chương hai mươi tám một bữa cơm t h o i ngữ nhà nói chương hai mươi tám một bữa cơm t h o i ngữ nhà nói trần chi mặc nhưng không có để ý hắn ác liệt thái độ cầm lấy đĩa bên trong thức ăn chay liền dưới tiến vào nồi lầu bên trong cầm lấy t h i a k h u ấ y động một chút cái nào y sư nói ngươi để hắn làm ta mặt đến nói ma bản sự tình không có liền sẽ đ á n h g rắm vốn thế tử thế nhưng là có không thay đổi xương trong người người, chỉ là cay độc còn ăn không được tranh thủ thời gian cho ta đổi lại bằng không ta vén ngươi cái bàn này lý hưu một chân ngồi s ổ m ở trên ghế hùng hùng hồ hồ nói lương tiểu đao cười đối diện với hắn ngồi xuống nơi xa ngay tại nấu nước từ doanh tú thấy cảnh này khoẻ mắt có chút dơ lên lộ ra nhỏ không thể thấy tiêu d u n g một màn này rất ít gặp thậm chí không gặp được bởi vì lý hưu tính tình l y ệ t lạnh mà lại hắn rất ít như trước mắt như vậy giống như là t r ợ búa vô lại như bộ dáng chỉ sợ cũng cũng sẽ chỉ tại người thân cận nhất trước mặt mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện đi trên vai hắn trách nhiệm quá nặng hắn sống quá mệt mỏi hắn rất tự nhiên bị những người còn lại lựa chọn xem nhẹ trần chi mặc từ nồi bên trong kẹp lên một khối kim châm nấm dính một hồi đồ chấm sau đó nhét vào lý hưu miệm bên trong hương vị thế nào hắn hỏi lý Hưu t r nhất nam h nhàng cười cười nói n khẽ về sau ta hẳn là cách ngươi xa một chút lý hưu nói lý nhất nam nhìn hắn một cái nhịu nhũ mày sợ chọc phiền phức hắn là toàn bộ khuynh tiên sách truyền nhân duy nhất nhưng lại đột nhiên muốn về đến h o a n g châu trên giang hồ lưu truyền rất nhiều suy đoán trong đó nghe khả năng lớn nhất chính là hắn tại khuynh tiên sách địa vị nhận uy hiếp cho nên mới sẽ sốt ruột trở về củng cố tự thân thế lực lý hưu lắc đầu xuyên thấu qua nổi l ầ u lên cao lên n h i ệ t khí nhìn chăm chú lên lý nhất nam chân thành nói thiên hạ này bên trong còn có cái gì phiền phức còn lớn hơn ta đâu lời này rất chân thành đồng thời sự thật liền thật như thế hắn là đường quốc thế tử đương kim bệ hạ cháu ruột từ nhỏ cùng thái tử sinh hoạt chung một chỗ hắn phiền phức rất nhiều đại đại tiểu tiểu xưa nay sẽ không đoàn tuyện lại làm sao sợ qua、đây. ta chỉ là rất tức giận c h í n h ta bằng bản sự bên trên thương lan bảng lại có người nói ta bởi vì cùng ngươi quan hệ tốt mà đi cửa sau trần chi mặc cùng ngươi quan hệ cũng rất tốt tại sao không ai nói hắn là đi cửa sau đâu lý hưu có chút một b ự c hai cây đua rất không lễ phép chỉ vào trần chi mặc đua trên đầu còn mang theo một cây kim c h ấ m nấm ta bằng bản sự cương chính diện ngạnh xinh xinh đánh bại một trăm dặm kỳ đây chính là thực sự chiến tích không có trộn lẫn mảy may nước điểm chỉ cần những người kêu mọc ra mắt liền sẽ không nói ta là đi cửa sau trần chi mặc khoe miệng giật một cái giải thích nói sau đó dùng tay ngón tay giữa tại trước mắt mình đuỗi lay mở thư lạnh một tiếng nói xuống n hồ ta vì lời nói à o đ vừa m phá c này h liền đi muốn cùng dơm n trên g g i ấ ra trên mặt bàn đạt được mấy người đều đình chỉ ở trong tay động tác ăn cơm cùng nhau sửng sốt ngắn ngủi trầm mặc qua đi trần chi mặc chỉ cảm thấy ngực ư trống rông sinh ra một khẩu ngược ngạt đều nhanh muốn chọc giận nổ giơ cánh tay lên run dậy chỉ vào lý hưu nhìn xem lý nhất nam cùng lương tiểu đao run dậy thanh nhâm hỏi nhưng nghe đây là nhân ngôn hay không ha ha ha ha. bốn người l ư ớ t nhau cùng nhau cười ha h a giữa bằng hữu làm việc cái kêu bên trong cần nhiều như vậy biểu đạt cùng c ả m tạng người ta lòng dạo biết rõ là đủ người biết ta biết ta cũng biết người biết ta biết cái này liền đầy đủ các ngươi nhìn đây là cái gì mấy người chính ăn vui vẻ lý nhất nam đột nhiên từ nạp giới ở trong x u ấ t ra một bàn đồ vật nhìn qua giống như là h ồ n g khô thì khô hắn đem đĩa để lên bàn câu lên ba người lòng hiệu kỳ đứng người lên nhìn sang đây là thi cấu lương tiểu đao có chút không xác định mà hỏi lý nhất nam nhẹ gật đầu nhìn qua có chút đặc ý tốt ngươi ta trước đó dưỡng thương thời điểm muốn ăn ngươi nói cho ta không có hiện tại lấy ra hy bảo trần Chi mặc q u á t to một tiếng có chút tức giận đồ tốt đương nhiên muốn lưu đến cuối cùng chia sẻ n g ư ơ i hiểu cái gì lý nhất nam lường hắn một cái nhét miệng đĩa bên trong có bốn khối thịt chỉnh chỉnh t ề t ề trưng bày đều là giống nhau lớn tiểu hong khô liền không thích hợp phóng tới nổi lầu bên trong đi lý hưu có chút trần trờ mà hỏi bằng tâm mà nói hong khô thịt gấu thứ này tuyệt đối không tính là ăn n n Mấy người sở dĩ chỉ a o ứ n chốc lát nhàn nhạt mùi thị phiêu tới lý hưu dẫn đầu kẹp một khối phóng tới chén của mình bên trong dính lớn đem đồ chấm sau đó phóng tới miệng bên trong nhẹ nhàng địa cắn một cái ba người ánh mắt đều bỏ vào trên mặt của hắn muốn từ bộ mặt trên nét mặt nhìn ra một chút mánh khỏe lý hưu quay hàm chống cao cao trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng miệng bên trong phát ra hài lòng tiếng hử hử ừ n không sai m ù i vị kia so ta tưởng tượng bên trong nhưng làm u ố n tốt hơn nhiều nghe tới hắn lương tiểu đao ba người cũng là tâm lý nữa riêng phần mình kẹp một khối sau đó phóng tới miệng bên trong không kịp chờ đợi nhai hai ngụm ba người biểu lộ cứng đờ bốn người ánh mắt tại không trung nhìn nhau sau đó cùng nhau cúi đầu xuống đối mặt đất đem trong miệng mình thị toàn bộ đều nôn ra ngoài nhà không còn một mảnh tiếp lấy lại bưng chén nước lên uống một hớp nước lớn không ngừng xúc miệm bốn người lần nữa đối mặt lần thứ nhị phát ra cười tò thanh âm đêm dài một bữa cơm ngay tại cái này lời đ à m tiếu cùng chơi đùa đùa d ỡ n ở giữa quá khứ đây hết thể lộ ra lại như vậy vân đạm phong thinh từ doanh tú sớm đã đem nước nóng nấu tốt sau đó trở lại phòng nhỏ bên trong ngủ số dưới cũng không có q u á g i à y mấy người mấy người phần tâm tình nói hai ba câu ngủ ngon không biết lúc nào cửa sổ bị lương tiểu đao mở ra mấy người ngồi trên ghế an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ đêm nay trên trời không có t r ă n g sáng tự nhiên không có cách nào đem sầu tâm ký thác minh nguyệt nhưng cũng may tinh tinh rất nhiều lóe lên lóe lên rất là xinh đẹp khi nào thì đi ta chuẩn bị một chút xong đi tặng tặng ngươi lý lưu thu hồi ánh mắt bỏ vào lý nhất nam trên mặt cười hỏi lý nhất nam trầm mặt một lát hiện tại thế là lý lưu cũng trầm mặt lại chương 29, m à lúc này bóng đêm chính đồng chương 29, m à lúc này bóng đêm chính đồng nếu như không phải vì cùng lý lưu trở về làm sau cùng từ biệt chỉ sợ hắn đã sớm muốn đi ta hiện tại bắt đầu có chút hối hận ngắn ngủi trầm mặc qua đi lý lưu mở miệng nói ra trong giọng nói tựa hồ mang theo một chút tiếp hận hối hận cái gì lý nhất nam hỏi lý lưu vẫn không nói gì lương tiểu đao lại vượt lên trước mở miệng hối hận ban ngày không nên đi thái bạch lâu ăn k i ê một bữa cơm Từ trường an hướng mai, một hướng đường an lĩnh mai không biết qua bao lâu phía ngoài bóng đêm tựa hồ xinh đẹp một chút lý nhất nam từ trên ghế đứng lên l a u miệng, sắc mặt sắc có c hưu ú t từng hồng, r ợ của hắn uống không có nói h t tiếp ta bởi vì hắn cảm thấy cái này nghe cũng không may mắn hai năm sau ta có việc muốn làm cần phải đi một chuyến hoang châu đến lúc đó đi tìm ngươi uống rượu bốn người từ phòng đi vào trong ra ngoài mở ra cửa sân vai cầy vai yên lặng tại thư viện bên trong hành tàu hai bên đều là mai cây nhẹ nhàng địa hít mũi một cái vĩnh viễn quanh quẩn tại trên c h ó t mũi nhàn nhạt, nhạt mùi thơm luôn luôn dễ ngửi như vậy lại đáng giá quyền luyến lý nhất nam nhìn xem lý hưu giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng n gây ra một lúc sau đó hỏi như thế nói đến chúng ta đây coi như là bạn n h ậ u lý hưu cũng sửng sốt một chút cẩn thận n g h ĩ n g h ĩ phát hiện giống như đúng là như thế mấy người bọn họ không phải đang ăn nổi lẩu chính là đang ăn nổi lẩu trên đường nói như vậy còn thật sự coi là bạn n h ậ u người đi hoang châu làm gì liền bóng đêm cùng hoa mai một đường hành tẩu rất nhanh liền tới đến thư viện trước cửa đây là đại môn vô luận là ban ngày hay là đêm tối đều có người trông coi hôm nay còn chưa qua cho nên canh giữ ở người nơi này vẫn như c ũ là trung lương xa xa nhìn thấy bốn người tới trung lương mở cửa ra sau đó ngẩng đầu nhìn sát trời n g ắ p một cái rời đi cửa chính biến mất tại bốn người trước mắt đây xem như bỏ rơi nhiệm vụ lý hưu đang nghĩ ngợi làm sao không lộ dấu vết báo cáo hắn sau đó đột nhiên nghe tới lý nhất nam hỏi thăm ta nghe người ta nói hoang châu vạn hương thành tại hai năm sau sẽ cử hành một trận thử kiếm người muốn đi tham gia lý nhất nam nhữ mày mau hơi kinh ngạc mà hỏi lý hưu cũng không phải một cái thích tham gia náo nhiệm người Thử kiếm dù sao vạn g hương thành đây là một cái tên rất dễ nghe thân là hoàng châu ngũ đại thế lực một trong lý h ư u tự nhiên cũng không nghĩ vô duyên vô cớ đắc tội bọn hắn nhưng thông tiểu tiểu tại vạn hương thành hắn cảm thấy rất khó chịu khó chịu liền muốn đánh nó đây là đơn giản nhất thô bạo đạo lý cũng là tại bình thường bất quá đạo lý để trận này thử kiếm không người tham gia sao lý nhất nam cúi đầu xuống thì thào một câu đột nhiên nợ nụ cười cảm thấy có ý tứ cực sau đó vô vô lý hưu bà vai nói chơi vui như vậy sự tình nhất định phải nhớ được têu lên ta ta còn thực sự muốn nhìn một chút đến lúc đó tuyết vô dạ sẽ là một bộ cái dạng gì s ắ p mặt lý hưu chỉ là nhẹ gật đầu không nói gì đường quốc rất mạnh nhưng mạnh hơn cuối cùng cùng hoang châu ở giữa cách lục biển ngoài tầm tay với lý nhất nam làm như vậy kỳ thật vẫn là không yên lòng hắn hắn cùng theo tham dự vào liền mang ý nghĩa k h u n h thiên sách cũng tham dự vào vạn hương thành cho dù tâm lý có toán khí cũng không tốt làm quá mức tại cái này mạnh được yếu thua trên thế giới sinh tồn lại cái kia bên trong là dễ dàng như vậy một việc đâu mỗi người làm mỗi một sự kiện nó phía sau đều có nó đặc biệt tâm h ý đại môn mở ra lý nhất nam đi ra thư viện đi tiến vào mai linh ở trong thân ảnh dần dần ở trong màn đêm biến mất tại ba người giữa tầm mắt biến mất tốt ngủ đi mấy tháng này bên trong ngủ qua sống yên ổn cảm giác dùng hai ngón tay đều có thể đếm ra lý hưu ngáp một cái rồi lưng một cái nhẹ nói đại môn một lần nữa khép kín lương tiểu đao đi tới rất tán đ ồ n nhẹ gật đầu trần chi mặc nhưng không có lên tiếng mà là nghĩ đến một bên giương giương cái cảm lý hưu theo nhìn sang kia bên trong là một gốc mai cây dưới cây đứng một thiếu nữ thân ảnh khuôn mặt này rất quen thuộc lý hưu cùng nàng thấy rất nhiều mặt mà lại có không tính tiểu nhân mâu thuẫn chúng ta đi trước lương tiểu đao cùng trần chi mặc liếc nhau một cái sau đó rời đi cái này bên trong cũng không tính dính vào lý hưu đi hướng phía dưới cây đi tới đối đạo thân ảnh kia thẳng n h i ê nói n có việc hắn có chút ngoài ý m u ố n theo lý mà nói lúc này mộ dung tuyết phải cùng mộ cho cùng một chỗ tại cô tô thành khi nào chạy đến thư viện ban ngày bị ngươi đả thương kia hai tên nữ tử là thượng thành cung đệ tử mộ dung tuyết nhìn xem lý hưu ánh mắt phức tạp thế sự luôn luôn không ngừng biến hóa chưa bao giờ một khắc đ ỉ n h chỉ củng cố định nhưng cũng chính là bởi vì mỗi người đối với tương lai không xác định mới có cái này rực rỡ hoa mỹ đại thế giới tỷ như lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lại có ai sẽ nghĩ ra được trước sau bất quá là ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong lý l ư u vậy mà từ một cái ngay cả tu hành cánh cửa đều không thể bước vào người bình thường nhảy lên trở thành thương lan bảng bên trên xếp hạng thứ nhì bên trên ba quan tu sĩ thời gian nửa năm có như thế lớn vừa qua phóng nhãn thiên hạ cũng kiên quyết tìm không ra người thứ nhì tới nửa năm nghĩ đến cái này thời gian mộ dung tuyết tâm thần thoáng có chút hoảng hốt nửa năm qua này giống như là phát sinh vô số sự tình từ lý đến thư viện đánh cờ lao kiểu kiếm phá thiên cửa mở bắt đầu m ã i cho đến cuối cùng tiểu nắng cầu lý hưu cái này ngắn ngủi thời gian nửa năm trôi qua lại so với thường nhân cả đời còn muốn phong phú ta biết nhưng thì tính sao lý hưu dừng ở dưới cây cùng nàng mặt đối mặt đứng gió đêm không ngừng thổi vô số cánh hoa từ không trung rơi xuống thanh âm của hắn lãnh đ ạ m mang theo tuyệt đối tự tin thượng thanh cung tại hoang châu coi là đại tô n g môn so với diệp gia dạng này t r u n g cấp thế lực cường đại không biết bao nhiêu nhưng chính như hắn nói kia lại có thể thế nào đâu chương ba mươi chỉ là uống trên trà chương ba mươi chỉ là uống trên trà mộ dung tuyết giải thích nói hoa vũ giao là thượng thanh cung thành nữ địa vị siêu nhiên mà lại thực lực không tầm thường liền xem như tiểu võ vương t r u nguyên cùng nàng so ra cũng kém rất xa thì tính sao lý hưu một cái tay chắp sau lưng đem ánh mắt từ trên mặt của nàng rời rơi vào một bên cây kia mai trên cây cây này rất giả mà lại nhìn rất đẹp cô linh linh ngăn tại thư viện cổng nhiều năm như vậy không có bị chém đứt là đủ nói rõ cây này dài rất xinh đẹp lý hưu trước kia sẽ rất ít nhìn về phía cái này bên trong bây giờ thừa dịp bóng đêm cùng nhàn hạ thường thức ứng được cho phù hợp thực lực của nàng rất mạnh không tại huynh trưởng ta phía dưới nhìn thấy lý lưu một bộ cũng không để ở trong lòng bộ dáng m ộ dung tuyết bước chân nhẹ nhàng đứng tại cây kia mai thân cây trước đứng tại lý lưu giữa tầm mắt thượng thanh cung tiến vào đại đường về sau cùng còn lại hoang châu thế lực cũng không có gì khác nhau cũng dự định khiêu chiến những cái kia trên bảng nổi danh cường giả dùng để dương danh bọn hắn lựa chọn thứ nhất địa phương chính là cô tô thành cái này rất có dũng khí nhưng chẳng biết tại sao thẳng đến cuối cùng thánh nữ hoa vũ giao cũng không có xuất thủ khiêu chiến nhưng cô tô thành người đối nàng đánh giá lại rất cao thì tính sao vẫn là câu nói này lý lưu trong mắt thậm chí không có nhắc lên nửa điểm vận sóng đây là thực lực tuyệt đối mang tới tự tin cùng bình thản không có một chút ngụy trang nhìn thấy mộ dung tuyết trầm mặc lý hưu nghĩ n g h ĩ khó được mở miệng giải thích huynh trưởng của ngươi rất mạnh ta chưa từng gặp qua hoa vũ giao nhưng ta dám khẳng định nàng nhất định không phải mộ cho đối thủ cho nên tại cô tô thành mới có thể lựa chọn thợ ơ lao kiếm thần ánh mắt rất cao ánh mắt của ta cũng rất cao mộ cho có thể tiến vào hai người chúng ta trong mắt liền chứng minh hắn rất ưu tú lý hưu nói khẽ thượng thanh cung là hoang châu bên trong thế lực lớn chỉ so thánh tông kém một chút hoa vũ giao làm trong đó thánh nữ tự nhiên rất mạnh nhưng ngươi hẳn phải biết nếu là mộ cho đi hoang châu vô luận gia nhập cái nào môn phái tương lai đều có thể trở thành thánh tử lời này đánh giá rất cao lý hưu sẽ rất ít đối một người có đánh giá cao như thế tại thế hệ trẻ tuổi ở trong mộ cho là ít có mấy cái có thể nhập hắn mắt nhân tri một người muốn nói cái gì lý hưu lời nói rất nhiều mộ dung t i ế t không khỏi cảm thấy có chút tức giận mình đến cái này bên trong nhắc nhở thế nhưng là h à o tâm hắn lại hoàn toàn không để tại mắt bên trong ta chỉ là muốn nói hoa vũ giao cùng ngươi huynh trưởng so ra còn không bằng ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng nàng có thể uy hiếp được ta đây lý hưu chân thành nói đây là rất phách lối lời nói hết lần này tới lần khác từ trong miệng hắn nói ra lực lượng mười phần làm cho không người nào có thể phản bác hết lần này tới lần khác rất có đạo lý biển sách là đại sự tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm cái này bên trong hoang châu người tới c à n g là nhìn chằm chằm đây là trần tiên sinh đánh cược là cơ duyên cũng là kết nạn mộ dung tuyết nhìn về phía lý hưu đem mình tâm lý nghi hoặc hỏi lên người nhà đường hy vọng lý hưu thắng hoang châu người hy vọng lý hưu thua biển sách không phải võ đải cuối cùng thắng được chưa chắc là mạnh nhất cái kia hết thể dựa vào chính là hai chữ cơ duyên nàng biết lý hưu nhất định phải thắng cho nên nàng muốn hỏi một chút lý hưu dự định làm sao thắng lý hưu không nói gì an t ĩ n h đứng tại chỗ có lẽ là không muốn nói có lẽ là hắn cũng chưa nghĩ ra một đêm thời gian lặng yên m à qua tựa như là đột nhiên phát sinh đồng dạng ánh nắng từ mai lĩnh bên ngoài dâng lên một sợi kim hoàng chiếu xạ tại hai người trên mặt thiên điệu phát sáng lên t r ừ m mặc thật lâu qua đi mộ dung tuyết mở miệng lần nữa trong ánh mắt giống như là xuất hiện rất nhiều phức tạp cùng lưu luyến ta muốn đi rời đi đại đường nàng mở miệng nói chuyện thanh em có chút yếu ớt đi đâu lý hưu hỏi thượng thanh cung mộ dung tuyết trả lời hai người bọn họ ở giữa có không ít tân đoán theo thời gian phát triển đến hôm nay những tân đoán kia tựa hồ cũng theo tiểu nam cầu chiến dịch tiêu tán không ít có lẽ cũng coi như được là bằng hữu lý hưu không nói thêm gì chỉ là đạo một tiếng chúc mừng nói câu thuận gió sau đó mộ dung tuyết liền rời đi thư viện dẫm lên trước đó lý nhất nam dấm qua đường nhỏ thời gian dần qua biến mất tại mai linh bên trong lý hưu lại càng thêm bắt đầu trầm mặc thượng thanh cung cố nhiên không tồi nhưng cô tô thành cũng không kém mộ dung tuyết làm gì bỏ gần tìm xa muốn đi hoang châu tu hành đâu hắn đem ánh mắt chuyển qua phương xa ánh mắt vòng qua sơn lâm nhìn về phía trần trời sau đó không lâu hạ thất xem ra cô tô thành loạn mộ dung anh kiệt cùng mộ cho tự nhiên ở giữa nhất định làm qua một trận cho nên mộ cho mới có thể để mộ dung tuyết vào lúc này đi hướng hoang châu bò bò giữ mình đại đường chịu không được nhiễu loạn nếu như cô tô thành nhất định phải loạn vậy liền chết hết đi lý hưu trong ánh mắt lóe lên một vòng sắt khí quay người theo kim hoàng đi trở về tiểu viện của mình yên lặng ngủ một giấc phía ngoài mặt trời cùng mặt trăng giao thoa dâng lên rơi xuống không biết qua bao nhiêu ngày lý hưu rốt cục mở mắt hắn đưa tay vớt vớt c ẳ n của mình nhẹ nhàng điệu lưng một cái cái này ngủ một giấc rất an tâm cũng rất dễ chịu không ai quấy r à y không cần lo lắng những cái kia có không có một đống l ạ sự tỉnh rồi chú ý tới hắn động tĩnh về sau cách đó không xa trần chi mặc mở miệng chào hỏi một tiếng đừng để ý đến hắn nhanh đánh cờ ta nhưng nói cho ngươi ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi thắng liền ta mười sáu bản lương thiệu đ a o ngồi ở trước mặt của hắn không cao hứng thúc g i ụ hắn hai đầu tay háo vén lên thật cao v ờ môi tái nhận lộ ra rất là cấp bách cùng hầu tử ở giữa liền kém cào má động tác yên tâm hôm nay nếu là không đem ngươi một năm động lộc thắng sạch lao tử liền đổi theo họ ngươi trần chi mặc cười lạnh một tiếng rơi xuống một quân cờ nếu không phải ta hôm qua chưa t ỉ n h ngủ có thể để ngươi thắng liền ta mười lăm ván nhớ ngày đó tại bắc địa ta cũng là danh s ư n g tiểu cờ thánh nam nhân lương tiểu đao có chút tức giận nói n g u y ê n lai đường đường bắc địa đúng là chút sẽ không đánh cờ người thô k ị c h trần chi mặc nói ngươi cái này thật có chút vũ n ụ c người a lương tiểu đao vũ bàn một cái thoạt nhìn như là thẹn quá hóa giận hai người tiền ồn ào rất lớn cách thật xa liền có thể nghe tới từ doanh tú đi tới lý hưu trước mặt đưa tay đưa tới một chương khăn nóng lý hưu đưa tay tiếp nhận xoa xoa mặt sau đó đi đến bản cờ một bên đưa tay cầm lấy trần chi mặc quân cờ bỏ vào trên bản cờ b người thua lý hưu trừng lương tiểu đao một chút sau đó đi ra ngoài trần chi mặc cười khổ lắc đầu cái này kết thúc bản cờ một tử lại bị người bên ngoài đ o ạ t đi ngày mai sẽ là biện sách mở ra thời gian người muốn đi đâu bên trong lương tiểu đao hướng về phía bóng lưng của hắn hôm ộ t c ú họng hỏi lý hưu ngây ra một lúc hắn nghĩ không ra mình cái này một giấc vậy mà là ngủ hơn mười ngày đi làm sự kiện khỏi phải đi theo ta đưa tay đem đứng tại cổng hoán hùng t ố n đi qua lý hưu tùy ý khoát tay h á o sau đó đi ra việt tử hắn không muốn nói bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi cái này bạn không tình à là lý hưu dưới không liên quan gì đến ngươi không thể coi như ta thua lấy lại tinh thần lương tiểu đao con mắt xoay xoay một bên thu quân cờ vừa nói trần Chi mặc sửng sốt một chút sau đó chửi bầm lên ngươi đành rắm ta nhìn ngươi chính là muốn trốn nợ đau lòng ngươi kia một trăm lượng ngân phiếu lời này coi như càng vũ nhục người lương tiểu đao mặt đều đỏ chỉ là một trăm lượng ngân phiếu ta chưa từng đặt ở mắt bên trong kia cuối cùng một tử rõ ràng là lý hưu g i ớ i cùng ngươi có quan hệ gì vậy ta đem quân cờ cầm bể chúng ta một lần nữa hạ tối hậu một bước không được ta cái này quân cờ đều thu hồi lại ai còn cùng ngươi một lần nữa dưới ta c ũ người mặc kệ, tóm kệ, không thể tính. lại ván này n g mẹ nó sau lương tiền ồn ào càng ngày càng nhỏ lý h ư u đi ra tiểu viện hướng về thư viện bên ngoài đi đến hắn lúc trước nói qua muốn làm bốn kiện sự tình đi thư viện đi hoàng c u n g đi vương phủ đi thái bạch lâu hoàng cung tự nhiên không vội hắn nghĩ đến từ biện sách trở về về sau lại đi cũng không muộn vương phủ nguyên bản cũng là quyết định này nhưng bây giờ rất không có ý nghĩa cũng nên lại tìm một số chuyện làm một chút dứt khoát liền sớm đi một chuyến vương phủ đi ra đại môn tiến vào mai lĩnh cái này bên trong có rất nhiều người vô luận là giang hồ hay là miếu đường vô luận là đường quốc hay là hoàng châu đều có thật nhiều người tới mai linh bên trong yên tính chờ ngày mai sẽ là biện sách mở ra thời gian đương nhiên phải sớm đến lỡ như chuyện gì xảy ra cũng thật nhiều làm chuẩn bị thư viện đại môn một mực khép kín gần mười ngày chưa từng mở ra hôm nay mở ra tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt mọi người lý hưu đi ra đại môn một lần nữa đóng lại phía sau hắn cũng không có người nào khác đi theo những ngày này k h u y ê n thiên sách tam bảng thay đổi mỗi cái xếp hạng đằng sau đều treo tương ứng chân dùng lý hưu cũng ở trong đó cho nên cơ h ồ là nháy mắt liền bị nhận ra được tiếng nghị luận dần lên người nhà đường đối hắn thi lễ một cái nói một tiếng gặp qua thế t ử điện h ạ hoang châu người thì là t h ờ ơ còn có rất người càng là cười lạnh liên tục những ngày này bọn hắn biết thư viện sở d ĩ dám như thế làm việc về căn bản nguyên nhân chính là đem tất cả tiền đặt cực đều đặt ở người thiếu niên trước mắt này trên thân chẳng lẽ bọn hắn còn trông cậy vào trước mắt người này lấy sức một mình đẻ xuống bọn hắn hơn phân nửa hoang châu đây không thể nghi ngờ là người xin ó i、si、nhậu một con ngựa ô từ mai lĩnh bên trong chạy ra tốc độ cực nhanh tựa như là một trận gió lốc đồng dạng chạy đến lý hưu bên người sau đó dùng đầu ngựa nhẹ nhàng đ i ệ cọ lấy lồng ngực của hắn đã lâu không gặp lý hưu đưa tay nhẹ nhàng vô vô đại hỏi một tiếng tốt sau đó xoay người cưới đi lên đi thôi đi vương phủ đại hắc mã nhẹ gật đầu mở rộng bước chân cực kỳ ưu nhã theo trong núi đường nhỏ hướng ra ngoài chạy ra ngoài lý hưu đi ngang qua hoang người ở trong thời điểm đột nhiên nghe tới một cái nghiến răng nghiến lợi tràn ngập hận ý thanh âm lý hưu nghiêng đầu nhìn sang phát hiện là trước kia tại bên trong thái bạch lâu gặp phải kia hai tên thượng t h a n h cung nữ nhân vô luận là dáng người hay là khí chất đều hơn xa cho các nàng, nàng nhìn thấy lý hưu liếc đi qua ánh mắt sau đó tiến về phía trước một bước người chính là lý hưu nàng chính là thượng thanh cung t h á n h nữ hoa vũ giao ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên lập tức áo xanh thanh âm bên trong tràn ngập nhàn nhạt cao ngạo cùng xa cách cũng không đem người thiếu niên trước mắt này để ở trong mắt dưới cái nhìn của nàng thư viện đem ra được cũng chỉ có tử phi một người những người còn lại đều không ra gì một cái lý hưu chỉ là đường quốc thế tử bất quá là may mắn thắng chu nguyên cùng diệp tu mà thôi lại có thể thế nào đại hắc mã tốc độ rất nhanh từ hoang châu người chính giữa xuyên qua tựa như là một đạo hắc ảnh tại trước mắt của tất cả mọi người thoáng qua liền mất hoa vũ giao hướng về phía trước bước chân ngừng lại trong mắt của nàng có một v t vẻ khó tin cực tốc hiện lên sắc mặt xanh trắng một mảnh tia lý hưu vậy mà là nhìn cũng không nhìn nàng một chút cái gì cầu thí thế tử thật sự là thật là lớn căn chó phía sau nàng kia hai tên tùy tùng lại là mở miệng quát làm càn ngươi thì tính là cái gì cũng dám đối ta đường quốc thế tử nói như thế người nhà đường ở trong lập tức vang lên một câu mắng to thanh âm thanh âm to đồng thời dùng linh khí ra chỉ chấn động chung quanh lá cây rầm rầm rơi xuống phía dưới nữ tử kia còn muốn mở miệng nói cái gì đã thấy đến hoa vũ dao g ơ lên tay ra hiệu nàng dừng lại lập tức chỉ có thể hử lạnh một tiếng nghiêng đi mặt không tiếp tục để ý hoa vũ giao đem ánh mắt thay đổi đến thư viện đại môn phía trên ánh mắt b ă n g lãnh ngày mai chính là biện sách mở ra thời gian ngay trước người khắp thiên hạ trước mặt thư viện tự nhiên là không thể chơi xấu đến lúc đó nàng liền muốn xem một chút bằng vào nam nhân k i a sức một mình có thể như thế nào xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại đỡ lầu cao sắp đổ thư viện khoảng cách trường an thành chỉ có mười dặm lộ trình đối với đại hát mã đến nói không lại là bước mấy b ư ớ c sự t ì n h trước sau bất quá trong chốc lát liền đi tới trong thành trường an xuống ngựa đem dây cương đưa cho một bên thủ vệ lý hưu liền đi tiến vào thành nội không có đi vào mèo cũng không có tránh né những cái tia g á m thị bí mật ánh mắt trực tiếp hướng phía trần lưu vương phủ đi tới khi hắn khi đi tới cửa vương phủ hạ nhân đã sớm ở ngoài cửa chờ đã lâu thấy hắn về sau mở rộng trung môn đứng tại hai bên cung cung kính k í n h đón tiến vào trong phủ vương minh lý hưu không có vội vã đi làm việc mà là vòng quanh vương phủ bên trong chuyển lên vòng tròn hắn thật lâu không trở về đi ngang qua một gian tiểu viện ánh mắt hướng viện từ bên trong nhìn một chút sau đó đi vào lý hạnh nhi ngồi sổm trên mặt đất không biết đang làm cái gì thân xác rất là chuyên chú không có chút nào chú ý tới hắn đến thằng đến lý hưu nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng lý hạnh nhi lúc này mới từ dưới đất đứng lên quay đầu nhìn thấy hắn phát ra một tiếng có chút ngạc nhiên tiếng la đồng thời giang hai cánh tay muốn ngào tới lại tại lý hưu trước người ngạnh x i n h x i n h d ừ n g bước có chút xấu hổ cúi đầu trên mặt của nàng bẩn bẩn có chút đen trên hai cánh tay cũng dính đầy bụng đất liền váy liền tử đều bị nhiễm lên không ít cho bụi đang làm gì lý hưu đưa tay vớt vớt đầu của nàng c ư ờ i hỏi lý hạnh nhi h í p mắt lại đem đầu nhấc phải cao cao cảm thấy vui vẻ cực ta đang đào con run cho ta tiểu ngư cải thiện một chút cấm nước nàng xoay người từ dưới đất cầm lấy một cái bình nhỏ đưa tới lý hưu trước mặt cái bình bên trong lấy mấy đầu con run người cá ngày thường bên trong so ta ăn xong muốn tốt h u ố n hồ nào có người dùng con run đến cải thiện cơm nước lý hưu lắc đầu cảm thấy nàng đầu có chút không dễ dùng lắm cũng là bởi vì ăn đồ vật quá tốt cho nên mới sẽ làm mấy đầu con run xem như thịt rừng lý hạnh nhi dùng trắng non cánh tay cọ sát cái muối cười nói lý hưu nhìn một chút việt tử sau đó tiện tay chỉ một chỗ nói nơi đó con run nhiều nhất đào kêu bên trong tốt đúng vương phi đâu lý hưu lại hỏi tại thư phòng vương minh ngươi tìm mẫu thân có phải là có việc cần lý hạnh nhi nụ cười trên mặt biến mất rất nhiều nàng mặc dù đơn thuần lại không nóc tự nhiên sẽ hiểu mẹ của mình cùng huynh trưởng ở giữa kia tuyệt đối không tính là tốt quan hệ lý hưu tránh đi ánh mắt của nàng nhỏ giọng nói không có việc gì chính là hồi lâu không gặp muốn uống chén t r à thật đương nhiên ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa người cũng chỉ là uống chén t r à mà thôi t r ư ơ n g ba mươi mốt trong chén dòng nước t r ư ơ n g ba mươi mốt trong chén dòng nước yên tâm ta cam đ o a n với ngươi lý hưu lần nữa đưa tay tại đỉnh đầu của nàng vớt vớt n h ế c n h ế c miệng cười nói rời đi hạnh nhi về tử tại rất nhiều h ạ n h â n hành lễ nhìn chăm chú bên trong x u y n qua ba đạo cửa lý hưu dừng ở cửa thư phòng thư phòng chính là thư phòng sẽ không lên một chút sức tưởng tượng thượng thư các minh nguyệt lâu cùng sốc nổi danh tự phía trên treo chất gỗ bảng hiệu viết vô cùng đơn giản thư phòng hai chữ lý an chi thủ bút chữ của hắn rất đặc thù bút tích nội liễm hết lần này tới lần khác lại phong mang tất lộ một chút liền có thể để người nhận ra mở cửa ra lý hưu cất bước đi vào một thân thanh sam che khuất dây rán cửa sổ bên ngoài ánh nắng không tính sâu bóng tối chiếu vào trên mặt bàn tê liễu ngồi tại cái bàn đồ kia ngầm đầu nhìn một chút lý hưu nợ nụ cười sau đó đem trên bàn thư tịch khép lại nhẹ nhàng đặt tới phía trên một góc hữu nhi tại tiểu nam cầu kiến công nhiều lần sinh tử, một đường vất vả. tê l i ê u cười lên rất xinh đẹp chỉ là nàng ngày thường bên trong rất ít c ư ờ i thẳng tắp lông mày mao tràn đầy khí khái hào hùng m ô i đỏ n ế é t lên so di vãng xem ra phải ôn hòa rất nhiều một màn này so lần đầu lúc gặp mặt càng giống là một ngôi nhà hết thệ đều là vì đại đường chưa nói tới vất vả lý hưu nhìn chung quanh một lần sau đó ở cạnh cửa sổ trên ghế ngồi xuống cái bóng nhàn nhạt, nhạt như cũ đắp lên trên mặt bàn đã trở về vậy liền hào hào nghỉ ngơi một trận thư viện cho dù tốt trung quy là ngoại nhân mấy ngày này ngươi ngay tại vương phủ sinh hoạt liền có thể ta đã phái người đi đưa ngơi ở lại gian phòng quét do tốt tê liễu lại nói những gia t r ư ở n g này bên trong ngắn nhất không có ý nghĩa nhất là giả v ợ liền càng không ý tứ lý hưu nhẹ nhàng thở dài đẩy ra cửa sổ chào hỏi một cái qua đường hạ nhân muốn một bình trả ta cho là ngươi sẽ tại triều nguyệt đình chờ ta hắn đẩy ra cửa sổ cũng giống là đẩy ra giữa hai người kia cuối cùng một cái dối trá muôn hộ tê liêu tiếu dung dần dần lãnh đ ạ m bắt đầu ở trên b à n cầm lấy một tờ giấy trắng phóng tới trước người tiếp lấy lấy ra bút mực l ặ n g lặng địa viết cái gì nhàn nhạt mực nước hương vị truyền khắp cả gian thư phòng lại hoặc là thư phòng bên trong vốn nên chính là cái mùi này lần thứ nhất gặp mặt là tại triều nguyệt đình một lần cuối cùng cũng hẳn là tại kia bên trong nhưng ta nghĩ đây không phải một lần cuối cùng như vậy ở đâu bên trong hẳn là đều không có quan hệ gì thanh âm của nàng có chút lạnh cũng không phải là tận lực tựa như là sinh ra cứ như vậy lạnh người không dám giết ta ta còn không muốn giết người cái này đương nhiên sẽ không là một lần cuối cùng hạ nhân từ ngoài cửa sổ đưa qua một cái ấm trà sau đó thối lui lý hưu đem nước trà ngược lại tiến vào trong chén nhẹ nhàng địa bỏ vào trên mặt bàn đẩy lên t ề liêu trước mặt miệng chén bốc hơi nóng xương trắng bừng bừng cái này đời đồng hồ rất nóng nhưng lời này rất lạnh cũng rất trực tiếp không có nửa điểm che giấu ý tứ tề liêu đưa tay tiếp nhận c h é n t r à sắc mặt triệt để băng lánh bắt đầu không dám cùng không nghĩ là hai cái ý tứ hai cái hoàn toàn khác biệt ý tứ ngươi liền thật xác định ta không dám giết ngươi đây là trần lưu vương phủ tề liêu hai mắt nhìn chằm chằm lý hưu trong mắt tràn ngập nhàn nhạt s ắ c ý nàng chính là du giã tu sĩ lý hưu mạnh hơn cũng là bên trên ba quan bốn cảnh cùng ba cảnh ở giữa khác biệt giống như trời vực căn bản không tồn tại vượt biên mà chiến khả năng thử phi không được t r ầ n lạc không được lý hưu cũng không được ai cũng không được lý hưu nhìn xem nàng hai người con mắt tại không trung nhìn nhau hán chân thành nói vua của ta phủ đây là lý hưu nói lời trần lưu vương cho tới bây giờ đều không phải cái gì lý an chi mà là lý lai chi hắn là lý lai chi như tử hoàn toàn xứng đáng danh chính ngôn thuận trần lưu vương thế tử cho nên đây là hắn vương p h ụ tại vua của ta phủ bên trong giết ta vương phi dám sao lý hưu dần dần đem con ngươi rời rót cho mình một c h é n t r à thân hình lười biếng t ự i lương vào ghế ngồi hai người ở giữa bầu không khí lộ ra ngưng trọng lên bây giờ nghĩ lại lúc trước h ắ n nói câu nói kia đích xác rất có đạo lý một cái không dám giết một cái không muốn giết điện hạ đây là làm cái gì ngươi ta đều là bệ hạ thần tử khi muốn một lòng vì đại đường mới là ngoài cửa vang lên một thanh âm đánh vỡ phần này rằng co sau đó một cái lao giả từ ngoài cửa đi đến xem ra rất suy yếu hốc mắt cũng có chút h a m sâu tiếng nói giống như là mang theo suy yếu nhưng hắn chỉ cần đứng tại cái này bên trong liền dung không được người bên ngoài coi nhẹ thái úy đại nhân lý hưu đặt chén t r à xuống đôi t r ò n g mắt kia dần dần hiếp lại đây thật là càng ngày càng có ý tứ không dám nhận thế tử lần này từ chiến tiểu nam cầu ngăn lại hoa người n g mưu đồ đã lâu tiến công bảo đảm ta đại đường mười năm bình an ngược lại là lao phu hẳn là phải cảm ơn người mới lạ tê tần đối lý hưu nâng lên cánh tay nhẹ nhàng địa chắc tay hắn là khai quốc người có công lớn bàn về tư lịch so đương kim bệ hạ còn muốn l a o lý hưu n h í u nhữ mày hắn không chịu nổi cái này thi lễ nhưng lời nhắc động cho nên trên ghế nhẹ nhàng địa nghiêm thân thể xem như né tránh tề liêu sầm mặt lại ngược lại là tề tần cười ha hạ cũng không thèm để ý đại đường là cái tốt quốc gia mỗi người đều tại tận tâm tận lực vì cái này quốc gia kính dân lấy dân chúng lấy mình vì người nhà đường làm binh cho nên ta rất khó hiểu thái u y cùng hoàng hậu rốt cuộc muốn làm gì lý hưu nhìn thẳng hắn lần thứ nhất hỏi ra nghi ngờ trong lòng không cho ta rót chén trả sao tề tần tại bên người của hắn ngồi xuống sau đó đưa tay chỉ ấm trà lý hưu vì hắn rót một chén trà tiến t ĩ n h c h ờ n g h e tiếp đây là một bình trà nhẹ nhàng điệu n h ấ p một miếng tề tần đem ánh mắt bỏ vào ấm trà bên trên cười nói một bình trà có thể ngược lại năm cút mà chúng ta có ba người nước trà cứ như vậy nhiều hiện tại còn thừa lại hai chén điện hạ muốn uống liệu nhi muốn uống lao phu cũng muốn uống như vậy muốn làm sao điểm đâu ba người phân hai cút có thể vân lấy uống nhưng điện hạ không nghĩ liệu nhi không nghĩ lao phu cũng không nghĩ trà cứ như vậy nhiều cái kêu bên trong phân rõ ràng đâu lý hưu quay đầu hướng về phía ngoài cửa sổ lại hô một tiếng chỉ chốc lát sau liền lại tới cái hạ nhân đưa lên một bình trà mới hắn đem ba người chén trà theo thứ tự r ố t đầy sau đó nhẹ nhàng đem ấm trà phóng tới trên mặt bàn đường quốc bên ngoài còn có rất lớn thế giới cái này một bình trà uống sạch có thể lại thêm một bình tê tấn lắc đầu hai ấm trà có thể phân cho ba người nhưng không thể phân cho bốn người không thể phân cho càng nhiều người có nhiều thứ là vĩnh viễn cũng không phân biệt được cho nên ngươi liền muốn làm cái kia châm t r à người lý h ư u hỏi lão thái úy lần nữa lắc đầu châm trà người không tới phiên để ta làm ta chỉ là muốn để trà này ấm cách ta gần chút liền là đủ ta đột nhiên muốn giết các ngươi trầm m ặ t hồi lâu lý hưu mở miệng nói thời điểm vẫn chưa tới tê tân lần thứ ba lắc đầu nói khẽ thế là lý hưu lại một lần nữa trầm m ặ t xuống tê l i ê u túi đầu không ngừng địa viết thứ gì thái úy bình chân như vại dựa vào ghế giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần lý hưu yên tâm chén trà nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt hương trà cùng mực nước hương vị quay chung quanh tại chóc núi chương 32, biện sách mở ra chương 32, biện sách mở ra trái lại cũng thế trà lạnh người tự nhiên cũng muốn đi cái này bỗng nhiên uống trà rất có ý tứ ta nghĩ tới rất nhiều lần chúng ta tự mình bên trong gặp mặt thời điểm bộ dáng lý hưu đứng người lên đi tới cửa bước chân lại dừng lại quay đầu nói như vậy một màn này cùng trong tưởng tượng của ngươi so ra thế nào tê tân mở mắt nhìn xem bóng lưng của hắn có chút hiếu kỳ lý hưu túi đầu nghĩ nghĩ sau đó chân thành nói tốt hơn một chút khỏi phải phân sinh tử khỏi phải luồng n ị c h tâm cơ cho nên rất tốt lao thái úy nhẹ gật đầu một lần nữa nhắm mắt lại như có như không hô hấp lấy xem ra tựa như là sắp sửa cây khô lý hưu đã sớm rời đi vương phủ giá ngựa trở lại thư viện tê liễu cũng đình chỉ viết cửa sổ mở ra nhàn nhạt thủy mặc hương vị dần dần tiêu tán không biết qua bao lâu tê tần già mua con ngựa lại l thấp dọc lầm bầm rất tốt hôm nay là ngày trọng đại mục lục viện mở ra biện sách thời gian ngay hôm nay nghe nói trần tiên sinh mời quốc sư đại nhân tự mình tính canh giờ buổi trưa ba khắc là thích hợp nhất thời điểm nhưng lễ lớn nào có bóp lấy điểm tới đạo lý sáng sớm hôm nay thư viện đệ tử liền đứng tại mục lục cửa sân lẳng l ạ n g chờ hiện tại là buổi trưa một khắc còn có hai khắc kỳ thật thư viện đệ tử đối với buổi trưa ba khắc thời gian này rất là mâu thuẫn cảm thấy quá không may mắn sắc khí quá nặng lý hưu cũng trong đám người yên tịnh đứng trần chi mặc cùng lương tiểu đạo đứng ở sau l ư n g hắn trung lương mở cửa sân trần tiên sinh n g biện tại g c sách t sau, h i là thư i đem à n Châu viện sự tình ta biết ngươi dự định làm cái gì nhưng cái này rất không cần thiết đây là lý lưu trở lại thư viện về sau lần thứ nhất cùng trần tiên sinh gặp mặt cũng là lần thứ nhất mở miệng nói chuyện bốn phía đám học sinh nao h nhau giật mình không nghĩ ra thế t ử điện hạ l ờ i này ý tứ ta biết người đang lo lắng cái gì ta vẫn là đồng dạng trả lời cái này rất không cần thiết lý hưu tiếp tục nói trần tiên sinh không nói gì yên tính ngồi trần tư ninh thế nguyên b â n lý hưu mở miệng đối người bày hô hai tiếng trần tư ninh đi ra mặt mũi của hắn hoàn toàn như trước đây kiên nghị thư viện sinh hoạt cũng không có để hắn mất đi trên thân góc cạnh hàn môn xuất thân đôn đốc hắn càng thêm cố gắng hàn đôi lý hưu nhẹ nhàng hành lễ thế nguyên vân cũng đi ra chỉ là lông mày của hắn ngăn lại hắn rất chán ghét lý hưu từ lúc trước bên trên lương thu khóa thời điểm liền đã không có chút nào che giấu phần này c h ắ n ghét hai người đi ra lý hưu lại cũng không nói lời nào một tay q u ó n g ở bên hông thanh sam theo gió mà đậu lương tiểu đao tự nhiên yên t ĩ n h đi theo trần chi mặc đoán được hắn muốn làm gì nết nết miệng nhỏ giọng mắng một câu bà nội hắn thứ doanh tú đương nhiên sẽ một mực đi theo tựa như là cái bóng trần tư ninh không do dự cất bước cùng theo đi về phía trước đi tế h nguyên vân thì là trần chờ một lát sau đó mới không kiên nhẫn đi theo rất nhiều học sinh đối mắt nhìn nhau trong mắt đều có kinh ngạc hiện, hiện bọn hắn có chút xem không hiểu thế từ điện hạ cử động lần này để làm gì ý không phải liền là mở cửa mà thôi sao về phần như thế g i ò n g c h ố n g thua chiêng trần tiên sinh nét mặt biểu lộ một vòng cực kỳ nhạt mỉm cười hắn cũng đoán được lý hưu dự định như thế nào làm đây là một cái to gan lớn mật tiểu tử đi ngang qua cây kia cô linh linh lại nhìn rất đẹp mai cây lý hưu đưa tay đẩy ra thư viện đại môn ngoại giới người đã sớm chờ không kiên nhẫn chỉ là nhìn thấy đường quốc người đồng dạng đang đợi cho nên mới cố nén không nói gì thêm dưới mắt nhìn thấy cửa sân mở ra đều là cùng nhau thở dài một hơi sau đó đại môn lại đóng lại trên mặt tất cả mọi người vừa mới xuất hiện một cái trước mắt tiếu dung đột nhiên cứng đờ sau đó đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân cử động lần này ra sao nghĩa trần tư ninh mấy người cũng là không nghĩ ra không nghĩ ra lý hưu rốt cuộc muốn làm gì lý hưu khoảng cách biện sách mở ra còn có không đến ba mươi phút sau thời gian ngươi đây là ý gì có người lớn tiếng chất vấn gọi thẳng tính danh cái này rất không lễ phép nhưng là lần này đường quốc n g ư ờ i nhưng không có lại mở miệng phản bác bởi vì bọn hắn cũng không biết lý hưu cử động lần này có gì hằng nghĩa chẳng lẽ thư viện lo lắng cơ duyên rơi xuống chúng ta tay bên trong gánh không nổi cái mặt này cho nên phái ngươi đến kéo dài thời gian ha, ha nếu là thua không nổi lúc trước cũng không cần khẩu xuất của nôn hiện nay đổi ý tăng thêm trò cười một cái tiếp theo một cái miệng mai thanh â m vang lên đường q u ố c người trên mặt thần sắc càng thêm khó coi nhưng lý hưu lại giống như là cái gì đều nghe không được người nào đó chẳng lẽ cho là mình may mắn thắng qua chu nguyên cùng diệp tu hai phế vật kia liền có thể không đem người trong thiên hạ phóng tới mắt bên trong rồi tiểu tử ngươi còn kém xa lắm đâu một thiếu niên dựa nghiêng ở trên cây hai mắt nhìn chằm chằm lý hưu trên khỏe miệng ngậm lấy nhàn nhạt, nhạt miệm ai hình dạng của hắn yếu dị xem ra cũng không phải là người bình thường phía sau hắn đứng một người nam tử mặc dù mà không biểu tình nhưng là trong mắt tàn bạo chi sắc lại là lúc gần lúc、hiện. trên thân có một cố cường đại yêu khí đập vào mặt treo ở lý hưu trên lưng hoán hùng khí tức băng hàn cặp kia mắt nhỏ dần dần trở nên đỏ như máu c ố này yêu khí rất quen thuộc lý hưu cẩn thận nghĩ nghĩ xác định đây là đêm hôm đó chỗ đụng phải đem bức nhất tộc là hoán hùng tử địch hắn đem để tay đến hùng bàn trên đầu nhẹ nhàng sờ sờ hùng bàn dần dần thu liễm sắc ý khôi phục bình tĩnh chỉ là đôi trong mắt kia như cũ thỉnh thoảng địa liếc qua đêm đó bức nhất tộc ngũ cảnh cường giả cổ nghĩ thầm cùng có cơ hội nhất định phải xé nát kia xấu xí nát con rơi thiếu niên kia tựa hộ là cảm nhận được lý hưu ánh m giữa nghiêng ở trên cây thân thể đứng thẳng bắt đầu một cỗ hung ác tàn bạo yêu khí thấu thể mà có mặt quyển chung quanh rất nhiều người lui về phía sau ánh mắt rung động nhìn xem hắn bá đạo như vậy tuần chính yêu khí người thiếu niên trước mắt này nhất định là yêu tộc ở trong vương tộc huyết thống chỉ bằng vào yêu khí liền có thể để rất nhiều bên trên ba quan tu sĩ bất đắc dĩ lui ra phía sau hơn mười bước có thể nghĩ nó chiến lược chân chính sẽ có cỡ nào khủng bố chính là kiêm một mực tự cao tự đại hoa vũ giao tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau đều là sắc mặt ngưng trọng thu liêm trong mắt cao ngạo cùng k h thị tên này yêu tộc thiếu niên lời truyền đến trong thai của mọi người chu nguyên cùng diệ nghe nói như thế chu nguyên sắc mặt không thể làm không đặc sắc nhìn về phía lý hưu cùng yêu tộc thiếu niên trong ánh mắt tràn ngập hận ý cùng sắc khí tới so sánh diệp tu thì là phải bình tĩnh rất nhiều tựa như là không có nghe thấy đồng dạng sắc mặt bình thản ngược lại là phía sau hắn diệp ra con cháu vì đó tức giận thánh tông đến rất nhiều người n h u cô nương cùng chu nguyên chỉ là trong đó một trong ở trước mặt bọn họ đứng một người đàn ông một người mặc áo bảo tím nam nhân hắn mới là lần này thánh tông thân truyền ở trong cường đại nhất người kia chương ba mươi ba ta muốn đánh mười cái thanh niên áo bảo tím nhìn xem lý hưu t h a n h âm đạm mặc lộ ra tuyệt đối không thể nghi ngờ hắn lại nói lối ra lập tức hấp dẫn m ả n g lớn người ánh mắt có đồng dạng đến từ hoàng châu người một chút liền nhận ra đây là thánh tông hàng ngũ cũng nhận ra cái này thanh niên áo bảo tím thân phận kinh h ả i nói thánh tông thân t r u y ề n là phù huyên nghĩ không ra lần này thánh tông vậy mà lại phái la phù huyên tới xem ra đối với sách này b i ệ n cơ duyên là nhất định phải được la phù huyên chính là thánh tông trưởng giáo thân t r u y ề n đệ tử thực lực chi khủng bố tại thánh tông ba cảnh tu sĩ ở trong nhưng sắp xếp trước ba thậm chí còn có truyền ngôn nói nếu như thánh tông muốn tuyển chọn đời sau thánh tử t h ư ợ vị tất có hắn một chỗ c vô số hoang châu người nghe được lời ấy trên mặt cũng chưa từng xuất hiện biểu hiện dị thường gì có chỉ là tôn kính cùng k i ê n kỵ thánh tông la phủ h u y ề n cái tên này bản thân liền đại biểu không giống bình thường liền ngay cả chung quanh đường quốc người nghe tới những này ngôn luận đều là không khỏi vì thế mà choáng váng thánh tông thế lực cường hãn cho dù là bọn họ tại đường quốc cũng là có nghe thấy biết kia là năm gần đây giành tiếng thịnh nhất gần với ngũ đại thế lực cường đại tông phái cái này la phủ h u y ề n có thể trở thành thánh tông trưởng giáo thân truyền đồng thời cơ hồ dự định tiếp xuống thánh tử danh l ệ t h ự lực cường đại không cần suy nghĩ nhiều cũng chỉ có đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin cho nên mới dám như thế mi hắn không có giống tên kia yêu t ộ c thiếu niên đồng dạng phóng thích ra cường đại vô cùng khí tức gáp bách toàn trường la phủ huyên cũng chỉ là đứng bình tĩnh tại kia bên trong liền giống như là một t ò a n ú i cao đồng dạng cho người ta một loại không thể vượt qua cảm giác kia là tuyệt đối cường đại mang đến giác quan ảo giác hoa vũ giao cũng là l ặ n g lặng nhìn lý hưu mắt mang n g ệ m mai chọc giận la phủ huyên nàng ngược lại muốn xem xem thiếu niên này dự định kết thúc như thế nào đó từng đôi giống như hổ lang đồng dạng con người lý hưu trong hai mắt cũng không có nửa địa bà động hắn đứng tại thư viện cổng đứng tại mai lâm chỗ cao nhìn xuống hoang châu mọi người ta sẽ không nói lần thứ nhỉ cho nên các ánh mắt của hắn bình tĩnh lại phảng phất có thể trực kích lòng người nguyên bản bắt đầu có chút khống chế không nổi ồn ào tiếng nghị luận vang ở câu nói này nói ra về sau bắt đầu trở nên t h ư a tớt h thẳng đến triệt để an tĩnh lại người nhà đường thân thể thẳng tắp trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo kiêu ngạo đây chính là bọn họ đại đường thế tử chỉ cần mới mở miệng tất cả tiếng nghị luận đều muốn biến mất theo thiên địa tại thời khắc này an tĩnh lại phảng phất chính là vì nghe hắn nói hoang mọi người thì là sắc mặt có chút khó coi chỉ là ngắn ngủi một câu khí thế của bọn hắn liền rơi vào hạ phong nhưng lại không thể không an tĩnh lại bởi vì bọn hắn nghĩ ti cho nên trong lòng cố nhiên có bất mãn đi nữa cũng muốn giấu ở ngực bên trong không thể phun ra biển sách là thư viện biển sách cơ duyên cũng là thư viện cơ duyên ngoại nhân không thể lấy nghe tới hắn rất nhiều người sắc mặt đều là có chút chầm xuống từng đôi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý hưu một cái c h ư ớ c mắt cũng chưa từng rời hắn đây là có ý tứ gì thư viện nếu là sợ h ã i cơ duyên bị ta cùng cướp đoạn lúc trước rất không cần phải khoe khoang khoác l á c mở rộng mục lục viện cung cấp người trong thiên hạ du lịch biển sách hơi có một tia k i n h thường thanh âm từ hoa vũ dao trong miệm truyền ra mang theo chế nhạo cùng trêu t ứ c lý hưu ngẩm đầu nhìn sát trời k hắn o g c phủi phủi quần áo ngắm nhìn một phía thư viện đệ tử lý hưu khiêu chiến hoang châu tất cả bên trên ba quan tu sĩ xin chỉ giáo câu nói này tựa như là rơi vào trong hồ nước cự thạch nhấc lên đầy trời sóng lớn ngắn ngủi kinh ngạc qua đi vô số hoang châu người đều là lên cơn giận dữ răng cắn phải lạc lạc rung động cặp mắt kia bên trong tựa hồ còn mang theo cực kỳ nhạt một tia không thể tưởng tượng nổi người trước mắt này dám tuyên bố khiêu chiến hoang châu trước chuyến này đến tất cả bà cảnh tu sĩ thằng ngại danh an dám như thế côn g vọng cái này thoạt nhìn là đang tìm cái chết làm cũng đích thật là đang tìm cái chết hắn dựa vào cái gì côn bạo yêu khí trong nháy mắt này ẩm vang nổ tung vô số hoa mai vỡ thành phân kết thúc phiêu đáng g i a không trung bên trong tiếp lấy nao n h o rơi tên kia yêu t ộ c thiếu niên con ngươi ở trong tràn đầy n g a n g ngược cái này khu khu đường quốc thế tử dám tuyên bố khiêu chiến chuyến này tất cả bà cảnh tu sĩ hắn ở đâu ra lá gan lại hoặc là nói là ai cho hắn lá gan dám như thế làm việc ngươi cũng đã biết mình đang nói cái gì hoa vũ giao lại lần nữa tiến về phía trước một bước c á t bước váy áo của nàng theo gió d ơ lên không biết là bởi vì kia c u ầ n b ạ o yêu khí hay là bởi vì nó bản thân linh lực bên ngoài hiệp tạo thành t h á n g ta người đều có thể nhập thư viện tranh đoạt b i ể n sách cơ duyên nếu là ngay cả ta đều là thắng không được các ngươi dựa vào cái gì nhập ta mục đ ư c viện đối mặt với tức giận của mọi người lý hưu lại là không thèm để ý chút nào bình thản thanh âm vang ở tất cả mọi người bên thay lại càng thêm kích thích bọn hắn l ử a giận trong lòng la phù huyên trên mặt biểu tình gì đều không có chỉ là cặp mắt kia lạnh hơn chút kia như núi lớn nặng nề cảm giác càng đậm chút không có người hành động cũng không có người xuất thủ nhìn xem trong sân một màn này lương tiểu đao cùng trần tư ninh cùng tề nguyên b â n rốt cuộc minh bạch hắn muốn làm gì lập tức ba người liên tiếp đi ra hướng về phía phía dưới vô số người thi lễ một cái nói thư viện đệ tử lương tiểu đao trần tư ninh tề nguyên vân khiêu chiến tất cả nhận ý cảnh tu nếu như mộ dung tuyết hoặc là tuy xuân phong tại cái này bên trong nhất định sẽ cảm thấy một màn này rất quen thuộc bởi vì ban đầu ở quan h ải treo ngược thiên tri trước lý hưu cũng là làm như vậy đã sau khi đi vào toàn bằng cơ duyên như vậy dứt khoát liền trực tiếp một điểm đừng để các ngươi đi vào chỉ có một mình ta đi vào cơ duyên này tự nhiên cũng chỉ có thể là của ta một ngày này rất trọng yếu một màn này rất kỳ quái rất nhiều theo trình mà đến những cái kia du i a cường giả cùng ngũ cảnh cường giả đều là từ đằng xa chạy tới nghi hoặc nhìn một màn này sau đó một bên có người nhỏ giọng giải thích tứ trưởng lao ánh mắt rơi vào lý hưu trên thân nhàn n h ạ t hư lệnh thanh â m từ trong miệng của hắn chuyển ra chợ đứng bình tĩnh ở một bên đây là tiểu b ố i ở giữa sự t ì n h lấy thân phận của hắn không nên hỏi đến lại thêm lần trước lý hưu ở ngay trước mặt hắn ngạnh sinh sinh đoạn mất chu nguyên một tay chuyện này chuyển đi về sau hắn trên mặt dày thế nhưng là không tốt lắm đêm bức nhất tộc tên kia yêu vương cũng là rơi vào trên mặt đất yêu tộc đến không ít người nhưng là đêm bức nhất tộc lại chỉ hai người bọn họ đồng thời lộ ra rất cao ngạo căn bản khinh thường cùng người bên ngoài lưu tới diệp gia du giã tu sĩ cũng đi đến diệp tu bên cạnh nhỏ giọng hỏi đến ý kiến của hắn hai phe nhân mã tại kinh đô tụ hợp về sau diệp tu vẫn như cũng là xuất sắc nhất một cái kia thượng thanh cung thiên đa môn một vị tiếp lấy một vị cường giả từ đằng xa đi tới thư viện trước cửa chương ba mươi b ố chết sống có số chương ba mươi b ố chết sống có số đây là căn bản không có khả năng phát sinh sự t ì n h người trẻ tuổi đến cùng là người trẻ tuổi nhuệ n khí quá thịnh tự cho là tháng qua chu nguyên cùng diệp tu liền không đem người trong thiên hạ đặt ở mắt bên trong cứ tiếp như thế nhưng là muốn thiệt t h i lớn một cái lao hầu h í p mắt lại nhìn xem lý hưu tựa như là lại nhìn một cái không biết tự lượng sức mình người nàng đứng tại thượng thanh cung mọi người ở giữa hẳn là thượng thanh cung chuyến này đi theo hộ pháp ngũ cảnh trường lão lý hưu quét nàng một chút không có phản ứng đây mới thực sự là khí thịnh la hầu khí tức trên thân có chút b ă n g lãnh làm phiền mặt mũi chỉ có thể hử lạnh một tiếng không nói chuyện qua đại khái thời gian nửa nén hương phía dưới tất cả mọi người mặc dù có chưa từng dán đoạn tiếng nghị luận vang lên nhưng lại không ai đi lên phía trước thời gian của ta cũng rất quý giá cho nên ta chỉ cấp các ngươi thời gian một nén hương vượt qua một nén hương không người ứng chiến các ngươi liền đều khỏi phải tiến vào biển sách lý hưu lấy ra một nén hương cắm ở trên mặt đất nhàn nhạt hơi khói hướng lên bước lên sở hàng cùng riêu chi hai người đứng ở trong đám người nhìn xem một màn này nhẹ nhàng địa cười một tiếng ngược lại là diệp vân đám người sắc mặt có chút khó coi dứt khoát quay đầu đi chỗ khác đến cái mắt không thấy tâm không phiền đem bên hông b ạ t kiếm ra lý hưu đi về phía trước bay bước sau đó dùng kiếm trên mặt đất vạch ra một đầu dây dài ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt mấy ngàn người bình tĩnh mà giọng ôn h ò a từ trong miệng hắn chuyển ra theo mai lịnh do núi khuyết tán đến trong thai của mọi người qua này t u y ế người n chết sống có số dùng nhất giọng ôn h ò a nói ra băng lanh nhất manh liệt tương phản để không ít người đều là cảm thấy mồ hôi đám lông mềm phía sau loài sáng chết sống có số đây là muốn p â n sinh tự ý tứ nếu là ta giết điện hạ có thể hay không đi không ra cái này mai lĩnh có người lên tiếng miệng ai tựa hồ là tại nói lý hưu tại lấy thế đẻ người nếu ngươi có thể giết ta đường thư viện trên giới bất kỳ địa phương nào ngươi đều có thể đi không có người sẽ làm có ngươi ta c a m đoan lời nói này ra rất nhiều người trầm m ặ t xuống tựa hồ là tại cân nhắc lấy cái gì trước mắt thiếu niên áo xanh lại như thế nào tùy tiện nói cho cùng đó cũng là tháng qua chu nguyên cùng diệt tu không thể không thừa nhận thực lực gáp đảo ở đây chín mươi chín nhân tri bên trên rất nhiều người túi đầu nhìn xem trên đất cái tia đạo tuyến ánh mắt lấp lõe tia nén hương đã đốt một nửa người khác sợ ngươi ta lại là không sợ hôm nay ta liền đến l ĩ n h giáo một chút cái này đường quốc thương lan bảng vị thứ nhì thực lực đến tột cùng như thế nào trong đám người rốt cục có người kìm nén không được tính tình đi ra một thân áo đen mặt đầy râu g ố c dạng tay bên trong dẫn theo hai cây búa n g h ê n ngang vượt qua lý hưu l ấ y xuống đầu kia dây dài hắc phủ sơn hàn khuê l ĩ n h giáo hắn đem hai cây búa ở trước ngực vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái xem như đi lễ một mặt g i ữ t ậ n nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi hai người khoảng cách đại khái năm mươi sáu bước d i á m vẻ hàn khuê cầm lên búa tại trước mặt dùng sức vung chặt mà xuống cái này một búa cường độ rất lớn trước mặt không khí đều là từ gi từ trái phải chỗ một phân thành h a i h ắ t sát chi khí nào về phía trước cái này một đũa uy lực ngược lại là có chút ngoài dự liệu của mọi người không ít người trước mắt có chút sáng lên nghĩ không ra cái này đen mọi d ợ đích sắc thật sự có tài không quan tâm hăn dáng dấp như thế nào cái này trên tay bản sự nhưng tuyệt đối không kém cái này một đũa thẳng tiến không lùi lấy chính là một cái thẳng một cái không sợ cho dù trước mặt có một tòa núi cao cũng sẽ không chút do dự đem nó chém vào mà ra sau đó tiếp tục hướng phía trước vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cái này bên trong muốn nhìn một chút cái này một đũa lý hưu hăn muôn thế nào tiếp không có giống trống thua chiêng không có kiếm ý ngốc trời thanh sang cùng tóc đen càng không có bay dương tùy ý lý hưu chỉ là đem tay phải nâng lên thanh kiếm kia bên trên sáng lên một đạo kia q u ă n g đi theo liền yên tĩnh trở lại giống như là muốn chém vào sơn nhạc dịu ngừng lại vô lực rủ xuống trên mặt đất thanh kiếm kia thẳng tắp gai tiến vào hàn khuê trái tim từ sau công thấu thể mà ra thân thể to lớn ngã tại mặt đất phát ra một tiếng văng trầm thanh kiếm này nâng lên rơi xuống trước sau chỉ dùng hai cái chớp mắt một tên bên trên ba quan tu sĩ liền chết tại trước mặt mọi người trần chi mặc có chút chán ghét phất phất tay linh khí giống như là gió lốc đồng dạng quấn lên hàn khuê thi thể ném tới xa x về đến trường a n trước đó ta từng đi một chuyến tam t h á n h trai nhìn thấy có thánh nhị đệ tử sở hàng ứng chiến một mặt kia vậy rất tốt cho nên hôm nay ta cũng dự định làm như thế trường kiếm chỉ xéo mặt đất lý hưu ánh mắt bình tĩnh lại đàm ạc. Kế tiếp, phách phận lời này rất lối, hiển thị cùng ngạo. thị do mạc Hoàng、Châu、người đ o trong trường kia tuyến, nhìn xem trong khe núi Hàn kia khe Khuê xem thi thể kết rất một tiếp theo một cái bên trên, nhưng không hắn nhiều không nhưng lại cái người sai, cái cái liền Bọn cũng nên bên gì. làm dám vậy lý hưu cũng không có ngăn cản đường quốc người có không ít người nhà đường đã an tính từ một bên đi tiến vào thư viện nhưng là còn có càng nhiều người lưu tại nguyên địa biển sách rất trọng yếu phần ngoại lệ hải hội mở rất nhiều ngày cũng không x u ấ t ruột trước mắt một màn này nếu là bỏ lỡ đó mới là ân hận cả đời sự t ì n h ta biết các người đang suy nghĩ gì mà lại từng bước từng bước đến cũng đích sắc quá lãng phí thời gian không bằng cùng tiến lên như thế nào cùng tiến lên rất nhiều người đều kinh ngạc móc móc lỗ thai của mình hoài nghi mình có phải là nghe lầm hoang châu cùng yêu tộc người cộng lại hết thể có mấy ngàn người nhiều bỏ đi tùy hành mà đến cường giả cùng nhận ý cùng đến đây lịch luyện sơ cảnh tu sĩ bên ngoài còn lại bên trên ba quan tu sĩ tối thiểu còn thừa lại hơn ba trăm người hơn ba trăm người cùng tiến lên hắn dũng khí từ đâu tới cùng tự tin tốt hết t h ể d ừ n g ở đây đi tiểu tử ta mặc kệ ngươi có phải hay không đại đường thế tử cũng mặc kệ đầu góc của ngươi đến cùng có vấn đề hay không chuyện này từ giờ trở đi dừng ở đây tên kia yêu tộc thiếu niên từ dưới cây đi ra nhẹ nhàng d ẫ m qua mọi tuyến mang trên mặt nụ cười như có như không thư viện lý hưu nhìn xem hắn vượt qua đường dây này lý hưu thi lễ một cái nói yêu tộc thiếu niên khinh thường biết miệng đáp lễ lại yêu tộc dạ l a n g vân dạ l a n g vân không ít người hai mặt nhìn nhau cảm thấy cái tên này có chút lạ l ắ m nhưng lại tựa hồ từ cái kia bên trong đã nghe qua nhưng cẩn thận nghĩ nhưng lại nghĩ không ra hoa vũ giao sắc mặt lại là hơi đổi nàng thân là thượng thanh cung thành nữ đối với đại lục ở bên trên từng cái chủng tộc bên trong người nổi bật không nói rõ như lòng bàn tay cũng kém không nhiều ánh mắt của nàng rơi vào dạ l a n g vân trên bóng lưng sắc mặt ngưng trọng trong lòng thầm giật mình khó trách chỉ bằng ba cảnh tu vi liền có thể phóng xuất ra tinh thuần như thế lại yêu khí cường đại nguyên lai là đêm bức nhất tộc bên trong hoàn toàn xứng đáng vương tộc huyết mạch đồng thời nghe nói cái này dạ lang vân còn được đến đêm bức thần trúc phúc cùng tán thành một thân huyết mạch đạt được thăng hoa tiềm năng cũng là tăng lên rất nhiều h á n vương tộc huyết mạch đã đến gần vô hạn cùng hoàng tộc huyết mạch thực lực mạnh cũng không tại nàng hoa vũ giao phía dưới chương 35, núi bên trong cùng ngoài núi phong cảnh chương 35, núi bên trong cùng ngoài núi phong cảnh nếu như nói là p h ủ huyên đứng tại kia bên trong giống như là một cái không cách nào vượt qua núi cao như vậy dạ lang vân đứng tại lý hưu trước mặt tựa như là một con đại yêu một con yêu khí ngốc trời gần như có thể che trời đại yêu Mai linh rất lớn, đã gọi là mai mai gọi nhiên sinh nhiều lĩnh lớn, là lĩnh trưởng rất rất tự đã cùng â y núi bên trong c ngoài núi cuối cùng khác biệt, đơn giản nhất tương đối chính là gió. Ngoài núi gió thật to, thổi tới trong núi,、Phật、lên núi bên trong, chắn, này liền nên Cùng gió. gió gió to, là cuối biệt, đối thổi tới trải qua mai cái hiểu. khác cây che qua thật Phật trở nên rất sẽ vô hình vô tướng vô vị thiên địa linh khí khác biệt dạ lăng vân phát tán ra yêu khí mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi có độc thuộc về yêu tộc kia cực đặc thù hương vị gió núi mang theo yêu khí c u ố n kia cực đặc thù hương h n ị xem ra tựa như là một cái bình thường linh thú đồng dạng tại phát g i á n g ố c trước ngươi nói vượt qua đường dây này chết sống có số hiện tại ta liền đứng tại điều tuyến này phía trước mà ngươi lại có thể đối ta như thế nào dạ lăng vân q u a n h tay ở sau lưng của hắn một đôi màu đỏ sẩm cánh rơi ở trong trước mắt triển khai vạch phá không khí nguyên bản có chút p h ù động yêu khí trong nháy mắt tầm van g n ổ tung lực lượng cùng bạo hướng về lý hưu nghiền ép quá khứ vô số người đứng ở phía sau sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này chính là kia la phù huyền cũng là vì đó ghém ắ t cái này dạ lăng vân thực lực mạnh mẽ ngoài dự liệu của mọi người vẹn vẹn từ c ố này khí tức bá đạo nhìn lại cũng đã để không ít người thần sắc biến đổi lớn người này cảnh giới sợ là đã đặt tới bên trên ba quan định phong khoảng cách du giã cũng là không xa lại thêm nó yêu t ộ c hết u y thống chỗ độc đáo chỉ sợ lần này kia đường quốc thế tử phải bị thua thiệt đầy dây đen nhánh nhanh chóng đem lý hưu bao khỏa trong đó đây là đêm bức nhất tộc năng lực thiên phú có thể để cho địch nhân bao phủ tại đêm tối bên trong giác quan dần dần mê thất không nhìn thấy nghe không được s ợ không được thất ở trong đó trong địch nhân tâm lại bởi vì mất đi đối với ngoại giới hết thể cảm ứng mà dần dần bị sợ hãi bao phủ một thân thực lực không phát huy ra năm mươi chỉ có thể bị động bị đánh lý hưu nhìn xem bốn phía lọt vào trong tầm mắt chỗ một vùng tăm tối tựa như là thân ở hỗn độn bên trong ngoại giới thanh â m cũng theo đó ngăn cách hắn thanh sam nhẹ nhàng rũ xuống mặt đất không hiểu mảy may liền ngay cả gió đều chưa từng tiến vào trong cái này chúng ta yêu tộc thiên phú dị bẩm sinh ra liền chú định thắng qua nhân loại rất nhiều người bất quá vừa nhập ba cảnh không lâu dựa vào cái gì dám khiêu chiến ta dạ lăng vân trêu tức niệm ai thanh â m xuyên thấu qua mây mù chuyển tiến vào lý hưu trong t hai đây là hắn duy nhất có thể nghe được thanh â m lương tiểu đao sách đao chém dụ một người đầu lâu ánh mắt liền liền nhìn đều không có nhìn về phía cái này bên trong. Hắn tin tưởng lý hưu. vô luận là lúc trước hay là hiện tại có lẽ là vô duyên vô cớ tín nhiệm nhưng cũng là bởi vì người kia chưa từng có cô phụ qua hắn tín nhiệm vô luận là lúc nào thiên đạo bên giới chủng tộc đâu chỉ muôn vàn đều có nó thành thạo một nghề duy chỉ có nhân tộc sinh ra yếu đ u ố i hết lần này tới lần khác thích nhất lục đục với nhau ta tại thập vạn đại sơn lịch luyện mười năm từ sơ cảnh một đường r ế t tới ba cảnh khiêu chí ta ngươi dựa vào cái gì dạ lăng vân thanh n â m bên trong tràn ngập lãnh ý kia nhìn không thấu đen nhánh ở trong xuất hiện một con to lớn đôi mắt sừng sức trên bầu trời nhìn xuống lý hưu hắn đang hỏi dựa vào cái gì lý hưu ngầm đầu nhìn trên trời ánh mắt nhìn thẳng con kia to lớn vô cùng dọa người đ ô i mắt tràn đầy bình tĩnh rõ ràng chỗ sâu tuyệt cảnh lại giống như là hoàn toàn không cảm giác được tình cảnh của mình ta ghét nhất chính là nhân loại các ngươi loại này tự cho là đúng dơ bẩn biểu lộ dạ lăng vân đông nhiên phát ra một trận bén nhọn thét dài thanh âm cánh rơi kích động một cố vòng xoáy linh khí tại nó phía sau ẩm vang nổ tung thân thể của hắn hóa thành một đạo màu đỏ sậm lưu qua n g hướng về mây mù bên trong nào tới cùng lúc đó hát cám bên trong đôi t r ò n g mắt kia cũng là nháy mắt trợn tròn vo một đạo màu đen kịt trùn sáng giống như thiên phạt đồng dạng thẳng tắp r trọng yếu nhất chính là lý h ư u tại hát cá mây mù bên trong hoàn toàn không cảm giác được ngoại giới thế công một khi lựa chọn ngăn cản đạo ánh sáng này buộc tất nhiên sẽ bị dạ l a n g vân hai tay cắm vào ngực từ đó đem hắn thân thể xinh xinh xé nát hoa người chừng to mắt nhìn xem một màn này chờ đợi lấy tiếp xuống có thể sẽ phát sinh sự tình người nhà đường thì là nhao nhao lau một vệ t mồ hôi tề nguyên bân nhịn không được hướng cái này bên trong liếc một cái t r ầ n tư ninh mặc dù đẻ ép đối thủ đang đánh nhưng ánh mắt của hắn lại một mực đặt ở lý lưu cái này bên trong không co rời qua duy chỉ có lương tiểu đao đứng tại chỗ nhẹ nhàng địa n g á một cái lộ ra h n g dùng không nhưng trò hề này rất nhàm chán cũng không có tác dụng gì cảm thụ được đỉnh đầu rơi xuống hạ cám lý hưu nhanh chóng kéo một cái kiếm hoa chỉ xéo tại mặt đất trường kiếm hướng lên nhẹ nhàng vậy một cái kiếm quang sáng trói từ trên thân kiếm lướt đi nguyệt nha đồng dạng kiếm khí từ dưới lên trên bay chạm ra ngoài cái kia đạo ánh sáng đen kịt buộc từ giữa đó một phân thành hai kiếm khí vạch phá con kia cự nhãn b ổ ra bốn phía mây mù hết thể biến mất theo lý hưu nhìn thấy đã đến trước mặt hắn dạ lam vân nên tiếp cặp kia có thể xưng tàn nhẫn con ngươi dù cho sau một khắc nên đón tử vong cái này một giây cũng muốn lỡ ngực đây là lý hưu đối đ Cũng chi m ộ trên này bầu trời kiếm khí tựa hồ mất đi lực đạo tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hóa thành mảnh vụn sau đó giống như là nước mưa đồng dạng rơi xuống mảnh vụn bên trên hiện ra hà quang đây là từng sợi dọa người kiếm mang hướng về hai người đỉnh đầu rơi xuống lý hưu mặt không đổi sắc đây là kiếm của hắn tự nhiên sẽ không rơi xuống trên người hắn dạ lăng vân nhìn chằm chằm lý hưu đôi chòng mắt kia bên trong c h â m trọ không còn thay vào đó chính là tuyệt đối tỉnh táo thân là đêm bức nhất tộc vương tộc huyết mạch lại loi một mình đi tới đại đường tranh đoạt biện sách cơ duyên hắn tự nhiên sẽ không là một cái kẻ n g u phía sau cánh rơi mở ra cánh khổng lồ hóa thành một nửa hình tròn lên tới đỉnh đầu đem hắn toàn thân bao phủ trong đó như mưa rơi kiếm khí rơi vào cánh rơi phía trên phát r a phích lịch lạp lạp tiếng vá đập lưu lại lít nha lít nhít điểm đỏ cũng không có đem nó xuyên thấu thu hồi tay trái lý hưu tay phải đi theo nâng lên thanh kiếm kia thẳng tắp chém xuống động tác hoán đổi ở giữa thành thạo vô cùng liền như là nước chảy mây trôi một kiếm này chém vào tại kia to lớn cánh rơi phía trên dạ lăng vân thân thể hướng về sau rút lui ngưng trọng tràn ngập đôi mắt tại kia cánh rơi phía trên có một đạo vết kiếm có thể thấy rõ ràng màu đỏ sầm máu tươi theo vết kiếm chạy xuôi mà ra hắn vậy mà tổn thương tại một kiếm này phía dưới trên lưới kiếm treo một đạo vết đỏ tại ánh n ắ n g chiếu d ọ i xuống lộ ra chói mắt vô cùng kia kinh khủng yêu khí tại thời khắc này đều thu liễm tiến vào dạ lăng vân thân thể không ở bên ngoài thả vô số người trấn kinh vô cùng nhìn xem một màn này. cũng không có đủ để che đậy thương không kiếm b nhưng lại chém bị thương dạ lăng vân cánh rơi vậy nên sẽ là như thế nào một kiếm một kiếm nhất nghiệm đáng sợ là trầm m ặ t phía dưới diệp tu thanh â m vang lên chuyển tiến vào trong thai của mọi người dạ lăng vân cánh rơi lực phòng ngự có thể xưng nhất tuyệt chính là đêm bức nhất tộc đáng tự hào nhất bản lĩnh lý hưu cố nhiên thực lực mạnh mẽ nhưng cuối cùng vừa mới phá cảnh không lâu cho nên dùng suy nghĩ đem tất cả phong mang đều nội liễm đến một kiếm này bên trong mặc dù xem ra chỉ là phổ phổ thông, thông chém vào kỳ thực lại là dấu dếm sắc cơ trong giọng nói của hắn mang theo sợi t á n p h ụ mang theo t á n p h ụ hắn cũng là dùng kiếm người đối với kiếm nắm chắc tự nhiên có không thấp tạo nghệ liếc mắt liền nhìn ra đến lý hưu mục đích làm như vậy bỏ qua tất cả ngoại giới nhân tố đem tất cả mọi thứ có thể lợi dụng dung nhập vào một kiếm bên trong muốn đạt tới trình độ như vậy nó suy nghĩ nhất định phải vô cùng t h u ầ n thúy r ứ t bỏ những thứ không nói khác lý hưu tâm tính c h i cứng c ọ i đủ để khinh thường cùng thế hệ lời này xuất từ hoàng châu người trong miệng nhất là xuất từ lý hưu trước đó thủ hạ bại tướng trong miệng cái này liền rất đáng được tín nhiệm nhưng không ít người đều là những mày cảm thấy không quá dễ chịu lời này của ngươi không phải tại dài người khác tri khí diệt uy phong mình sao la phủ u y ê n ánh mắt h hoa vũ giao sắc mặt cổ quái lại là lạ thường trầm m ặ t không nói một lời ta thừa nhận là ta xem nhẹ ngươi khó trách dám khoe khoang khoác lác ngươi lai、like、trên tay có, có chút ó c tài năng dạ lăng vân kích đ ậ u cánh nói ngươi rất mạnh nhưng nếu như chỉ là như thế ngươi nhất định sẽ thua mà người thua liền sẽ chết đây là người đạo trưởng kia tuyến mang đến nhân quả hắn đưa tay chỉ sau lưng đường tuyến kia cùng nó nói là tuyến không bằng xưng là vệ kiếm cùng cảnh bên trong cùng người giao chiến ta chưa hề dùng qua toàn lực lúc trước như thế hiện tại như thế ta nghĩ lấy về sau cũng là như thế lý hưu thản như nói lời này nghĩ đến chính là cùng cảnh vô địch lý tứ cũng là không đem người trước mắt đặt ở mắt bên trong ý tứ sau lưng thư viện ở trong đột n h i ê n dân g lên một đạo linh khí quang luận ngũ thải ban lan kia là có người đạt được cơ duyên biện sách cơ duyên vô số đây chẳng qua là trong đó một trong không ít người bước chân di động có chút do dự trong đám người lần nữa phân ra một bộ điểm người t ắ n răng đi tiến vào thư viện thẳng đến biện sách mà đi đây là ta lần thứ nhất cùng yêu tộc đ ộ u thủ nếu là tại bình thường ta nhất định sẽ tiêu hao thêm một chút thời gian nhưng bây giờ khác biệt biện sách sẽ chỉ mở ra bảy ngày ta muốn đi vào cho nên thời gian của ta rất quý giá đây cũng là muốn đánh nhanh thắng nhanh ý tứ dạ lăng vân nghe hiểu hắn lời nói ngươi nói đúng thời gian là rất quý giá đồ vật vô luận là đối ngươi hay là với ta mà nói đều là như thế ngươi là không sai đối thủ ta sẽ lưu ngươi một mạng thoại âm rơi xuống sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một con to lớn đêm bức hư ảnh tinh hồng hai mắt bén ọ u răng nhất là k i ê n một đôi to lớn cánh rơi nhìn qua dọa người vô cùng hoa mai từ mặt đất lên tới không t r u n g giống như là gió lốc đồng dạng trái phải l ư ợ n vòng dạ lăng vân thân thể đột một biến mất ngay tại chỗ xuất hiện tại lý hưu chỗ sa sa hắn hướng về phía trước rối ra một cái tay vô số linh khí cùng yêu khí h ò a làm một thể bị hắn bóp tại lòng bàn tay bên trong trên trời to lớn đ ê m bức kích động một chút cánh mai cây ép c o n g thân thể cùng bạo yêu phong đập vào mặt vô số hoa mai nhao nhao rơi xuống dạ lăng vân xuất hiện tại lý hưu trước người một quần kia cầm hung thần ngập trời đối hắn đánh tới yêu khí cùng hoa mai ngăn cách hết thảy từng mảnh hoa mai toàn bộ nhiễm lên đen nhánh giống như là một hàng dài vây quanh thân thể của hắn kinh khủng linh áp tứ tán chăn mở vô số người n a o n a o rút lui hai tay giao nhau ngăn tại trước mắt dù là như thế Từng đôi đôi mắt đều là không cách nào mở ra đem hết toàn lực cũng chỉ có thể lộ ra một cái khe hở cực kỳ miễn cưỡng nhìn trước mắt cái này rung động lòng người một màn đêm bức nhất tộc tên kia ngũ cảnh cường g i ả đứng tại không trung nhìn xuống một màn này xem ra người kia tộc thiếu niên đích sắc rất mạnh vậy mà đem lăng vân bức đến loại tình trạng này bất quá cũng chính là dừng ở đây cảm thụ được từ bốn phương tám hướng ẩn ẩn d o gì ra áp lực hoa vũ dao mí môi từ đầu đến cuối trở mặc cho dù là đứng tại biên giới kia cũ cảm giác đều mãnh liệt như thế có thể nghĩ hưu chính diện đối mặt với dạ lăng vân thế công nên đến cớ nào không dễ chịu la phủ lên hai tay chắp sau lưng thẳng tắp chiến l ự c chạm mặt tới hết thể áp lực tại trước người hắn ba thước bên ngoài tất cả đều bình tĩnh lại như núi cao thân thể không từng có mảy may dao động duy chỉ có đôi t r ò n g mắt kia càng ngày càng sáng chu nguyên mặc như cũ kia thân màu vàng sáng rắp vàng ánh mắt lạnh lùng nhuế cô nương đứng tại tứ trưởng lao sau lưng có chút hai nhiên những năm gần đây thánh tông danh tiếng thứ nhất nàng thân là thánh tông tứ trưởng lao thân truyền tự nhiên cũng là hạng người tầm cao khí n ạ o nhưng chưa từng nghĩ lần này đi tới đại đường vậy mà trước sau bị đà kích hai lần đầu tiên là lý hưu chân đạp minh tôn phá n bây giờ lại lại nhìn thấy yêu n g h i ệ t như thế cường hoành yêu tộc thiếu niên nội tâm của nàng không thể bảo là không phức tạp một quên này tựa hồ xé nát ánh nắng hát cám tùy theo báo phủ đối mặt với cái này có thể xưng có thể rời sông lấp b i ể n thế công lý lưu sắc mặt lại là cũng không có gì thay đổi trong mắt của hắn đen nhánh như là thâm n g uyên để người căn bản là không có cách thấy rõ nội tâm của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì một kích chém tất cả lý lưu hai tay nắm ở chỗ u kiếm trường kiếm rung động phát ra vụ vụ thanh âm kiếm minh tại bốn phía phương viên bên trong vang vọng một kiếm này không có chút nào tung tích có thể tìm ra người ở bên ngoài xem ra hắn chỉ là hai tay nắm ở Động đều đích. không núp đích. Nhưng lăng vân như dạ sắc mặt của hắn tái nhận bỗng nhiên hiện lên đường hồng chi sắc máu tươi từ trong miệng phun ra to lớn cánh rơi ngăn tại trước người lý hưu vẫn là động tác kia cánh rơi từ giữa đó cắt ra một phân thành hai rơi trên mặt đất dạ lăng vân ngược xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm thân thể của hắn cũng đi theo bay rớt ra ngoài đâm vào mai trên cây tỏa xuống cũng chưa chết lý hưu cũng không có tiếp tục đ ộ n g thủ đáng sợ trầm mặc càn quét đám người vô số người kinh hãi vô cùng nhìn xem một màn này không biết xảy ra chuyện gì dạ lăng vân từ dưới đất dãy r u ộ đứng lên ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lý hưu chỉ có hắn mới biết được tại vừa mới trong nháy mắt đó trước mắt cái kia thiếu niên áo xanh cũng không phải là không n ú c đ í c h mà là bởi vì động tác quá nhanh cho nên mới làm cho tất cả mọi người sinh ra giả tượng tại kia ngắn ngủi một cái nháy mắt thời gian bên trong thiếu niên kia thậm chí ngay cả tiếp theo chém vào ra mấy chục kiếm cho nên mới có thể chém vỡ trên trời đến bức chặt n ư ớ hắn kia không thể phá vỡ cánh rơi nhàn n h ạ t gió từ mai lĩnh xuyên qua vô số người t r ầ mặc m không có nửa điểm âm thanh giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên vang lên kiếm minh thanh âm một tiếng tiếp lấy một tiếng trọn vẹn vang lên mấy chủ cơm thanh về sau mới biến mất đình chỉ tất cả mọi người nhìn xem lý hưu sắc mặt phức tạp bọn hắn thế mới biết nguyên lai、like、những n à y kiếm minh đều là thiếu niên kia vừa mới chém ra đến lý hưu thân thể trọng tân đứng thẳng tắp trường kiếm vẫn như cũ chỉ xéo mặt đất đây chính là kiếm thứ ba tại tổn thương xuân hàn cùng đạp thiên thu về sau kiếm thứ ba mặt của hắn nhìn rất đẹp tại đại đường thanh danh thậm chí so kiếm của hắn cao hơn một điểm cho nên trước mắt cái này một đạo cổ kiếm thanh sam theo gió dắt liền càng đẹp mắt rất nhiều người ngẩng đầu nhìn một màn này trong lòng tràn ngập rung động còn có ngay cả mình cũng không từng phát giác được tôn tính người nhà đường như thế rất nhiều hoang người cũng là như thế những cái kia yêu tập cũng là như thế la phù huyên ánh mắt hơi có biến hóa chẳng biết tại sao hắn nhớ tới mấy năm trước hành ép một đời người kia trần chi mặc lười biếng ngồi tại lá rụng phía trên hai tay chống tại mặt đất nhìn xem lý hưu trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa sở hằng không có vội vã đi biện sách hắn nhìn xem cái này kia tựa như muôn người chú ý chẳng cảnh nhìn xem cái k i a đạo áo xanh đồng b ế n thân ảnh sau đó lại nghĩ nghĩ mình máu me khắp người đứng tại trước núi hình tượng có chút tự rêu cười cười đồng dạng là ba chữ mà lại là đồng dạng ba chữ từ hai người miệng bên trong nói ra chính là hai loại khác biệt ý tứ diêu chi đứng tại bên người của hắn hai tay ôm lấy mục đàn trên mặt mang nụ cười nhàng nhàng. dạ lăng vân thật sâu nhìn xem lý hưu sau đó giơ bàn tay lên dùng sức đem trên khỏe miệng máu tươi lau sạch sẽ phía sau g ậ y thành hai nửa cánh rơi thu liễm tiến vào thân thể từ nay về sau lý hưu trổ đến dạ lăng vân tất nhiên nhượng bộ lui binh cầm l ệ gặp nhau mang theo bất q u ấ t thanh âm lạnh như băng từ trong miệng của hắn chuyển ra dạ lăng vân xoay người đi về phía lấy mai linh bên ngoài đi đến sừng sững trên bầu trời đêm bức nhất tộc ngũ cảnh cường giả từ cao hướng phía dưới nhìn xuống lý hưu phía sau cánh rơi trán phóng hào quang màu từ kim nhàn nhạt, nhạt lôi điện vờn quanh tại nó trên dưới quanh người lý hưu bất vi liền ngay cả một mực cùng đêm bức nhất tộc thấy ngứa mắt hùng b ả n cũng là lười biếng nằm trên mặt đất thơ ơ cái này bên trong là m a i lĩnh là thư viện trừ phi hắn giải tim gấu mật báo đồng thời bản lĩnh thông thiên nếu không dám ở cái này bên trong động thủ nhất định sẽ chết rất thảm lúc trước không ai dám tại thư viện làm càn bởi vì viện trưởng tại thư viện hiện tại cho dù viện trưởng biến mất cũng giống vậy không ai dám tại cái này bên trong t ứ bởi vì nơi này là thư viện một lát sau dạ lăng vân hoàn toàn biến mất tại m a i lĩnh đối với s a lưng ụ c lục viện ở trong nợ d ậ ngũ thải ban lan làm như không thấy không có mảy may lưu luyến trên trời đêm bức ngũ cảnh tường giả cũng là đi theo quay người rời đi hùng ban l ầ m b ầ m một tiếng nghĩ thầm tính ngươi mạng lớn nếu là d á m động thủ khỏi phải bàn ra xuất thủ thư viện những lao quái vật kia đều có thể s i n h s i n h xé ngươi dạ lăng vân thực lực khắp nơi nơi trốn có ba cảnh tu sĩ ở trong nhưng sắp xếp trước ba liền ngay cả hắn đều thua ở lý hưu trong tay còn có ai có thể thắng được qua hắn sách này biện cơ duyên còn có ai đủ tư cách tiến đến tranh đ o ạ n chẳng lẽ thật muốn tất cả mọi người cùng tiến lên bọn hắn thế nhưng là gánh không nổi cái mặt này thế là tất cả mọi người đem ánh mắt bỏ vào thượng thanh cung hoa vũ giao cùng thánh tông l a phù huyên trên thân nếu như nói hoang châu chuyến này phó đường người còn có ba cảnh tu sĩ có thể thắng được qua kiên lý hưu lời nói chỉ sợ cũng cũng chỉ có thể là hai người bọn họ những ánh mắt này rất nhiệt liệt cũng rất rõ ràng hoa vũ giao tự nhiên cũng cảm nhận được những ánh mắt này nhưng nàng như n g không có bất kỳ động tác gì từ đầu đến cuối trở mặc cũng không định ý tứ đ ộ n g thủ ánh mắt rất nhiều người thoáng có chút biến hóa nhớ tới khuynh thiên sách trà trước ghi chép bên trên ghi lại nghe đồn vị này thượng thanh cung thánh nữ lúc đầu đi cô tô thành dự định khiêu chiến mộ cho kết quả có những cường giả khác nhanh chân đến trước tại kiến thức đến mộ cho cường đại về sau nàng đồng dạng lựa chọn t r ừ n mặc nhẹ nhàng bỏ qua khiêu chiến sự t ì n h lúc ấy liền có không ít người nói nàng là tại được chứng kiến mộ cho cường đại về sau mình cũng không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng cho nên n lựa chọn từ bỏ bo bo giữ mình tránh tự thân uy vọng bị hao tổn nghĩ đến chuyện này khi nhìn đến dưới mắt một màn này rất nhiều lòng người bên trong lặng lẽ dâng lên dị dạng bây giờ xem ra kia trà trước ghi chép bên trên viết sự t ì n h tựa hồ cũng không phải là không có lựa thì sao có khói sau lưng kia hai tên thượng thanh cung tùy tùng sắc mặt có chút khói nhưng lại không thể phát tác chỉ là nhìn về phía lý hưu trong ánh mắt tràn ngập càng nhiều vẻ lo lắng người trong thiên hạ xem thường ngươi ta cũng xem thường ngươi điểm này ta thừa nhận có thể thắng được dạ lam vân ngươi thật sự rất đáng ổn t h á n h t ô n g năm gần đây danh tiếng thĩnh nhất hoa vũ giao có thể lui la phủ h u y ề n không thể lui h u ố n hồ hắn tự nhận là cũng không có lùi b ư ớ c tất yếu một kiếm kia phong tình có lẽ rất mạnh nhưng còn không phải đối thủ của hắn lý hưu không nói gì chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua cắm ở trần chi mặc trước người kia nén hương kia là một trụ sắp đốt hết hương kia là nắm chặt thời gian y tứ nếu như nói thô lỗ một điểm đó chính là có dám mau thả y tứ ngươi có thể làm rất nhiều chuyện nhưng ngươi không thể cạn con đường của ta cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cạn con đường của ta la phù huyên đối lý hữu thản nhiên nói n ữ khí bình thản lại tràn đầy b á đạo không thể nghi ngờ dây dài ngay tại trước mắt ngươi nghĩ tiến vào b i ể n sách liền muốn vượt qua đạo này tuyến mà vượt qua đường dây này liền có thể sẽ chết lý hữu nói la phù huyên lông mày mau nhẹ nhàng địa chớp chớp thư viện phía sau cửa trong tường n ô ra rất nhiều đầu nam nam nữ nữ tất cả đều có chi bọn hắn vốn có thể trước nhập biện sách cầu một cầu cơ duyên nhưng lại bị cái này bên trong truyền đến động tinh hấp dẫn đi qua sau đó liền thấy lý hưu một mình cây kiếm hoa lệ chẳng diện đối với bọn hắn đến nói một màn này xa xa không có người ngoài chỗ xem ra rung động bởi vì cái này thiếu niên vì bọn họ mang đến rung động đã không tính ít giống như núi cao thân ảnh hướng về phía trước di chuyển dẫn qua cái kia đạo tuyến đứng tại lý hưu trước mặt trước đó người đứng ở chỗ này còn thiếu một chút ta hy vọng ngươi có thể mạnh một điểm lý hưu nhìn xem kia thân áo bào tím nói rất chân thành lời này nghe rất cuồng ngạo nhưng là hắn phát ra từ phế phủ muốn nói ra nhưng rất nhiều hoang người lại cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng không biết trời cao đất rộng la phủ bên không có nghĩ như vậy hắn nghe ra lý hưu nghiêm túc cũng nhìn thấy đôi t r ò n g mắt kia rất da hơi nếp lên c h i ế n ý thế nhân đều nói ba cảnh bên trong ta tại thánh tông có thể nhập trước ba lợi này có lẽ không sai cái này đường cảnh bên trong có thể vào mắt của ta người không nhiều thực lực của ngươi cũng không tệ lắm đủ để vừa mắt thanh âm của hắn bình thản mà tự tin rất nhiều người sắc mặt có chút biến hóa kia lý hưu thực lực như thế cường hãn trong mắt hắn cũng chỉ là còn vừa mắt mà hắn tại thánh tông bên trong xếp hạng thứ ba nói cách khác còn có thực lực của hai người muốn ở xa lý hưu phía trên lợi này có phải là có chút nói quá sự thật rồi chỉ là đủ để vừa mắt sao lý hưu con ngươi dần dần hiếp lại hai người mặt đối mặt đứng ai cũng không có dẫn đầu đ ầ u thủ ở xa tới là khách ngươi tới trước lý hưu cầm kiếm mà đứng ánh mắt nhìn thẳng phía trước bình tĩnh nói hay là ngươi tới trước đi ta nếu là xuất thủ ngươi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có la phủ huyên đứng c h ắ t tay sắc mặt hờ hững tại nó phía sau dâng lên một đạo sơn nhạc nhìn qua tựa như là tường đồng b á c h sắt không thể phá vỡ hắn xem ra rất tự tin đạo này sơn nhạc lực phòng ngự so với dạ lăng vân cánh rơi s ợ là muốn càng hơn một bậc xa xa lương tiểu đao lần thứ nhất đem đầu bên cạnh đi qua ánh mắt hơi có miệm ai rơi vào la phủ u y ê n trên thân hắn cho là mình là ai cũng dám nói lời như vậy không có cơ hội c h ọ c g i ậ n lý hưu chỉ sợ ngươi mới có thể biết được cái gì mới thật sự là không có cơ hội lý hưu cũng không có sinh khí chỉ là nhẹ nhàng thi lễ một cái nói nếu như thế từ chối thì bất kính kiếm tu chiến đấu sẽ rất ít có tứ tán linh khí côn bạo sức tưởng tượng bọn hắn giảng cứu chỉ có nhanh chuẩn hung ác ba chữ cho nên kiếm trong tay càng nhanh càng tốt chạm càng chuẩn càng tốt còn chưa dứt lời dưới kiếm của hắn đã hướng về la phụ huynh a y đi phi kiếm chính là du dạ tu sĩ mới có thủ đoạn chân đạc phi kiếm là ngũ cảnh tu sĩ mới có thể làm được sự tình lý hưu chỉ là bên trên ba quan một kiếm này chính là chứ danh đạm thiên thu thiên sơn vạn thủy chỉ ở một kiếm ở giữa cho nên một kiếm này rất nhanh từ rời khỏi tay đến đập vào mi mắt cũng chỉ dùng một cái chớp mắt thời gian mạnh như la phù h u y ề n thậm chí cũng không kịp phản ứng chỉ có thể tại trong lúc vội vã có chút n g h i ê người n g sau lưng sơn nhạc phát ra một tiếng v a n g nhỏ mũi kiếm đâm lên núi nhạc nhấc lên từng cơn sóng gợn thân xác của hắn có chút phát sinh biến hóa xa xa hoa vũ dao trong mắt lại ẩn có kinh hai lõe lên một cái rồi biến mất lý hưu một kiếm này rất nhanh so với trước đó hai trận chiến đấu nhanh hơn thậm chí nhanh tiếp cận gấp đôi chẳng lẽ nói lúc trước hắn vẫn chưa xử suất toàn lực đây không có khả năng la phù huyên ánh mắt tại dây lát ở giữa trở nên lạnh thấu x ư ơ n g bắt đầu bước chân bước ra hai tay đ ẩ y ngang sơn nhạc giống như là muốn khuynh đ ả o đồng dạng hành ép mà hạ vòng tối từ đỉnh đầu rơi xuống trong sách có câu nói gọi thái sơn băng v u đỉnh mà mặt không đổi sắc trước kia l u ô n nghĩ thử một chút không nghĩ tới hôm nay ngược lại là làm thỏa mãn tâm nguyện lý hưu n g ử a đầu nhìn xem khuynh đ ả o xuống tới sân phòng trên mặt đúng là mang theo một chút hồi ức lúc trước tại thính tuyết lâu không thể tu hành thời điểm hắn nghĩ nhiều nhất chính là trong sách châu miêu tả các loại trằng diện hiện tại còn nhớ rõ thượng cổ thứ nhất văn sĩ ba lượng đạo nhân viết một kiếm quang hàn m ộ ư ơ i chín châu vậy nên là một bộ cái dạng gì trang diện lý h ư u trong lòng thường xuyên sẽ hướng tới bây giờ nghĩ đến cái này thái sơn băng v u đỉnh cũng chính là có chuyện như vậy tựa như là lúc trước tại lạc tiên hạc cùng tuy xuân phong cùng hương mãn lộ cùng một chỗ chờ chết nguyên lai、like、chết cũng chính là có chuyện như vậy lý h ư u trong tay cầm kiếm trên thân kiếm đột nhiên tách ra rất nhiều sáng ngời đồng thời càng ngày càng sáng kích thích tất cả mọi người đôi mắt khi sáng ngời thiêu đốt đến thịnh nhất một khắc này thời điểm đột nhiên biến mất không còn tam tích giống như là chưa từng có xuất hiện qua thanh kiếm tia thân kiế lý hưu thân thể thẳng băng trong hai mắt t ả n ra như có như không màu đen khí tức một chút hướng về bốn phía lan tràn cổ tay của hắn nhẹ chuyển một cỗ kiếm ý thấu thể mà ra mới đầu dần lên phong mang sau đó phong mang tất lộ s ơ n nhạc bóng đen che đậy thương k h u n g mà rơi lý hưu kiếm ý đúng là ngạnh sinh sinh đem thương khung sông mở một cái lỗ hổng bóng tối tiêu tán theo một bộ điểm kiếm của hắn hướng về phía trước c h ạ m ra ngoài kiếm ảnh đầy trời quy về một kiếm đất bằng dơ lên phong trần cây cối từ ở giữa vỡ ra chia làm hai nửa la phù huyên sắc mặt nháy mắt sinh ra k ị biến tia k u y n h đảo mà xuống núi nhạt lại Quần quần t hai n sơn dương, h bay chân ư u t r của hắn tại mặt đất không ngừng hướng về sau trượt thẳng đến dẫm tại đầu kia dây dài phía trên mới khó khăn lắm dừng lại sợi tóc hơi có một chút tán loạn trên hai tay áo quần dắt nát màu đồng cổ làn ra bại lộ trong không khí tại trước ngực của hắn xuất hiện một đạo cực kỳ nhạt vết máu mặc dù miễn cưỡng ngăn trở một kiếm này nhưng lại bị kiếm khí chém bị thương l ự c hắn ngồi thẳng lên ánh mắt âm trầm băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m lý hưu trên gương mặt kia có tái nhợt chi sắc lõe lên một cái rồi biến mất lý hưu đứng thẳng người lên hai người ánh mắt tại không trung nhìn nhau cũng không né tránh du ra phía dưới có bốn cảnh ta vì một cảnh người trong thiên hạ vì một cảnh lý hưu thanh â m bình tĩnh mà hờ hưng vang vọng tại tất cả mọi người bên h a i vô số người chỉ cảm thấy mảng nhi ầm ầm rung động rung động phi thường còn có người càng là hơi không khống chế được x ô n g về trước mấy bước mới dừng bước lại nội tâm chỉ cảm thấy giống như là bị thứ gì trọng kích mãnh liệt vô cùng hãy nhiên tại thời khắc này đánh thẳng vào trong đầu của bọn hắn cùng tâm linh càng giống là từ sâu trong linh hồn xuất hiện những cái kia ánh mắt chấn kinh vô cùng rơi vào lý hưu trên mặt chính là hoa vũ giao tại thời khắc này đều là đem con n g ư ờ i co lại thành một điểm hô hấp vì đó hối loạn thực tế là bởi vì lý hưu lời này có chút quá mức bá đạo tất cả mọi người biết được du giã cũng được sừng chi vì võ đạo cảnh giới thứ tư tại nó giới có ba cái cảnh giới theo thứ tự là sơ cảnh nhận ý cùng bên trên ba quan Mà l thư viện ờ p h các đệ tử trận mắt hốc mồm nhìn xem bóng lưng của hắn người nhà đường nhóm trong ánh mắt hiện ra dị sắc không biết là ai phát ra tiếng thứ nhất họ hét sau đó nháy mắt vang lên sơn hải nô nước tấp ngập họ hét thanh nhâm cùng nhật ánh mắt phô thiên cái địa đồng dạng hướng về lý hưu áp bắc tới nghe những ngày hò hét thanh nhầm những cái kia đến từ hoàng châu người cùng rất nhiều yêu tộc đều là sắc mặt khó coi giữ im lặng muốn nói cái gì cũng là kẹt tại hết hầu bên trên không cách nào nói ra miệng bọn hắn tựa hồ không có cách nào phản bác thiếu niên kia trong miệng nói ra câu nói này mạnh như thánh tông la phủ huyên lại bị một kiếm chẳng lui trước ngực nôn máu và áo vỡ vụn chính là tòa sơn nhạc kia mệnh hồn đều bị một phân thành hai la phủ huyên sắc mặt hiện ra vẻ lo lắng t ẩn ẩn có chút khó coi hạ tại thánh tông giữa đồng bối có thể nhập thứ ba cho dù là phóng nhãn toàn bộ hoàng châu có thể nhập mắt người cũng là không nhiều ai có thể nghĩ tới hôm nay vậy mà lại bại thảm như vậy? mặc dù hắn giờ phút này còn tại dây dài trước đó chỉ là thụ một điểm bị thương ngoài ra tiêu tán m ệ n h hồn tùy thời có thể một lần nữa ngưng tụ nhưng lý hưu chỉ dùng một kiếm hắn lúc này mới triệt để xem hiệu dạ lang vân trên mặt kia bôi không thể tưởng tượng nổi là thế nào một chuyện cũng biết được dạ lang vân trước khi đi vì sao muốn nói lý hưu trô đến hắn tất nhiên nhượng bộ lui binh chân chính nguyên nhân bởi vì một kiếm kia lý hưu cũng cũng không dùng hết toàn lực nếu không hắn dạ lang vân nhất định không sống nổi đây là ân không giết cho nên tâm cao khí não dạ lang vân mới có thể quay đầu bước đi ngay cả câu ngoan thoại đều không có quản xuống Chương 37, Nam lạc di ông mà kết quả lại vừa lúc tư ơ n g phản lý hưu nếu là nghiêm túc hắn liền ngay cả đem hết toàn lực phản kháng đều là không cách nào làm được la phủ huyên đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ cũng không lui lại dây dài ngay tại chân về sau kiêu ngạo như hắn tuyệt không cam tâm như thế lùi bước nhưng cũng không có hướng về phía trước thanh trưởng kiếm kia cứ như vậy bị lý hưu nhẹ nhàng giữ tại tay bên trong lực uy hiếp lại là vô cùng cường đại la phủ huyên hai tay xuôi ở bên người mười ngón tay vô cùng tiểu nhân biên độ run dày mắt thường không thể gặp liền ngay cả chính hắn đều không rõ ràng thân thể này phía trên run dày là gặp phải đối thủ hưng phấn hay là đối mặt cái kia đạo thanh s a mang đến s có ý tứ thật đúng là có ý tứ ta cũng phải lĩnh giáo một chút đến t ộ n cùng là người thế nào lại có khẩu khí lớn như vậy mai lĩnh trên không đột nhiên sáng lên một đạo kiếm quang lý hưu vẫn tại nguyên c h â không n ú c đích hiện nhiên đạo kiếm quang này cũng không phải là xuất từ bút tích của hắn tới nương theo mà đến còn có một đạo cực kỳ khinh bạc thanh âm đi theo v a n g lên q u a n q u ầ n tại thư viện trước cửa q u a n q u ầ n trên bầu trời mai lĩnh mặt đất hoa mai cùng thanh b ụ i giống như là bị thứ gì xốc lên đồng dạng trái phải tách ra sau đó một thanh kiếm từ trước mặt m ọ i người ghé qua mà qua cắm ở mắt đất cắm ở đầu kia dây dài trước đó cắm ở la phủ lên bên cạ tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên bàn chân dâm tại cánh hoa bên trên phát ra tới nhẹ vang lên một người từ đằng xa đi tới đứng tại người đạo trưởng kia tuyến trước đó xoay người đem cắm trên mặt đất trường kiếm cầm lên sau đó ngước mắt nhìn lý hưu ta dùng kiếm ngươi cũng dùng kiếm đã đều là kiếm tu vậy liền đi thẳng về thẳng một chút ngươi ta giới kiếm điểm phân sinh tử quyết quyết cao thấp như thế nào người này một thân tố ý y, g cánh tay xuyên nai đen trên tóc buộc lên bảy dây thừng đây là đồ tăng từ ra sân cho tới bây giờ hắn ánh mắt một mực rơi vào lý hưu trên thân chưa từng rời trong mắt có mánh liệt vô cùng chiến ý tại một chút xíu bay lên đột nhiên xuất hiện tố y thanh niên gây nên chú ý của mọi người lý hưu cùng la phủ huyên ở giữa là đ ỉ n h phong một trận chiến hắn là ai vậy mà cũng dám đến đ ú n g tay bất quá cũng may người ở chỗ này mặc dù nhiều nhưng có nhãn lực lại là không ít nhìn thấy hai người kia đều không có nói lời phản đối nghĩ đến lấy tố y thanh niên thực lực cũng là bất phạm thanh kiếm này không sai lý hưu nhìn thoáng qua tay hắn bên trong thanh kiếm kia khó được lên tiếng tán dương một câu nhưng ngươi không bằng ta điểm này ngươi hẳn là so ta rõ ràng lý hưu nhìn xem người tới nói khẽ kiếm tu ở giữa cảm ứng rất thuần túy không bằng chính là không bằng cái tiêu đạo giữa trời mà đến kiếm ý rất m á n h liệt lại không bằng lý hưu thuần túy h cũng không bằng hắn sắp bén đối với kiếm tu đến nói đây chính là không bằng trừ phi hắn còn có thủ đoạn khác tổ y thanh niên cũng không có phủ nhận mang trên mặt t i ể u d u n g rất thẳng thắn nhẹ gật đầu thừa nhận nói thực lực của ta đích sắc không bằng n g ư ờ i nhưng ta nghĩ thử một lần kém ở đâu bên trong kém bao nhiêu cặp mắt của hắn rất thanh tịnh nhìn ra được hắn cũng không tại có thể hay không tiến vào b i ể n sách hắn chỉ là đột nhiên nóng lòng không đợi được dự định cùng lý hưu thử một lần lý hưu trầm mặc một lát hỏi ngươi là ai tổ y thanh niên cười ha ha một tiếng trường kiếm trước người trong không khí chém ra một tia trắng rất nhanh tắn đi nam đến kiếm lạc dĩ ông sáu cái chữ từ trong miệng của hắn t r u y ề n ra nghe tràn đầy khoa ý hoang châu người tới một phương đang nghe cái tên này về sau lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm hai mắt chừng to lớn tựa hồ là không thể tin được mình lỗ hai bên trong nghe được câu nói này lạc dĩ ông tại hoang châu thương lan bảng bên trên xếp hạng hai mươi bảy cái gọi là nam đến kiếm cũng không phải là hắn xương hảo mà là hắn chỗ tông môn danh tự nam đến kiếm là một cái kiếm tu thế lực ở chết một góc thế lực không tính là cường đại tại hoang châu thuộc về trung cấp thế lực cùng diệp ra sai kém phản phất nhưng mười năm trước nam đến kiếm ngăn trở thánh tông quật khởi con đường cho nên toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới tất cả mọi người chết bởi thánh tông tu sĩ c h i thủ vô một may mắn thoát khỏi lạc dĩ ông tại mười năm trước chỉ là một người bình thường là trong thôn nhỏ mục lưu như lang nhưng hắn lại không cam lòng bình thường tại một vị tiền b ố i giới thiệu tiến về nam đến kiếm dự định bái nhập sơn môn tu hành kiếm đạo trở thành một tên có can đảm dung chuyển trời đất cường đại kiếm tu thế nhưng là khi hắn đổi tới nam đến kiếm tông cửa thời điểm lại phát hiện cái này bên trong đã trở thành một vùng phế tích huyết tinh chi khí tràn ngập không trung thật lâu không chịu tán đi thất hồn lạc phép hắ cuối cùng cơ duyên xảo hợp nhặt được một thanh kiếm trên thân kiếm còn sót lại lấy nam đến kiếm đương đại trưởng môn ý thức lạc d ị ông cứ như vậy đạt được nam đến kiếm truyền thừa ngày ấy không lâu nam đến kiếm trưởng môn còn sót lại thần thức liền triệt để tiêu tán cũng chính là từ ngày đó bắt đầu sau cùng nam đến kiếm biến mất theo nhưng cũng chính là ngày ấy bắt đầu lạc d ị ông nhặt lên nam đến kiếm danh tự nam đến kiếm lạc d ị ông cứ như vậy bắt đầu đạp lên con đường tu hành thẳng đến tiến vào thương lan bảng thời điểm cái danh hiệu này mới hoàn toàn bị thế n h ư n biết thánh tông truy sát cũng theo đó bắt đầu nhưng ấy năm trôi qua hắn vẫn sống thật tốt địa lần này thậm chí xuất hiện tại đại đường xuất hiện tại mai Linh bên trong. thư viện trước đó bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt la phù huyên mặt từ hắn xuất hiện một khắp này bắt đầu liền trở nên băng lánh vô cùng kiên một thân như núi cao khí thế khủng bố cũng điểm điểm nghiền ép lên đi nhưng lạc dĩ ông lại giống như là không nhìn thấy tất cả áp bách mà đến khí tức toàn bộ bị nó nhẹ nhàng hóa giải thành vô hình thương lan bảng bên trên ngươi xếp hạng tại ta đằng sau cho nên hiện tại cũng không cần mất mặt xấu hổ hắn liếc qua la phù huyên thanh â m nhàn nhạt vang lên ngươi lặp lại lần nữa la phù huyên hướng về hắn bước ra một bước mặt đất đều giống như muốn tùy theo chấn động trong đám người trung u y ê n cùng nhuế cô nương cũng là s chính là kia thánh tông tứ trưởng lão một đôi mắt đều là rơi vào hắn bóng lưng phía trên nghe nói cái này lạc d ị ông thiên phú kỳ cao là nam đến kiếm tông từ một phẩy không không không năm nay có hy vọng nhất tu thành nam đến một kiếm người nếu là bị hắn đã có thành i ự u cho dù thánh tông ra đại nghiệp đại cũng sẽ không tốt qua thánh tông đổ chó con người muốn chết sao lạc dĩ ông đ ô n g nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến la phủ viên trên thân lạnh thấu xương kiếm ý bốn phía tung hành như núi cao áp lực nạnh xinh xinh bỗng nhiên ở giữa không t r u n g không cách nào hạ xuống la phủ viên không phải là đối thủ của hắn điểm này mọi người đều biết bởi vì hắn cái này t h ư ờ n g lan bảng hai mươi bảy xếp hạng chính là dẫm lên la phủ huyên trên đầu đi ba người ở giữa g i ả n g co với nhau lấy lý hưu đột nhiên cảm thấy có chút mất hết cả hứng cái này rất không có gì hay bắt đầu đi lý hưu thanh â m đột nhiên vang lên đánh gây giữa hai người g i ả n g co hắn đem kiếm cao cao nâng lên nằm ngang ở trước ngực ánh mắt bình tĩnh mà sắp bén kia là muốn để bọn hắn cùng tiến lên ý tứ lạc dĩ ông méo một chút đầu tựa hồ có chút không tình m g ư ờ i lắm la phủ u y ê n hừ lạnh một tiếng hai tay xuôi bên người ở trước ngực giao nhau tháng ta các ngươi liền có thể đạt được mình mướn lý hưu lại mở miệng nói ra chương 37, chiến đấu trước khi bắt đầu kiểu gì cũng sẽ nhiều chút lành nhải chương 37, chiến đấu trước khi bắt đầu kiểu gì cũng sẽ nhiều chút lành nhải lạc dĩ ông cầm kiếm đối mặt với lý hưu cười hỏi hắn cũng không ngại liên thủ với la phụ huyền bởi vì hắn muốn cùng lý hưu đánh một trận suy nghĩ muốn tại đối thánh tông chán ghét phía trên lý hưu nhìn xem hắn không nói gì ta muốn biết ngươi là thế nào biết ta muốn cái gì lý hưu lắc đầu nói ta không biết cũng không thèm để ý các ngươi muốn cái gì nhưng ta có thể khẳng định chỉ cần ngươi thắng ta vô luận muốn cái gì ta đều có thể làm được la phù huyên nghĩ tiến vào biện sách đây chính là hắn muốn lạc dĩ ông dùng tay háo lau sạch nhẹ nhẹ lấy thân kiếm tràn đầy nụ cười trên mặt dần dần nhiều ba điểm lăng lệ vậy ta muốn chuyến này thánh tông đi tới đại đường tất cả mọi người mệnh ngươi cũng có thể cho sao trong đám người thánh tông tứ trưởng lao sắc mặt triệt để băng lãnh bắt đầu trung nguyên cười lạnh một tiếng mang trên mặt châm trọc la phù huyên bất động thanh sắc hắn cùng lạc dĩ ông giao thủ không chỉ một lần đã sớm quen thuộc hắn c u n g ngạo cùng không coi ai ra gì kiên nhìn như thoải mái khoái ý trên mặt lại không chút nào che giấu đối thánh tông hận ý rất nhiều người nhìn xem lý hưu trước mắt bao người nói ra tựa như là tắt nước ra ngoài mà phúc thủy là thu không trở lại mà lý hưu cũng không có muốn thu hồi lại dự định hắn không e rẻ đón lạc d ì ông ánh mắt nói thư viện mở b i ể n sách ở xa tới đều là khách thủ đường quốc phù hộ không thể độc thủ đây là đạo lý lần này b i ể n sách thịnh sự đón người trong thiên hạ ánh mắt nếu là đường quốc dám vô duyên vô cớ làm chút gì đó nhất định sẽ kích thích bệ phẫn được không bù mất có sai lầm tiên h quốc thân phận rất nhiều người thu hồi ánh mắt cảm thấy lần này lý hưu không lớn không nhỏ ném một cái mặt mặc dù tính không được cái gì nhưng tóm lại khó coi lạc dĩ ông nhưng không có nói cái gì hắn không hiểu rõ lý hưu nhưng hiểu rõ kiếm tu lý hưu có thể tại không đến thời gian một năm đi vào trong đến tình trạng như thế cố nhiên có tam kiếp chi thể khủng đố nguyên nhân bên ngoài kiếm của hắn tu thiên phú cùng tâm tính đồng dạng phát huy không thể nghi ngờ tác dụng cho nên hắn biết câu nói này không xong quả nhiên cực kỳ ngắn ngủi dừng lại qua đi lý hưu thanh âm kế tiếp theo vang lên ngươi nếu là thắng đợi bọn hắn trở lại hoàng châu trả về thánh tông về sau đường quốc người sẽ tiến về thánh tông tiến hành sinh tự chiến thẳng đến đám người bọn họ đều bỏ mình tiếng nói bình thản bên trong bên trong bá đạo lại bị tất cả mọi người nghe vào trong hai thánh tông tứ trưởng lão h ừ lạnh một tiếng giống như thiên lôi đồng dạng che đậy tất cả tiếng nghị luận không ít người s ắ c mặt trắng bệnh c à n g có thậm chí lỗ thai ở trong đều là chảy ra một tiêu máu tươi lý hưu n ô n ngữ bá đạo cử động của hắn liền càng thêm bá đạo thánh tông không phải ai đều có thể khiêu khích băng lanh khí tức dâng lên ngũ cảnh cường giả đặc hưu uy thế áp bách lấy t o à n trường vô số người chỉ cảm thấy hô hấp đều là hơi có chút khó khăn lạc dĩ ông trên mặt trong nháy mắt hiện hiện t ầ n một lít nha lít nhít mồ hôi dịt ự c kịch liệt phật phòng lý hưu hai chân lâm vào bùn đất bên trong tia cỗ kh như thế nào kiếm tu thả gây không cong t h ẳ n g tiến không l ù i chân của hắn càng lún càng sâu nhưng sống lưng lại nửa điểm chưa từng ngố lượn hoán hùng từ dưới đất trở mình một cái móng nuốt cọ sát cái mũi của mình ánh mắt không có hảo ý nhìn xem kia thánh tông tứ trưởng lão người cái lao tạm bao bàn ra ta thật vất vả nằm một hồi trộm cái l ờ i n g ư ờ i nhất định phải kiếm chuyện hắn còn không có động thủ thư viện bên trong đột nhiên chuyển ra một cái nghe rất là giọng ôn hòa tiểu h à i t ử ở giữa sự tình trưởng lão làm gì để ý cử động lần này lại là có sai lầm thánh tông thân phận thanh âm bình tĩnh theo lĩnh ở giữa thanh phong nhàn nhạt phất qua k i u bao phủ toàn trường khủng bố áp lực tựa như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng tại trong chớp mắt biến mất sạch sẽ không ít ghé vào trên đầu tường thư viện đệ tử quay đầu nhìn quanh nhận ra kia là trần tiên sinh thanh âm bọn hắn quen thuộc nhất bất quá trên thân chậm nhẹ lý hưu đem hai chân từ bùn đất ở trong rút ra một lần nữa đứng tại trên mặt đất mặt không biểu tình giống như là vừa mới một màn kia hoàn toàn chưa từng xảy ra nương theo lấy thanh âm vang lên cùng biến mất thánh tông tứ trưởng lao thân thể đ ỗ n g nhiên hướng về sau rút lui mấy bước miệng bên trong phát ra rên lên một tiếng tấm hắn đ ỗ n g nhiên bên mặt nhìn về phía thư viện bên trong băng l ạ n h đến cực điểm ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu đi ai cũng nhìn không thấy kiên kỵ nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy hắn cùng trần kinh long ở giữa trinh lệnh cũng không có rút ngắn ngược lại càng ngày càng xa cách xa nhau rất xa chỉ là một thanh âm liền đem hắn kích thương thực lực như thế chi khủng bố có thể nói là thâm bất khả chắc cũng không đủ trần tiên sinh cũng chỉ nói câu nói này mai lĩnh bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh trần chi mặc nện trật lưỡi từ miệng bên trong phun ra một cái sợi cỏ cảm thấy có chút đáng ý trước đó hắn một mực bệ v ạ ngồi dưới đất dứt khoát quanh mình không ai đem l ự c chú ý đặt ở trên người hắn nếu không truyền ra ngoài vậy nhưng thật sự là quá mất mặt ngươi kiểu nói này chẳng phải là để la phù viên bó tay bó chân sao lạc dĩ ông như bay d ỗ i ra ngón tay chỉ chỉ một bên t r e o chọc nói đích xác nếu như lý hưu thật bị hai bọn họ hợp lực thắng qua đồng thời bị yêu cầu thực hiện hứa hẹn la phù viên chẳng phải là tự thực các quả yên tâm nếu như ta thắng ta sẽ để cho hắn tự sát hắn mà chết lời hứa của ngươi tự nhiên cũng vô pháp thực hiện la phù viên hừ lạnh một tiếng nói lời này rất tác động hết lần này tới lần khác lý hưu trước đó hứa hẹn đã nói ra thu không trở lại từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người chết tại cái này tin chữ phía trên chiến đấu trước khi bắt đầu các ngươi có thể nghĩ rất nhiều đầy đủ mỹ hảo hình tượng cùng muốn thực hiện đồ vật nhưng sau khi chiến đấu cũng không cần lại nghĩ bởi vì các ngươi chú định sẽ thua chú định thắng không được ta lý hưu đem nằm ngang ở trước ngực trường kiếm thường thường r ố i ra xa xa chỉ vào hai người bọn họ tự tin đến cực điểm khe núi ở trong đã bảy đầy thi thể lương tiểu đao cùng trần tư ninh cùng tề nguyên bân ba người đang không ngừng giết người ba người đều thụ nặng nhẹ không một thương thế nhưng không có người nào thối lui cũng không có người nào thua trận một trận so tài dần dần có căn đảm khiêu chiến hai người bọn họ nhận ý tu sĩ cũng là càng ngày càng ít thẳng đến lương tiểu đao lần nữa một đao đem trước mặt một người một phân thành hai về sau ngay tại cũng không ai dám đi lên khiêu chiến ai cũng sợ chết thế là mọi ánh mắt đều rơi vào lý h ư u ba người sò、so、tại phía trên diệp tu đứng tại diệp ra mọi người trước n h ấ t đầu rất là đột một thở dài một hơi đ ố i lý h ư u xa xa thi lễ một cái sau đó quay người hướng về mai linh bên ngoài đi đến diệp vân s ữ n g sở vội vàng đuổi theo hỏi thăm vì sao rời đi diệp tu lắc đầu vô luận cuối cùng thắng bại như thế nào khi lạc gì ông cùng la phủ y ề n chuẩn bị liên thủ thời điểm chúng ta hoang châu liền đã thua Thua là thua, thắng u thua, a là t h cũng là thua sách này biện ta không có tư cách tiến b ả o huống hồ kia là lý hưu cùng cảnh bên trong duy hắn vô địch lý hưu chương 38, t ừ trên trời mượn tới nam đến một kiếm chương 38, t ừ trên trời mượn tới nam đến một kiếm cùng cảnh bên trong ai cũng thắng không được đây là đồng dạng một câu nhưng lại có hai loại khác biệt ý tứ diệp tu hẳn là loại thứ nhất ý tứ ai cũng thắng không được ý tứ diệp ra theo trình mà đến du giá cường giả lắc đầu nhưng lại cầm diệp tu không có cách nào chỉ có thể theo sau lưng rời đi mái lĩnh hắn cảm thấy có chút tiết mới không thể tiến vào b i ể n sách thật đáng tiếc không thể mắt thấy tiếp xuống một trận chiến này cũng thật đáng tiếc chiến đấu trước khi bắt đầu sẽ có rất nhiều l ạ i nải ngươi muốn nói chuyện ta cũng muốn nói chuyện nhưng khi chân chính muốn lúc bắt đầu tất cả thanh â m đều sẽ biến mất theo trang diện cũng sẽ t ú c mục bắt đầu nặng nề sơ nhạc sắc bén kiếm ý đồng thời dâng lên tại không trung g i ằ n g co từng hô lan chẳng hẳn ra khi tức thăm dò cùng sen lẫn nhấc lên trận trận quẩn quẩn phong vân đây là thế đối kháng ta ngược lại muốn xem xem ngươi lấy sức một mình dựa vào cái gì thắng nổi hai người chúng ta la phủ huyên bước chân mở ra hướng về phía trước bước ra cường h ã n khí tức tùy theo vươn về trước s ơ n nhạc mệnh hồn hiện lên ở sau lưng bàn g bạc đại thế rơi vào trong lòng bàn tay hắn một tay nô ra một trường chụp về phía lý hưu thân thể hoàng châu thương lan bảng hàm kim lượng muốn tại đường quốc thương lan bảng phía trên lạc dị ông tại hoàng châu xếp hạng hai mươi bảy nếu là phóng tới đường quốc bên trong thậm chí nhưng tiến vào trước mười cũng là không quá đáng chút nào đơn đ ả độc đấu có lẽ không phải là đối thủ của lý hưu nhưng bọn hắn hai người cùng một chỗ liên thủ thì sợ gì lý hưu một trường này giống như là tiềm long xuất d u y ê n vang nô ra mang theo tiếng vang to lớn quần quận không khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về hai bên t ố i lui một t r ư ờ n g này sơn nhạc cùng long uy cùng tồn tại thanh thế n g ậ p trời dọa người vô cùng lần này công k í c h không có chút nào thăm dò vừa ra tay chính là toàn lực mà làm so với vừa mới còn kinh khủng hơn hơn nhiều nếu là hai đánh một đương nhiên phải cùng nhau xuất thủ một t r ư ờ n g này còn tại không trung còn chưa phát ra lạc dị ông kiếm minh liền đã vang lên kiếm tu ở giữa chiêu thức rất thuần túy trong lúc phất tay tung hoành chính là kiếm khí cùng kiếm quang vang lên theo liền gọi là kiếm minh hãn cầm kiếm hướng phía lý l ư u vào tới cả hai ở giữa khoảng cách chỉ có không đến bảy bước đây là rất nguy hiểm khoảng cách la phụ h u y ê n nghiền ép mà đến lạc dĩ ông cầm kiếm hướng về phía trước mặc dù chỉ là lần đầu nhưng hai người phối hợp lại khó được ăn ý lý hưu đối với một màn này cũng không đ ộ n g d u n g hắn chỉ là hướng lui về phía sau một bước tay phải cầm kiếm cầm chặt hơn chút nữa cặp mắt kia trải rộng đen nhánh hoàn toàn nhìn không ra bên trong bên trong thần s á c mặt không biểu tình không có buồn vui người bên ngoài thậm chí không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì không cách nào nhìn ra nửa điểm m á n h khỏe muốn thắng liền muốn thắng được xinh đẹp lý hưu kiếm tại điên cồn run dày giống như là tùy thởi đều có thể sẽ rời khỏi tay đầm chặt hơn chú Vô l u ậ nhưng kiếm trong tay n thế cái này liền đủ rồi hắn bước ra lui lại vọt đến một bên ngay sau đó la phủ huyên bàn tay đập đi qua đập vào cái kia đạo nửa vòng tròn phía trên vang lên một tiếng long âm lòng bàn tay xem biết phía sau sơn nhạc đột nhiên biến mất sau đó xuất hiện tại lý hưu trước người rất gác vọt tới hắn ngực trường kiếm hướng về sau r á n tại lý hưu quần áo hắn phát ra kêu đau một tiếng thân thể tùy theo bay rớt ra ngoài hai chân đạp ở mặt đất trượt ra ngoài một khoảng cách la phủ bên thân thể tựa như là cái bóng đồng dạng đi sát đằng sau hai tay hoặc quyền hoặc t r ư ờ n g không ngừng nô ra bằng bạc mà ra khí thế không có chút nào sức tưởng tượng không ngừng địa nghiền ép mà tới đây chính là đi thẳng về thẳng chiến đấu đại khí bằng bạc lại tránh cũng không thể tránh chỉ có thể ngành hám lạc dĩ ông kiếm rất nhanh hắn xuất hiện tại lý hưu bên cạnh thân thanh kiếm k một màn này dùng hiện tượng hoàn sinh để hình dung nhất là vừa đúng rất nhiều người dít gào lên thanh âm cho dù là lương t i ể u đao đều là hô hấp có chút ngưng lại lý hưu thân thể vẫn đang lùi lại dưới chân hoa mai từng mảnh hóa thành phần kết thúc nhưng trên mặt của hắn nhưng không có nửa điểm kinh hoàng cùng cái khác có chỉ là tuyệt đối tỉnh táo hai tay giữ tại trên thân kiếm thấu thể mà ra kiếm ý đều thu liễm này tấm tư thế rất quen thuộc kia là đánh bại dạ lăng vân thời điểm lý hưu sử dụng kiếm pháp cũng là hắn t h ứ thứ ba kiếm chiêu cũng là nhìn không thấy huy kiếm la phù huyên thân thể ngưng lại sắc mặt của hắn âm chầm có chút khó coi hai tay còn tại đem hết toàn lực hướng về phía trước lại không cách nào trước tiến vào m ộ t tấc trên thân áo bào tím không ngừng vỡ vụn theo quanh mình sóng gió không biết trôi hương cái kia bên trong sắc mặt của hắn t r ắ n g bệnh khoe miệng tràn ra màu tươi phía sau cái kia đạo sơn nhạc cũng là bắt đầu lung lay sắp đổ bắt đầu một kiếm này rất khó ngăn cản trên bầu trời đột nhiên vang lên kiếm minh thanh âm một tiếng tiếp lấy một tiếng chưa từng đình chỉ có người tỉ mỉ đếm sau đó che miệng hét lên kinh ngạc một trăm âm thanh vậy mà là một trăm âm thanh vô số người rung động nhìn xem cái kia đạo hai tay cầm kiếm kiếm lúc trước lý l ư u tại trong chớp mắt chém ra mấy chục kiếm liền đã được xương tụng là cực kỳ không tầm thường một sự kiện tất cả mọi người coi là kiên là toàn lực của hắn ứng phó nghĩ không ra giờ này khắc này vậy mà vang lên một trăm âm thanh vậy liền mang ý nghĩa tại vừa mới trong nháy mắt đó lý l ư u vậy mà vung ra một trăm kiếm khó trách dạ lăng vân sắc mặt phức tạp khó trách la phù u y ê n tại ngắn ngủi một cái c h ư ớ c mắt liền nhận nghiêm trọng như vậy thường thế rất nhiều người đều tại kỳ quái một kiếm này hắn ngăn không được nhưng rõ ràng có thể thối lui thiếu chịu mấy kiếm nhưng la phù u y ê n nhưng không có lui, một màn này rất để người không hiểu. nhưng nghi hoặc chỉ là cầm tiếp theo ngắn ngủi một cái chớp mắt tất cả mọi người liền biết đáp án này bởi vì một mực đi theo một bên lạc di ông đột nhiên có động tác thân thể của hắn vậy mà nổi lên bầu trời sau đó lây cực kỳ không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về lý hữu l ư ớ t tới tựa như là một đạo lưu quang trên thanh trường kiếm kia hiện ra bạch quang kiếm ý chưa hề có một khắc như vậy thuần túy một kiếm này phảng phất không tồn tại ở thế gian dùng linh dương móc sừng để hình dung đều là không đủ tư cách đây là từ trên trời đến một kiếm đây là hướng trời cao tiên mượn tới một kiếm đây chính là nam đến kiếm tông hơn một năm đều không người tu thành một kiếm nam đến một kiếm từ dâng lên đến đâm ra cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình nhanh đến tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ căn bản thấy không do hắn bất kỳ động tác gì nhanh đến lý hưu thân thể thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào hai tay của hắn vẫn nắm chắc lấy chỗ u kiếm la p h ù huyên thân thể rốt cuộc hướng về sau không ngừng thối lui lảo đảo tựa như lúc nào cũng phải ngã trên mặt đất hắn gượng chống đến bây giờ làm tất cả mọi thứ đều là vì lạc di ông một kiếm này hoàn thành cùng suất kỳ bất ý lúc trước hắn cùng lạc di ông đang chiến đấu qua không chỉ một lần mới đầu đều là hắn thắng nhiều nhất nhưng về sau lạc di ông học xong cái này nam đến một kiếm hắn liền không còn có thắng qua hắn. t r ư ơ n g ba mươi chín ta nghĩ một chương này rất đẹp cũng cũng không tệ lắm t r ư ơ n g ba mươi chín ta nghĩ một chương này rất đẹp cũng cũng không tệ lắm đích xác nếu như dựa theo bình thường đến nói lý lưu đích xác có thể sẽ thua ở một kiếm này phía dưới nhưng bây giờ khác biệt hắn tiến vào treo ngược trời thể nội có được không thay đổi xương không thay đổi xương năng lực cũng không vẹn vẹn chỉ là chữa trị nó không phải phụ trợ tính bảo vật hắn có thể thấy được hư hảo có thể bài trừ hết thể mê vụ mà lý lưu bây giờ đôi mắt này đồng dạng có năng lực như thế tại la phụ h u y n ngựa t ố n g l ạ gì ông đẳng không mà lên thời điểm hắn liền rõ ràng vô cùng nhìn thấy cũng cảm nhận được một màn này trên thân mồ hôi mau trong nháy mắt đứng đấy mà lên nguyên bản thu liêm tiến thân thể ở trong kiếm ý lần nữa thấu thể mà ra vô biên phong mang sông lên trời không c u ố n lên lấy thiên địa linh khí để không gian đều là hơi nổi lên vợ sóng cái này rất mạnh nhưng cái này cũng không hề đủ để ngăn trở nam đến một kiếm thậm chí chỉ có thể để lạc dị ông thân thể hơi dừng lại một cái c h ư ớ c mắt thậm chí không gọi được một cái c h ư ớ c mắt nếu như nhất định phải chính xác cân nhắc ra thời gian này như vậy có thể dùng bảy phần có một cái c h ư ớ c mắt để hình dung nhưng cái này đã đầy đủ bởi vì lý hưu thần kinh ngay từ đầu chính là căng thẳng tác độ đầy trời kiếm ý c ắ t hết thảy lý l ư u bên trong thân thể đột ngột t o á t ra từng sợi đen nhánh chi khí hắc khí chỉ có một tia nhưng trong chốc lát liền tràn ngập hắn trên dưới quanh người tựa như là từ địa ngục đi ra hắc vụ đồng dạng đem hắn toàn bộ thân thể đều bao phủ tại trong đó nhất là đôi t r ò n g mắt kia tại đen nhánh chi hơn vậy mà dâng lên một chút điểm tinh hồng chi s á c cũng không tính nồng đậm nhưng lại rất thuần túy sát khí từ bên trong thân thể của hắn phát ra thuần túy đen nhánh cùng kiếm ý hợp hai là một hết thảy trước mắt đều tùy theo bình tĩnh trở lại nhanh như một tia chớp lạc dĩ ông cũng chậm lại tay trái của hắn bông ra c h u ố ki một tay bóp một cái ân quyết kia là lao kiểu đứng tại trên trời thời điểm chỗ kết động một cái ân quyết lý hưu tay phải cầm kiếm cao cao nâng tại đỉnh đầu nâng tại giữa không t r u n g sau đó đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước chém ra một kiếm này rất quen thuộc đây là đạo hấp ảnh kia cái kia trích tiên chỗ chém ra đến một kiếm cái này đồng dạng là đến từ trên trời một kiếm vốn không nên thuộc về thế gian thiên nhân kiếm liền nên từ tiên nhân đến ngăn cản tay trái của hắn hoàn thành n n ký trên thân thanh s a m cùng tóc đen không g i mà bay bay phất phới một cái cự đại cổ pháp cự kiếm từ mặt đất dâng lên từ dưới chân của hắng lên hiện lên ở lý hưu phía sau một chiêu này rất mạnh mạnh đến dù là lấy cảnh giới của hắn hôm nay thực lực đều là không có cách nào tùy ý sử dụng muốn sử dụng liền nhất định sẽ có phản vệ kiếm quyết lý hưu hai mắt trong nháy mắt trận thành tròn vo to g i tràn ngập phong mang thanh âm từ trong miệng của hắn vang lên truyền ra vượt trên đẩy trời kiếm ý cùng sân nhạc cổ pháp cự kiếm giống như là muốn khai thiên thực địa ngạnh sinh sinh cùng lạc dĩ ông giao kích lại với nhau một cỗ c u ồ n g bạo vô cùng sóng linh khí từ hai người trên mũi kiếm nổ tung phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang linh khí như là thủy chiều cuồn cuộn không gian run dày kịch liệt hai người thân thể cũng tại rất nhỏ lay động mặt đất mai cây đột ngột từ mặt đất mọc lên vô số hoa mai vỡ thành bột mịt cực kỳ nồng đậm mai hương chuyển vào tất cả mọi người trong m ũ i nhưng lại không ai có tâm tư thưởng thức c u ồ n g bạo linh khí hóa thành gió lốc hướng về bốn phía lan tràn vô số người đều là ngửa ra sau lấy thân thể dùng tay á o che ở trên mặt mắt kia thần chi bên trong có làm sao cũng che giấu không sóng kinh hãi cùng sợ hãi còn có cực sâu không thể tin ai có thể nghĩ tới kinh khủng như vậy chàng cảnh chiến đấu vậy mà là xuất hiện ở hai cái bên trên ba quan tu sĩ trong tay chỉ sợ chính là hoang châu thương lan bảng tiến lên mười những cái kia tuyệt đối cường giả đều là không cách nào ngăn cản một kiếm này chỉ sợ này ngày qua đi khuynh thiên sách liền muốn nặng sắp xếp hoang châu thương lan bảng đến lúc đó lạc dị ông danh tự tất nhiên có thể nhập trước mười rất nhiều người đều tại rung động những cái kia tùy hành mà đến các cường giả đều là trên mặt kinh ngạc rất nhiều yêu tộc, người mang trên mặt kính, cùng nhân tộc lợi ích khác biệt yêu tộc sùng bái nhất cường giả chỉ có thánh tông tứ trưởng lao sắc mặt có chút âm tình bất định không biết suy nghĩ cái gì kiế quyết lý hưu thanh n â m như là thần minh đồng dạng vang lên sau đó biến mất la phủ huyên đứng trên mặt đất trước mặt hắn đ ỗ n g nhiên dâng lên vô số kiếm khí hướng hắn c h é m tới đây chính là kiếm quyết dùng thiên hạ kiếm lạo đạo thân thể kéo cách mặt đất bay r ứ t ra ngoài trên thân xuất hiện lít nha lít nhít mấy chục đạo vết thương buộc tóc phát q u a n rớt xuống đất mặt một sợi tóc đen bay xuống xuống tới sau lưng của hắn cái kia vốn là lung lay sắp đổ m ệ n h hồn tại thời khắc này ẩm vang vỡ vụt la phủ huyên sắc mặt trắng hơn như là giấy vàng toàn thân trên giới máu me đ ồ n địa giống như là từ huyết hải bên trong v ớ ra bay dứ rơi vào đầu kia dây dài về sau vô cùng suy yếu nằm tại kia bên trong hắn nhìn lên trên trời hai người cùng vừa mới bắt đầu bá đạo hờ h ư n g khác biệt lúc này trên mặt của hắn vậy mà xuất hiện một vòng h o à n g hốt thiên điệu bỗng nhiên yên tĩnh cồn g phong biến mất bạo động linh khí không còn liền ngay cả run run không gian đều bình phục xuống dưới mai cây đổ sập rất nhiều vô số hoa mai lên tới trên cao nhất sau đó lại từ trên trời đổ rào rào rơi xuống giống như là một trận mưa cũng giống là một trận tuyết to lớn đủ để chống ra thiên đ i ệ cổ pháp cự kiếm biến mất e o rất nhỏ gió núi cực kỳ nhạt thổi qua hai người thân thể lý hưu trên thân kia cỗ sát khí cùng đ è n nhánh cũng theo gió nhẹ phiêu tán giống như là chưa hề xuất hiện qua hắn thương không tính nhẹ đôi t r ò n g mắt kia bên trong tràn đầy bình tĩnh thanh sam hoàn hảo mặc lên người không có phá vỡ một góc thanh kiếm kia bị hắn giữ tại tay bên trong đây là cái gì kiếm lạc dĩ ông có chút hiếu kỳ mà hỏi ánh mắt của hắn rất sáng chưa bao giờ có sáng tỏ dạng này sáng tỏ chỉ xuất hiện qua một lần đó chính là vị tiền bối kia cao nhân giới thiệu hắn tiến về nam đến kiếm tông tham gia tuyển chọn thời điểm phần này sáng tỏ như là lúc ấy kia là đối với kiếm đạo ban đầu thuần túy đủ để khai thiên một kiếm lý hưu túi đầu nghĩ nghĩ. trong đầu xuất hiện kiểu tam gia phá vỡ thiên môn thời điểm c h ẳ n g cảnh lộ ra một nụ cười đặc ý nghiêm túc nói lạc dĩ ông n gây ra một lúc nhắm mắt lại cẩn thận hồi ức một chút sau đó hài lòng nhẹ gật đầu cái này đích sắc là đủ để khai thiên một kiếm cũng là rất đáng gờ một kiếm nói xong câu đó biến mất linh khí xuất hiện lần nữa q u ầ n bạo vô cùng từ không trung nổ tung lạc dĩ ông trên thân áo trắng từng mảnh nát đi sau đó từ trên trời rơi xuống ném xuống đất kiếm trong tay hắn cũng là rời khỏi tay đi công bằng tắm ở hắm thân thể một bên hoàng châu thương lan bảng bên trên xếp hạng hai mươi bảy cường giả nam đến kiếm lạc dị ông vào hôm nay tại mai l i n h thư viện trước cửa bại vào đường quốc thế tử lý h ư u trong tay muôn người chú ý la p h ủ h u y n đã sớm r ứ t xuống dây dài bên ngoài sắc mặt không thể nói khó coi nhưng tuyệt đối có chút âu sầu hai người liên thủ vậy mà thua ở lý h ư u trong tay kia đến tột cùng là một người thế nào hắn đem ánh mắt tìm kiếm phức tạp ánh mắt rơi lại tại lý h ư u trên thân nhìn xem cái kia đạo sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng chảy máu nhưng thanh xa mỹ nguyên thân ảnh t r i ệ để trầm mặt lại chương bốn mươi đi mẹ nhà hắn chương bốn mươi đi mẹ nhà hà h lăng lệ gió xoáy lên vô số người ống tay áo thư viện trước cửa rất tiến tính gió thật to tiếng rít cũng rất lớn hoa mai cùng mai nhánh không ngừng điện tại tất cả mọi người trái phải chập trờn thanh âm đồng dạng không tiểu nhưng rất tiến tính bởi vì đám người rất tiến tính lạc dĩ ông mất đi ý thức n g ự c có chút phập phồng nhìn qua tổn thương rất nặng nhưng không có chết thanh kiếm c tiêu cắm ở mặt đất một bên không ngừng phát ra tiêu khẽ s o u gió còn muốn nhạt thanh â m vang lên đ ẻ xuống trong thư viện hò hét đánh vỡ thư viện bên ngoài yên lặng trần tri mặc xuất ra một nén hương tắm ở mặt đất sau đó cũng không quay đầu lại phất phất tay thư viện đại môn lần nữa mở ra trung lương từ bên trong đi ra dựng lên đã hôn mê lạc dị ông tiến vào thư viện đại môn một lần nữa khép kín tiếng vang quanh quẩn tại mai linh bên trong nhuế cô nương tiến lên đỡ dậy là phụ huynh l u i trở về giữa đám người ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn xem kia thân thanh sam cắn môi một cái có chút trầm mặc chu nguyên thì là cúi đầu con ngơi co lại thành một điểm một năm đấm chăm chú năm chặn cánh tay đều tại liền ngay cả la phủ u y ê n liên thủ với lạc dị ông đều thua ở lý hưu trong tay kia còn thế nào thắng từ khi dạ lang vân rời đi về sau yêu tộc chuyến này người tới liền yên tĩnh rất nhiều viện sách dù sao cũng là nhân tộc cơ duyên đối với yêu tộc cố nhiên có ít chỗ tốt cũng tuyệt đối không gọi được lớn lực hấp dẫn tự nhiên cũng muốn kém chút liền ngay cả dạ lang vân cũng là bởi vì muốn rời đi thập vạn đại sơn ra đi một chút kiến thức một chút đường quốc trời kiểu cho nên mới sẽ tới đây một nhóm mà hoang châu người đại đa số đều là đem ánh mắt một chút xíu bỏ và hoa vũ giao chiến thần vị này thượng thanh cung thánh nữ tựa hồ đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng nhưng cũng nên thử một lần thử một lần luôn luôn tốt nhưng hoa vũ giao không có động tác tựa như là nhìn không thấy những n à y tụ tập mà đến ánh mắt nàng chỉ là yên lặng đứng tại chỗ hai tay đặt ở trước người m ặ t không biểu tình la phù huyên hừ lạnh một tiếng thanh â m rất nhẹ thấp không thể nghe thấy rất nhiều người dần dần thu hồi ánh mắt trong mắt mang theo thất vọng cùng bất đắc dĩ không ai thắng được qua lý hưu liền đại biểu không ai có thể tiến vào biển sách như vậy bọn hắn một đường từ hoàng châu xuyên qua vô tận lục biển tới đây là vì cái gì có người cảm thấy rất bị khuất tiếng hít thở dần dần nặng một cái tiểu cô nương đứng dậy hướng về phía lý hưu mang một tiếng Thanh â một mang m theo chút viên đá giấy lên ngàn cơn sóng rất nhiều phàn nàn cùng đ ộ n g lại đã lâu phẫn nộ đều tại thời khắc này theo một câu nói kia triệt để bạo phát ra n g h e những n à y thanh âm tức giận lý hưu trầm m ặ t một hồi sau đó mới mở miệng nói ra thua liền muốn nhận bị đánh muốn đứng vững trên phiến đại lục này cơ duyên rất nhiều mỗi cái địa phương đều sẽ để rất nhiều người đi vào nhưng tương tự sẽ có rất nhiều người vào không được các ngươi không bằng ta tự nhiên là không có tư cách đi vào Đây l à rất đ ơ n g i ả này xoa xoa đ lý, lý. Lý. Càng càng lý. lý hưu trầm mặc thời gian dài hơn thư viện đáp ứng mở biện sách nhưng lại không để ngoại nhân đi vào bản này liền không có đạo lý lý hưu thủ lôi cử động cũng chỉ là để chuyện này trở nên đẹp mắt một chút nhưng chuyện ra ngoài vẫn như cũng khó coi cho nên hắn không nói gì nhưng cũng không có nhượng bộ vô luận chung quanh gió lớn đến mức nào vô luận từ trên trời rơi xuống hoa mai đến cỡ nào dày đặc lý hưu trước người cách đó không xa người đạo trưởng kia tuyến như cũ rõ ràng nằm ngang ở kia bên trong rõ ràng ánh vào tất cả mọi người tầm mắt t r u n g quanh không có người nói chuyện tiểu cô nương đột nhiên h i ể u nàng nhìn xem lý hưu cặp mắt kia bên trong tại thời khắc này tràn ngập thần sắc khác thường tự lẩm bẩm nguyên lai quyền đầu cứng mới thật sự là đạo lý lời này rất nhẹ so hoa mai còn nhẹ tất cả mọi người hiểu được đạo lý này thư viện trước cửa lần nữa yên tính trở lại lương tiểu đao ba người cũng không có động tác nhận ý cấp độ tu sĩ cũng không ở trên trước khiêu chiến lý hưu ánh mắt tại tề nguyên bân bên hông lưu luyến một cái trước mắt sau đó rời tiếp tục nói các ngươi có thể cùng một chỗ hậu thủ ta tỉnh không để ý lời này giống như trước đó nhưng cho mọi người cảm thụ lại hoàn toàn tương phản nói chuyện lúc trước thời điểm là phép lối giờ phút này mà nói thì là tự tin không có người có hành động cũng không có người bước lên phía trước hợp nhau tấn công đây là tối kỵ g á n h không nổi cái mặt này hai đánh một còn để diệm tu bọn người vì đó khinh thường nếu là mấy trăm người đánh một cái thua chắc chắn sẽ không thua nhưng ai có ý tốt thắng chuyến ra ngoài hoang châu mặt mũi chỉ sợ muốn tại hôm nay ném sạch xanh xanh cuối cùng là kết thúc về nhà đi ta bụng đều nhanh đói dẹp bụng trần chi mặc dỗi cái lưng mệt mỏi từ dưới đất đứng lên k i a thân áo trắng treo điểm điểm đen nhánh b ụ n đất nhìn qua có chút bẩn bẩn hắn không thèm để ý cái này nghe được câu này lý hưu đem kiếm thu hồi v à o kiếm tất cả mọi người n h ư ớ n g mày sau đó đem ánh mắt bỏ vào trần chi mặc dưới chân tại kia bên trong nguyên bản t h ẳ n g tắp cắm một nén hương bây giờ kia nén hương đã biến mất thời gian một nén hương quá khứ lúc trước lý hưu cũng đã nói nếu là sau một nén nhang không người tới đây k ê u chiến như vậy liền xem như hoàng châu cùng yêu tộc nhà vua thư viện đại môn sẽ không m một người trung đây. mở niên nam nhân thở dài đem bút trong tay mực bông xuống hướng về tất cả mọi người cất cao giọng nói một nén hương canh giờ đã qua căn cứ trước khi chiến đấu ước định lý lưu chiến thắng hoàng châu người cùng yêu tập cấm chỉ tiến về biện sách tranh đoạt cơ duyên việc này dừng ở đây đây là khuynh tiên sách người lý nhất nam đã đi nhưng là khuynh tiên sách người còn lưu tại cái này bên trong rất nhiều người trầm mặc hồi lâu sau đó đối trung niên nhân kia thi lễ một cái bắt đầu chậm dãi tối lui khuynh tiên sách trên đại lục hy vọng cực cao nhất là bọn hắn làm việc công bằng nhất công chính không có nửa điểm t h i ê n v ị cho nên cũng là nhất làm cho người tin phục thế lực một trong thời khắc này trung niên nhân liền tương đương với một người trọng tài hắn chẳng khác nào là cuối cùng phán quyết lý h ư u đi đến thư viện cổng trung lương mặt mũi tràn đầy mỉm cười mở ra thư viện đại môn lương tiểu đao trần tư ninh cùng tề nguyên vân ba người theo sau lưng hoán hùng không biết chạy tới cái kia bên trong hai bên người phân biệt hướng phía hai bên đi đến trần chi mặc thanh â m đột nhiên vang lên nhàn nhạt, nhạt tiếng cười theo đại môn mở ra thanh â m c h u y ể n khắp mai lĩnh c h u y ể n tiến vào trong thai của mọi người biển sách chưa c n bế còn có không đến bảy ngày thời gian chư vị nếu là có hứng thú tùy thời đều có thể đi vào đ o ạ t một đ o ạ t cơ duyên thanh â m này vang lên rất đột ngột câu nói này bên trong nội dung càng thêm đột ngột vô số nguyên bản quay người dự định rời đi người thân thể lập tức cứng tại nguyên địa chính là những cái k i a tùy hành mà đến bảo vệ du giá cùng mấy vị ngũ cảnh tu sĩ đều là n h ữ mày vừa quay đầu nhìn về phía nói ra câu nói này trần chi mặc không chỉ có là bọn hắn nguyên bản tươi cười dạng giữa người nhà đường nhóm cùng thư viện đệ tử cũng là đem ánh mắt bỏ vào trên người hắn lý h ư u bước chân có chút dừng lại bị vô số nói ánh mắt nhìn chằm chằm là rất không được tự nhiên sự tỉnh nhưng trần chi mặc lại làm như không thấy hắn giang tay ra lộ ra một cái nhìn rất đẹp tiêu dung vãng lai t r a n g sẽ cùng biện sách đồng thời đối ngoại mở ra biện sách cầm tiếp theo bảy ngày vãng lai t r a n g sẽ cầm tiếp theo mười ngày ở xa tới đều là khách chư vị có thể tự làm quyết định đi cái kia bên trong hoặc là đều đi rất nhiều người sơ vớt không được đầu não tại trần chi mặc cùng lý lưu trên thân vừa đi vừa về dò xét không phải là hai người kia ở giữa xảy ra chuyện gì nội chiến l i ê n ngay cả một bộ điểm người nhà đường đều là hơi nghi hoặc một chút không hiểu chẳng lẽ thật là trần chi mặc nhìn thấy lý hưu hy vọng ngày càng lòng trọng t r ò nên n dự định nhân cơ hội này ép một chút hắn hắn có tư cách nói ra lời như vậy sao hắn đương nhiên là có vô số người nhìn xem mặt mũi tràn đầy mỉm cười trần chi mặc lúc này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ hắn là dơm vàng trên giấy xếp hạng trước mười cường giả hắn là kế tử phi về sau thư viện xuất sắc nhất đệ tử nếu như dựa theo tông phái ở giữa đẳng cấp đến bài danh thời khắc này trần chi mặc chính là thư viện ở trong duy nhất một tên thánh tử dạng này phân lượng tự nhiên rất nặng thế là rất nhiều ánh mắt rơi xuống lý hưu trên lưng cái này thiếu niên áo xanh hiện tại đang đứng tại thư viện cổng hắn đối với chuyện này cách nhìn l à như thế nào đây này vấn đề rất nhanh liền sẽ có được đáp án lý hưu nhẹ nhàng địa nghiêng đi thân thể ánh mắt trong đám người dạo qua một vòng cuối cùng dừng lại tại lúc trước mở miệng tiểu cô nương k i a trên thân khoe miệng của hắn vậy mà là r ơ lên một vòng cực kỳ nhạt t i ể u dung nếu là hứa hẹn vậy liền nhất định sẽ tuân thủ thư viện nói qua muốn mở rộng biện sách như vậy liền sẽ không m ấ lời trần chi mặc lời nói liền đại biểu thư viện ý tứ biện sách mở rộng còn có không đến b ệ n này muốn đi vào tùy thời có thể lời này là có ý gì? chẳng lần ẽ vừa m ớ này đại t h ê môn không còn có khép kín rất nhiều thư viện đệ tử có chút không nghĩ ra nhưng nhìn hai người kia sóng vai hành tẩu bộ giáng cũng không giống là náo mâu thuẫn như vậy trước đây về sau mâu thuẫn là chuyện gì xảy ra đường q u ố c người đi theo tiến vào thư viện một mảng lớn người rộn rộn ràng ràng giống như là một hàng giải trong lúc hành tẩu tiếng nghị luận không dứt bên h a y hoang châu cùng yêu tộc người sờ vớt không được đầu não nhưng có thể tiến vào b i ể n sách chính là chuyện tốt quả quyết không có cự tuyệt đạo lý ở trong đó cơ duyên rất nhiều một đầu thuyền là cơ duyên trên một cái thuyền vò đen tử cũng là cơ duyên dưới thuyền cá trên thuyền gió đều là cơ duyên liền nhìn ngươi có thể hay không tiến vào được bắt hoa vũ huyên thì là xếp bằng ở nguyên địa yên tĩnh chữ thương đôi chòng mắt kia ở trong nói không nên lợi là dạng gì cảm giác l ã o hầu cùng thánh tông tứ trưởng lão thì là ánh mắt băng lãnh đặt ở thư viện bên trong cái này kéo một phát đẩy ngược lại thật sự là được xương tụng là hảo thủ đoạn không hiểu được rất nhiều người nhưng người biết cũng không í t trung lương nhẹ nhàng cười cười nhìn qua có chút kiêu ngạo lương tiểu đao hết lên tử hướng trên mặt đất nổ nước miếng thế nguyên bân mặt mũi tràn đầy âm trầm trần tư ninh nhữ m ạ y không nói chuyện trên đời này tình liền nhất định phải nhiều như vậy còn con c u n sao hắn có chút mê võng sau đó hỏi lương tiểu đao vỗ vỗ bà vai cười hắc hắc thật ở cao vị ngươi làm mỗi một sự kiện đều sẽ bị người chú ý sau đó bị lưu tâm người cầm tiếp theo p h o n g đại phía sau ngươi có thư viện có hàn môn có quốc gia cho nên các mặt đều muốn suy tính được đến tỷ như lần này trần tiên sinh vì khích lệ thư viện đệ tử mà lớn tiếng mở rộng biện sách hấp dẫn người trong thiên hạ tới đây tranh đoạt cơ duyên cử động lần này cố nhiên kích thích thư viện đệ tử tâm tính nhưng mọi thứ đều có lỡ như nếu như lý hưu còn tại tiểu nam cầu không trở về đâu nếu như biện sách cơ duyên cuối cùng thật bị vận khí tốt hoang trâu người hoặc là yêu tộc chiếm đi đâu lương tiểu đao nhẹ nhàng địa p h ổ tay rất kiên nhẫn kê tiếp theo giải thích bởi như vậy thư viện trên mặt không ánh sáng. giang hồ trên mặt không ánh sáng đại đường trên mặt cũng không có hào quang c h u y ể n ra ngoài chính là toàn bộ thiên hạ trò cười tu hành đến trình độ nhất định muốn chính là mặt mũi cho nên trên mặt nhất định phải qua đi mà lại cổ thư có mây tu sĩ tranh đoạt chính là đại đạo chi khí vận từng giờ từng phút việc nhỏ đều có thể phát triển thành khí vận chi tranh cho nên điện hạ mới có thể tại thư viện trước vạch ra một đạo tuyến khiêu chiến người trong thiên hạ đồng thời chiến thắng thư viện đệ tử hành ép một đời đây chính là mặt mũi thanh âm của hắn dừng một chút không đợi trần tư ninh kế tiếp theo hỏi thăm liền nói tiếp lý hữu thắng liền như là tiểu cô nương tiến nói đây là đang lấy thế đ ạ người chuyến đi cũng không dễ、nghe. cho nên mới sẽ tại thắng về sau từ trần chi mặc chính miệng nói ra tất cả mọi người vẫn như cũ có thể nhập biện sách kết quả là đồng d ạ n g bọn hắn y nguyên có thể tiến vào biện sách nhưng là cả kiện sự tình ý nghĩa cũng đã triệt để biến hương vị tạm thời không nói biện sách cơ duyên rơi vào tay người nào cho dù là cuối cùng thật may mắn bị bọn hắn chiếm đi cũng sẽ không còn có người thuyết thư viện không người thư viện vô năng biết sao lương tiểu đao nhét miếp miệng đưa tay vớt vớt mặt mình thở dài lại nói đây chính là điện hạ vì cái gì nhất định phải trước cùng bọn hắn đánh nhau một trận nguyên nhân cũng chỉ có dạng này mới có thể đem chọn một chuyện quyền chủ động nắm giữ tại trong tay chính mình có lẽ ngươi bây giờ cảm thấy rất phiền nhưng khi ngươi rời đi thư viện tiến vào miếu đường thời điểm liền sẽ phát hiện mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bị rất nhiều những chuyện tương tự phiền nói đến đây bên trong lương tiểu đao khó được trầm mặc một hồi chân thành nói vậy hắn mẹ mới là nhất làm cho lòng người phiền sự t ì n h cho nên hắn mới có thể nguyện ý cùng lý hưu tại một khối bởi vì như vậy tất cả tâm phiền sự t ì n h đều có lý hưu định lấy hắn chỉ cần theo ở phía sau liền tốt lý hưu cùng trần chi mặc lấy nhau không nói gì lương tiểu đao phân tích rất thấu triệt thấu triệt không thể lại thấu triệt liền xem như một cái kẻ ngu cũng có thể nghe hiểu được trần tư ninh không phải người ngu nhưng hắn cũng nghe hiểu nguyên lai cái này mẹ hắn mới là nhất làm cho lòng người phiền sự tình mà bên cạnh của chúng ta chính là tổng tràn ngập cùng loại như vậy để cho người phiền lòng sự tình con mẹ nó trần tư ninh nhỏ giọng nhắc tới một tiếng lương tiểu đao cười hì hì rồi lại cười đi mẹ nhà hắn chương bốn mươi mốt nghiệp chương bốn mươi mốt nghiệp trung lương đi theo bọn hắn bên cạnh đột nhiên chen vào nói một câu đích xác biện sách cơ duyên rất nhiều bị bọn hắn đạt được một chút cũng không có gì nhưng vật kia nhất định không thể bị đặt được bất quá cái kia cũng không phải dễ dàng như vậy đặt được mình tiếp lấy mình trung lưng ơ khét cười một tiếng cảm thấy mình lo lắng có chút nhiều hơn biển sách mở ra không chỉ một lần nhiều lần như vậy vật kia đều bình yên vô sự không có bị người phát hiện lần này tự nhiên cũng không có bị phát hiện đạo lý một nhóm mấy người đi rất chậm bên cạnh thân đám người dòng lũ không ngừng ghé qua mà qua có người đi ngang qua bên cạnh bọn họ thời điểm chậm lại tốc độ thi lễ một cái hoặc là nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó mới rời đi càng nhiều người khi đi ngang qua bọn hắn thời điểm thì là sẽ tăng nhanh bước chân giả vợ như không nhìn thấy đồng、dạng. mục lục viện trước cửa đã sớm đông như chảy hội một đám lại một đám người đem cổng vây quanh chật như n e m tối trần tiên sinh ngồi ở trước cửa lấy hắn làm trung tâm có một cái trái phải rộng một mét trái phải thông đạo bên trong đứng rất nhiều người lý hưu thô sơ giản lược nhìn lướt qua không sai biệt lắm chừng trăm người trên lối đi lóe ra cực kỳ nhạt quan mang một trăm người biến mất không thấy gì nữa xem ra hẳn là tiến vào b i ể n sách ở trong không có dừng lại ngay sau đó lại có xếp hàng mà đến một trăm người đi vào sau đó lại lần biến mất b i những s á c t mỗi ngày thời i a đều sẽ tỏa ra ánh sáng. đại đa sẽ số l hai nhan thỉnh thoảng thời thời hiện thải không hiện. Những ba vừa ra quang mang loại loại, loại điểm giống mới điểm là lẻ đơn ngũ còn n sắc, sẽ bắt một một rất ít, xuất đầu sáng ngời liền đại biểu cơ duyên sắc thái còn nhiều đại cơ duyên sắc thái đơn một chính là tiểu cơ duyên đi thôi trần chi mặc chỉ là nhìn t h o á n g qua giữa sân liền mất đi hưng thú lực lượng vô hình đem đám người hướng về hai bên tách ra mấy người vượt qua thông đạo đi tiến vào mục lục viện ở trong làm sao không trực tiếp đi vào lương tiểu đao quay đầu nhìn phán qua càng ngày càng ít đám người có chút không hiểu hắn mặc dù là thư viện đệ tử nhưng l à nhưng cho tới bây giờ không có đi vào biện sách nhìn qua bây giờ cơ hội đang ở trước mắt lương tiểu đao tâm lý thế nhưng là có chút không kịp chờ đợi hắn nhìn xem trần chi mặc nghĩ thầm dạng này thời khắc mấu chốt hắn sẽ không tính toán đi trước ăn một bữa nồi lậu a lý hưu cũng là như thế hắn cũng không có từng tiến vào biện sách trong lòng tự nhiên có cùng lương tiểu đao đồng dạng nghi hoặc các ngươi còn nhớ rõ tiến vào biện sách cần thiết điều kiện là cái gì trần chi mặc đi ở phía trước hai tay gối lên sau đầu thanh âm nhẹ nhàng văng lên trần tư ninh sáng mắt lên bật t ố t lên một c h i c xem thương thạch đạt được tán thành mới có thể tiến vào đích xác xem thương thạch lấy nhập biển sách đây mới là thư viện từ xưa đến nay q u ý củ dưới mắt biển sách mở rộng tất cả mọi người có thể trực tiếp đi vào không ai c h ọ n vẽ vời thêm chuyện hai cái này ở giữa có khác biệt gì c h ỗ sao mấy người tại mục lục viện chính giữa dừng lại cái này bên trong rất trống trải cũng rất t h i ê n tĩnh trừ bọn hắn bên ngoài cũng không có những người khác trần chi mặc vừa quay đầu trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt đương nhiên khác biệt nhìn xem mấy người nghi hoặc hắn giải thích nói biển sách sở dĩ gọi là biển sách là bởi vì nó thật là biển nước biển có bờ biển sách không bờ nhưng bao năm qua thư đến viện đệ tử hay là vì biện sách làm ra một cái thô sơ giản lược thống kê đại khái chia làm ba cái khu vực theo thứ tự là thanh b i ể n b i ể n sâu cùng tử hải ba cái khu vực bên trong cơ duyên cũng không giống nhau thanh b i ể n rộng lớn nhiều đều là một hai sắc cơ duyên b i ể n sâu tối thiểu đều là ba màu trở lên tử hải bên trong càng là có được ngũ sắc cơ duyên đương nhiên cũng không b à i trừ thanh hải hội xuất hiện đại cơ duyên tựa như các ngươi vừa mới tại cửa ra vào đánh nhau thời điểm khi lấp lóe mà ra ngũ sắc quang mang chính là một vị đệ tử tại thanh hải khu vực đạt được cho mấy người một ánh mắt trần chi mặc nói tiếp bị trần tiên sinh trực tiếp đưa tiến vào biển sách sẽ xuất hiện tại thanh hải chi bên trong nhưng nếu như nghe qua xem thương thạch tiến vào bên trong thì sẽ trực tiếp xuất hiện tại biển sâu bên trong đây chính là ưu thế sau khi nói xong hắn lại cho mấy người một ánh mắt lý hưu khỏe miệng giật giật không nói gì trần tư ninh lại làm mở miệng hỏi vậy chúng ta trước đó xem thương thạch phải tiến vào biển sách thời điểm xuất hiện địa phương như thế nào là thanh biển mà không phải biển sâu lúc trước là quy củ giờ phút này là cửa sau nói xong câu đó trần chi mặc lần thứ ba cho mọi người một ánh mắt trên mặt mấy người mang theo hát tuyến lý hưu nắm chặt nắm đấm mấy lần b n g ra hắn kém chút nhịn không được tại dạng này bầu không khí rất tốt nghịch ngậm bên trong mang theo ôn h ò a lý hưu rất thích cảm giác như vậy nhưng có người không thích tại trần chi mặc nói xong câu đó về sau tề nguyên bân liền hất ra mọi người một mình đi đến thương thạch một bên sau đó đối một bên lương thu thi lễ một cái khoanh chân ngồi xuống thương thạch lóe lên một cái rồi biến mất tề nguyên bân thân thể đi theo biến mất tại mấy người trước mắt tại hắn cuối cùng biến mất thời điểm lý hưu ánh mắt còn dừng lại tại n a n g hông của hắn đây là hắn không chỉ một lần nhìn về phía kia bên trong lương tiểu đao bờ môi giật giật hay là nhịn không được đem nghi ngờ của mình hỏi lên lý hưu không có trả lời mà là đem ánh mắt bỏ vào trần tư ninh trên thân chân thành nói ngươi còn thiếu ta một v ậ t thứ gì trần tư ninh có chút ngạc nhiên lý hưu lời này rất là vội vàng giữa bọn hắn gặp mặt số lần không nhiều dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung cũng không đủ trần chi mặc có chút hiếu kỳ lương tiểu đao giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó ngươi thiếu ta một cây q u ạ t đường dần cây q u ạ t lý hưu một câu dừng lại lặp lại trần tư ninh giật mình có chút xấu hổ cúi đầu tấm kia hơi có chút đen nhánh trên m đây là lúc trước hắn cùng tế nguyên b â n lần thứ nhất tiến vào biện sách về sau phát sinh xung đột lý hưu đứng tại hắn bên này giáo hấn tế nguyên b â n trần tư n i n h lại nói hắn là vì kia cây quạt vì kia đem xuất từ đường dần thủ bút thượng hạng tuyệt hảo tứ tiểu phân thủy đồ rất chân quý nhất là đường dần thủ bút bây giờ chân chính truyền thế thực tế quá ít giá trị liền cao hơn một cái cấp độ ta sẽ cây quạt nắm bắt tới tay hắn hít vào một hơi thật dài nhìn xem lý hưu nói rất chân thành tựa như là tiểu hài tử tại đối lao sư phát h ệ ta ngày mai làm việc nhất định sẽ đúng hạn hoàn thành trần chi mặc đột nhiên cười cười lương tiểu đao cũng cảm thấy có ý tứ cực ngươi còn có thời gian một năm cám ơn kia cây quặn nếu như hơn một năm như vậy ngươi chỉ có thể cám ơn ta ta sẽ tự mình muốn tới kia cây quặn lý hưu trong lòng bên trong tính một cái mình tại đại đường còn có thể lưu lại thời gian sau đó đã sớm một chút cho hắn một cái kỳ hạn một năm không hề dài nhưng đối với lý hưu đến nói đã đầy đủ lâu dài đối với trần tư ninh đến nói cũng không tính ngắn chương bốn mươi hai bộ kia vẽ lên có đẹp mắt nhất người chương bốn mươi hai bộ kia vẽ lên có đẹp mắt nhất người lý hưu ánh mắt xa xa nhô ra bỏ vào khối kia thương thạch phía trên rất lớn so mục lục viện phòng ở còn một lớn hắn nhớ được trước kia rất nhỏ chỉ có bộ đoàn lớn tiểu có thể là nhớ lầm mấy người đi đến thương giới đá đối lương thu thi lễ một cái về sau khẽ ngẩng đầu ngước nhìn màu xanh thương bia đá nhàn nhạt, nhạt bóng tối bao phủ tại mấy người trên thân làm không tệ lương thu nhìn xem lý hưu ánh mắt ôn hòa ngữ khí nghe cũng rất nhẹ nhàng thuộc b u ồ n phận sự tình lý hưu lại thi lễ một cái cung kính nói lương thu tại thư viện thân phận rất đặc t h ù cũng không vẹn vẹn chỉ là giáo tập đơn giản như vậy không ai biết nàng đến từ cái kia bên trong không ai biết nàng lúc nào đến chỉ là đột nhiên có một ngày lương thu xuất hiện tại thư viện sau đó trở thành giáo tập xinh đẹp nhất g i á o tập ôn n u nhất g i á o tập trên người nàng có rất nhiều tán thưởng không biết bao nhiêu thư viện đệ tử luôn luôn vụng trộm nhìn xem nàng đây là một cái rất mê người g i á o tập ngươi không phải một cái hiểu được khiêm tốn người cũng không phải một cái sẽ khiêm tốn người thúng chi cái này bên trong cũng không có người ngoài lương thu thanh â m nhẹ nhàng vang lên đụt vào thương thạch phía trên lưu chuyển trở về để phần này dịu dàng tăng thêm một chút thanh thúy rất êm t hay nhìn về phía tất cả mỹ lệ sự vật đều là để người cảnh đẹp ý vui cảnh đẹp như thế không ai cũng là như thế cả hai có một cái điểm giống nhau đều muốn ngủ nhìn cảnh đẹp thể xác tinh thần thư sướng sẽ muốn Mỹ mỹ ngủ một giấc vung lòng thân thể nhìn thấy mỹ nhân liền sẽ suy nghĩ quần áo chuyện kế tiếp đây là nhân tính mỗi người nhân tính chỉ là có rất nhiều mỹ hảo là đủ để bao trùm cũng không chế phần này nguyên thủy đây cũng là nhân tính phức tạp lại khó lường cao quý cùng lý trí v i n h viễn giam cầm dục vọng hiểu được thưởng thức phần này mỹ hảo người cũng không chỉ có lý hưu bọn người mai linh gió sẽ rất ít dừng lại mục lục trong nội viện gió tự nhiên luôn luôn nhẹ nhàng t ộ i phật một chương giấy trắng từ trên trời rơi xuống trôi giạt đến mấy người trước mắt lý hưu đưa tay rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng nắm tờ giấy này bên trên cái gì cũng không có cũng chỉ có một người một cái nhìn rất đẹp người. váy á o kéo lấy mặt đất mép váy tách ra lộ ra một đầu đùi ngọc vài miếng hoa mai nhẹ nhàng rơi vào trên v á y hoa bên trong người có chút hất cầm lên thật dài tiệp mau c h ấ p lấy vậy rất tốt nhìn con mắt có chút t ố n lên so nguyệt nha thẳng một chút rơi vào lý hữu trên thân mặc dù là trong bức họa lại vẫn có thể rõ ràng vô cùng nhìn thấy cặp mắt kia bên trong chỗ lộ ra đến dịu dàng tóc dài đen nhánh thắt ở sau lưng trên trán mấy sợi bên cạnh trên mặt người trong bức họa đẹp giống như là trên trời người kia là lương thu tiên hạ có thể v á ra đến dạng này họa chỉ có một người mấy người lần theo g i y trắng bay tới phương hướng nhìn lại, quả nhiên, mục lục viện t ư ờ n g viện phía trên ngồi một người đàn ông nam nhân trước mặt tung bay một t r ă n giấy g tay của hắn bên trong cầm một t â y bút trên tay kia thì là có thiên địa linh khí không ngừng phát hiện từng chút từng chút tân trang lấy trên giấy chân dung mặc dù xưa nay chưa từng gặp mặt nhưng lý hưu biết đây chính là tô thanh vãn trần chi mặc ngây ra một lúc sau đó đôi áo trắng nam nhân thi lễ một cái cùng là rơm vàng trên giấy người lại bất luận tô thanh vãn xếp hạng tại hắn đằng trước nhất trực quan tô thanh vãn chính là thư viện hành làng trưng bày tranh giáo tập mà hắn là đệ tử học sinh nhìn thấy tiên sinh đương nhiên phải đi đầu lễ lý hưu mấy người cũng thi lễ một cái sau đó đánh nếu như nói tử phi là thư viện một cái truyền kỳ cùng tiêu ngạo như vậy tô thanh vãn chính là thư viện truyền thuyết như thế nào truyền thuyết chỉ tồn tại ở nghe cùng nói bên trong cho tới bây giờ không ai thấy qua đó chính là truyền thuyết bởi vì hắn sẽ rất ít lưu tại thư viện tô thanh vãn là một cái bông thả không bị trói buộc người càng giống là một cái giang hồ lãng tử bình sinh yêu nhất thiên địa làm rừng bị tứ hải tác ra vườn hắn chỉ thích hết thẻ mỹ hảo cũng chỉ sẽ tại hết thẻ mỹ hảo địa phương làm ra dừng lại lương thu đưa tay đem tờ giấy k i a bóp quá khứ nhẹ nhàng chồng chất lên nhau cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tiến vào mang bên trong đẹp mắt con ngươi rơi vào tô thanh vạn trên thân ánh mắt như vậy rất quen thuộc có thể được xưng là ôn lu tô thanh vãn vẫn đang không ngừng vẽ lấy thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn lên một cái thời gian tại thời khắc này trở nên đã nhanh lại chậm không biết qua bao lâu ngồi ở trên tường tô thanh vãn phát ra hài lòng tiếng cười từ trên tường đi xuống đi đến mấy người trước mặt trực tiếp xem nhẹ trần chi mặc cùng lý hưu mọi người đi đến lương thu trước mặt h ế n bảo đồng dạng cầm trong tay giấy họ đưa tới thứ ba mươi bảy bức lương thu đưa tay tiếp nhận tỉ mỉ nhìn nửa ngày sau đó lại độ cẩn thận từng ly từng tí thu tiến vào mang bên trong tờ giấy này vẽ lên mặt không có nàng cũng không có người chỉ là vài miếng hoa mai cùng mấy sợi gió hẻ lần này trở về chuẩn bị đợi bao lâu nàng mở miệng hỏi tô thanh vãn không chút suy nghĩ nói thẳng không biết khi nào mệt mỏi đi khi nào khi nào ghét khi nào về cái kêu bên trong muốn nhiều như vậy chuẩn bị thoại âm rơi xuống hắn nhẹ nhàng địa khoát tay áo sau đó leo tường nhảy ra mục lục viện không có nửa điểm tiền bối phong độ tựa như là một cái không coi ai ra gì tay ăn chơi lương thu trần chi mặc luất vớt c ẳ n của mình nhẹ g ọ n kêu lên làm sao rồi lương thu thu hồi nhìn chăm chú tường viện ánh mắt hỏi đệ tử gọi thẳng sư trưởng tính mệnh rất không lễ phép nhưng thư viện người đều là s ư n g hô như vậy lương thu bởi vì nàng muốn để người khác gọi nàng như vậy bằng tiên phú của ta đoán chừng muốn không được mấy năm liền có thể thắng qua hắn có muốn hay không ta giúp ngươi đánh cho hắn một trận trần chi mặc n h ị n h ư m ẩ y tự cho là đặc kế lương thu nhìn hắn một cái không nói gì yên lặng ngồi tại nguyên chỗ hai tay chống lấy cái c ằ m nhàn nhạt gió thổi mấy sợi tán loạn sợi tóc tại trên mặt của nàng lắc lư t h ư n h ư cái tình trường cô l ơ n t ư ơ n g tư tình trưởng lương thu là rất nhiều người mục tiêu theo đuổi không nói trường an cùng cả tòa giang hồ vẹn vẹn căn này thư viện bên trong liền có mấy vị giáo tập thích nàng t h như cái kia sợi dâu giáo t ậ p ta thích ngươi ngươi thích hắn thứ cảm tình này chính là chuyện như vậy lương thu thích tô thanh vãn mà tô thanh vãn là cái tay ăn chơi chưa từng có đáp lại qua chỉ là mỗi lần trở về đều muốn vì lương thu vẽ lên mấy tấm họa đây xem như đáp lại à rất nhiều lòng người bên trong nghĩ đến đến tột cùng có tính không có lẽ chỉ có hai người bọn họ tâm lý mới chính thức biết đi thư viện là chỗ tốt mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đáng giá bơm xuống ánh mắt sự tính phát sinh lý hưu vô vô trần chi mặc bà vai nói khẽ trần chi mặc nhìn hắn một cái không nói gì h ọ c lương thu dáng vẻ tùy ý ngồi trên mặt đất hắn là du giã tu sĩ tự nhiên không thể tiến vào biển sách trần tư ninh có chút trầm mặc có lẽ tại nội tâm chỗ sâu còn sẽ có càng nhiều đáp ước dạng này ấm áp ai cũng sẽ muốn có được nhưng hắn xuất thân hàn môn nơi nào có tư cách hưởng thụ đâu khổ nhất là hàn môn khổ nhất là áo trắng hắn chỉ có không ngừng hướng về phía trước không ngừng mà hướng lên đợi đến một ngày kia trở nên đầy đủ mạnh có lẽ liền thật sự có tư cách có thể hưởng thụ được đây hết thể đi như vậy chỉ có thể trong lòng bên trong ngấm lại tự nhiên cũng không ai sẽ trả lời trần tư ninh ngồi dưới đất Ngần đầu nhìn trước mắt thương đầu lâu. thạch, chầm trước mắt mặt hồi、lâu. sau đó nhắm hai ắ có có m theo lại. ô n g tuyến tiến vào b i ể n sách đường dây này chính là cảm lộ trần tư ninh giống như tề nguyên vân rất sớm trước kia liền sờ đến đường dây này bây giờ lần thứ nhì ngồi tại thương thạch trước đó cũng bất quá là một lần nữa đụng vào những ngày mạch lạc tự nhiên coi là xe nhẹ đường quen nhặt màu trắng quang mang tại thương thạch phía trên nhẹ nhàng sáng lên lóe lên một cái rồi biến mất trần tư ninh thân thể biến mất ngay tại chỗ tiến vào biển sách bên trong trần chi mặc ngáp một cái buồn bực ngắn ngẩm chuyện như vậy nhất không có ý nghĩa lại vẫn cứ muốn cầm tiếp theo mấy ngày lâu lương tiểu đao cũng ngồi tại thương thạch trước đó nhìn một chút còn tại ngẩn người lương thu mở miệng hỏi lần đầu câu thông thương thạch thời gian sử dụng ngắn nhất người là ai lương thu chừng mắt nhìn tự nhiên là từ phi hắn dùng bao lâu? Một hơi, một hơi. một hơi lương tiểu đao n i t miết miệng đưa tay lặng lẽ chỉ chỉ sau lương trần chi mặc mang trên mặt điều tra mười hơi tia trần tư ninh tề nguyên b â n bọn hắn dùng bao lâu lương thu nhũ nhũ mày sau đó nói hai người bọn họ đều dùng tiếp cận một chén t r à thời gian trên lệch này rất rõ ràng cũng rất lớn cách biệt một trời trời vực chi kém không biết ta có thể sử dụng bao lâu lương tiểu đao săn tay náo của mình sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía lý hư u hô lao lý giúp ta nhớ một ít thời gian nhìn xem ta câu thông thương thạch cần bao lâu nói không chính xác có thể phá tử phi ghi chép lý hư có chút gật đầu bất đắc dĩ, hắn rất muốn biết tiểu tử này là nơi nào đến tự tin cùng dũng khí một hơi thời gian cơ hồ là ngồi xuống nhắm mắt lại sau đó liền lĩnh ngộ đường t u y ế n kia dạng này ghi chép không có khả năng bị người phá mất bắt đầu lương tiểu đao điều chỉnh một chút mình tư thế ngồi sau đó hô to một tiếng nhanh chóng nhắm mắt lại bắn ra linh khí cảm thụ được thương thạch hoa văn nương theo lấy thời gian chậm chạp chuyển rời hô hấp của hắn cũng càng ngày càng bình ổn bộ mặt cơ bắp đi theo trầm t ĩ n h lại toàn bộ thân thể hiện ra một loại cực kỳ nhẹ nhõm trạng thái quen thuộc màu trắng sáng n g i xuất hiện lương tiểu đao con ngươi tại đồng thời mở ra hắn phát ra cởi đầu nhìn về phía Lý Hư, lao Lý. ta dùng bao lâu nửa chén t r à nhỏ lý hưu mỹ mắt r ự c một cái đối với cái này lao lý s ư n g hô thế này có chút mâu thuẫn người đánh giám lương tiểu đao đ ô n g nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên có chút không thể nào tiếp thu được bằng thiên phú của hắn làm sao lại dùng thời gian lâu như vậy lý hưu đem mặt chuyển qua nơi khác không để ý tới hắn lương tiểu đao nhảy lên hai chân chưa rơi xuống đất thân thể của hắn liền từ thương thạch trước đó hư không tiêu thất nghĩ đến đã là tiến vào b i ể n sách ở trong hắn kỳ thật có thể càng nhanh một chút trần chi mặc nằm trên mặt đất n g a mặt chỉ lên trời thành qua chữ hình rất không có phong độ nhưng rất dễ chịu lý hưu nhẹ gật đầu hắn quá lời chút cũng có chút nhảy thoát trần chi mặc nhắm mắt lại nhỏ giọng nói không biết ngươi cần bao lâu h ắ n l á nhanh hơn hắn chút so ngươi chậm một chút so ta còn chậm ta còn tưởng rằng ngươi sẽ phá tử phi g i chép lý hưu đứng tại chỗ thanh s a m theo hoa mai p h ấ t động hắn nhắm mắt lại nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó nói so tiểu đao mau mau so ngươi chậm một chút nói xong câu đó về sau hắn đi đến thương giới đá linh lực cùng thần thức cùng nhau nô ra cảm thụ được trên tấm địa đá mạch lạc giao t h a tung h à n h tựa như là nhân thể bên trong từng đầu kinh mạch nếu như phóng đại nhìn cũng có thể nói là sinh trưởng tại thế giới này ở trong hoa cỏ cây cối phi cầm tẩu thú một đầu tiếp lấy một đầu một đầu cùng một đầu ở giữa đều có cực kỳ rõ ràng liên hệ một cây liên tiếp một cây sau đó thực hiện nhảy vọt từ cái thứ nhất có thể nháy mắt nhảy đến cây thứ một trăm cây thứ ba trăm cây thứ một vạn giống như là một cái lưới lớn một chương chân chính đẩy trời lưới lớn những đường tuyến này rất nhỏ lý hưu thần thức không ngừng tham dò vào thời gian dần qua những đường tuyến này trở nên rất thô càng ngày càng thô cuối cùng hình thành một phương tiện t h i ế niệm bên trên không có trời dưới không có đất bốn phía tất cả đều là mây mù l ư lờ lý hưu liền treo ở trong đó trước người hắn có vô số cảnh tượng từ sơn hà xuất hiện sau đó vạn vật treo ngược một màn này rất quen thuộc hắn từng tại treo ngược trời bên trong nhìn thấy qua bây giờ đồng dạng một màn tái hiện trước mắt hắn chỉ trên có một đoá tiểu hoa cánh hoa theo thời gian trường hà đung đưa trái phải thư viện phía sau núi có một cái ao nước nhỏ hồ nước không t í n h lớn phía trên sinh trưởng rất nhiều lá cây cũng không phải là lá sen chỉ là đơn thuần m à có phổ thông lá cây màu xanh lục một đầu màu trắng tiểu xa ghé vào phía trên có lẽ cũng có thể xưng là thàn bởi vì nó dưới bụng mọc ra bốn cái móng vớt tiểu xa trứng mắt nhìn đầu nhẹ nhàng khuynh hướng ở bên nhìn về phía mục lục viện phương hướng một cái dế theo nó trước mặt nhảy qua nó há to miệng đánh m ộ t ợ no nê n hồ nước bên trong nước la n lộn sau một lúc lâu vừa mới khôi phục bình tĩnh từng tay tuyến đều có liên hệ mây mù lượn lờ giữa thiên địa xuất hiện một đầu dây dài xuất hiện tại lý hưu trước người rất nhỏ liền như là kim câu lý hưu biết đây chính là biển sách đường tuyến kia chỉ cần mình đưa tay nắm chặt liền có thể tiến vào bên trong hiện tại là bốn hơi thở thời gian so chính hắn tưởng tượng phải nhanh một chút nếu như chặt đứt đường dây này sẽ như thế nào không biết nguyên nhân gì trong đầu của hắn ở trong đột nhiên xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ chặt đứt về sau có thể hay không xuất hiện lần nữa mặt khác một đầu hắn rất hiếu k ỷ cho nên muốn thử một chút dù cho thân ở thương thạch bên trong lý lưu muốn ngưng tụ kiếm ý cũng là một chuyện rất dễ dàng hắn vươn hai ngón tay đầu ngón tay phía trên vây quanh nhàn nhạt, nhạt phong mang bia đá bên ngoài lý lưu cũng là làm ra động tác giống nhau lương thu ghé mắt nhìn lại trần chi mặc nâng lên đầu hai ngón tay đồng thời rơi xuống cây k i a tuyến tùy theo cắt ra thương thạch trước đó lý lưu hai ngón tay ở giữa sinh ra một chút điểm gọn sóng theo không gian hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra từng tay tuyến bắt đầu đứt gãy toàn bộ thương thạch nội bộ vang lên tiếng sấ lý hưu ý tức nháy mắt bị bải xích ra ngoài ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra trước mặt thương thạch phía trên tản ra điểm điểm màu trắng sáng lời liền như là trước đó lương tiểu đao bọn người sắp tiến vào biển sách bên trong thời điểm đồng dạng bậy hơi thở cũng không tệ lắm nhanh hơn ta không tầm thường trần chi mặc nhìn xem một màn này về sau thu hồi ánh mắt huệ vải nằm trên mặt đất có chút qua loa khen một câu lương thu yên lặng đem thời gian này ghi chép tâm lý hôm nay mặt trời làm sao như thế sáng trên trời bạch sắc quang mang càng ngày càng sáng càng ngày càng đến l o á mắt trần chi mặc từ dưới đất ngồi dậy một cái tay mang theo ống t sau đó nhìn thấy tại nguyên chỗ lẳng lặng đứng lý hưu n gây ra một lúc ngươi làm sao còn chưa đi lý hưu không nói gì chỉ là sắc mặt có chút khó coi ư nhưng g 44, i hại ế chết, u kỳ mèo 44, hiếu kỳ hại, mèo chết, 44, hiếu kỳ hại mèo chết. Nhưng kỳ mèo vô luận hắn có tin hay không một màn này cực kỳ rõ ràng phát sinh ở trước mắt che đậy ánh nắng màu trắng long ánh càng ngày càng trứng mắt hoa mai tại thời khắc này đều trở thành màu trắng hắn có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được thương thạch bên trong kia càng ngày càng cuồng bạo cường đại sóng linh khí bạo tạc tựa hồ ngay tại trong trước mắt một tiếng ẩm vang tiếng vang vô số vỡ vụn cục đã hướng về bốn phía tám pháp bay đi tốc độ cực nhanh một viên to bằng m ó n g tay tiểu nhân cục đã rất dễ dàng địa liền xuyên qua t ư ờ n g viện bởi vậy có thể thấy được thương thạch nổ tung uy lực nên sẽ có cỡ nào cường đại đây hết thể phát sinh quá nhanh cũng quá đột ngột lý hưu rất mạnh nhưng cuối cùng chỉ là ba cảnh tu sĩ đối mặt này tình huống có thể nói là căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào tay áo bay dương một bộ váy trắng đứng tại lý hưu trước mặt lương thu sắc mặt nghiêm nghị hai tay trước người giao nhau đồng dạng màu ngà sữa linh khí lồng ánh sáng ngăn tại trước người chặn đường lấy vỡ vụ nổ tung thương thạch nàng là du g i tu sĩ thực lực không tầm thường nếu muốn đào t à u t h y thời đều có thể làm đến nhưng nếu là muốn ngăn tại lý hưu trước mặt chính diện ngạnh hàm thương thạch bạo tạc chỗ kích phát ra đến năng lượng em c õ i nhất cũng sẽ bản thân bị trọng thương nhưng nàng trên mặt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi v á y trắng theo gió chăm chú địa gián tại trên thân đem lý hưu bao khỏa trong đó lương thu hít vào một hơi thật dài linh khí trong một chớp mắt từ trong cơ thể nổ tung thương đá b ể thành vô số tiểu mảnh hướng phía nàng phi í a nàng p h tốc p h ó n g tới trần chi mặc đột nhiên đứng tại trước người của nàng hắn nâng lên tay phải hướng về phía trước nô ra trên gương mặt kia nghiền ngẫm cùng lười nhát tại thời khắc này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là mặt mũi Kích xạ cùng cùng đi,、so so、một à đến c lát sau cồn bạo thiên địa linh khí bình tĩnh lại chung quanh khói bụi nổi lên một phía mục lục viện bốn phía vách tường đã vỡ vụn không chịu nổi liền ngay cả phòng ốc đều sụp đổ một chút tô thanh ván xuất hiện tại tường viện phía trên có chút kinh hoàng chạy tới mục lục viện đại môn bị đẩy ra chung quanh rất nhiều lười biếng giáo tập cũng đổi vô cùng lo lắng chạy đến tới gió núi thổi qua viện t ử thổi tan trong sân bụi mù trước mắt chàng cảnh rõ ràng vô cùng bị tất cả mọi người nhìn thấy bẻ gãy m a i cây vỡ vụn hòn đá phong ốc phế tích liền cả mặt đất gạch xanh đều nhấc lên một mảng lớn toàn bộ trang diện dùng chật vật không chịu nổi để hình dung không quá đáng chút nào mà chân chính làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm chính là k i ê n một mực sừng s ư n g tại viện lạc ở trong to lớn bia đá không gặp xem ra dưới mắt này tấm chật vật không chịu nổi chàng cảnh phải cùng biến mất bia đá có rất lớn quan hệ. Phát, xảy ra chuyện gì? sợi dâu giáo tập đem trước mặt mình to lớn hòn đá đầy ra thanh âm có chút run rẩy mà hỏi chẳng lẽ đã cách nhiều năm rốt cục có cái nào đôi u mù dám đến thư viện náo h s ự rồi trần chi mặc buông xuống một mực nâng lên tay phải quay đầu hướng về phía hắn miết miết miệng ra ngôi n g ở giữa tràn đầy máu tươi trên người hắn màu trắng viện phục vỡ vụn phía trên có thật nhiều đại đại nho nhỏ c á i hố phía trên đồng d ạ n g nhiễm lấy vết máu hắn đại ra tên chó chết này s o một trăm dặm kỳ còn lợi hại hơn trần chi mặc há to miệng có chút hư ngực thanh âm từ trong miệng của hắn truyền ra sau đó nhắm mắt lại ngất đi th chỉ là chưa rơi xuống đất liền bị một cái tay vững vàng tiếp được tô thanh vãn nhìn xem tay bên trong ngất đi trần chi mặc có chút đáng ghét cao lại lông mày hắn đôi tay này chỉ cầm bút cùng giấy n g h ĩ không ra bây giờ vậy mà đỡ một người đàn ông mặc dù cái này nam nhân là hắn môn sinh đại ý nhẹ nhàng đem trần chi mặc phóng tới mặt đất thở dài hắn ánh mắt rơi vào lương thu cùng lý hưu trên thân hiển nhiên cũng là hiếu kỳ cái này bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra hiện tại là ban ngày khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian ánh nắng tươi sáng chỉ là vừa mới tuyết trắng sáng quá để giờ phút này ánh nắng lộ ra ảm đạn một chút trần tiên sinh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trần chi mặc bên cạnh thân không có vội vã hỏi t h a m mà là trước kiểm tra một chút thương thế của hắn xác định không có lo lắng tính mạng hắn trên mặt dày có chút thở dài một hơi mà lúc này lương thu trên thân váy áo mới vừa mới t ả n ra lý lưu thân thể cũng thoát ly lụa trắng quấn quanh cảm giác cùng ánh mắt khôi phục lại sau đó liếc mắt liền thấy nằm trên mặt đất trần chi mặc trong lòng châm xuống vội vàng chạy tới không có việc gì mặc dù tổn thương không nhẹ nhưng cũng không có nội thương trị liệu cũng không tính phiền thức trần tiên sinh vỗ vô, vô lý lưu bà vai ánh mắt bỏ vào thương thạch nguyên bản chỗ đứng lặng địa phương, thở dài may mắn tiểu m ặ c tùy thời đi theo ngươi nếu không thương thạch nổ tung lương thu cho dù bảo vệ n g ư ơ i mệnh mình cũng không sống được vừa mới hắn ngay lập tức liền cảm nhận được thương thạch d ị biến gần như đồng thời liền dự định tiến vào mục lục viện dù sao hắn ngay tại ngoài cửa nhưng chẳng biết tại sao tại thương thạch phát sinh d ị biến đồng thời thông hướng biện sách thông đạo cũng theo đó có sụp đổ dấu hiệu trần kinh long dưới kinh ngạc chỉ có thể toàn lực duy trì thông hướng biện sách thông đạo căn bản không dành hắn chú ý nhưng dù vậy cuối cùng cái thông đạo này hay là triệt để độ sụp nói cách khác không còn có người có thể tiến vào được biện sách may m à chính là từ b i ể n sách bên trong rời đi đường rất nhiều không hề giống đi vào thời điểm như vậy đ ơ n một cho nên không cần lo lắng b i ể n sách chỉ bên trong đệ tử ra không được vấn đề lương thu sắc mặt có chút trắng bệnh trận đánh lúc trước lúc nổ nàng không muốn quá nhiều giờ phút này hồi tưởng lại mới ý thức tới đó là chịu chết tự động không khỏi hô hấp có chút hỗn loạn bất quá cũng không có sinh khí tất cả mọi người đã tiến vào b i ể n sách bên trong động tinh của nơi này cũng hấp dẫn đến những cái kêu hoang châu cùng yêu tộc theo c h ỉ n h mà đến cường g i ả ánh mắt một cái tiếp theo một cái thân h n h xuất hiện tại cái này bên trong trên mặt điều tra thành công tứ trưởng láo trên mặt có chút q á i gì khoe miệm rơ lên nụ cười nhàn nh thánh tông có thể quật khởi đến hôm nay danh tiếng vô lượng đối với thiên hạ các thế lực lớn tự nhiên đều có cơ bản hiểu rõ mặc dù còn kém rất rất xa khuynh thiên sách nhưng tối thiểu làm được có cái ấn tượng hàn tự nhiên cũng biết mục lục viện ở trong thương thạch chỉ là nhìn thấy này tấm tràng cảnh tâm lý liền có đại khái suy đoán thượng thanh cung tên kia lão hầu cũng là như thế già mua con ngươi có chút hiếp lại khẽ hở trong ánh mắt có nói không nên lời h n g nghĩa rất nhiều thư viện giáo tập chân mày hơi n h ữ lại h i ệ n nhiên cũng không quá hoan n ê n những người này vô duyên vô cớ xông tới trần tiên sinh nhẹ nhàng địa phất phất tay sắc mặt bình tĩnh không thèm để ý chú t r ư ơ n g bốn mươi lăm cũng không tệ lắm cùng rất không tệ t r ư ơ n g bốn mươi lăm cũng không tệ lắm cùng rất không tệ lý lưu tự nhận là mình là một cái thái sơn băng v u đỉnh mà mặt không đổi sắc người nhưng đối diện với mấy cái này điều tra mắt của hắn ra cũng là có chút ngày một cái trêu tức hoan g châu cùng cường giả yêu tộc như thế nhìn xem lý lưu chưa nói tới miệng a i bằng vào thân phận của bọn hắn tự nhiên sẽ không đi miệng a i một cái hậu bối dù là cái này hậu bối tại vừa mới để bọn hắn mất hết mặt thư viện giáo tập nhóm trong mắt thì là mang theo hỏi thăm cùng lo lắng còn có một tia cấp bách như thế lớn thương thạch bây giờ hủy mà lại lại liên quan đến viết sách biện lối vào muốn nói không tức giận kia là căn bản không có khả năng nhưng bọn hắn nhưng không có muốn ý trách cứ thiên tri tiêu tử mà không làm hư ít đồ làm sao xứng với mình thiên tri tiêu tử thanh danh theo lý hưu trầm mặc mục lục trong viện bầu không khí bắt đầu trở nên an t ĩ n h lại trần tri mặc như c ũ đang hôn mê xem ra không có một đoạn thời gian tĩnh dưỡng rất khó khỏi hẳn ta nhìn thấy cây kia tuyến hồi lâu qua đi khi càng ngày càng nhiều người đổi tới mục lục ngoài viện bên cạnh thời điểm lý hưu thanh em đột nhiên vang lên những cái kia tập trung ở trên người hắn ánh mắt cũng không có phát sinh biến hóa bằng vào thiên phú của hắn muốn nhìn thấy đường tuyến kia tự nhiên lại cực kỳ đơn giản nếu là không nhìn thấy ngược lại là kỳ quái ta nghĩ chặt đứt cây kia tuyến hắn tiếp tục nói không ít sách viện giáo tập ánh mắt hơi phát sinh biến hóa những cái kêu hoang châu người cùng yêu tộc khả năng cũng không rõ ràng điều này có ý vị gì sau đó ta đem kiếm ý tụ tập đến đầu ngón tay cây kia tuyến liền thật bị ta chặt đứt không có khả năng sợi dâu giáo tập phát ra hô to một tiếng có chút thất lễ cũng có chút không thể tin được nếu như cây kia tuyến thật dễ dàng như vậy bị chém đứt lời nói nhiều năm như vậy đều sớm đấm mất cần gì phải đợi đến hôm nay mà lại lý hưu nói hắn tại thương thạch bên trong ngưng tụ kiếm、ý. phải biết thương thạch bên trong thế nhưng là tuyệt đối ngăn cách ngoại giới hắn lại có thể tại bia đá bên trong ngưng tụ kiếm ý hơn nữa còn thật c h ặ t đứt đường tuyến kia lương thu giờ phút này sắc mặt tái nhật đã hòa h o a lại mặt lộ vẻ giật mình nguyên lai、like、trước đó lý h ư ơ ngồi n g tại thương giới đá rôi ra ngón tay cử động vậy mà là ý tứ này chỉ là bằng hắn một cái chỉ là ba cảnh thực lực như thế nào lại chạm đoạn cái k i a đạo tuyến rất nhiều giáo tập như nhau lẫn nhau trên mặt đều có vẻ không hiểu nhưng sự thật nhưng lại không chút huyền n i ệ m bày ở trước mắt thương thạch vỡ vụn mục lục viện bừa bộn một mảnh thông hướng biện sách thông đạo đ ộ sụt từ nay về sau không còn có người có thể tiến vào biện sách tìm kiếm cơ duyên đối với thư viện đến nói đây là thiên đại tổn thất nếu như không phải có thể xác định không thể nghi ngờ lý hưu thân phận lời nói những người này thật đúng là coi là lý hưu là địa phương khác phái tới gian thế ngươi vì cái gì muốn chặn đứt đường t u y ế n kia trần tiên sinh nhìn xem hắn nhẹ giọng hỏi tâm huyết dâng trào hắn hồi đáp trả lời như vậy rất q u a loa nhưng người nói lời này là lý hưu liền rất có thể tin thế là chung quanh không có người lên tiếng nữa hỏi thăm chính là trần tiên sinh cũng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó cuốn lên trần chi mặc rời đi mục lục viện sợi dâu giáo tập đi theo rời đi nhìn bóng lưng có chút thất h ồ n l ạ c phách vị này thế tử điện hạ thật đúng là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người lần trước hủy đi chư thiên sách hiện tại lại hủy đi thương thạch lần tiếp theo lại sẽ là cái kia bên trong xem ra từ nay về sau thư viện ở trong chương trình học hẳn là thêm vào một hạng cấm chỉ phá hư công vụ tổn hại công cộng công trình người vi phạm tiền phạt phạt rất nhiều khoản không hổ là thư viện đệ tử rất đặc sắc đích sắc rất đặc sắc có người phủi tay thanh âm nhàn nhạt văng lên sau đó cười ha ha lấy đi ra mục lục viện có thể coi trọng một trận thư viện náo nhiệt đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng tâm huyết dâng trào ngươi cũng không tệ lắm tô thanh vãn vô vô lý hưu b ả vai ngựa khí có chút t á n dương trên mặt cũng là mặt mày hớn hở hắn cuộc đời làm việc nhất là không bám vào một khuôn mẫu đối với lý hưu dạng này bởi vì tâm huyết dâng trào mà hủy đi thương thạch người rất thưởng thức đặc biệt thưởng thức chỉ là cái này đại giới khó tránh khỏi có chút quá lớn hắn nện chật l ư ỡ i hai tay chắp ở sau lưng leo tường rời đi nơi đây con vịt chết mạnh miệng lý hưu h à n h một chút bóng lưng của hắn trong lòng yên lặng thầm nghĩ vừa mới mục lục viện xảy ra chuyện thời điểm cái thứ nhất chạy tới chính là hắn tô thanh tia thất kinh ánh mắt cùng động tác liền kém không có đem lương thu nâng ở tay bên trong bây giờ rời đi thời điểm lại nhìn cũng không nhìn một chút lương thu cái này rất buồn cười hắn cũng không tệ lắm lý hưu có chút đột ngột nói thời khác này trong viện chỉ còn lại hắn cùng lương thu câu nói này tự nhiên không phải đối không khí nói ừng lương thu nhẹ nhàng gật gật đầu váy áo màu trắng bên trên còn dính nhuộn một chút cho bụi xem ra có chút vô cùng bẩn thanh âm lại rất ôn nu nói không nên lời yên tĩnh người muốn đi đâu bên trong nàng nhìn xem lý hưu hỏi lý hưu trầm mặc một lát có chút bất đắc biển sách bên trong cơ duyên vô số tiến vào bên trong k e m cỏi nhất cũng có thể củng cố cảnh giới để thực lực bản thân nâng cao một bước chỗ như vậy liền tương đương với trong truyền thuyết động tiên h phúc địa hắn tự nhiên là muốn đi nhưng bây giờ biển sách thông đạo đã hủy hắn vào không được cũng chỉ có thể tại ngoại giới yên t i n h trở lấy chờ đợi lấy bảy ngày thời gian trôi qua hắn hiện tại bắt đầu cảm nhận được trần chi mặt tâm tình cái này rất nhàm chán ta đến hậu sơn đi dạo những ngày này có quá nhiều sự tình đụng vào nhau ta hơi mệt chút lý hưu thanh âm rất nhẹ cũng rất tiểu thật rất mệt mỏi nhàn nhạt thanh âm đàm thoại theo gió nhẹ tiêu tán tại mục lục viện trên không hắn đẩy ra cửa sân đi ra ngoài. không nói một lời hướng về phía sau núi hành t ẩ u từ doanh tú ngay từ đầu liền trở lại lý hưu chỗ viện từ nghỉ ngơi nàng một đường này bôn ba qua lại cũng không tính được dễ chịu bây giờ an định lại đương nhiên phải hảo hảo địa nghỉ ngơi một chút lương thu không có rời đi nguyên bản rời đi những cái k i a giáo tập nhóm cũng đi trở về mỗi người tay bên trong đều cầm cái trội cùng công cụ bắt đầu quét dọn lên t r ậ t vật không chịu nổi mục lục viện biệt thự bên trong trần chi mặc an tính nằm ở trên giường hô hấp bắt đầu đều, đều đều bắt đầu quần áo trên người đã đổi thành mới tinh một bộ bên trong bên trong bọc lấy vải trắng nhẹ nhàng địa băng bó lấy miệm vết thương của h ắ n máu tươi đã không đang chảy. hắn rất mạnh thương thạch bạo tạc cường đại ba động du giã cảnh bên trong có thể ngăn lại được người có thể đếm được trên đầu ngón tay hồn võ thần ba tu trần chi mặc là trong đó một trong trần tiên sinh bên cửa sổ l ặ n g lặng nhìn xem phong cảnh phía ngoài bất kỳ cái gì thời điểm ai l ĩ n h đều nhìn rất đẹp dạng này phong cảnh tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn chán tô thanh vãn ngồi tại trên bệ cửa một chân rút cụp lấy mặt đất ngươi cảm thấy thế nào trần tiên sinh mỉm cười trên mặt hắn tựa hồ vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt cho người ta một loại hòa ái dễ gần cảm giác cũng không tệ lắm tô thanh vã nói có thể để ngươi nói cũng không tệ lắm vậy li có thể có được tô thanh vãn đánh giá đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được sự tình không đến thời gian một năm bên trong hắn làm nhiều như vậy chuyện không tầm thường đương nhiên không sai tô thanh vãn tại hôm nay cũng không c ó keo kiệt mình t á n g dương hắn tại trà trước ghi chép bên trên nhìn qua lý hưu sự tích từ mang theo gió tuyết vào kinh thành đều đến thư viện đánh cờ cuối cùng đi tây bắc ba cổ chi địa cánh đồng tuyết tiểu nam cầu cái này ngắn ngủi không đến một năm kinh lịch lại so với thường nhân mấy chục năm còn muốn phong phú cái này đương nhiên được xưng tụng là rất đáng gờm sự tình nhưng cũng chỉ là cũng không tệ lắm mà thôi tô thanh vãn dừng lại trong chốc lát nói tiếp bàn về võ đạo thiên phú hắn không bằng t ử phi không bằng trần chi mặc không bằng ta nếu như không thể làm ra cải biến vậy cũng chỉ có thể là cũng không tệ lắm không thể là rất không tệ có thể vai gánh toàn bộ quốc gia cái này rất khó làm được nhưng hắn làm cũng không tệ lắm mặc dù lấy thân đền nợ nước cử động trong mắt của ta rất vú ngốc hắn lời này không thể nghi ngờ là đang nói lý hưu dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược phá vỡ một phẩy không không không dám băng phong mệnh của hắn so tiểu nam cầu đáng tiền tô thanh vãn nhìn xem trần tiên sinh hai mắt chân thành nói nếu như chính hắn không thể hiểu được cùng nhìn thẳng vào điểm này như vậy mãi mãi cũng chỉ có thể là cũng không tệ lắm lời này rất ngưng cuồng cũng rất mắt vô gia quốc nhưng xuất từ tô thanh vãn trong miệng liên tưởng đến hắn bộ kia phóng đáng tính tình cũng liền cảm thấy không có gì trần tiên sinh từ chối cho ý kiến cười nói vô luận một người thân phận cao bao nhiêu chỉ cần hắn làm mình cho rằng đáng giá sự tình cái này liền rất không tệ mà lại cuối cùng hắn cũng cực thắng không phải sao đích xác nhưng từ kết quả nhìn lại cái này đích xác là tiểu nam cầu mấy chục năm bên trong đều đánh không ra thắng trận ngay hẳn phải biết nếu không phải từ phi cuối cùng phá quân mà ra tiểu nam cầu là nhất định sẽ phá lý lưu cho dù phá một dặm băng phong những cái k i a quân sĩ cuối cùng vẫn là sẽ chết trần tiên sinh lắc đầu đây chính là đánh bạc không phải sao cái này đích sắc là một trận đánh cược tô thanh v á n không nói thêm gì nữa hai người ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn xem viện từ bên trong ao nước nhỏ trong mắt có riêng phần mình cảm xúc lại không nói chuyện trần chi mặc vẫn không tỉnh lại nữa hắn đã hôn mê ba ngày lý lưu tại hậu sơn trần chi mặc phòng nhỏ cổng yên t ĩ n h ngồi đ ố i trước mắt rừng trúc phát giang đốc ba ngày này hắn đều là ngồi tại cái này bên trong sẽ rất ít có hành động cảm thấy m ệ n mọi liền sẽ thay cái tư thế cái này rất nhàm、chán. Biển sau á c lục có h theo ở trong lục tiếp r người đi ra, bọn hắn đại đa đ số ề chiếm đó ư hướng ợ c cơ duyên, bằng vào bọn hắn thực lực muốn kế tiếp theo hướng biển sâu hoặc màu muốn vào là bên trong hành tàu duyên, sâu bên bằng bọn hắn biển trong theo hải h tiếp tử rất kế k khăn, khoát rứt liền đạt i liền ra. Sau đó đ được thương thạch vỡ tan thông đạo đ ổ sộ tin tức hoang châu cùng yêu tộc người một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ cũng có một số người gặp mặt mang t i ế t hận vô luận nói như thế nào b i ể n sách là một nơi tốt nếu là từ nay về sau vào không được đó mới là thật khó chịu thư viện các đệ tử thì là từng cái giống như sét đánh đồng dạng đứng chết chân tại chỗ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin duy nhất đáng được ăn mừng chính là đánh nát bia đá người là lý hưu hy vọng rất cao không đến mức bị người tìm tới cửa đánh một trận một giọt nước từ trên trời giáng xuống rơi vào lá trúc bên trên trượt đến lý h ư u cái chán hắn giơ ngón tay lên nhẹ nhàng địa sờ sờ sau đó ngựa đầu nhìn lên trên trời sau đó g i ọ t thứ nhỉ nước rơi tại hắn trên mặt đây không phải giọt nước mà là giọt mưa mùa hè đã sắp hết cái trận mưa này không t í n h lớn lại giống như là tại vui vẻ đưa tiễn mùa hè nên đón mùa thu lý h ư u đứng lên trong tay xuất hiện một thanh dù giấy hoán hùng hề vải ghé vào trong nhà gô đối hắn cơ cơ móng vuốt nhỏ kia là lười nhác động ý tứ lý hưu không để ý tới nó chống lên dù giấy xuyên qua rừng trúc đi tiến vào phía sau núi bên trong hắn rất ít mình cầm rủ lúc trước tại thính tuyết lâu thời điểm có rất nhiều người thay hắn bung rủ xưa nay sẽ không lo lắng mưa tuyết sẽ rơi vào trên người đi tới trường ăn về sau cũng có kiểu t a m gia từ doanh t ú cùng lường tiểu đao vì hắn bung rủ chỉ là hiện tại không có người tại bên cạnh hắn mưa rơi không phải rất lớn dù vẫn là phải mình đến đánh rừng trúc sẽ có nhàn nhạt mùi thơm thật rất nhạt so hoa mai còn muốn nhạt lý hưu thích nhất ba món đồ mai lĩnh rừng trúc hải đường thụ hắn đôi cái này ba loại chắc chắn sẽ có đặc thù tính kết không khỏi tính kết phía sau núi phong cảnh cũng không t ệ lắm xa xa có thể trông thấy mình đại hắc mã ngay tại truy một con con t h ỏ chỗ xa xa tựa hồ còn có một điểm đen thoạt nhìn như là một con gấu đen nếu như lý nhất nam tại cái này bên trong nhất định sẽ đuổi theo lý hưu lại chỉ là nhẹ nhàng địa liếc qua sau đó tiếp tục hướng phía trước đi thẳng đến đi tới cái ao nhỏ kia đường bên cạnh mới dừng bước lại đây chính là cái kia nghe đồn ở một con rồng hồ nước hắn lần trước tới qua cái gì cũng không có nghe đồn rất nhiều đều là hư cấu ra nếu như không nghĩ tu hành như vậy câu cá nhất định là một cái không xa yêu thích nhất là hắn chuẩn bị dùng để rết thời gian thời u ậ n gian từng giờ từng phút quá khứ cái này bên trong tựa như là một vũng nước động không có nửa điểm ba động phao khẽ động chưa từng động đậy câu cá là một kiện cần kiên nhẫn sự tình lý hưu cho là mình kiên nhẫn rất tốt nhưng từ buổi sáng ngồi xuống ban đêm mặt trăng cao cao treo ở trên trời liền ngay cả thưa thất tiểu vũ đều đã đình chỉ không đang rơi xuống trước mắt nhưng không có xuất hiện chút điểm con cá dự định mắc câu y tứ cái này liền rất không bình thường hoặc là bên trong không có cá hoặc là hắn mồi câu không có sức hấp dẫn nghĩ đến cái này bên trong cặp mắt của hắn tại trong nháy mắt trở nên một mảnh đ h n kịp ánh mắt xuyên thấu qua mặt nước nhìn về phía phía dưới sau đó xác định mình mồi câu không có sức hấp dẫn sự thật này đem cần câu thu hồi lý hưu ánh mắt bốn phía con sát trở về tìm người thực tế là quá mức phi chẳng bằng liền tiến thủ tài phía sau núi cũng tại mai linh bên trong lâu dài nhận thư viện t ớ i nhuần núi bên trong động vật đều đã bắt đầu phát sinh biến dị hướng về yêu thú hoặc là linh thú phương hướng sinh trưởng toà này trong hồ nước cá nhất định cũng đã phát sinh biến dị có chí không nhất định bởi vậy không nhìn chúng cái này phổ thông mồi câu muốn câu được cá lớn liền muốn tìm tới xuất kỳ bất ý đồ vật ngắm nhìn bốn phía hồi lâu sau lý hưu ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trên mặt nước trôi nổi một cái lá xanh phía trên tại kia bên trong nằm sấp một đầu tiểu xả một đầu rất nhỏ rất ngắn tiểu bạch xả tựa hồ còn mọc ra móng v t xem ra tựa như là đại hào con、run. phổ thông con run câu phổ thông cá biến dị con run câu biến dị cá cái này rất phối hợp lý hưu nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau đó đem tay nô ra nhàn nhạt, nhạt linh khí lan tràn mà ra c u ố n lên tiểu bạch xà thân thể bị hắn nắm đến trong lòng bàn tay bốn con móng vuốt nhỏ tựa hồ giật giật đầu cũng đi theo lung lay xem ra ngủ rất ngon lý hưu k h o á t k h o á t tay trưởng đem tiểu xà miệng đẩy ra sau đó treo đến l ư ớ i câu bên trên tiểu bạch xà con mắt trong nháy mắt mở thật to tròn vo trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lý hưu đưa bàn tay tại trên quần áo tùy ý cọ sát dùng sức lắc, lắc cần câu lưới câu treo dây câu tại không trung r ơ lên một đạo mỹ lệ đường vòng cung sau đó rơi tiến vào nước bên trong ù ngô n g cùng ngụ trên mặt nước buốc lên bọc khí chừng b ố ư ơ i sáu l ó e lên cái bụng phơi nắng chừng b ố ư ơ i sáu l ó e lên cái bụng phơi nắng nhìn xem trên mặt nước nổi lên gọn sóng lý hưu nhỏ giọng lầm bầm một câu tiếng nói vừa mới rơi xuống lý hưu chỉ cảm thấy trong tay cần câu c h ầ m xuống giống như là bị một cố đại lực điên cuồng dưới túm dây câu tại trong khoảnh khắc kéo căng thẳng táp cả người thân thể đều là hướng về phía trước ngã quỵ ra ngoài bất ngờ không đề phòng cần câu đ ỗ n g nhiên rời khỏi tay rơi tiến vào hồ nước bên trong chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không gặp giống như là bị thứ gì rút n g ắ n đáy nước lý hưu không phải người ngu tại có lực lượng này quấn tới đồng thời hắn liền ý thức được khả năng xảy ra vấn đề hơn nữa còn là vấn đề lớn cái này trong hồ nước thật sự có cả lớn hoặc là chính là đầu kia tiểu con run không tầm thường rất nhiều suy nghĩ tại cùng thời khắc đó xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong nhưng còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền nhìn thấy hồ nước trung ương đột nhiên xuất hiện một cái hố cực lớn mặt nước hướng phía dưới sụp đổ tựa như là một cái lỗ đen thật lớn không ngừng địa hút vào nước hồ phía sau núi trên không linh khí nhanh chóng xuất hiện một cái khu vực chân không vô số thiên địa linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ thành thực chất rơi tiến vào hồ nước bên trong lý hưu n ắ m tay lòng bàn tay mang theo mồ hôi lạnh hắn biết mình khả năng lại gặp rắc rối d ừ n g trúc bên trong bên trong nhà gỗ hùng bàn nằm rạp trên mặt đất hai con ngắn ngủi móng đuốt che mắt cái mông bệnh cao cao không nhìn thấy không nhìn thấy ta nhìn không thấy đây chính là long phóng tới mấy ngàn năm trước mình còn có thể đấu một trận hiện nay cái này tiểu thân bản liền đ ư n g đi tham gia náo nhiệt thư viện long hẳn là không đến mức giết thư viện đệ tử a cảnh tượng trước mắt rất rung động cũng may lý hưu nhìn qua rất nhiều đáng giá rung động tràng diện cho nên lúc này cũng không có tại nguyên châu ngốc ngốc đứng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt cơ hồ là nước sông đảo lưu đồng thời lý hưu liền hóa thành một đạo kiếm quang bứt ra nhanh chóng t ố i lui hướng về ngoài núi lao đi nhưng đã quá muộn một con to lớn long c h ả o từ hồ nước bên trong dâng lên giống như là muốn đem bầu trời vạch ra một cái lỗ thủng sau đó hướng phía lý hưu rơi xuống liền như là ngày đó gấu linh một con kia cự trưởng nhưng lần này càng nhanh trong t r ớ c mắt liền rơi xuống lý hưu đỉnh đầu hắn ngẩm đầu nhìn lại sau đó long trào rơi xuống Lý hồng ư hư u tiêu đâu thân thể thất tại biết trong. không không h đây, nơi bên Nguyên vậy mà là lai đi ư ớ c bên n t r o thật trong một thanh âm, đi theo hưu sự có cuối cùng long. là lý lên liền vang Đây đầu đi âm, bàn i ế n nguyên Hùng mất ở nguyên địa. b leo đến trên cửa sổ nhìn xem t i u biến mất long trạo mập đô đô trên mặt toát ra tầng một mồ hôi lạnh g i a hỏa này hạ thủ thật đúng là h u n g ác mạnh liệt hồ nước lần nữa khôi phục bình tĩnh con rồng k i a lại vẫn sừng sững giữa không trung bên trong n g ử a đầu phát ra một tiếng to lớn gào thét thanh âm sau đó nhẹ nhàng hắt xì hơi một cái mảnh tiểu nhân lưới câu theo nó trong miệng phun ra ngoài không biết rơi xuống cái tia bên trong lúc lấy đầu tiếng long nâm g dần dần biến mất thân thể khổng lồ kia cũng biến mất theo hồ nước phía trên nổi lơ lửng rất nhiều lá xanh một đầu tiểu bạch xà nằm tại lá xanh bên trên cái bụng chỉ lên trời biển sách sở dĩ được xưng là biển sách tự nhiên là bởi vì bên trong đều là biển không có lục địa v ớ i mắt trô tất cả đều là nước mê ngông n vô bờ mặt biển tựa hồ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cuối cùng một chiếc lại một chiếc thuyền hỏng trên mặt biển hành xử xa xôi lại gần rõ ràng sau một khắc đưa tay liền có thể đụng chạm đến thân tàu chiếc thuyền kiếp nhưng lại đột nhiên biến mất biển sách phía dưới sẽ có rất nhiều cá nơi này cơ duyên rất trực quan con cá càng lớn, cơ duyên cũng liền càng lớn. tục truyền toàn bộ b i ể n sách đều bị một con cá cong ở trên lưng những cái kia vô tận nước biển cùng thuyền hỏng cũng là như thế một con cá gánh vác cả tòa b i ể n sách con cá k i a n ê n đến cỡ nào khổng lồ không ai dám nghĩ mỗi người tiến vào b i ể n sách về sau dưới chân đều sẽ sinh ra một đầu thuyền nhỏ b ă n g vào thuyền nhỏ tại mặt biển hành tẩu dần dần xâm nhập lương tiểu đao cùng trần tư ninh đứng tại chỗ cùng nửa ngày về sau cũng là ý thức được bên ngoài khả năng chuyện gì xảy ra nếu không lý hưu sẽ không còn không có tiền đến thế nguyên bân đã sớm rời đi không biết đi đâu bên trong cơ duyên là p h â tán cái tiêu bên trong đều có thể gặp được mỗi người đều có mình khí v ậ n đã đợi không được lý l ư u hai người cũng sẽ không kế tiếp theo tập hợp một chỗ mà là riêng phần mình tách ra dọc theo đường có thể trông thấy rất nhiều người thư viện đệ tử ở giữa thấy đều là lẫn nhau đi bên trên thi lễ sau đó tán đi hoang châu cùng yêu t ộ c người phần lớn là tập hợp một chỗ tại biển sách bên trong trạm mặt cũng là tràn ngập dương cung bạt kiếm hương vị vì tranh đoạt cơ duyên mà ra tay đánh nhau sự tình nhìn mãi quen mắt cho dù là làm chủ nhà chủ thư viện đều là bị dính líu vào không chỉ một lần biển sâu cùng tử hải ở giữa giới tuyến kỳ thật cũng không có như vậy rõ ràng ngược lại là rất mơ hồ không cách nào trực quan ph lương tiểu đao xem thương thạch n h ậ p biển sách cho nên trực tiếp rơi tiến vào biển sâu bên trong so với những người khác đến nói đây là rất lớn ưu thế trên đường đi gặp phải rất nhiều c h ạ m mặt tới nát thuyền trên thuyền m u ồ ngang n lộn xộn trưng bày một chút vò đen tử hắn biết những n à y cái bình chính là cơ duyên nhưng lương tiểu đao nhưng không có động tác giống như là không nhìn thấy đồng dạng tùy ý những n à y thuyền h ỏ n g t r ở vò đen tử từ bên cạnh hắn trải qua nhìn cũng không nhìn một chút chậm chạm tiến lên một ngày thời gian thoáng qua liền mất một ngày này đến hắn hay là cũng không có làm gì biển sách chỉ bên trong không có mặt trời dâng lên cùng rơi xuống thuyền của hắn giống như là k h ô n cùng trên mặt hồ một khối lục bình. lại là một đầu thuyền xuất hiện tại hắn trước mặt trên thuyền chỉ có một cái vỏ đen tử thuyền này rất nhỏ cái bình rất lớn khoảng trừng thân thuyền gấp đôi lớn nhỏ xem ra rất quái dị lần này lương tiểu đao không có làm như không thấy hắn rút ra bên hông đao bổ vào vỏ đen tử bên trên đàn bích vỡ ra một đường vết rách một cô cực kỳ thần bí khí tức từ cái bình ở trong dâng lên mà ra dung nhập vào hắn trong thân thể không có một tia lãng phí cỗ lực lượng này rất thần bí cũng không phải là linh khí nhưng lại có cực kỳ thần kỳ lực lượng lương tiểu đao giang hai cánh tay cảm thụ được bên trong thân thể biến hóa ở sau lưng của hắn dâng lên một đạo ba màu sáng ờ i đây chính là ba màu cơ duyên. còn không sai khí hải giống như mở rộng một chút mà lại thể nội linh khí vận chuyển tựa hồ trở nên càng thêm thông thuận liền ngay cả cảnh giới đều là làm sâu sắc một chút quả nhiên là không sai cơ duyên vô luận làm nện vững chắc cơ sở hay làm ư ợ n chi phá cảnh đều là lựa chọn tốt mấu chốt nhất chính là cũng không có nỗi lo về sau cỗ này khí rất thần bí nhưng không có bất kỳ tác dụng phụ cảnh giới tăng lên cũng có thể so ngày thường bên trong khổ tu lương tiểu đao đem ánh mắt bỏ vào dưới mặt biển một con cá lớn trên thân trên mặt lộ ra một cái tiểu dung biển sách thật sự là một cái địa phương tốt bảy ngày trôi qua ta nói không chừng có thể triệt để nện vững chắc hai cảnh tu vi hóa ba c ả nơi h h t a này c cơ duyên rất ít những cái kia nguyên bản khắp nơi có thể thấy được thuyền họng không còn xuất hiện liền ngay cả dưới mặt biển cũng là hồi lâu mới có thể xa xa trông thấy một con cá lớn chỉ có thể đi đến cái này bên trong hắn xếp bằng ở dưới thân trên từ u y nhỏ n ánh mắt có chút không thôi nhìn xem bốn phía bằng vào thực lực của hắn đi đến cái này bên trong đã rất miễn cưỡng cho dù đầu kia cá lớn không nhúc nhích để hắn dùng đao chặt đoán chừng cũng muốn chặt lên tầm vài ngày thời gian mới có thể chém chết cung biển sâu không giống như trên khắp nơi có thể thấy được người khác biệt đến từ hải phía trên nhân số liền trở nên thưa thất bắt đầu thường thường đi đến một lát mới có thể sẽ gặp được một người mà lại lẫn nhau ở giữa còn muốn tương h ữ cảnh giác bất quá cũng may những người này tâm lý còn có danh giới cuối cùng tồn tại biết đây là thư viện địa phương làm việc không thể quá mức điểm bởi vậy mặc dù gặp qua mấy lần hoang châu hoặc là yêu t ộ c không có h ả o ý bên trên ba quan tu sĩ nhưng đối mặt thân là thư viện đệ tử lương tiểu đao cuối cùng vẫn là không có động thủ húng chi bọn hắn cũng không cho rằng tại cái này tử hải phía trên một cái tu vi bất quá nhận ý hai cảnh tu sĩ có thể cho bọn hắn mang đến cái uy hiếp gì đích xác nhận ý tu sĩ đi đến biển sâu cũng đã xem như đi đến cuối con đường lương tiểu đao nhặt cái tiện nghi rơi xuống đất chính là biển sâu bởi vậy mới có thể may mắn đi tới tử hải đi dạo bên trên một đi dạo nhưng cũng chỉ có thể là đi dạo bên trên một đi dạo cũng không biết điện hạ đến cùng làm sao rồi lương tiểu đao nện chật lưỡi hắn không phải đang lo lắng bởi vì lý lưu thân ở thư viện bên trong kia là trên thế giới chỗ an toàn nhất tự nhiên không cần lo lắng hắn chỉ là cảm thấy hiếu kỳ hiếu kỳ bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra vậy mà để lý lưu bỏ được biển sách không vào cũng muốn ở lại bên ngoài một chiếc thuyền hướng về hắn chạm mặt tới mới đầu là một cái điểm nhỏ căn bản nhìn không rõ ràng sau đó càng ngày càng gần người trên thuyền cũng càng ngày càng rõ ràng đây là một cái không tưởng được người lương tiểu đao mang trên mặt kinh ngạc tựa hồ rất kinh ngạc làm sao ngươi tới rồi hắn hỏi hắn có thể đến ta tự nhiên cũng có thể tới lái thuyền mà đến là một nữ tử một thân v á y trắng sắc mặt lãnh n ạ o mặt mày ở giữa mang theo nhàn nhạt thanh cao chính là thính tuyết lâu thánh nữ mạc thanh h o à n ngày đó rời đi tiểu nam cầu về sau lý hưu từng để nàng phụ trách xuất linh thính tuyết lâu truy sát trường lâm người tận trụ tiêu tiểu bây giờ nàng vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong mà lại trước đó tại thư viện cổng khiêu chiến người trong thiên hạ thời điểm còn không thấy nàng bất quá những này đều không trọng yếu viện sách sức hấp dẫn dù sao bày ở kia bên trong lương tiểu đao nhẹ nhàng hàng vỉa hè vung tay có chút tiếp nối nói đáng tiếc ngươi đến hắn lại không tới mạc thanh hoan nhịu nhũ mày nhìn ra được lương tiểu đao không có nói láo như vậy lý l ư u vậy mà thật không đến đây chính là rất kỳ quái nhưng bây giờ không phải nói những khi này người muốn chết sao mạc thanh hoan nhìn xem mặt của hắn hỏi ngữ khí nghiêm túc biểu lộ nghiêm túc xem ra cũng không phải là đang nói đùa lương tiểu đao ngây ra một lúc nghĩ thầm chính mình là t r e o chọc một câu mà thôi không cần thiết diệt khẩu à. thế là dứt khoát lắc đầu không nghĩ mạc thanh hoan nói nếu không m u ố n vậy liền cách ta xa một chút nói xong câu đó về sau nàng liền không còn lưu lại kế tiếp theo bay về phía trước nhanh đi tới lời này có chút để người sờ vớt không được đầu não lương tiểu đao gãi gãi đầu có chút không làm rõ ràng được tình trạng thế là muốn hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra sau đó hắn ánh mắt rơi vào m ạ c thanh hoan trên lưng cả người nhất thời s ứ n g sờ ngay tại chỗ cặp mắt kia bên trong hiện hiện một vòng âm trầm chỉ thấy được m ạ c thanh hoan phía sau váy áo đã bị máu tơi ư nhuộm thành huyết hồng ẩn ẩn có thể thấy được tại nó làn d a phía trên tràn ngập lít nha lít nhít mảnh vết thương nhỏ kia tự nhiên không phải cá lớn khai ra đến vết thương mà là bị người đánh ra đến lương tiểu đao đông nhiên quay đầu nhìn về phía từ hải chỗ sâu nhìn về phía mặt thanh hoan lái thuyền mà đến phương hướng tại k i u bên trong đột n g ộ t xuất hiện rất nhiều điểm đen lít nha lít nhít liếp nhìn lại vậy mà không dưới mấy trăm chiếc thuyền nhỏ sau đó từng chiếc từng chiếc thuyền từ bên cạnh hắn phi tốc lướt qua trên mặt của mỗi người đều mang cuồng nhiệt cùng sắt khí bọn hắn đều là chạy mạc thanh hoan đi tốc độ của những người này rất nhanh nhưng hắn đã thấy mấy cái quen thuộc gương mặt tỷ như thánh tông la phụ huyền trung nguyên nhuế cô nương thượng thanh cung hoa vũ giao còn có yêu tộc những người kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra không kịp ngâm nghĩ nữa cơ hồ không do dự lương tiểu đao liền theo thật sắt những người kia sau lưng mặc thanh hoan là thính t u y ế t lâu t h á n h nữ cùng lý hưu quan hệ không tệ nhất là không xa mười p h ẩ n g i ả m tiến về tam thánh trai xin thuốc đây đều là ân huệ cùng tình nghĩa hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ dạng này thanh thế rất to lớn càng ngày càng nhiều người ra nhập vào chính là thư viện một chút đệ tử đều hiếu kỳ đi theo vào nhất định có đại sự phát sinh theo thời gian trôi qua lương tiểu đao tâm cũng là càng ngày càng trọng n g ư ờ i làm sao dính vào rồi ngay tại hắn cấp bách vô cùng thời điểm một cái hơi kinh ngạc thanh n â m bên cạnh hắn văng lên ghé mắt nhìn lại chỉ thấy người nói chuyện mặc toàn thân áo trắng chính mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn hắn nhưng từ lúc đóng vai bên trên một chút liền có thể nhìn ra được đây là thư viện sư h u n h lương tiểu đao cũng không thấy bên ngoài trực tiếp hỏi sư h u n h nhưng có biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra làm sao tất cả mọi người tại đuổi theo mạc thanh hoan không thả người kia h ồ nghi nhìn hắn một cái n g ư ờ i cái gì cũng không biết liền theo chạy hỏa thiêu lông m ả y kinh sư h u n h ngươi cũng không cần bọn ta lương tiểu đao ngữ khí tràn đầy lo lắng người kia lại nhìn hắn một cái có chút bất đắc dĩ giải thích nói nàng lấy đi biện sách bên trong lớn nhất một đạo cơ duyên nghe nói còn liên quan đến lấy khí vận chi tranh lớn nhất cơ duyên liên quan tới khí vận chi tranh t u y ế t pháp đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. nhưng đa số đều là hư vô mở mỹ thuyết pháp hắn quan tâm nhất hay là cái này lớn nhất cơ duyên sư minh cái này đại cơ duyên là cái gì hắn hỏi thư viện người nhẹ nhàng điệu lắc đầu không biết nhưng cơ duyên liền bị nàng bóp nơi tay bên trong không ai quan tâm đó là vật gì chỉ cần biết được kia là biện sách bên trong lớn nhất cơ duyên liền đầy đủ tất cả mọi người muốn lấy được nó mặc thanh hoan không có thực lực này một mình ăn nhưng nàng hết lần này tới lần khác không muốn bông u tay cho nên những người kia chỉ có thể giết nàng lại lấy cơ duyên thư viện người muốn làm thế nào lương tiểu đã hỏi bây giờ tại b i ệ sách chỉ bên trong có thể nói là tứ cố vô thân nếu là thư viện người cũng là như thế ý nghĩ mạc thanh hoan liền thật chết chắc người kia cười cười thân thể t h ẳ n g tắp có chút kiêu ngạo thư viện người sẽ tranh nhưng sẽ quang minh chính đại tranh lương tiểu đao thở dài ánh mắt nhìn thẳng phía trước tại k i u bên trong mạc thanh hoan thuyền nhỏ đã hãm lại tốc độ dần ngừng lại xuống dưới tại nàng chu vi vòng quanh mấy trăm chiếc thuyền nhỏ tất cả đều là bà cảnh tu sĩ la p h ù h u y n đứng tại trước n h ấ t đầu như núi lớn nàng không thể chết lương tiểu đao nói không ai không thể chết thiên kia thư viện sư h u n h t h ẳ n như nói nàng là thính tuyết lâu thanh nữ vậy thì thế nào nàng đã cứu lý hư mệnh Thư trầm huynh sư viện m ặ cung một mụ lát, thở dài, vậy thật là không thể chết. Trưng trong là không h dài, vậy xương c 48, y đến kèn môn n ạc tử h h phần chuyển a n Trưng trong xương mụ đến kèn môn nghỉ 12. thanh, mụ âm ạc cả Cung hải so sánh nơi đây người rõ ràng muốn hơn một chút tính đến yêu t ộ c cùng hoàng c h â u người tiến vào biển sách cộng lại có t r ư ừ n g gần hơn một vài người đại bộ phận điểm đều có năng lực đi độ sâu biển bên trong nhưng mặt biển rất lớn nước biển rất sâu mênh ngông vô bờ cho dù là cái này mấy trăm chiếc thuyền nhỏ tập thể từ tử hải ở trong trùng sát ra nhấc lên sóng biển dậy sóng động tính rất lớn có thể thấy cảnh này người cuối cùng có hạ mấy trăm tên bên trên ba quan tu sĩ đem mạc thanh hoan bao ở giữa bao bọc vây quanh bốn phía có vụ v ậ t l ẻ k ẻ mấy trăm con thuyền nhỏ ngừng chân quan sát chỗ xa xa không ngừng địa có điểm đen xuất hiện rất hiển nhiên động tính của nơi này cùng tin tức không biết sao bị truyền bá ra ngoài đã có càng ngày càng nhiều người chú ý tới một màn này thời gian dần qua nhận ý tu sĩ cũng tham dự vào c h ừ n g hơn mấy ngàn người to lớn mà c h ó i mắt cá lớn từ dưới mặt biển bơi qua từ mạc thanh hoan cùng người chung quanh ở giữa ghé qua xoay người to lớn đôi cá từ trên mặt biển lộ ra nước biển từ vạy cá phía trên nhỏ xuống chiếu ra một chút điểm tinh quang mạnh mà hữ lực đôi cá đánh vào trên mặt biển nước biển c u ộ n c u ộ n thành sóng hướng về hai bên đánh tới bọn nước đụng vào thân thuyền bên trên sau đó thối lui cá lớn dần dần chìm vào đáy biển không biết tung tích cái này tối thiểu là tứ sắc cơ duyên nhưng từ đầu đến cuối đều không ai nhìn lên một cái cho dù là đầu kia to lớn đuôi cá lật tung sóng biển nước biển rơi vào trên mặt của bọn hắn cái gì nhẹ cái gì nặng lúc này điểm rất rõ ràng chư vị thật đúng là ăn ý mặc thanh hoan đứng tại trên thuyền nhìn xem cái này có thể xưng hy kịch tính một màn trên mặt lộ ra một cái mang theo nụ cười chế nhạo một màn này ngược lại thật sự là hay là ăn ý vô cùng đem vật kia dao ra ta căn đoan n g ư ơ i có thể bình yên vô sự rời đi chu nguyên đứng tại trước n h ấ t đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem nàng đôi t r o n g mắt kia ở trong mang theo không cách nào nói rõ hận ý rất hiển nhiên thời gian dài như vậy truy đuổi hắn cũng là biết được người trước mắt thân phận thính tuyết lâu thành nữ mạc thanh hoan n g ư ơ i cam đoan mạc thanh hoan nhìn xem hắn thanh lệ trong mắt mang theo nhàn nhạt trêu tức sau đó ánh mắt rơi vào hắn đầu kia tay cụt bên trên trân trọng nói chỉ bằng ngươi có tư cách gì cam đoan đón ánh mắt của nàng chu nguyên sắc mặt cơ hồ trong nháy mắt liền trở nên âm trầm vô cùng đôi chòng mắt kia ở trong hiện ra từng tia từng tia tàn bạo hắn chu nguyên thánh tông thân truyền đệ tử hoàng châu thương lan bảng xếp hạng trước trăm võ vương chu lạc đệ đệ người trong thiên hạ tôn nó là tiểu võ vương một thân thiên phú cao tuyệt so nói huynh trưởng cũng là không yếu vô luận đi đến đâu bên trong đều là bị người ngưỡng vọng tồn tại bây giờ đến đại đường lại liên tiếp gặp khó liền ngay cả một cái thính tuyết lâu thánh nữ cũng dám như thế trâm trọc hắn nàng làm sao dám ta cho ngươi thêm một cơ hội đem đồ vật giao ra ngươi có thể còn sống sắc mặt â m trầm khó coi nhưng may mà còn không có bị phẫn nộ làm mở lý trí cơ hồ là tại cưỡng chế lấy lựa giận nói ra câu nói này n u ế cô nương từ đầu đến cuối đều đang trầm mặt、lấy. la phủ huyên yên tĩnh đứng không nói một lời hắn là lần này đại biểu thánh tông mà đến mặt mũi mặc dù là vì tranh đoạt cơ duyên nhưng là nhiều người như vậy ư ớ c hiếp một nữ tử c h u y ể n đi cũng là nói thì dễ mà nghe thì khó h ắ n tự nhiên không thể đi đến trước n h ấ t đầu ngươi có thể thay đồng hồ tất cả mọi người sao mặc thanh hoan túi đầu nghĩ một hồi sau đó hỏi tự nhiên có thể chu nguyên thản như nói la phủ huyên không nói gì hoa vũ giao trầm mặc không nói gì còn lại hoang châu người tự nhiên là lấy thánh tông cùng thượng thanh cung cầm đầu bởi vậy cũng không ai phản đối ngược lại là yêu tộc trận doanh một phương phát ra không ít hừ lạnh thanh âm hiển nhiên tâm lý khó chịu nhưng vì đại cục hay là chịu đựng không có mở miệng tất cả mâu thuẫn tạm thời không đội lấy được trước trong tay nàng vật kia tại lại nói ngược lại thật sự là là ăn ý cực kỳ trong đám người lương lương tiểu đao nhìn xem một màn này phát ra cười lạnh một tiếng có chút xem thường m u ố n giết người đoạt bảo liền trực tiếp đ ộ n g thủ hết lần này tới lần khác còn không nghĩ mang tiếng xấu nhất định phải người ta mình chủ động dâng ra tới khi kỹ nữ còn muốn lập đền thờ đạt được trả lời khẳng định mặc thanh hoan trầm mặc một lát đem tay phải của mình giơ lên không trung lương tiểu đao lúc này mới chú ý tới nàng bàn tay kia một mực tại thật chặt nắm, chặt, nắm thành quả đấm. nhẹ nhẹ màu xanh khí thể từ khe hở ở giữa như có như không lưu thoáng ra ánh mắt mọi người đều tụ tập tại quả đấm của nàng phía trên ánh mắt xuyên tấu qua đầu ngón tay muốn xem tấu đi vào cơ duyên chỉ có một cái các người muốn làm sao điểm đâu thanh âm của nàng lại lần nữa vang lên hơi có chút ồn ào đám người cũng yên tĩnh trở lại nơi xa không ngừng có thuyền nhỏ chạy tới một cái tiếp theo một cái thân ảnh xa xa nhìn xem cái này bên trong chú nguyên nhìn xem thân ảnh của nàng nghe câu nói này sắc mặt càng thêm khó nhìn lên giống nhau như lúc n ư khí nữ nhân này n g ự khí để hắn nhớ tới lý hưu nhớ tới cái kêu đoạn hắn một tay nam nhân làm sao điểm là chuyện của chúng ta ngươi cần làm chính là đem vật kia giao ra chỉ thế thôi chu nguyên h ừ lạnh một tiếng trầm giọng nói mặt thanh hoan ngón tay có chút bông u ra màu xanh nhạt khí dần dần trở nên nồng nặc lên tất cả mọi người là nhịn không được tiến về phía trước một bước hô hấp vì đó cứng lại trong chốc lát màu xanh nhạt bắt đầu biến mất tay phải của nàng một lần nữa nắm chặt mà lại chăm chú nắm chặt ánh mắt quét mắt tất cả mọi người trên mặt không từng có khiếp đạm chút nào cơ duyên ngay tại tay ta bên trong có bản linh thì tới lấy a thanh âm của nàng rất nhẹ cũng rất lạnh một cỗ xương hàn ăn mòn một phía trên mặt biển treo lên tầng tầng xương tr chú nguyên tại r o không chung i một cái xoay người đoạn kích nằm ngang ở trước ngực cả người thân thể vậy mà là bị một quyền này đánh bay ra ngoài trên mặt biển nhấc lên bén nhọn phong hình sau đó rơi vào thuyền nhỏ bên trong t r ư hạn tại hoang châu á t sinh thương lan bảng bên trên xếp hạng trước trăm mạc thanh hoan tại đường quốc thương lan bảng bên trên xếp hạng một mươi sáu hai người thực lực ứng tại sản sản với nhau cho dù mạc thanh hoan thực lực mạnh hơn cũng tuyệt không có khả năng một quyền liền đem hắn đánh bay ra ngoài nhuế cô nương cũng là hơi kinh ngạc sau đó ánh mắt đi theo rơi vào kia có chút hiện ra màu xanh nhà sáng ngời trên tay phải mờ ám nằm ở chỗ kia bên trong không hổ là biện sách bên trong cường đại nhất một đạo cơ duyên chỉ là bị ngươi cầm nơi tay bên trong liền có hiệu quả như thế chỉ là rất đáng tiếc ngươi cũng không hiểu được sử dụng cầm tại trong tay ngươi lại là có chút phung phí của trời trong sân rằng có có một nháy mắt lỏng hoa vũ giao thanh â m đột nhiên văng lên sau đó bước một bước về phía trước đây là chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi thượng thanh cung đến đ ú n g tay chú nguyên băng l ạ n h ánh mắt nhìn về phía hoa vũ giao hơi có chút táo bạo thanh em từ trong miệng chuyển ra phế vật hoa vũ giao nhìn cũng không nhìn hắn một chút nói thẳng ngươi nói cái gì chú nguyên ánh mắt có chút ngư một cỗ hung thần khí tức tử trong cơ thể truyền ra kia cán xích kim sắc đoạn kích phía trên hiện ra khí tức nguy hiểm l u i ra hoa vũ giao thân thể liền thật như là một mảnh cánh hoa đồng dạng tại không trung chập trần phiêu đãng chợ Trợ t xa chợ t gần sau đó quỷ dị xuất hiện tại chu nguyên trước người nàng nhẹ nhàng nâng lên một cái tay n n g ngón tay tuyết trắng như là xanh hẳm kia là nhìn rất đẹp một cái tay trên lòng bàn tay bắn ra một vệt sáng trong chớp mắt liền tại chu nguyên châu ngực nổ bể ra tới thuyền nhỏ trên mặt biển điên cồn rút lui đụng tiến vào trong đám người thân thể rất nhiều người hướng về hai bên t ố i lui trên mặt r u n động chương bốn mươi tám trong sương mù chuy phần 22, chương 48, n t r o n g x ư ơ n g mù chuyển đến kèn hạc môn ỉ cả âm thanh phần 22. dưới mắt bọn hắn lẫn nhau ở giữa ngầm thừa nhận ở vào đồng minh trận tuyến cái này hoa vũ giao lại đột nhiên ra tay với chu nguyên nhưng càng thêm rung động hay là hoa vũ giao thực lực chỉ là một kích liền đem chu nguyên trước ngực vàng sáng giáp đánh nát cả người nghiễm nhiên nhận t h ư ơ n g thế không nhẹ thực lực như thế chỉ sợ không kém l à phụ huynh nhuế cô nương thả người nhảy lên đem chu nguyên đỡ lên quay đầu nhìn về phía l à phụ huynh chu nguyên ánh mắt càng thêm tàn nhẫn máu tươi từ trong miệng phun ra nhuộm đỏ trước ngực giác trụ nồng đậm vô cùng s á t ý từ trong mắt của hắn lan tràn mà ra không che giấu chút nào la phụ h u y ê n nhưng thủy trung c h ầ m mặc không nói gì cho dù là dưới mắt chu nguyên bị hoa vũ giao đả thương cũng là như thế tuần vui này còn rất dài không đến nội chiến thời điểm có người muốn làm chim đầu đàn mặc nàng đi chính là cần gì phải ngăn cản trước đó tại thư viện thượng thanh cung ném chút mặt mũi bây giờ tất cả mọi người ở đây nàng đương nhiên phải thừa cơ hội này tìm trở về cái này rất thông minh nhưng nàng lại dẫm lên thánh tông người nặng đắp hy vọng cái này rất ngu xuẩn la phủ y ê n hai tay chắp sau lưng ánh mắt đạm m ạ c lại âm trầm ngươi là thính tuyết lâu thanh nữ hoa vũ giao nhìn xem mạc thanh hoan hỏi mạc thanh hoan không nói gì tựa như là căn bản nghe không được lý hưu là thính tuyết lâu thiếu lâu chủ nàng lại hỏi lần này mạc thanh hoan không có trầm mặc phải thì như thế nào đem vật kia cho ta coi như ta thiếu hắn một cái ân tình hoa vũ giao nói tiếp lời nói ra lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình t r u n g quanh hoang châu người cùng yêu tộc đều là hướng về phía trước tới gần rất nhiều nàng lợi này là có ý gì đây là rất tốt giao dịch đem đồ vật cho hoa vũ giao giữa sân mầu không khí có chút ngưng lại rất nhiều người đều ném đi ánh mắt kinh ngạc bây giờ mạc thanh hoan đã thân hạng biệt cảnh theo lý mà nói hoa vũ giao cho nàng cung cấp cái lựa chọn này có thể nói là vừa lúc mà gặp nàng không có lý do sẽ tự tuyển trừ phi là thật không muốn sống ta tin tưởng không có người chọn muốn chết hoa vũ giao lòng dạ rất sâu dù là mạc thanh hoan câu nói này đã là chỉ vào cái m ũ i đang mắng nàng nhưng nàng lại vẫn là t h ờ ơ mà là tiếp tục nói chỉ cần có thể đạt được phần cơ duyên này vô luận trả giá cái gì đều là đáng giá không thử một lần ngươi lại thế nào biết ta là đang tìm cái chết mạc thanh hoan nói đây là hai người phụ nữ giao phong không hài lòng nửa câu lại nhiều hoa vũ giao thân thể bỗng nhiên bắt đầu chuyển động giống như là quỷ mị đồng dạng từ nguyên địa đột một biến mất sau đó xuất hiện tại mạc thanh hoan bên cạnh thân dưới chân thuyền nhỏ như bóng với hình mã tới thượng thanh cung sở tu hành công pháp đều là bá đạo tuyền luân mà lại lại tiên khí dặn dào hai cái mâu thuẫn thể hoàn mỹ dung hợp lại với nhau một trường này đánh ra so với chụp về phía trung nguyên một trường kia uy lực còn muốn lớn hơn rất nhiều nàng là đến thật nàng vậy mà là thật dự định làm trận chấn sát mạc thanh hoan t r á n h cũng không thể tránh lui không thể lui mà lại mạc thanh hoan cũng không lui về phía sau chút nào ý tứ vẫn là trước đó một quầy kia nho nhỏ nắm đấm cầm t h à n h quang đối v a n h m à tới chấn động kịch liệt từ hai người trên tay chuyền ra hai mặt nước biển cao cao b ắ n ra hoa vũ giao thân thể nhẹ nhàng lung lay mạc thanh hoan lại là rút lui ra ngoài mấy chục mét mới dừng lại khỏe miệng tràn ra màu tươi luận thực lực nàng còn so ra kém hoa vũ giao mặc dù có thanh sắc quan g mang tăng thêm cũng là không bằng dù sao chỉ có thể thoáng ngự lực tăng thêm có hạn không ngừng lại cũng không có kế tiếp theo ép hỏi hoa vũ giao thân thể lại lần nữa phi thân hướng về phía trước hai tay liên tiếp đánh ra không lưu tình chút nào đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành t o à n ngươi chờ ngươi sau khi chết bàn lại cơ duyên một chuyện đây chính là thượng thanh c u n g tác phong làm việc mặc thanh h o a n dù sao cũng là thương lan bảng bên trên xếp hạng mười sáu c ự n giả cho dù không địch lại nhưng cũng sẽ không bị nghiền ép cái chết chỉ là theo thời gian trôi qua ngăn cản bắt đầu càng phát ra phí sức thẳng đến ngược lại bên trong một trường cả người trực tiếp là bay ngược tiến vào giữa đám người nàng lạo đạo thân thể từ trên thuyền đứng lên phía sau lưng vết thương lần nữa vỡ ra vay trắng đỏ tươi hoa vũ giao bước chân không ngừng chạm mặt tới trên gương mặt kia không có nửa điểm b ạ động chỉ là vô tận dọa người băng lãnh dừng ở đây đi tại sách này hải chi bên trong tùy ý giết người cô nương lá gan của ngươi thật đúng là không tiểu lương tiểu đao từ một bên đi ra ngăn tại mạc thanh hoan trước mặt ở bên người hắn đứng vững vàng hai mươi ba chiếc thuyền nhỏ trên thuyền đứng hai mươi ba tên thư viện sư hình đều là bên trên ba quan tu sĩ hoa vũ giao thân thể ngừng lại ánh mắt lạnh như băng tại mọi người trên thân vờn quanh một vòng sau đó rơi xuống hắn trên mặt hỏi thư viện nghị nhúng tay chuyện này lương tiểu đao cười cười không nên hiểu lầm đã thư viện mở rộng biện sách như vậy cơ duyên đương nhiên phải làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ tranh rơi xuống các ngươi bất luận kẻ nào tay bên trong cũng không có vấn đề gì vậy liền mời ngươi thối lui không nên cả ta nhưng mạc thanh hoan là đại đường người ngươi tranh đoạt cơ duyên có thể muốn giết nàng không được lương tiểu đao chân thành nói theo ta được biết thư viện tại đệ tử tranh đoạt biện sách thời điểm là cho phép chép giết hoa vũ giao không hề nhượng bộ chút nào nói thẳng thì tính sao lương tiểu đao như v a i một đôi mắt dần dần hiếp lại nếu như các ngươi nhất định phải ngăn cản vậy liền theo nàng đi chết chết bởi tranh đoạt cơ duyên trên đường cho dù thư viện là chủ nhà chủ cũng bắt chúng ta không có cách nào à hoa vũ giao thanh â m nhàn nhạt truyền khắp quanh mình sau lưng mấy ngàn tên hoàng châu người cùng nhau hướng về cái này bên trong tiến tới gần những người này ở trong bên trên ba quan tu sĩ chỉ có mấy trăm tên còn lại đều là nhận ý tu sĩ yêu tộc đối mắt nhìn nhau lấy vẫn chưa có hành động lựa chọn quan sát nơi xa mà đến trả có nguyên bản ngay tại truy đổi đội ngũ ở trong người nhà đường thì là sắc mặt hơi đổi lặng yên không một tiếng động đứng ở thư viện mọi người sau lưng trước đó là tranh cơ duyên bọn hắn cũng có thể tham dự nhưng bây giờ đồng đẳng với trong ngoài chi tranh nhất định phải đứng đội bọn hắn tự nhiên sẽ đứng tại thư viện cái này một đầu nhân số chỉ có hoang châu nhân số một nửa nhưng trên mặt của mỗi người đều không có vẻ sợ hãi song phương nhân mã nhìn chằm chằm hôn chiến tựa hồ hết sức căng thẳng mặt thanh hoan ngồi trên thuyền mặt như giấy vàng nàng chịu tổn thương cũng không tính nhẹ ngược lại rất nặng chỉ là tay phải vẫn gắt cao c ầ m chưa từng bung ra nửa điểm chỗ xa xa đột nhiên vang lên kèn đạc mồ ni cả t h a â m nhàn nhạt giai điệu nhẹ nhàng truyền tiến vào trong thai của mọi người p h ả n p h ấ t mang theo một cỗ ma lực đồng dạng làm cho tất cả mọi người đều bình tĩnh lại hoa vũ giao chân mày cao lại hướng về tiếng đàn truyền đến phương hướng nhìn lại lương tiểu đao cũng nhìn sang mấy ngàn người cùng nhau như đầu nơi đó trên mặt biển mang theo nhàn nhạt mây mù một chiếc thuyền từ sương mù ở trong chạy ra trên thuyền ngồi ba người ba người trên đầu mang theo mũ rộng lành chương 4 ố n trên thuyền gỗ mở nhạt ánh đèn chương 4 ố n trên thuyền gỗ mở nhạt ánh đèn kia chiếc thuyền nhỏ càng ngày càng gần ánh vào trong mắt tất cả mọi người cũng là càng ngày càng rõ ràng kia là một chiếc thuyền gỗ đầu thuyền bên trên treo màu vàng sống đèn lồng theo thuyền nhỏ hành xử mà tả hữu lay động nước biển ưu ám trên thuyền ba người yên tĩnh ngồi trên đầu mũ rộng vành tre khuất kia ba tờ mặt ngồi tại trước nhất đầu nhân thủ bên trong nhẹ nhàng địa bưng lấy kèn đạc mồ nị cạ n u hỏa giai điệu từ đó truyền ra xuyên qua mê vụ chú một chiếc thuyền này càng ngày càng gần càng ngày càng nhiều người trên mặt bắt đầu phát sinh biến hóa có chút kinh nghi bất định nhìn xem bọn hắn dạng này ra sân phương thức rất đặc biệt cũng đầy đủ làm người khác chú ý nhưng mấu chốt nhất chính là bọn hắn dưới chân thuyền thuyền i biển ế n vào s á c s bởi vì q u tắc h h n gỗ m i người chân dưới đều thẳng i tắp chạy tiến vào giữa đám người sau đó từ những người kia ở giữa ghé qua mà qua dừng ở hai phe trận doanh chính giữa người nhà đường cùng hoang trâu người rằng co bên trong kia chiếc thuyền gỗ yên tĩnh đứng lặng lấy màu vàng s ậ m ánh sáng chiếu vào ba người trên mặt mũ rộng vành ép rất thấp cũng không thể thấy rõ diện mạo chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ba người dưới nửa gương mặt bị đèn lồng chiếu thành hoàng hôn nhan sắc một người trẻ tuổi mặt một cái tràn đầy gốc râu c à mặt còn có một chương nữ nhân mặt người trẻ tuổi buông xuống trong tay kèn đạc môn nít ạ du dương giai điệu im b ặ t mà dừng vô số người ánh mắt tụ tập tại trên người của bọn hắn người trẻ tuổi từ trên thuyền đứng lên đèn lồng dư huy tùy theo lên cao che mặt mũ rộng v à n tùy theo nâng lên hắn hai trái bên trên treo một con ngân sắc hai điểm cái này rất làm người khác chú ý hai bên rất nhiều người trận thế rất lớn nhất là đứng tại hai bên ở giữa chính là túc s á t không khí tập trung điểm nhưng hắn nhưng không có không chút nào vừa cũng không có nửa điểm c ó g ó c cặp mắt kia thậm chí căn bản không có nhìn về phía bất luận kẻ nào chỉ là xa xa dừng lại tại m ạ c thanh hoan trên hơn hoặc là nói dừng lại tại quả đấm của nàng bên trên vật kia ta mướn hắn nâng lên cánh tay dội ra một ngón tay chỉ vào kia có chút tràn ra màu xanh nhạt sau đó nói yến tĩnh như chết trên mặt biển sương mù dần dần quyết á n rất nhiều chân người dưới thuyền nhỏ đã bắt đầu nhìn không rõ ràng có người móc móc lỗ thai hoài nghi mình có phải là nghe lầm giữa sân có mấy ngàn người tại tranh đoạt kia phần cơ duyên mà người này chỉ là đi đến sau đó nói bên trên một câu hắn m u ố n người này hoặc là cái kẻ ngu hoặc là người điên tóm lại không phải người bình thường bởi vì người bình thường đầu góc còn không có hỏng nơi nào đến cầu vật cũng không nhìn một chút đây là cái kia bên trong soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình bộ dáng giữa ban ngày mang theo cái mũ rộng lành nhận không ra người sao có một vị hoang châu người h ừ lạnh một tiếng r ê u cần nói biển sách bên trong không có mặt trời cho nên ngày đêm sẽ không chập trùng nhưng một mực sáng tỏ tự nhiên có thể nói là ban ngày Ta đ o á người ơ n g mặt n ấ trẻ định a sao hoặc cả, là n ó tuổi thanh nhâm vang lên đây coi như là cảnh cáo nhưng quanh mình thanh n trói â m cũng không có yếu bớt hoặc là biến mất ngược lại càng lớn một chút nếu như cố lộng h u y ề n hư cũng coi là một loại b ả n sự như vậy ngươi hẳn là một cái cao thủ chu nguyên liếc xeo lấy hắn khinh thường nói sắc mặt của hắn giờ phút này như cũ có chút khó coi dù sao trước mặt nhiều người như vậy trước bị hoa vũ dao một kích trở ra lại thụ thương không nhẹ là một kiện thật mất mặt sự tình cố lộng h u y ề n hư sao nhàn nhạt thanh âm đàm thoại từ người trẻ tuổi trong miệng truyền ra ba ngón tay nhẹ nhàng nắm bắt mũ rộng vành bên d ư ớ i sau đó lấy xuống vung ra lộ ra gương mặt kia mũ rộng vành bay ra giống như là đoạn bệnh liêm đao trong khoảnh khắc cấp tiến vào trong đám người xuất hiện tại chu nguyên trước mặt điều trùng tiểu k hư lạnh một tiếng chú nguyên một tay cầm kích hướng về phía trước b ổ ra dự định đem mũ rộng vành chặt thành hai nửa lại chạm tại không trung đoàn kích s ẹ t qua không khí không có chút nào t ắ c thân thể của hắn hướng về phía trước lào đảo một bước mũ rộng vành lại bay về phía một bên s ẹ t qua lúc trước mở miệng miệng mai người hết hầu sau đó nhảy ra vạch hướng một người khác một đầu to bằng ngón tay màu đỏ lỗ hổng từ trên cổ xuất hiện máu tơi hướng về phía trước phút ra ba người ngửa mặt ngã trên mặt đất hai mắt trở lên triệt để mất đi sinh thức một xác mũ rộng vành nhẹ nhàng rơi tiến vào mặt biển giữa sân yên t í n h cực thân thể rất nhiều người kìm lòng không được hướng về sau rút lui mấy bước kinh hãi nhìn xem cái này lấy xuống m ũ rộng vành người trẻ tuổi trong mắt tràn đầy sợ hãi vừa mới xảy ra chuyện gì chỉ là một cái bình thường không thể lại phổ thông m ũ rộng vành vậy mà tại trong khoảnh khắc thu hoạch ba người tính mệnh mà lại một người trong đó hay là bên trên ba quan tu sĩ cái này sao có thể thực lực như thế dùng khủng bố hai chữ hình dung cũng không chút nào quá đáng chúng thư viện đệ tử thần kinh trong nháy mắt căng cứng mấy vị sư huynh đi đến đằng chức đem lương tiểu đao bảo hộ ở sau lưng nhìn không chuyển mắt nhìn xem người trẻ tuổi này như lâm đại địch la phủ huyên sắc mặt nhỏ không thể thấy phát sinh biến hóa như núi lớn khí tức dần dần n g ư n g thực hai tay của hắn chắp sau lưng mấy cây ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chu nguyên cái chán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh vừa mới trong nháy mắt đó nếu là mũ rộng đ h à n h không có chuyện gì lấy hắn kia tùy ý mà làm một k í c h là tất nhiên ngăn cản không nổi không thiếu được lại phải bị chút tổn thương khi đó trên mặt mới là thật không dễ chịu hoa vũ dao ghé mắt nhìn xem người kia cảm thấy vi kinh cái này đại đường thật đúng là không có ồn phì đến vậy mà là gặp phải cái này đến cái khác yêu nghiệt mộ cho như thế lý hưu như thế người trước mắt cũng là như thế nếu là bỏ vào hoàng châu cơ hồ mỗi một người đều có thể trở thành tông môn thánh tử như vậy người trước mắt rốt cuộc là ai rất nhiều người không biết một bộ điểm thư viện đệ tử n h ư mày cảm thấy có chút quá mắt lương tiểu đao vươn một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trước người sư huynh sau đó đi ra đôi t r ò n g mắt kia có chút neo lại giống như là nhớ ra cái gì đó nguyên lai là ngươi mặc thanh h o a n sau lưng vang lên một thanh â m mấy người trở về đầu nhìn lại phát hiện hai người đứng tại kia bên trong diêu chi đứng tại một bên k h ẽ vớt cảm sở hàng chạy thuyền đi đến lương tiểu đao bên cạnh thân ánh mắt g ơ lên nhìn thẳng người trẻ tuổi này khoe miệng rơ lên tiếu dung treo cực kỳ nhạt t r e o tức phong vu tu lần trước để ngươi nhặt c á i mạng làm sao lần này dự định đưa về sở hằng nói lương tiểu đao nhẹ gật đầu sau lưng không ít sách viện đệ tử mặt lộ vẻ giật mình nghĩ thầm khó trách cảm thấy có chút quen thuộc nguyên lai là tại ba cổ chi địa từng có gặp mặt một lần chỉ là cách xa nhau rất xa ấn tượng không sâu ngược lại là sở hằng tự tay đánh phong vu tu dừng lại càng là kém chút giết hắn trọng yếu nhất chính là hắn biết phong vu tu là âm phủ người cho nên khắc sâu ấ tượng phong vu tu nghe tới cái tên này cơ hồ trên mặt mọi người đều lộ ra một vòng kinh ngạc hiển nhiên chưa từng có nghe nói qua cái tên này chính là cơ hồ bao quát thiên hạ h o à n g châu thương lan bảng bên trên cũng không có cái tên này nguyên lai、like、là ngươi nghe được có người nhận ra mình phong vu tu có chút hiếu kỳ đem ánh mắt c h u y ể n di quá khứ sau đó nhìn thấy sở hằng ánh mắt hơi có biến hóa quanh thân k h í tức cũng là càng thêm băng lãnh hắn nhưng là không có quên lúc trước chính là trước mắt người này suýt nữa để mạng hắn tăng ba cổ c h i địa mà lại trọng yếu nhất chính là khi đó hắn bản thân bị trọng thương cho nên thua rất bắt uổng cũng rất bị k u ấ t ta nguyên bản thư đến biện chị là vì một sự kiện đó chính là cầm tới trong tay nàng vật kia phong vu tu chỉ chỉ xếp bằng ở trên thuyền nhắm mắt chữa thương m ạ c thanh hoan thản nhiên nói như vậy hiện tại đâu sở hằng nịu nhữ mày hỏi hiện tại muốn làm hai chuyện phong vu tu ánh mắt nhìn chăm chú mặt của hắn ngựa khí băng hàn muốn mạng của ngươi chính là kiện thứ hai người muốn mạng ta rất nhiều ngươi chỉ sợ còn kém một chút sở h ằ n g nói thời gian trôi qua lâu như vậy tu vi của ngươi tựa hồ còn dừng lại tại nguyên chỗ lấy cái gì thắng ta phong vu tu âm thanh lạnh lùng nói hắn hôm nay đã trở thành ba cảnh tu sĩ mà sở hằng vẫn dừng lại tại hai cảnh nhận ý đây chính là trích lệnh húng chi cho dù là song phương đều là nhận ý tu sĩ hắn cũng không cho rằng sở hẳn sẽ là đối thủ của hắn ngươi là thế nào tiến vào biển sách lương tiểu đao đánh gãy hai người nói chuyện hỏi t r u n g quanh vô số người đem ánh mắt nhìn lại h i ệ n nhiên vấn đề này hỏi ra tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng âm phủ người tuyệt đối không dám tiến vào thư viện và o không được thư viện liền vào không được biển sách đây là thế nhân đều biết sự tình biển sách lối vào cũng không chỉ có một cái hắn hồi đáp các ngươi có thời gian mười hơi thở đem vật kia giao ra nếu là không giao mười hơi về sau sẽ chết rất nhiều người thư viện làm chủ nhà chủ nghĩ đến sẽ không nguyện ý nhìn thấy cái kia chẳng diện phong vu tu đem tay buông xuống một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay bị nó cầm thật chặt ta rất bội phục đảm lượng của ngươi nhưng thực lực thường thường cùng đảm lượng không quan hệ hiện tại đi hẳn là còn kịp lương tiểu đao nhìn xem hắn chân thành nói thực lực cùng đảm lượng có quan hệ bởi vì ta rất mạnh cho nên ta mới dám đứng tại cái này bên trong muốn món đồ kia còn lại tám hơi thở hắn cường điệu một câu phong vu tu thanh em rất bình tĩnh nhưng hết lần này tới lần khác chính là phần này bình tĩnh mới là lớn nhất tùy tiện bởi vì hắn không đem tất cả mọi người đặt ở mắt bên trong xem giữa sân mấy ngàn người tại cỏ rác dạng này người cùng hắn nói nhảm làm cái gì nhìn ta một đau chặt hắn là được một vị bên trên ba quan tu sĩ từ trong đám người liền xông ra ngoài có chút khó thở một đao này thế đại lực c h ậ m hữu lực bổ hoa núi chi thế mấu chốt nhất chính là xuất kỳ bất ý thanh âm còn chưa rơi xuống người cũng đã cầm đao chặt đi qua đây xem như lanh lén nhưng không ai quan tâm cái này cái này khẩu suất cuồng nôn không coi ai ra gì người trẻ tuổi đích xác hẳn là h ả o h ả o địa giáo hơn một chút t â y đao kia chém bổ xuống đầu phong vu tu nâng lên kiếm trường đao vỡ ra kia người cầm đao một phân thành hai dưới chân thuyền cũng biến mất theo kia đại biểu người này đã chết ý tứ rất nhiều người nhìn xem hắn sắc mặt không ngừng thay đổi phần này thực lực có thể xương khủng bố nếu như nói lúc trước bay ra mũ rộng b à n h còn để mọi người trong lòng còn có may mắn lời nói giờ phút này trước mắt chém ra một kiếm này đã đầy đủ nói rõ một sự kiện phong vu tu thật rất mạnh so với ban đầu ở ba cổ chi địa ở trong có chất tăng lên sư minh như thế nào lương tiểu đao nhỏ giọng hỏi thăm một câu rất mạnh nhưng cũng không phải không có cách nào đối phó chỉ là thư viện ba cảnh tu sĩ giờ phút này tại nơi này không đủ bốn phần có một những người còn lại khả năng còn tại từ hải chỗ sâu lộ t u y ế n của chúng ta cùng bọn hắn khác biệt rất có thể không cách nào chi về tới tại nguyên bản thương lan bảng bên trên cùng trần t h i mà còn có thư viện khí đồ trần ngạn, ngạn ngạnh xinh xinh chiếm lấy thương lan bảng tiến lên mười một vị nói cách khác mười một người toàn bộ đều là xuất từ thư viện như thế đội hình có thể xưng tuyệt đối xa hoa đồng thời bọn hắn thực lực mạnh mẽ chỉ có người thứ mười hai mãn giang hồng mới có thể so sánh một hai nó hơn về sau cơ hồ không cùng một đẳng cấp bên trên người Về sau c h ẳ nếu g b i t tại sao, c tử là i rời khỏi giang mới tới tại ê nên lên n thương lan bảng, mãn hồng trần huyền sách xếp tại thứ chín. Nếu thủ thể thứ thứ thứ cho cho sách l ba, có mộ sáu, xếp thư viện cựu tử ở đây bọn hắn tự nhiên nửa điểm lo lắng tâm tư cũng sẽ không sinh ra nhưng dưới mắt đừng nói cựu tử liền ngay cả bốn phần có một bên trên ba quan tu sĩ đều không có ở đây muốn nói không thấp t h ỏ n g kia là giả đối phó hắn dễ dàng khó được là tên kia thư viện lời của sư h i n h còn chưa nói hết nhưng lương tiểu đao như thế nào lại không biết hắn y tứ khó được là phong vu tu sau lưng còn có hai cái mang theo mũ rộng về người vậy nhất định không phải đến ngắm cảnh thực lực không nói mạnh hơn phong vu tu nhưng nhất định không kém hắn mà lại hoang châu người cùng yêu t ộ c còn tại đối diện nhìn chằm chằm chết một người tạo thế chân bạc trong lúc nhất thời không người nào dám tại đập thủ còn có ba hơi phong vu tu nâng lên tay phải vươn ba ngón tay nhẹ nhàng điệu vươn g xuống một cây còn có hai hơi sau đó lại vươn g xuống một cây còn thừa lại một hơi băng l ê n h thanh âm theo biển s ư ơ n g mủ tràn ngập qua đầu gối k i a chiếc thuyền gỗ vẫn trên mặt biển nổi hai cái mang theo mũ rộng vành người ngồi trên thuyền phong vu tu lại biến mất ngay tại chỗ phía trước có kiếm quang thoáng hiện lương tiểu đao cùng sở hàng thân thể cơ hồ trong cùng một lúc lui về phía sau thư viện người đi đến đằng trước ngăn lại đạo kiếm q u a n kia phong vu tu kiếm rất l a n g lệ hắn là thuần túy thể tu coi trọng nhất chính là tại trong nháy mắt lực bộc phát một kiếm này chặt đứt một tên thư viện đệ tử trường kiếm đâm xuyên hắn ngực sau đó vạch phá một người khác k i ế t hầu tiếp lấy chém tới người thứ ba cánh tay chỉ là vừa đối mặt vừa chết hai tổn thương phong vu tu còn tại hướng về phía trước trên gương mặt kia có chỉ là vô tận băng hàn lương tiểu đao đứng tại mạc thanh hoang trước người thực lực dù kèm xa lại chưa từng lui lại một bước đồng thời trong lòng cũng là rung động vô cùng thư viện đệ tử cường đại rõ như ban ngày dưới mắt cái này phong vu tu vậy mà là tại vừa đối mặt liền giết một người tổn thương một người hắn là thế nào làm được đây cơ hồ là không thể nào làm được một kiếm chương năm mươi một đoá hoa tinh tế chương năm mươi một đoá hoa tinh tế hấp khí thở ra cái này rất ngắn cái này một đạo kiếm thế rất mạnh gần như không thể ngăn cản thẳng đến tên kia cùng lương t i ể u đ à o trước hết nhất đáp lời thư viện sư huynh cản tới mới ngăn trở cái này tiếp tục đâm ra một kiếm hắn cũng dùng kiếm thư viện dùng kiếm rất nhiều người thiên hạ dùng kiếm người càng nhiều người là ai đón lấy một kiếm này phong vu tu thân thể d ừ n g ở nguyên địa dưới chân hắn xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ hắn nhìn trước mắt ngăn lại hắn người nhẹ nhàng nhịu nhịu mày có chút hiếu kỳ từ khi tại ba cổ chi địa thua ở vương bất nhị trên tay về sau hắn sống một cái mạng trở lại âm phủ liền trực tiếp dưới địa ngục bắt đầu điên cùng tiến hành tu hành vì thế sư tôn của hắn còn đặc biệt vì hắn điều đến số lớn tài nguyên cung cấp hắn thúc đẩy cho nên mới tại ngắn ngủi không đủ ba tháng thời gian xông phá hai cảnh bình cảnh đặt tới bên trên bà quan đương nhiên cố nhiên bởi vì tu hành khắc hộ nhưng cùng bản thân hắn đã sớm đứng tại nhận ý đỉnh phong cũng là có quan hệ rất lớ từ trong khổ nạn trở về hắn vô luận thực lực hay là tâm tính đều có bay vọt về chất tự nhận là tại thư viện ở trong trừ cựu từ bên ngoài có thể chống đỡ được hắn người cũng không tính nhiều thư viện đường tam hắn đón phong vu tu ánh mắt chỉ cảm thấy trong mắt ẩn ẩn có nhói nhói không khỏi nhẹ nhàng meo lại con người thản nhiên nói thư viện thật đúng là một cái không tầm thường địa phương phong vu tu cầm kiếm trầm mặc một cái c h ư ớ c mắt sau đó nói âm phủ là toàn bộ đại lục cái bóng nó thế lực khổng l ồ không cần nhiều lời h ắ n có thể tiến vào địa ngục đồng thời bị sai phái ra đến chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ tại âm phủ ở trong địa vị tự nhiên cũng là cực cao có phong vu tu, tu cùng h o kỳ v bao hiệu số mệnh con người trước đó chính là giới thánh tử bây giờ mặc dù đã trở thành ba cảnh tu sĩ tương lai nếu là một lần nữa xếp hạng nói không chừng có thể tiến vào tiểu thánh tử hàng ngũ ở trong bởi vậy có thể thấy được phong vu tu tại âm phủ địa vị cùng nó bản thân thiên phú sẽ có cỡ nào xuất sắc đường tam có thể ngăn lại kiếm của hắn cái này rất đáng t h ư có thể nghĩ thư viện đệ tử mạnh đến trình độ gì đây là một chuyện đáng giá t i ê u ngạo một người mặc trường s a m người đột nhiên từ đằng xa đi tới cô linh Linh một người đứng tại biên giới chiến trường một tay chấp bút một tay bưng lấy một quyển tiểu thư ở phía trên nhẹ nhàng địa viết cái gì rất nhiều người nhìn sang biết k i a là khuynh thiên xếp người thế là liền không tiếp tục đi còn hắn ngươi ngăn không được ta phong vu tu cười cười lộ ra chỉnh tề rất hoàn mỹ răng sau đó thân thể tiến lên trước mà ra t u y ề n nhỏ trên mặt biển nhấc lên nước phong hành tẩu quá trình bên trong lưu lại đạo đạo tan ảnh thanh kiếm tiêu đâm về đường tam mặt hắn muốn thử một chút thư viện người đến cỡ nào không tầm thường kiếm thế rất nhanh tấn manh nhanh nhẹn dưới chân nước b i ể n tách ra lên cao đến thân thể hai người trái phải sau đó giống như là điểm điểm mũi kiếm v ô thiên cái địa đâm về phía đường tam đây là đang phân sinh tử không phải đang luận bàn đơn đấu những người khác đương nhiên sẽ không nhìn xem hai người bọn họ chiến đấu bốn phía lập tức đi ra bốn tên thư viện đệ tử đều là bên trên ba quan tu sĩ thư viện đệ tử giảng cứu lấy lãnh người nhưng dết lên người đến cũng sẽ không có nửa ngón tay mềm từ phi một kiếm tung hoành mà ra trên đường đi không biết dết bao nhiều hoàng người trần chi mặc cuộc đời cà lơ ph giết lên người đến cũng là lại không chút nào do dự phong vu tu kiếm còn tại hướng về phía trước đường tam đã r ơ i lên tư thế một kiếm này rơi xuống hắn liền sẽ bản thân bị trọng thương nhưng sẽ không chết hắn sẽ không chết như vậy phong vu tu liền sẽ chết bởi vì hắn muốn đem đao kiếm ánh sáng ảnh đã chém tới phong vu tu phía sau tất cả mọi người nhìn minh bạch trên mặt biển kia chiếc thuyền gô vẫn yên tĩnh tung bay mở n h ạ t đèn lồng chiếu vào mê vụ kia hai cái mang theo mũ rộng thành người tựa hồ nửa điểm cũng không nóng nảy ngay cả động cũng không hề động liền ngay cả ánh mắt đều không có rời qua tới phong vu tu giống như là không cảm giác được phía sau lãnh thấu sương sắc cơ ánh mắt của hắn nhìn thẳng đường tam cặp con mắt kia không có chút điểm run dày đường tam cũng là như thế hắn giơ kiếm tư thế rất ổn sắc mặt bình tĩnh kia là phòng thủ tư thế hắn muốn nhìn một chút trước mắt người này dựa vào cái gì dám như thế lớn mật mặt biển phi tốc mà đến đập nện ở trên người hắn đường tam bốn phía dâng lên hình bầu dục kiếm khí vờn quanh tự thân nước biển rơi vào kiếm khí bên trên hóa thành vô số mảnh tiểu nhân vỡ nát xem ra liền như là là hư không tiêu thất phong vu tu kiếm rơi vào hình bầu dục phía trên rơi vào đường tam dơ lên cao, cao trên thân kiếm phát ra đi một tiếng vang nhỏ. quanh thân hình m à u dục ầ m vang nổ tung đường tam kiếm lui về phía sau g á n tại trên ngực sau đó tại an tính trên mặt biển vang lên tiếng sư vỡ thân thể của hắn hướng về sau bay rớt ra ngoài thuyền nhỏ trên mặt biển rút lui rừng ở m ạ c thanh hoan bên cạnh sắc mặt t r ắ n g bệnh trên trán sợi tóc tàn mát bộ ngực hắn c h â có một đạo sâu đ ạ t vài t ấ c kiếm thương hướng ngoại chạy xuôi máu đỏ tươi nhưng cặp mắt kia nhưng rất sáng bởi vì mặt khác bốn tên thư viện đệ tử đao kiếm đã rơi vào phòng vu tu trên lưng thư viện đệ tử rất ưu tú nhưng quá mức không coi ai ra gì cũng quá mức nghĩ đương nhiên một chút phong vu tu khỏe mi bởi vì năm bước bên trong một kích chém tất cả từ đó về sau hắn liền chuyên tu ứng đối kiếm tu tất s á t một kiếm phương pháp âm phủ huyết ảnh bốn thanh đao kiếm từ phía sau chém tới phong vu tu thân thể đột nhiên thay đổi trở thành một đoạn sương mù c h ố n g giống tiêu tán mà da quỵ dị xuất hiện tại mặt khác một bên sương mù từ trên trời giáng xuống rơi vào trên thuyền nhỏ ngưng tụ ra hắn thân ảnh gương mặt kia tái nhợt một chút sau đó kiếm quăng chém vào mà ra khói mù lượn lờ lấy biển sương mù sương mù ở trong vang lên bốn tiếng kêu thảm kia riêng phần mình nắm lấy đao kiếm chém vào mà đến thư viện đệ tử rơi vào trong biển biển sách phía trên dâng lên mê vụ phối hợp với phong vu tu tại thời khắc này vậy mà là trở thành câu hồn liêm đao thu gặt lấy cái này đến cái khác sinh mệnh mặc thanh hoan đóng chặt lại con người trong mày trên gương mặt kia tái nhật vẫn chưa có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp thời gian cuối cùng quán g ngắn trừ phi có thánh hoặc là trần lâm tử ở đây nếu không muốn cấp tốc khôi phục căn bản không có khả năng đây hết thể phát sinh quán g ngắn ngắn đến mặc thanh hoan trước người xuất hiện một chỗ trống trải kia bên trong chỉ có bản thân bị trọng thương đường tam còn có nhận ý tu vì lương tiểu đào cùng sở hằng bốn phía người nhà đường tại ngắn ngủi sau khi hết kiếp sợ vội vàng bổ khuyết tới nhưng đã quá mê vụ bao vây lấy thuyền nhỏ bay về phía trước nhanh hành xử xuất hiện tại mạc thanh hoan trước người nước biển từ trong sương mù bay ra đ ậ p n ệ n tại lương tiểu đao cùng sở hàng trên thân hai người thân thể lạo đ ả o trái phải rút lui ra ngoài phong vu tu kiếm hướng về mạc thanh hoan đầu trả xuống dưới gương mặt kia nhìn rất đẹp nhưng phong vu tu ánh mắt tràn ngập băng lãnh giết mạc thanh hoan tay của nàng tự nhiên sẽ b u n g ra vật kia sẽ tùy theo bay đến không trùng bay đến bên người của hắn chỉ cần vật tới tay người chung quanh lại nhiều cũng ngăn không được hắn một mảnh tốn phiêu đi qua rơi vào mạc thanh hoan đỉnh đầu chỉ là một b ó hoa chưa nói tới xinh đẹp nhưng rất tinh tế thu nhận công nhân cả để hình dung đoá hoa cũng không phù hợp nhưng p h o n g tới đoá hoa này bên trên rất thích hợp đoá hoa kia hướng lên phiêu khởi cũng tại quá trình bên trong càng lúc càng lớn hai bên cánh hoa hướng ở giữa mà đến bao trùm phong vu tu thân kiếm có chút ngăn cản một một cái trước mắt này thời gian rất nhiều nhưng chính là tại cái này thời gian rất ngắn bên trong phiêu lên mưa hoa đ ầ y trời đến không hết cánh hoa tại phong vu tu thân thể bốn phía trống rồng sinh ra giống như là theo do chập trần mềm mại giọt mưa đồng dạng nhẹ nhàng hướng phía dưới tung bay thanh kiếm kia vẫn có thể rơi xuống chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể rét mạc thanh hoan nhưng phong vu tu cũng không dám rơi xuống cánh tay của hắn thẳng băng thân thể tại không trung bỗng nhiên chuyển một tuần đem kiếm thu hồi lại lạnh thấu xương phong mang quay chung quanh thân thể không ngừng đ i ệ u cắt bay xuống đá hoa lương tiểu đao ổn định thân thể vội vàng tiến lên giữ chặt đường tam cùng mạc thanh hoa n thuyền nhỏ lui về phía sau dấu tiến vào giữa đám người bốn bề người nhà đường cùng thư viện đệ tử như là tổ hong đồng dạng dày đặc đem bọn hắn lồng ở trung tâm một mặt cảnh giác nhìn trước mắt kiếm khí vỡ vụn cánh hoa cũng biến mất theo phong vu tu rơi trên mặt đất sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước hoa vũ dao đứng tại kia bên trong hai người nhìn nhau ta còn tưởng rằng ngươi vật kia ngươi không thể nhận hoa vũ giao thản như nói nàng tự nhiên không có cái này hào tâm đến cứu mạc thanh hoan chỉ là bởi vì vật kia rơi vào tay mạc thanh hoan cuối cùng muốn so rơi vào tay phong vu tu muốn dễ dàng đạt được hơn nhiều mà lại người trước mắt này thủ đoạn rất nhiều liền ngay cả làm sao tiến vào b i ể n sách đều là sương mù nồng nặc nếu là bị hắn lấy vào tay bên trong vậy coi như không dễ làm vật kia ta muốn định ai đến cũng lưu không được ta nói phong vu tu dội ra một ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào mặt biển ngôn từ băng lãnh vậy ta liền giết ngươi muốn giết ta ngươi cũng có thể tới thử thử một lần không còn nói nhảm phong vu tu lần nữa liền xông ra ngoài lần này không có đi nhìn mặt thanh hoan mà là hướng về hoa vũ giao thẳng tắp mà đi hắn cũng không nhận ra nữ từ này nhưng lại có thể bén n mẹ cảm giác được nữ nhân này cường hãn chỉ sợ so hắn cũng chỉ là kém hơn một chút thôi thực lực như thế chi khủng bố xem ra hẳn là hoang châu thế lực lớn ở trong thánh nữ hoặc là định phong thân truyền đầy trời cánh hoa như là nước mưa đồng dạng phiêu diêu mà rơi hoa vũ giao đi tiến vào biển hoa nên tiếp thanh trường kiếm kia từ đặt chân đường cảnh bắt đầu nàng chưa hề xuất thủ qua chính là tại thư viện trước cửa bị lý hưu như vậy miệt thị cũng là chưa từng xuất thủ nhưng lại cũng không phải là bởi vì nàng thực lực không đủ chỉ là sự tình còn không có nghiêm trọng đến một bước kia dưới mắt khác biệt mặc thanh hoan trong tay cái tia đạo đồ vật là toàn bộ biện sách ở trong lớn nhất một trận cơ duyên nó khí v ậ n muốn hơn s a ngũ n g sắc quan mang nếu là có thể đạt được ngày sau nói không chừng có thể tranh một chuyến dơm vàng trên giấy xếp hạng thậm chí có thể nhập chư thiên quyển cũng càng cũng biết không thể bỏ qua cho nên mới sẽ xuất thủ hoa vũ giao ánh mắt rất lạnh chung q u n nhìn chằm chằm rất nhiều người cho nên muốn đánh nhanh thắng nhanh không thể có nửa điểm kéo dài đầy trời cánh hoa che chắn lên trước mắt ánh mắt mê vụ ở trong lạng yên không một tiếng động tràn ra một mảnh biển hoa phong vu tu thẳng tiến không lùi thể tu ba đạo tuyệt luân tại thời khắc này hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn không ít cánh hoa phá vỡ kiếm thế rơi vào trên người hắn lại chỉ có thể đánh ra điểm điểm bạch ngấn trên người hắn bao phủ khói đen hợp với mặt ngoài thanh kiếm tiêu cao cao dơ lên lưu quang từ không trung xuất hiện dung nhập trong kiếm đây là muốn phân thắng bại một kiếm kiếm khí đột một từ mặt đất mọc lên phô thiên cái địa nổ bắn ra mà ra bốn phương tám hướng vô số cánh hoa tại thời khắc này n i ê n số hóa thành bột mịt không có h ư khí đây là hoàn toàn do linh khí huyễn hóa mà gia đoá hoa tự nhiên sẽ không mang theo hương khí cánh hoa tiêu tán hoa vũ giao lại là không sợ chút nào cả người không lùi phản tiến vào thuyền nhỏ phi tốc hướng về phía trước nàng giơ bàn tay lên xanh thẳm như là bạch ngọc năm ngón tay có chút mở ra một cỗ huyễn hoặc khó hiểu sóng linh khí tụ tập tại trên lòng bàn tay c u ầ n bạo linh áp tầm vang nổ tung thượng thanh cung sở tu công pháp cũng là b á đạo vô cùng hai phe đều là không chút nào né tránh trường kiếm rơi vào trên bàn tay bị quần bạo linh khí kéo giữa không trung một cỗ tiếng vang cùng ba động từ hai người giao kích địa phương không ngừng chuyển ra trên mặt biển d ấ u ở mê vụ bên trong đ ó a hoa đột nhiên nổ tung từ dưới lên trên nổ bắn ra đi phong vu tu biến sắc trong miệng phát ra hét lớn một tiếng bao phủ ở trên người sương mù đều chuyển rời đến trên trường kiếm mang theo kiếm thế hung hăng chém vào x u ố n g dưới một cỗ đủ để đồng tâm liệt thạch phong mang chém ra những cái kia từ dưới lên trên đ ó a hoa nhanh chóng khô héo sau đó biến mất hoa vũ giao bàn tay rơi vào phong vu tu trên bờ vai kiếm thế chưa từng đỉnh chỉ chạm tại hoa vũ giao ngực thân thể hai người riêng phần mình bay rớt ra ngoài phong vu tu chính là thể tu một thân thể phách cứng rắn nhất thủ một trưởng này cũng chỉ là miệm phun máu tươi sắc mặt càng th hoa vũ giao thì là xương q u a i xanh phía trên xuất hiện một đạo vết kiếm máu tươi theo cánh tay nhỏ xuống thể nội linh khí nổi lên ba động khí huyết sôi trào lên người còn kém chút ý tứ phong vu tu nhổ ngụm nước miếng sau đó lại lần lấn người hướng về phía trước trong chớp mắt liền cùng hoa vũ giao lần nữa đấu không về không xa xa la phủ huyên thì thảo một câu cơ duyên đang ở trước mắt hai người kia tranh đấu đã đều có tổn thương thời cơ vừa vặn hắn tiến về phía trước một bước như núi cao khí tức gác bắt tới nước biển đều là rút lui mảy may nhuế cô nương theo sau lưng chu nguyên sớm cũng đã không kịp chờ đợi một thân âm là khí tức không che giấu chút nào t ấ u thể mà ra. ba người hướng về giữa sân áp b á c h tới hai phe trong trận doanh ở giữa có một mảnh đất trống trên đất trống ngừng lại một chiếc thuyền gỗ màu vàng sấm đèn lồng lung lay tia mặt đầy râu gốc giả người lấy xuống mũ rộng đánh ném tới trên thuyền sau đó hướng về mặt biển bước ra một bước dưới chân của hắn xuất hiện một cái thuyền nhỏ sau đó ngăn ở l à p h ù huyên trước mặt m u ố n chết la p h ù huyên hừ lạnh một tiếng tay phải n ắ m tay hướng về người này h u n g h ă n g đánh tới hắn chính là thánh tông trưởng giáo thân truyền cơ hồ dự định đời tiếp theo thánh tử một thân thực lực cũng không tại hoa vũ giao phía dưới giờ phút này động thủ tự nhiên cũng là lôi đình vạn quân không thể khinh th t i ế ớ c m ặ t đầy dâu g ố cái dạ đại h n n g h ê n g thân thể, một t a y n ắ mặt tay, tay đ ở lệnh nắm l ấ m tại k h ô n gốc chung gặp nhau, linh khí gặp l râu cầm đại hán l u n g lay thân thể thuyền nhỏ hướng lui về phía sau một bước la p h ù u y ê n thân thể đồng dạng lui về phía sau lại là lui sáu mươi bảy bước xa cánh tay của hắn có chút hiện ra tê giải ý ánh mắt ngưng lại nhìn trước mắt đại hán này trong lòng k h ẽ nhúc đ í c h trước mắt cái này mặt lệnh lấy gốc râu cầm đại hán tự nhiên sẽ không vượt qua cảnh giới này la phủ huyên cảm thụ ra người này tu vi cùng mình không khác nhau chút nào cùng là ba cảnh tu sĩ nhưng k i a thân thực lực lại ẩn ẩ n cao hơn mình một bậc c ắ t mắt của hắn có chút nhau lại sơn nhạc mệnh hồn từ nó phía sau hiện hiện trên thân lộ ra đến khi tức càng thêm n g ư n g thực bắt đầu dưới chân thuyền nhỏ tựa hồ chìm xuống một chút núi cao dày trọng áp bách lấy mặt biển bốn bề người hơi kinh hãi phải biết khi tiến vào biển sách trước đó la phủ huyên đã bị thương không nhẹ chưa từng nghĩ cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian đúng là đã gần như hoàn toàn khôi phục hơn nữa nhìn dạng như vậy phản phất từ lý hưu chiến đấu bên trong lĩnh ngộ thứ gì thực lực cảnh giới cao siêu hơn một điểm chỉ có thể nói không hổ là thánh tông trưởng giáo thân truyền âm phủ nam tử đứng trước mặt của hắn tấm kia mọc đầy gốc râu cằm trên mặt không hề bận tâm vô hỉ vô bi vừa mới một quyền kia chỉ là thăm dò nếu là thăm dò tự nhiên sẽ không sai biệt lắm cảm nhận được lẫn nhau trên lệnh la p h ủ h u y ê n rất mạnh đồng thời trên thực lực có tiến bộ nhưng cuối cùng thương thế chưa lành trận chiến mở màn thời điểm cường hoành càng hơn trước k i a nhưng nếu là lâm vào rằng có ở trong thực lực tất nhiên rút lui vật kia là âm phủ ngươi chỉ cần yên tĩnh nhìn xem không cho phép đúng tay âm phủ nam tử nhìn chăm chú la phụ h u y n tựa như là nhìn chầm chầm non xài lang, ánh mắt lạnh leo băng hàn âm phủ thì tính sao la phủ lên hừ lạnh một tiếng cũng không nói nhảm phía sau sơn nhạc chuyển rời mà ra cả người thân thể lần nữa hướng phía trước tới gần quá khứ muốn chết gốc râu cầm nam tử méo một chút vào đầu không hề bận tâm trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn sơn nhạc nghiền ép mà xuống áp lực cực lớn càn quét mà xuống trên mặt biển dâng lên mê vụ vậy mà là hướng về bốn phía tàn đi lộ ra màu vàng sông nước biển âm phủ nam tử lại là không tránh không né thân thể vọt tới trước bả vai hướng về phía trước tới gần ngạnh hám tại sơn nhạc phía trên một tiếng ẩm vang tiếng vang từ giữa hai người chuyên g a c ù n bạo khí lãng lật tung dưới chân mê vụ thu hút sự chú ý của vô số người chính là hoa vũ giao ánh mắt đều kìm lòng không được bánh qua một cái c h ư ớ c mắt phong vu tu không quay đầu lại h ắ n tự nhiên là tin tưởng lao dương thực lực kia l à phủ huyền cố nhiên cường hãn nhưng muốn thắng qua lao dương cũng không nghi ngờ là tại người s i nói ngộ mọi người rằng co ở giữa trên mặt biển bộc phát hai trận đáng sợ chiến đấu rất nhiều hoang t r â u người ánh mắt lấp lóe giờ phút này cũng không phải tại thư viện trước cửa cơ duyên kia chỉ có một cái vô luận bốn người bọn họ ở giữa ai thắng cũng sẽ không đến phiên bọn hắn đã như vậy vì cái gì không nhân cơ hội này hạ thủ trang diện một khi loạn bắt đầu cơ duyên rơi vào tay người nào vậy nhưng thật chính là toàn bằng t i ê n định chiến đấu càng thêm ràng co không khí trong sân lại càng ngày càng quỵ dị rất nhiều người lẫn nhau ở giữa l ặ n g yên không một tiếng động kéo dài khoảng cách ánh mắt xuyên thấu qua chiến trường rơi xuống m ạ c thanh hoan trên thân hô hấp dần dần trở nên nặng nề không biết là ai dẫn đầu phóng ra bước đầu tiên sau đó tất cả mọi người đều điên cùng sông về phía trước giống như như châu chấu phô thiên cái địa lướt tới thư viện đệ tử phát ra gầm lên giận dữ người nhà đường nhóm cầm đào kiếm trong tay không hề n h ư ợ n g bộ chút nào đón trang diện trong nháy mắt hôn luận lên cùng một chỗ đậu chỉ cần chiến thắng người trước mắt này liền không ai có thể ngăn được ta chờ nhuế cô nương nhìn xem có chút rơi vào hạ phong la phụ sắc mặt chầm xuống mở miệng nói chu nguyên bước chân dừng lại hắn vốn là muốn v ọ t thẳng đi vào giết m ạ c thanh hoan hoa vũ giao cùng phong vu tu bị ngăn trở thư viện đệ tử cũng bị hoàng châu người c n lấy có thể ngăn cản hắn người cơ hồ không có bất quá nghe tới nhuế cô nương lợi nói về sau hắn hay là hư lệnh một tiếng thu chân v ẫ bước la p h ủ h u y n tại thánh tông bên trong cùng hắn huynh trưởng chu lạc tương giao tâm đầu ý hợp có cái tầng quan hệ này tại hắn không có khả năng bỏ mặc không quan tâm cho dù ngươi ba người cùng tiến lên lại có sợ gì chi lão dương liền nhìn đều không có xem bọn hắn động tác trên tay đại khai đại k h a đại hợp để cái kêu đ mặc dù xa xa không đạt được lung lay sắp đổ chi thế nhưng la p h ủ h u y n sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng xuống tới địa phủ minh sông bỗng nhiên hiện hiện nhuế cô nương thân thể biến mất tại bóng đen bên trong tựa như lúc nào cũng sẽ cho lao dương tạo thành một kích trí mạng chu nguyên tay cầm vàng dòng đặc kích trên thân vàng sáng giáp tách ra kim sắc sáng lời như là thiên thần giáng lâm ba người hợp lực nguyên bản xu hướng suy tàn lập tức biến mất chiến đấu thiên bình dần dần cân bằng bắt đầu những người này thật đúng là không sợ chết sở hắng dẫn theo kiếm mặt lệnh lấy hạng nhận ý tu sĩ ở trong thuộc về cao cấp nhất cấp độ, ba cảnh Hoàng Châu ở trước o tạo đao n nhận ý tu sĩ đối với hắn cũng không thể tạo thành ý hiếp. Vô luận có sợ chết không, xuống g thể hiếp. chết chém chết. ý tu một đều sĩ sợ sẽ đối đi với Vô có l ơ n g tiểu đứt t đao chém, chém r ư mặt ắ t một tươi một thản Trước máu m cái Châu xích, người nhiên nói. Hoàng phun hơn đầu, ra hắn rất không trước đó tại thư viện cùng tề nguyên vân cùng trần tư n i n h khiêu chiến thời điểm đã để vô số người ghi nhớ hắn cường đại bởi vậy rất ít có nhận ý tu sĩ sẽ trực tiếp tìm tới cửa yêu tộc người cũng không ở bên xem thả người cướp tiến vào trong tràng bắt đầu chém giết đối bọn hắn đến nói vô luận là người nhà đường hay là hoang châu người đều không có gì sai biệt chỉ cần ngăn tại trước mặt mình đều phải chết thi thể giống như là như sủi cào rơi vào trong biển ở khắp mọi nơi linh áp tách ra mê v ụ lộ ra màu đỏ sấm nước biển máu tươi nhuộm đỏ mờ nhạt thượng thanh cung đi tới đại đường người chỉ có bốn cái ngũ cảnh lao hầu tự nhiên không tại cái này bên trong hoa vũ giao cùng phong vu tu vẫn đang không ngừng chiến đấu cánh hoa không ngừng địa sinh ra sau đó vỡ vụn gương mặt kia cũng là trở nên tái nhuận kia hai tên tùy tùng ánh mắt trầm x u ố n g sau đó đứng dậy hướng về hoa vũ ở trong n ư c tới muốn cùng chu nguyên bọn người đồng dạng lấy nhiều đấy bây giờ cũng không phải đang lập bàn là chân chính muốn phân sinh từ thời điểm ai còn quản ngươi nhiều như vậy nhưng thật sự có người quản mở nhạt đèn lồng chập trần biên độ càng lúc càng lớn kia trên thuyền gỗ sau cùng một nữ tử đứng lên ngăn lại các nàng hai người đường đi mũ rộng vành bị lấy xuống lộ ra một t r ư ơ n g rất phổ thông mặt g á n g dấp cũng không tính đ ẹ p mắt phong tơi đóng người bên trong một chút liền sẽ xem nhẹ quá khứ không có nửa điểm dừng lại nhiều người như vậy đi tranh đoạt cơ duyên ngơi ư không đúng tay vào lại đến ngăn cản hai người chúng ta có phải là có chút bởi vì nhỏ mất lớn rồi từ phong vu tu cùng lao dương trên thân cũng có thể thấy được âm phủ mặc dù chỉ ba người nhưng là không có một cái là đèn đã cạn dầu ngắt ở các nàng trước mặt người trung niên này nữ tử thực lực chính là không bằng hai người bọn họ chỉ sợ cũng thấp không đến đi、đâu. bằng vào hai người bọn họ là quả quyết không cách nào chiến thắng phế vật lại nhiều thì có ích lợi gì đâu âm phụ nữ t ử mở miệng tướng mạo phổ thông thanh âm cũng rất phổ thông duy nhất không phổ thông chính là thanh âm ở trong kinh thường kia là xuất phát từ nội tâm chân chính kinh thường hoa vũ giao đã rơi hạ phong phong vu tu trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương nhưng là thanh kiếm kia lại càng lúc càng nhanh càng ngày càng mánh nhưng có người cùng ta tất cả cùng đồng thời giết người này coi như ta thượng thanh cung thiếu các ngươi một cá i nhân tình kia hai tên tùy tùng hướng về trái phải mở miệng nói lời này vừa nói ra không ít người thân thể đều dừng ở giữa không t r u n g ánh mắt bắt đầu lóe lên bọn hắn cũng không phải là đồ đẩn cũng không phải m a n phu cơ duyên cho dù tốt cuối cùng chỉ có một đạo giữa sân có mấy ngàn người đến phiên bọn hắn trên đầu tỷ lệ rất nhỏ càng đừng đề cập còn có thánh tông bọn người cùng yêu tộc cùng hoa vũ giao cùng nhìn chằm chằm đã không có khả năng đạt được vậy còn không như vào lúc này bán thượng thành cùng một cái nhân tình kia dù sao cũng là h o à n g châu nhất lưu thế lực trong môn có ngũ cảnh cường giả tồn tại đạt được bọn hắn ân tình đối với về sau tại hoang châu hành tẩu trợ giút tất nhiên sẽ không t i ể u chỉ cần có người trợ giúp thánh nữ thắng qua người kia ta thượng thanh cung tất có thâm tạng trước có t ì n h lại có thâm tạng phần này dụ hoặc đối bọn hắn đến nói đã đầy đủ lần này người xung quanh không đang do dự cơ hội là một nháy mắt liền có mười mấy tên bên trên ba quan tu sĩ hướng về hoa vũ ở trong v ọ tới t chỉ là còn tại nửa đường liền bị tên kia âm phụ nữ tử cho ngăn lại thực lực của nàng rất mạnh cố nhiên không bằng lao dương cùng phong vũ tu nhưng cũng là thuộc về ba cảnh ở trong cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại ba cái mũ rộng vành bị nàng quấn vào trong tay áo tại không trung không ngừng xoay trọn tay h áo dài đồng thời sen lẫn lăng lệ cùng mềm mại trong khoảnh khắc quấn vào một vị bên trên ba quan tu sĩ thân thể thấm vào nước biển bên trong không còn có nổi lên qua những người còn lại m ặ tâm t trầm trước hết giết cái này c h o bàn nương có người mở miệng nói sau đó hơn mười người cùng một chỗ phóng tới âm phủ nữ tử đồng thời theo thời gian trôi qua không ngừng địa có người gia nhập vào nhưng âm phủ nữ tử thực lực đích sắc cường hành đối mặt với nhiều người như vậy vây công vậy mà là không sợ chút nào đồng thời tay h áo dài múa ở giữa không ngừng địa mang đi lấy cái này đến cái khác tính mệnh chỉ là làm sao bên trên ba quan tu sĩ thực tế quá nhiều thụ một đạo tổn thương về sau liền sẽ thụ đạo thứ nhỉ Trưng từ trên trời trưng từ trên trời người người xuống, phần xuống, phần hạ hạ đối mặt với gào t h é t mà đến thế công thời gian dần qua nàng cũng là bắt đầu trở nên trở thành nghèo rất mồm tơi chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại những người này không để bọn hắn lẫn vào đến phòng vu tu cùng hoa vũ giao ở giữa tranh đấu muốn tại nhiều trả giá một chút dư lực lại là rất không có khả năng trang diện rằng co xuống tới lao dương lại là có chút cấp bách đôi chòng mắt kia trở nên tròn vo cả người thân thể trong nháy mắt vậy mà là hóa thành một con to lớn dây trắng thân hình xoay chuyển nhảy vọt dưới chân thuyền nhỏ cũng theo đó tăng lớn hắn vậy mà là một tên yêu tộc yêu tộc tại hiển lộ bản thể về sau thực lực sẽ tăng lên rất nhiều nhưng có được có mất không thể bảo trì nhân thân rất nhiều thủ đoạn cũng là không có cách nào vật dụng bất thình lình biến hóa để chung quanh không ít người đều là một cái giật mình trong lòng cả kinh càng đừng đ ề cập thân ở trong đó thánh tông ba người la phù huyên vẫn còn coi là khá tốt sơn nhạc mệnh hồn rung động ở giữa đem đạo đạo thế công cắt giảm ở vô hình chu nguyên vàng sáng giáp kim quang lóng lánh vàng dòng đoàn kích chém vào ra ngoài vừa vặn đón linh dương móc sừng cả người thân thể trên mặt biển rút lui trượt mà ra trên thân áo giáp hơi có lõm nhuế cô nương thì là bị dê đôi quất chúng thân thể rơi vào trong biển bất quá đ ả o mắt liền vật ra k i a thân áo bào đen đều đã ướt đẫm hiện lên ở trên mặt biển tối tăm địa phủ cũng là trở nên hư hảo một cái trước mắt mái tóc dài của nàng tán trên b a y khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi điều trùng tiểu kỹ la phù huyên ổn định thân thể phát ra hừ lạnh một tiếng phía sau mệnh hồn tách ra hào quang l n g ánh c ư c bộ của hắn hướng về phía trước s ơ n nhạc x ô ra đúng là ngạnh xinh xinh đem lão dương thân thể to lớn đánh lui mà đi minh hào bên trong vang lên sâm la quỷ âm xích kim sắc đoàn kích từ địa phủ ở trong phá xuất hóa thành một đạo kim sắc kích mang trạm ra ngoài lão dương rõ ràng là dê tiếng kêu từ trong miệng hắn chuyển ra lại so hổ lan g còn muốn dọn người quân quận bốn v õ để dưới chân thuyền nhỏ không ngừng lắc lư nước biển như sóng chiều đồng dạng l a n lộn chiến đấu lần nữa rằng cò xu ố n g tới diêu chi ngồi tại mạc thanh hoang trước người một đàn đặt nằm ngang đầu gối trước mười ngón tay múa tràn đầy sát phạt giai điệu từ thủ hạ của nàng chuyển ra cái này đến cái khác hoang châu cùng yêu tộc nhận ý tu sĩ miệng phun máu tươi rút lui ra ngoài sau đó bị một bên chạy tới người nhà đường dứt khoát chết nàng chính là cỏ thánh tam đệ tử xúc thế mười năm chuyên tu âm luật một thân thực lực so với đỉnh phong nhận ý cũng là không kém mảy người công kích kém xa tít t ắ p tâm luật tác dụng lớn dựa vào sự giúp đỡ của nàng căn bản không có người có thể đột phá lương t i ể u đạo đám người phòng t u y ế n tới gần mạc thanh hoan từng mảnh từng mảnh cánh hoa không ngừng rơi xuống mặt biển sau đó hóa thành thiên địa linh khí biến mất theo hoa vũ giao trên thân xuất hiện không chỉ một đạo vết kiếm đỉnh đầu sợi tóc có chút tán loạn trên gương mặt kia tái nhật c h i sắc cũng là càng thêm nồng đầm lại là một kiếm đối diện rơi xuống nàng giơ lên hai tay c h ố n g lên đỉnh đầu xanh thẳng ngón tay trải rộng tầng một như bạch ngọc non màng tiếp được một kiếm này sau đó thân thể lại lần nữa hướng về sau trượt ra ngoài người còn kém xa lắm đâu. phong vu tu thân thể rơi xuống trên mặt biển hơi bình phục một chút có chút thở hào hển sau đó nói hắn xem ra muốn so hoa vũ giao thê thảm nhiều bởi vì trên người hắn có thật nhiều vết thương tại chạy ra ngoài chạy xuống hết u y dịch nhưng đều là bị thương ngoài da đối với thể tu hắn đến nói căn bản tính không được cái gì rút lui thân thể dừng lại hoa vũ giao sắc mặt lạnh hơn một chút đầy trời cánh hoa chống rông tiêu tán cùng nó lãng phí linh khí làm những này không có ý nghĩa công kích vậy không bằng tập trung toàn lực quần áo của nàng không gió ma động trên mặt biển mê vụ hóa thành một đạo vòi rồng bay lên cuối cùng dung nhập vào trên tay phải cái tay kia rất trắng ngón tay nhìn rất、đẹp. hoa vũ giao ánh mắt lạnh đến cực hạn sau đó một quyền vung ra giống như là vượt qua không gian sát na liền xuất hiện tại phòng vu tu trước mặt đến hay lắm phòng vu tu hét lớn một tiếng linh áp bạo động vỡ vụn quần áo nổ thành phấn kết thúc hắn vậy mà là đem thanh kiếm kia ném tiến vào nước biển ở trong trên gương mặt kia xuất hiện một cái không hiểu thấu tiểu dung có lẽ ngươi không biết ta mạnh nhất cũng không phải là dùng kiếm tiểu dung còn chưa hoàn toàn dơ lên phòng vu tu bước chân liền hướng lui về phía sau mấy bước sau đó như là cái đinh đồng dạng đứng tại chỗ một quyền gác ở bên hông đón hoa vũ giao tay phải không chút nào né tránh a n h ra quyền thế dọn người quyền uy kinh thiên cực kỳ thanh thúy nước xương thanh ẩm vang lên cực kỳ b á đạo hai loại sức mạnh ẩm vang và chạm vào nhau hoa vũ giao thân thể bay rất ra ngoài máu tươi tại không trung vẩy một đường ngã tại trên thuyền cánh tay của nàng đã đứt gãy cả người bản thân bị trọng thương không còn có tiếp tục chiến đấu khả năng cặp mắt kia nhìn t r ò n g t r ọ c vào phong vu tu máu tươi lại là không ngừng địa từ trong miệng tuân ra căn bản là không có cách mở miệng phong vu tu thân thể lung lay sau đó giơ tay lên lau đi khỏe miệng máu tươi ánh mắt lạnh lùng liếc qua nàng sau đó đưa mắt nhìn sang kia bị lường tiểu đao bọn người vây vào giữa mạc thanh hoan trên thân bàn chân đạp mạ trang diện hỗn loạn tất cả mọi người bị hoang châu cùng yêu tộc người k i ể m chế căn bản không thể dành tay tới người chưa tới quyền tới trước lực lượng cường đại đem lương tiểu đao cùng sở h à n g hai người đánh bay ra ngoài xa xa rơi xuống trong đám người dây đàn nước gãy tràn đầy sát phạt tiếng đàn im bặt mà rừng máu tơi ư chảy ra mục đàn cắt ra diêu chi thân thể cũng đi theo bay ra ngoài đường tam hướng về phía trước một kiếm chém ra nhưng trọng thương hắn lại bị phong vu tu một quyền đánh bay ra ngoài đây hết thể chỉ ở trong chốc lát phát sinh từ xa nhìn lại bốn người bọn họ cơ hồ là cùng một thời gian bay ra ngoài phong vu tu dừng ở mạc thanh hoan trước mặt ánh mắt từ trên cao đi xuống nhìn xuống、nàng. cho ta văng lanh thanh âm mang theo mệnh lệnh ngữ k h í nói mạc thanh hoan không nói gì chỉ là tay phải gắt gao nắm chặt không từng có nửa điểm bung lỏng cho hắn lương tiểu đao nằm trên thuyền cố nén đau đớn cao cao hô một tiếng mạc thanh hoan lại giống như là không nghe thấy không phản ứng chút nào một nắm đấm rơi vào trên mặt của nàng màu đỏ s ậ m máu tươi từ miệng mũi chảy ra thân thể của nàng hướng một bên ngã quỵ cái kia hai tay còn chưa bung ra phong vu tu cười lạnh một tiếng một quyền tiếp lấy một quyền rơi xuống trên nắm tay nhiễm lấy mạc thanh hoan máu tươi ý thức của nàng bắt đầu bắt đầu mơ hồ cái tay kia cũng một chút xị Màu trùm xanh nhạt chùm sáng phong ó n lên tận g trời, p h vu tu ánh mắt sáng tỏ giống như ban ngày sau đó hai chân u ố n lượn dự định v ọ t lên đường tam kiếm lại lần nữa chém tới c ú t n g a y cho ta ánh mắt băng hàn phong vu tu phát ra gầm lên giận dữ một q u y ề n đánh nát kiếm thế sau đó rơi vào đường tam nửa c h ỗ con ngươi coi lại thành một điểm sau đó trong nháy mắt k h u ế c tán thân thể đường tam mềm mềm ngã vào mặt đất xa xa lương tiểu đao phát ra gầm lên giận dữ nhưng căn bản không làm nên chuyện gì phong vu tu thân thể một lần nữa hướng về không trùng vật lên dự định bắt lấy cái tia đạo màu xanh nhạc khí chiến trường ngừng lại vô luận là la phụ huynh a y là lao dương hoặc là âm phụ nữ t ử cùng hoa vũ giao bọn người là cùng nhau dừng tay ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhìn xem một màn này phong vu tu sửng sốt một chút sau đó tất cả mọi người sửng sốt một chút đó là cái gì nhuế cô nương thì thảo một câu chỉ thấy tại cái kia đạo màu xanh nhạt chùm sáng phía trên trên bầu trời xuất hiện một điểm đen tại cấp tốc hạ xuống đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh không đến hai cái hô hấp liền rơi xuống giữa không trùng vừa lúc đâm vào cái kia đạo màu xanh khí thể phía trên phong vu tu ánh mắt hơi phát sinh biến hóa sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi kia từ trên trời đến rơi xuống vậy mà là một người chương năm mươi hai chương đau không chương năm mươi hai chương đau không không biết từ lúc nào bắt đầu trên mặt biển phiêu lên tầng một mê vụ bắt đầu tiêu tán ám c h ầ m sắc nước biển rõ ràng bại lộ trong không khí vô số người dừng tay lại bên trong động tác nhìn chằm chằm kia bên trong đột nhiên xuất hiện biến hóa để mọi người không biết phải làm thế nào là tốt lão dương cùng tên kia âm phụ nữ từ bước ra lui lại trái phải đứng tại phòng vũ tu hai bên ánh mắt âm chầm nhìn chằm chằm nước biển phía dưới cái kia đạo cơ duyên rất chân quý nếu là như vậy rơi vào nước biển bên trong rất có thể sẽ cứ thế biến mất đến lúc đó muốn lần nữa lấy ra cơ hội là chuyện không thể nào địa phủ minh sông tiêu tán theo nhuế cô nương cùng chu nguyên đồng dạng đứng tại la phủ huyên bên cạnh thân bầu không khí có chút nghiêm trọng thượng thanh cung hai tên nữ t ử thừa dịp này chạy đến hoa vũ giao bên cạnh thân đem đỡ dậy sắc mặt khó coi hoa vũ giao r ã y r ủ i lây đứng người lên ánh mắt gắt gao nhìn xem trên mặt biển bởi vì cái kia đạo cơ duyên tất cả mọi người là chém g i ế t máu chạy thành sông cuối cùng vậy mà là rơi xuống kết quả như vậy nước biển bắt đầu nổi lên bọn sóng một lát sau lộ ra liên tục b ọ khí một cái tay nô ra mặt biển đưa ra ngoài đi theo xuất hiện một cái thuyền nhỏ cái tay kia đặt tại thuyền trên mái hiên dùng cái sau đó tầm h u y ề mắt của bọn hắn cùng nhau hướng lên rời đi rơi vào trên gương mặt kia kia là một chương nhìn rất đẹp mặt thiên hạ không còn có so cái này còn dễ nhìn hơn mặt vô luận là nam nhân hay là nữ nhân mà lại gương mặt này rất quen thuộc đối tất cả mọi người đến nói đều rất quen thuộc kia là lý hưu mặt đứng tại trên thuyền tự nhiên cũng là lý hưu lương tiểu đao đứng tại đường t a m bên người chất đầy lồng ngực phẫn nộ tại nhìn thấy lý hưu giờ khắc này đều từ trong thân thể v ọ t r a từng tiếng gầm thét vang lên lý hưu còn đang ngần người đôi t r ò n g mắt kia vẫn vô ý thức nhìn lên trên trời bầu trời rất trắng không có mặt trời không có đám mây cũng không có con kia to lớn long trào cái này bên trong đã không phải là thư viện phía sau núi trước mắt cũng không có phương kia ao nước nhỏ hắn dâm trên thuyền bốn phía đều là ám chầm sắt nước biển sau đó lương tiểu đao thanh n â m truyền tiến vào hắn trong t h a i có người chết rồi thư viện người chết rồi hắn ghé mắt nhìn lại nước biển đốt đỏ tươi trên mặt biển nổi lơ lửng rất nhiều thi thể nước biển phía dưới có càng nhiều thi thể chìm xuống lý hưu trầm m ặ t một hồi cất bước đi đến mặc thanh hoan bên cạnh dưới chân hắn thuyền đột nhiên vỡ ra sau đó hóa thành mảnh vỡ một chút xíu chìm vào đáy biển chân của hắn cứ như vậy giẫm trên mặt biển một bước tiếp lấy một bước hướng về phía trước p h o n g ra phong vu tu sắc mặt cực kỳ âm trầm từ lộ diện đến bây giờ cho dù là đối mặt với quanh mình mấy ngàn người sắc mặt của hắn cũng không bằng giờ phú con lý hưu tràn đầy thanh âm phức tạp từ phong vu tu trong miệng truyền ra hắn nhìn xem cái kia đạo thẳng tắp thanh sam thân ảnh hướng về phía trước đạm một bước đau không lý hưu ngồi sổ người xuống nâng lên cánh tay đem để tay đến mặt thanh hoan trên đầu từ trên cao đi xuống sở lấy tóc của nàng nhẹ giọng hỏi thế gian này mười triệu nôn ngữ đều không kịp trước mắt hai chữ mặt thanh hoan trên thân tràn đầy vết máu gương mặt kia có chút mơ hồ sợi tóc cùng máu tươi chăm chú điệu rán tại hai má vết máu che đậy lấy mặt mày hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa thanh lệ cùng kiêu ngạo ngực nhỏ không thể thấy phập phồng liền liền hô hấp đều là như có như không đau nghe tới lý hưu thanh âm mặt thanh hoan mí mắt giật giật mấy lần muốn mở ra lại là không có cách nào làm được b ợ môi lộ ra một cái k h ẽ hở m ô i kêu thanh âm vang lên một hồi liền tốt lý hưu nhẹ nói hào quang sáng trói từ bộ ngực hắn thoáng hiện không thay đổi xương lực lượng theo bàn tay của hắn giống như thủy triều tuân r a tiến vào mạc thanh hoan thân thể chỉ là một lát hô hấp của nàng liền bắt đầu dần dần đều đều bắt đầu cặp kia chăm chú khép kín con ngươi rốt cục mở ra một cái khe nước mắt sáng tại k h o e mắt lương tiểu đao đứng ở đằng xa đem sự tình nguyên nhân gây ra cùng trải qua nói một lần lý hưu đem tay trái nâng lên kia bên trong cầm một đạo màu xanh nhạc khí đó chính là biện sách ở trong lớn nhất cơ duyên tiểu sinh nguyện theo cộ tịch ghi chép tiểu sinh nguyện chính là long tộc hoàng giả giao phó bạn bè lễ vật kẻ có được n ó liền có thể một trong truyền thuyết kia là chỉ so tam k i ế p chi thể kém một bậc sáu đại cổ thể một trong đồng thời có được không thủy cùng minh tâm năng lực tu luyện đến đại thành về sau dùng trong nước vương giả để hình dung cũng không đủ tam k i ế p chi thể chỗ kinh khủng chỉ là thể hiện tại tốc độ tu luyện cùng chiến đấu phía trên mấu chốt nhất chính là đạt được tiểu sinh nguyệt liền mang ý nghĩa đạt được lòng tộc hữu nghị tuy nói bây giờ chân long có tồn tại hay không tại thế hay là một cái nghi vấn nhưng cho dù vẹn vẹn chỉ là hai mươi b ố cầu minh nguyệt dạ khủng bố cũng đủ làm cho vô số người ra tay đánh nhau mà không tiếp máu chạy thành sông lúc trước lao ra tử hẳn là dạy qua bất kỳ cái gì đồ vật cũng không bằng mạng của mình đáng tiền ngươi h ẳ n là bông tay lý hưu nói m ặ c thanh hoan cười cười lộ ra có chút đỏ r ă n g khi tức vẻ v ả i đến cực điểm cặp mắt kia lại sáng phi thường tiểu sinh n g u y ệ t có thể minh tâm cái này đối ngươi rất trọng yếu nàng nhọn giọng nói sau lương rất nhiều thư viện đệ tử có chút ngạc nhiên vô số người nhà đường nhóm sững sờ ngay tại chỗ lương tiểu đao đột nhiên minh bạch vì cái gì lý hưu cũng minh bạch cho nên lộ ra càng thêm trầm mặc ban đầu ở tiểu nam cầu hắn bị ma trùng phụ thần thẳng đến cuối cùng ma trùng chiến thiên từ đó biến mất không còn tam tích nhưng kia phần ngang ngược lại một mực tiềm phục tại lý hưu ở sâu trong nội tâm mỗi lần chiến đấu thời điểm đều sẽ phát sinh quái đậu k ma t i ê m ẩn uy hiếp thường thường đều rất trí mạng nếu là đạt được tiểu sinh n g u y ệ t tu thành hai mươi b ố cầu minh nguyện dạ từ đó có minh tâm năng lực như vậy lý hưu nhất định có thể áp chế thậm chí hoàn toàn thanh trừ ma t r ù n g mang đến năng ngược cho nên điều này rất trọng yếu tiểu sinh nguyện ta không quan tâm lý hưu đem tay trái nâng lên sau đó nhẹ nhàng địa bỏ vào mạc thanh hoan đỉnh đầu màu xanh nhạt quang mang trở nên nóng ánh không thay đổi xương không ngừng lấp lóe tiểu sinh nguyện một chút x í u dung nhập tiến vào mạc thanh hoan trong thân thể không muốn mạc thanh hoan giơ tay lên cự tuyệt đầu nghiêng về một bên đây là ngươi nên được lý hưu cười nói không tốt, dừng tay la phủ huyên cùng chu nguyên còn có phong vu tu lão dương bọn người cơ hồ trong cùng một lúc phát ra một tiếng quát lớn sau đó bản chân dùng sức bước ra thân thể vọt tới trước dự định ngăn cản một cử động kia nói đùa cái gì bọn hắn liều sống liều chết vì chính là cái này t i ể u sinh nguyện bây giờ lại muốn bị người khác thôn vẹn du nhập g n hắn làm sao dám t i ế n tĩnh bình thản thanh âm l ặ n g lặng vang lên lý hưu quay đầu nhìn bọn hắn một chút những cái kia bước chân ngừng lại t r ư ơ n g năm mươi ba đây là hai chúng ta song ý tứ t r ư ơ n g năm mươi ba đây là hai chúng ta song ý tứ người muốn cùng ta đậu thủ hắn đem ánh mắt nhìn về phía la phủ huyên cùng chu nguyên cùng nhuế cô nương ba người hỏi nhuế cô nương cắn môi giữ im lặng chú nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi vàng dòng đoàn kích phát ra rung động thanh âm làm thế nào cũng không nhắc lên nổi la phủ u y ê n không nói gì đã không có hướng về phía trước cũng không có lùi ra phía sau sau đó lý l ư u đem ánh mắt rời bỏ vào phong vu tu ba vị âm phủ người trên thân trên mặt bình tĩnh trở nên có chút lạnh t h ấ u xương ngươi hẳn phải biết nàng là tính h tuyết lâu thanh nữ thanh âm nhàn nhạt có không che giấu chút nào băng lãnh tiều sinh nguyện đã dung nhập tiến vào một nửa nếu là muốn tranh đoạt đây chính là sau cùng thời cơ nhưng phong vu tu nhưng không có độc thủ bởi vì hắn biết mình đối mặt chính là người nào lão dương không n ú c ních tên k i a âm phụ nữ t ử mang trên mặt một tia cấp bách biết phong vu tu hồi đáp ngươi cũng hẳn là biết ta là thính tuyết lâu thiếu lâu chủ biết vậy ngươi càng hẳn phải biết nàng cùng ta quan hệ không sai biết liên tiếp ba cái vấn đề liên tiếp ba cái trả lời ở giữa không có nửa điểm vướng vĩu cùng do dự vậy ngươi vì cái gì còn muốn động thủ đâu lý hưu ánh mắt bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m phong vu tu mặt hỏi một tiếng lần này phong vu tu không nói gì lý hưu tiếp tục nói ngươi thiếu ta một cái mạng cái này dĩ nhiên là chỉ tại ba cổ chi địa sự t ì n h lúc trước hắn cùng vương bất nhị rõ ràng có thể giết chết phong vu tu nhưng lại lựa chọn bỏ qua về sau ba người cùng một chỗ hợp lực giết bao hiệu số mệnh con người chu vương còn có thanh thu ba người vừa đến vừa đi còn ân tình liền lại vô ân oán nhưng về sau sở h à n g đến hắn muốn giết phong vu tu lý lưu lựa chọn ngăn cản bất giới cũng là bởi vì cùng lý lưu quan hệ không tệ cho nên mới cứu phong vu tu đây chính là nợ nhân mạng nợ ta không có giết nàng chính là tại trả lại ngươi ân tình phong vu tu chỉ chỉ mạc thanh hoan chân thành nói đúng là như thế bằng thực lực của hắn đang đến gần mặt thanh hoan sát na liền có thể giết nàng một q u y ề n kia tiếp lấy một q u y ề n rơi xuống cô nhiên t h ế thảm nhưng không có chết đây chính là dưới tay lưu tình ý của ngươi là hai chúng ta thanh rồi lý hưu hỏi thanh toan xong phong vu tu nhẹ gật đầu hồi đáp nếu như thế ngươi còn tại chờ cái gì lý hưu tay phải bỏ vào trên trôi kiếm rút ra trường kiếm bên hông mũi kiếm sẹt qua mặt biển kéo vết kiếm cùng bọc nước phong vu tu nắm chặt lại nằm đấm lại là không có động tác hắn bị thương không tính nghiêm trọng nhưng cuối cùng ảnh hưởng thực lực bản thân đối mặt lý l ư u đối thủ như vậy đến nói đây không tính là nghiêm trọng liền trở nên rất nghiêm trọng côn vọng ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì tiểu sinh n g u y ệ t chỉ còn lại có cuối cùng một đoạn âm phủ nữ tử có chút kìm nén không được mở miệng quát ba người bọn họ mục đích của chuyến này chính là vì tiểu sinh n g u y ệ t nếu là thất bại cho dù là lấy phong v u tu địa vị cũng miễn không được trách phạt mà lại sẽ không quá nhẹ chỉ sợ tương lai tại âm phủ tài nguyên đều sẽ nhận một chút ảnh hưởng dạng này đại giới rất lớn cho nên tiểu sinh nguyện không thể từ bỏ thanh âm vang lên thân thể của nàng liền hướng về lý hưu lớ thuyền nhỏ tách ra nước biển mang theo thủy triều hai đầu tay háo dài như là dao long đồng dạng xoay chuyển múa bay về phía lý hưu bên cạnh thân góc độ xảo trá quỷ dị không chút nào rõ ràng sẽ từ cái kia bên trong xuất hiện hà lâm cẩn thận phong vu tu sắc mặt hơi đổi vội vàng hô phải biết trước mắt người này thế nhưng là phá tam tiếp lý hưu mà lại bây giờ đồng dạng cũng là ba cảnh tu sĩ thực lực mạnh mẽ chỉ sợ chỉ có chính mình thời kỳ toàn thị n h mới có thể cùng đánh một trận hà lâm cử động như vậy thực tế là quá mức lô mãng rất nhiều người nhìn xa xa một màn này la phủ y ê n bàn tay không ngừng nắm chặt sau đó b u n g ra cái kêu gọi hà lâm thực lực mạnh chỉ so hắn kém hơn một chút cho dù không địch lại lý hưu hẳn là cũng có thể chống nổi một hồi lại thêm lão dương cùng phong v ũ tu cho dù ngươi đường quốc thế tử lại như thế nào cường hãn chỉ sợ hôm nay cũng muốn đưa tại cái này bên trong ánh mắt của hắn dần dần hiếp lại nói không chừng hôm nay sách này biện ở trong chính là ngươi lý hưu nơi thắng thân nhuế cô nương xem hiểu hắn ý tứ thân thể lạng yên không một tiếng động dung nhập vào trong h á cám chẳng biết đi đâu chu nguyên cánh tay không ngừng run dậy vang d ò n đoạn kích vẫn đang phát ra vụ vụ thanh âm, hắn nhìn tựa như là một con rắn độc đồng dạng phàm là có một chút cơ hội đều sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ tay cụt mối thủ không đội trời chung tay áo dài vòng quanh sóng biển cùng uy nghiêm sát ý hướng về lý lưu bao trùm tới hà lâm thân thể không ngừng tới gần trong mắt mang theo âm phủ đặc l ư u hương vị thật là khiến người ta chán ghét nữ nhân lý lưu hoạt động một chút bà vai sau đó đem tay trái bỏ vào trên chỗ u kiếm hai cánh tay cùng một chỗ cầm hành động này rất quen thuộc la p h ủ lên ánh mắt hơi loe lên một cái tay áo dài quỷ dị xuất hiện tại lý lưu trước mặt tốc độ rất nhanh giống như là mũi tên tống tay h áo cứng cỏi đủ để khai sơn phá thạch cách hắn con ngươi chỉ có ba tấc khoảng cách vô số người nhìn xem một màn này lý hưu ánh mắt rủ xuống trên mặt biển vô cùng sắc bén mà lạnh thấu xương kiếm ý thấu thể mà ra sông lên trời không hai tay của hắn không nhúc đ í c h mũi kiếm vẫn rơi vào trên mặt biển nhưng trước mắt tay h áo dài lại đoạn đi một đoạn ngay sau đó từ tại phía trước nhất bắt đầu không ngừng cắt ra vỡ vụn như là sợi bông tuyết trắng đồng d ạ n g thoát ly một chút x í u rơi vào trên mặt biển tay áo dài rất dài nhưng ở lúc này lại biến mất không còn một mảnh giữa thiên đ i ệ như là rơi xuống một trận tuyết trắng hà lâm thân thể dừng lại. Trên gương mặt kia lý hưu động tắc vẫn như là trước đó như vậy giống như là không hề đậu qua một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên sau đó một tiếng tiếp lấy một tiếng trọn vẹn mấy chủ cơm thanh kêu khẽ thanh â m vang vọng sân hải la phủ huyên sắc mặt tâm trầm ngực tựa hồ còn lần lần làm đau quanh mình vang lên ngập trời nghị luận cùng rung động thanh â m đây là cái gì kiếm không biết qua bao lâu hà lâm đột nhiên lên tiếng hỏi giết người kiếm lý hưu nói giết người kiếm hà lâm nhỏ giọng lặp lại một lần sau đó sắc mặt đột nhiên ở giữa trở nên đau thương vô cùng gió biển nhẹ nhàng phất qua trên người nàng quần áo theo gió nhẹ giật hai con tay háo hóa thành bụi bằng một chút xíu t ắ n đi lộ ra hai đầu có chút trắng loan cánh tay trước ngực của nàng xuất hiện một đạo huyết hồng sắc vết kiếm quần áo phá vỡ hai nửa huyết hồng sắc vết kiếm dần dần rõ ràng đồng thời càng lúc càng lớn gió biển còn t ạ i không ngừng thổi lất phất thân thể của nàng một phân thành hai hướng về trái phải ngã xuống dưới chân thuyền nhỏ tiêu tan theo miệng vết thương cũng không có máu tươi cùng nội t ạ n g vẩy xuống tiến vào trong biển bởi vì một kiếm này rất nhanh mà lại rất sắc bén vết cắt tựa như là mặt tính đồng dạng chân h ẵ n đinh hai nhức cóp tiếng la tại thời khắc này đều biến mất vô số mặt người sắc tái sau đó ánh mắt kiên kỵ cùng sợ hai rơi vào cái kia đạo thanh s a m bóng lưng phía trên lý hưu thu kiếm m à đ ứng mũi kiếm chỉ xéo lấy mặt biển đây chính là ba thức kiếm chiêu một thức sau cùng chương năm mươi b ố một màn này giống như lúc trước chương năm mươi b ố một màn này giống như lúc trước đây chính là kỹ kinh tứ tọa dù là trước đó đều sớm tại thư viện trước cửa được chứng kiến lý hưu đáng sợ đã có tâm lý chuẩn bị dưới mắt đột nhiên thấy cảnh này vẫn là không nhịn được cảm thấy xuất phát từ nội tâm rung động kia là không có biện pháp bị ngôn ngữ kể rõ ra cảm giác người kia cũng chỉ là đứng bình tĩnh tại kia bên trong liền giống như là một t o à núi cao một cái chân chính không thể vượt qua núi cao cho dù mười triệu người phía trước cũng vô pháp nhảy tới nửa bước hà lâm thực lực rất mạnh mọi người tại đây cơ hồ không người nào dám vô bộ ngực nói mình có thể chắc thắng hà lâm nhưng lý hưu giết nàng chỉ dùng một kiếm đây chính là cách biệt một trời la phù huyên bàn tay nằm chắc nhẹ nhàng đông ra trầm mặc hồi lâu sau đó thân thể lùi về phía sau mấy bước giữ im lặng liền đại biểu không còn nhúng tay đây là lựa chọn nhượng bộ ý tứ tiểu sinh nguyệt đã triệt để dung nhập tiến vào mạc thanh hoan thể nội không còn có ngăn cách khả năng ra ngoài sự tình đã kết thúc hết thể tất cả đều đến lúc này mới thôi lào dương đã biến trở về nhân thân tràn đầy gốc râu cằm gương mặt chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh mũ rộng vành đã sớm biến mất không thấy gì nữa chỉ có kia trên thuyền gỗ ấu vàng đèn lồng còn tại không ngừng trái phải lung lay đây chính là đường quốc lý hưu thanh âm của hắn không có trước đó bình tĩnh cùng lực lượng nếu là cẩn thận nghe qua thậm chí có thể cảm nhận được vẻ run dày thực lực như thế chỉ sợ đã không tại âm phủ m ộ ư ơ i hai vị tiểu thánh tử phía dưới thậm chí khả năng tại m ộ ư ơ i hai vị tiểu thánh tử ở trong xếp vào ba vị trí đầu lần trước sau khi trở về ta đi một chuyến địa ngục đi qua tầng ba cực khổ mới đột phá đến bên trên ba quan ta cho là mình đã đầy đủ mạnh, hẳn là có thể thắng qua ngươi. hà lâm chết rồi phong vu tu lại giống như là không nhìn thấy hắn thu hồi tư thế trên thân bạo động khí tức cũng theo đó một chút xíu bình phục lại ánh mắt bình tĩnh nhìn lý hưu tựa như là lão bằng hưu ở giữa sau bữa ăn nói chuyện t i ế m nghĩ không ra hay là không bằng ngươi nghe những lời này lý hưu trên mặt cũng không có gì thay đổi ánh mắt của hắn như cũ bình tĩnh chưa từng nổi lên nửa điểm vận sóng cái này chẳng lẽ không phải hẳn là sự t ì n h sao hắn hỏi ngược lại phong vu tu đột nhiên cười một tiếng hơi có chút n g h i m ai nhìn xem hắn hẳn là chẳn lẽ người trong thiên hạ cũng không bằng ngươi mới là hẳn là sự tính sao lý hưu nghĩ nghĩ mũi kiếm xẹt qua trên mặt biển mảnh b ỏ sóng nhỏ sau đó nói cùng cảnh bên trong người trong thiên hạ đều không như ta đây mới là hẳn là sự tình bình thản thanh em v ư ợ t trên tất cả ồn ào náo động đây là lớn hơn nữa sóng gió cũng vô pháp che giấu được cuồng vọng cùng phép lối thư viện các đệ tử cùng nhau ngạc nhiên một chút sau đó lắc đầu n ở nụ cười khổ nhà mình vị này thế tử cái kêu bên trong đều rất tốt chính là cái này kiêu ngạo tính tình tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không cải biến hoang châu cùng yêu tộc người thì là sắc mặt khó nhìn lên hắn trong lời nói ý tứ chẳng phải là đang nói hai người bọn họ địa không người có lòng muốn, muốn phản bác nhưng giờ phút này hình thức so người yếu nói cái gì đều giống như tại sinh c ư ờ n g vậy còn không như không nói thật đúng là phách lối ra hỏa la phù huyên con ngươi nhẹ nhàng híp thành một cái khe hở phía sau như ẩn như hiện sơn nhạc mệnh hồn triệt để biến mất xuống dưới nơi này sự tình l ấy tiểu sinh nguyện đã biến mất kế tiếp theo đ ấ u tiếp cũng không chiếm được chỗ tốt gì lời này thật đúng là trói thai phong vu tu xuất ra một bộ y phục bọc tại trên thân sắp đầy người vết thương che đậy xuống dưới ánh mắt của hắn từ trên thân lý hưu hướng lên rời nhìn chăm chú lên đó cũng không cao lắm cũng không có mặt trời biện sách trên không không có mặt trời đương nhiên chưa nói tới trước mắt phong vu tu con ngươi mở thật to ánh mắt chỗ sâu cất giấu một vòng sáng ngời ta cho là chúng ta có cơ hội trở thành bằng hưu tối thiểu giao tình coi như không tệ lý hưu nhìn phía sau rất nhiều thi thể nhìn một chút đổ vào lương tiểu đao bên cạnh thân đường tam sau đó nói nguyên bản có thể nhưng bây giờ không được về sau cũng không được thanh âm của hắn không tính nặng nề nhưng ngự khí bên trong quả quyết lại là mỗi người đều nghe được phong vu tu cười cười không có kế tiếp theo nói đi xuống mà là nhẹ giọng hỏi như vậy ngươi bây giờ dự định làm cái gì đây dẫn theo thanh kiếm kia giết ta sao càng ngày càng nhiều người từ đằng xa chạy tới rất nhiều ba cảnh tu vi thư viện đệ tử từ tử, tử hại ở trong đi ra đứng tại lý hưu đám người sau lưng những cái k i a ánh mắt rất lạnh giải quyết rồi có người ngồi xuống nhìn một chút đường tam thi thể sau đó đôi lý hưu hỏi một câu thanh â m rất lạnh gần ba trăm tên thư viện ba cảnh sư huynh đứng thành hai cái phương trận lạnh lẽo mà tràn ngập sát phạt ánh mắt rơi vào hoàng châu người cùng yêu tộc người trên thân thư viện trên dưới ba trăm kiếm giám phá thiên địa trong một tấc vông lý hưu nhẹ gật đầu cũng không có nửa điểm do dự giải quyết tràn ngập phương trận sát ý dần dần nội liễm lại cũng không là biến mất ngược lại càng thêm lương thực một khi giữa sân có biến cái này ba trăm thanh kiếm liền có thể phong mang tất lộ không người có thể ngăn cản trấn an thư viện mọi người lý hưu nhìn xem đã trở lại trên thuyền gỗ phong vu tu cùng lao dương kiếm trong tay giơ lên giết ta người liền muốn lưu lại mệnh của ngươi thanh âm của hắn chắc chắn đây là thế giới này lại cực kỳ đơn giản quy tắc một mạng còn một mạng cũng là lại công bằng bất quá sự tình ta không bằng ngươi nhưng ngươi giết không được ta phong vu tu trầm mặt một hồi sau đó nói hai người đối mắt nhìn nhau lấy hai cặp con ngươi đều rất chân thành đã không hài lòng vậy liền không còn tiếp tục ý tứ lý hưu trừng mắt nhìn Thân thể tại thanh mất. thành một hắn chỗ, Hóa vẫn dừng nguyên cũng biến quang của kia kia lại là lưu đạo kiếm đã phong i tốc đâm về p h vu tu mặt. Đây là đạp thiên thu. Đây đạp là không vào du giã cũng có t hề ể phi phán Phong hại thuật. không h kiếm. lợi đại Đây là rất lợi hại, cũng rất cường đại công phán sát thuật. tu cũng cường công vu động chỉ là tại trên thuyền vô đứng an tĩnh liền ngay cả mỹ mắt đều không nháy mắt một cái ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú người phía trước nhìn chăm chú lên k i a chạy nhanh đến trường kiếm màu vàng sấm đèn lồng không ngừng chập trờn theo sóng biển cùng gió đung đưa trái phải lấy tương tự biên độ không biết có phải hay không là ảo giác trong lồng ánh n ế n tựa hồ sáng tỏ một chút thanh kiếm kia treo tại phòng vu tu trước mặt cứ như vậy gọn gàng ngừng lại không có cách nào tấp tiến vào tại mũi kiếm cùng mặt mày ở giữa cách tầng một nhàn nhạt màu vàng n o n màng tựa như là không thể vượt qua kết giới mặc cho thanh kiếm này công phạt lại như thế nào cường đại cũng là không xuyên qua được nhìn ngươi không giết chết được ta phong vu tu nói trường kiếm treo giữa không trung lý hưu thân thể cũng đi theo biến mất ngay tại chỗ hắn d i ẫ m trên mặt biển dưới chân sinh ra từng đoá từng đoá hoa sen không thay đổi xương ánh sáng tại ngực có chút lấp lóe thân thể của hắn không ngừng hướng về phía trước tới gần quá khứ dừng ở không trung trường kiếm đột nhiên phát ra một thân kiếm minh sau đó không thể tưởng tượng nổi xoay tròn thoạt đầu tốc độ rất chậm nương theo lấy lý hưu càng ngày càng gần thân kiếm tốc độ xoay tròn cũng là càng lúc càng nhanh đây là muốn lấy điểm phá diện vô dụng ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng thực lực của ngươi mạnh hơn cũng cuối cùng chỉ là bên trên ba quan tu sĩ phá không được cái này mình cầu đèn vàng xoay tròn mũi kiếm khoảng cách phong v u tu con mắt cũng chỉ có một q u y ề n thân khoảng cách rất nhiều mảnh tiểu nhân vòng xoáy linh khí một cái tiếp theo một cái xuất hiện nhưng hắn liền ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái đây là tuyệt đối tự tin đối minh cầu đèn vàng tự tin lý hưu bất vi sợ trường kiếm trong tay tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh cuối cùng cơ hồ đã thấy không rõ lắm thân kiếm bộ dáng thân thể của hắn dẫm tại trên mặt biển dẫm tại hoa sen bên trên sau đó nhảy lên thật cao nhảy ở giữa không trung ở trong xoay tròn đâm ra trường kiếm đột nhiên thoát ly ánh đèn bay n g ư ợ c mà ra trở lại lý hưu tay bên trong hắn đứng tại chỗ cao hai tay nắm trôi kiếm từ trên cao đi xuống hung hăng chém xuống tới trên trời không có mặt trời không có đám mây lúc này lại giống như là tại đột nhiên khuấy động 1, giảm một p g i ệ một ngang dương kiếm ý vòng quanh thấu thể mà ra kiếm thế hướng về bốn phương tám hướng điên c u ồ n g tung hành biển sách trên không linh khí phát ra như là giang đậu đồng dạng thanh âm phương viên mấy chục trượng linh áp ầm ầm rung động tựa như là trời sáng lõe sáng hạ lôi n g à y mùa thu rơi xuống đ a quang từng tia từng tia đen nhánh đ u ám khí tức từ dưới da rẻ của hắn một chút x ỉ u lan tràn ra phía ngoài lấy như là nhìn không thấy đáy mê vụ đồng dạng bao vây lấy lý hưu toàn thân từ trên xuống dưới liền ngay cả theo gió nâng lên thanh sang g c áo đều tựa hổ nhiễm một chút điểm màu đen sắc mặt của hắn có chút tái n h u t ngập trời lăng lệ không lưu tình chút nào đôi trong mắt kia chỗ sâu có điểm điểm tinh hồng bay lên một cô nói không nên lời khó tả ngang ngược ánh vào trong mắt tất cả mọi người kim s á c cự kiếm giống như là muốn phá núi chạm nhạt đồng dạng chạm tại cái k i a đạo trên thuyền nhỏ minh cầu đèn vàng lay động kịch liệt lấy phong vu tu trước mắt màu vàng non màng giống như là m ắ t nước đồng dạng sinh ra ba đậu lão dương sắc mặt có chút châm xuống liền ngay cả phong vu tu hai mắt đều là nhẹ nhàng địa híp thành một cái khe hở vô số người nhịn không được bước một bước về phía trước thư viện đệ tử vì thế mà choáng n h u cô nương từ trong bóng tối đi ra ánh mắt rung động nhìn xem một mặt này la phù huyên hai tay rốt cục không còn là vác tại sau lưng ánh mắt của hắn ở trong mang theo kiên kỵ còn có ẩn tàng cực sâu sợ hãi mấy năm này thánh tông tại toàn bộ đại lục phía trên đều là danh tiếng vô lượng cũng là bởi vì trên đó đến trưởng giáo trưởng lao xuống đến môn nhân đệ tử đều là không ngừng mà hiện lên ra cường giả thiên tài mà hắn la phù huyên càng là thánh tông trưởng giáo thân truyền đệ tử như thế vinh hạnh đặc biệt liền đại biểu tuyệt đối thiên phú cùng thực lực nhưng dù là như thế hắn tại hôm nay vậy mà đối cái này thiếu niên áo xanh sinh ra một vòng sợ hãi tâm lý kia to lớn kim sắc cự kiếm cùng kia toàn thân lan tràn hắc khí tựa như tập tiên ma cùng một thân rung động ánh mắt đồng thời cũng tại rung động mỗi người nội tâm kim sắc cự kiếm bắt đầu một chút xíu băng diệt lưới kiếm lộ ra lỗ hổng sau đó thân kiếm bắt đầu phát ra vết rách lý hưu thân thể từ không trung rơi xuống hai tay của hắn cầm kiếm chuẩn sắc không sai chạm tại nguyên bản kim sắc cự kiếm chỗ chạm tại địa phương chạm tại nguyên bản xoay tròn dự định đâm thùng qua trên cái điểm kia cái kia màu vàng non màng ba động biên độ càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng kịch liệt thuyền gỗ bắt đầu trái phải đong đưa giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tắm vào biển nước nhưng lại hết lần này tới lần khác ổn định như vậy phong vu tu thân trên gương mặt kia tiếu d u n g dần dần biến mất trong đôi mắt mang theo nói không nên lời đồ vật kiếm khí từ trên thân kiếm tung hoành mà ra cùng bạo năng lượng trong nháy mắt nội liễm t r u n g quanh hết thể khôi phục lại bình tĩnh minh cầu đèn vàng còn t ạ i không ngừng lung lay kiếm màu vàng non màng phía trên như là gợn nước đồng dạng ba động bắt đầu tan biến tại vô hình một cái hô hấp hai cái hô hấp trải qua ba cái hô hấp bình tĩnh rằng có trong lúc này l i ễ m biến mất kiếm khí cùng linh áp tại trong khoảnh khắc vỡ ra đồng thời uy lực so với thường ngày còn muốn càng hơn một bước minh cầu đèn vàng tựa hồ ảm đạo một chút kiếm một đạo khinh bạc cách ngăn tựa hồ mỏng lý h ư u trường kiếm trong tay rời khỏi tay bay rớt ra ngoài rất xa sau đó thẳng tắp rủ xuống tiến vào nước biển bên trong la phủ huyên nhìn xa xa một màn này thư viện các đệ tử nhịn không được nắm chặt ở trong tay trường kiếm bầu không khí bắt đầu càng ngày càng ngưng trọng giống như là tràn ngập tại rừng rậm chỗ sâu sương mù đồng dạng đem tất cả mọi người ép rất thấp vất thua tựa hồ liền thật như là phong vu tu trước đó trong miệng lời nói kia lý h ư u rất mạnh đích s ắ c rất mạnh nhưng hắn cuối cùng chỉ là ba cảnh tu sĩ dù là mạnh hơn lại như thế nào có thể phá vỡ được cái này mình cầu đèn vào đâu đây là căn bản không thể nào làm được sự tình có thể để cho minh cầu đèn vàng làm đạo người rất đáng gờm chuyển ra ngoài đây cũng là một kiện rất đáng được t i ê u ngạo sự tình phong vu tu nhìn thoáng qua đứng tại mặt biển nơi xa tay cầm giấy bút huynh thiên sách người sau đó nói hôm nay một trận chiến này nhất định sẽ nửa điểm không lọt huynh thiên sách người hoàn h o à n chỉnh chỉnh ghi chép lại có thể lấy sức một mình uy hiếp ở đây mấy ngàn người đồng thời để thánh tông trưởng giáo thân truyền la phù bên không dám động t h ủ thậm chí chủ động nội bộ một kiếm chém giết âm phủ hà lâm để âm phủ dưới thánh tử phong vu tu trốn ở thuyền gỗ bên trong không dám bước ra một bước vô luận là thứ nào sự tình chuyển ra ngoài đều là rất đáng g húng chi là ba chuyện đồng thời tập trung ở trên người một người cái này liền càng ghê v ớ m đáng giá kiêu ngạo sao ta cũng không cho rằng như vậy lý hưu nhìn xem phong vu tu hai người cách xa nhau chỉ có một bước khoảng cách riêng phần mình ánh mắt đều rất bình tĩnh bình tĩnh để người cảm thấy đáng sợ còn nhớ rõ tại ba cổ chi địa thời điểm ngươi nói với ta lời nói sao tựa hồ là bây giờ một màn này rất quen thuộc cũng câu lên một lần kia hồi ức phong vu tu ánh mắt đột nhiên hơi phát sinh biến hóa giống như là đang nhớ lại cái gì lý hưu không nói gì phong vu tu tiếp tục nói khi đó ta dùng cấm nguyên trận cầm giữ phương viên phạm vi bên trong linh khí để vương bất nhị một thân thực lực không cách nào phát huy ra nói đến đây bên trong thanh â m của hắn đột nhiên dừng một chút khoe miệng g ơ lên một cái mỉm cười kia là đời ta lần thứ nhất cũng có thể là là duy nhất một lần có thể thắng được thanh sơn bất nhị cảm giác này rất không tệ có thể thắng qua vương bất nhị cảm giác này đương nhiên không sai vô luận phóng tới ai trên thân đều là như thế lý hưu không nói gì xem như tán đồng cái này nhìn q u a điểm ta biết giết không được hắn cho nên chỉ là dự định đoạt lại ngọc lư mây sau đó đi đến trước mặt ngươi hắn nhìn xem lý hưu chân thành nói ngươi nói lại tiến lên một bước ta sẽ chết tốt nhất đừng tùy tiện tới gần một cái kiếm tu năm bước bên trong đây là tất cả mọi người chung nhận thức l i ê n như là hiện tại ta liền đứng tại trước mặt của ngươi mà ta còn sống thật tốt phong vu tu nhìn xem lý hưu nói đây có lẽ là đang khoe khoang có lẽ là đang trần thuật lấy một sự thật lý hưu cũng đang nhìn hắn hai người đối mắt nhìn nhau giờ phút này hoàn toàn như trước đây ngươi dựa vào cái gì cho là mình sẽ không chết đâu thoại âm rơi xuống hai cánh tay của hắn đột nhiên triển khai sau đó chậm rãi bên trên giương đôi chòng mắt kia trong nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng linh khí trong thiên địa đều chìm xuống vô số thanh kiếm từ vô số người bên hông bay ra cao cao treo tại trên trời kiếm đến giữa thiên địa phong vân biến sắc chương năm mươi lăm chính là tại cuối cùng vạn sự không do hắn chương năm mươi lăm chính là tại cuối cùng vạn sự không do hắn vô số phong mang treo tại mọi người đỉnh đầu cho dù là đứng tại chỗ xa nhất cũng là có thể rõ ràng vô cùng cảm giác được một cỗ lạnh bớt từ mỗi người trên thân đột ngột sinh ra những cái kia trường kiếm từ trên xuống dưới xa xa chỉ vào phong vu tu minh cầu đèn vàng càng thêm ảm đạm lay động biên độ cũng càng ngày càng t i ể u Khi chiếc thuyền rừng ở trên rừng gỗ ở một thanh kiếm từ nước biển phía dưới hướng lên dâng lên mở ra mặt b i ể n phiêu p h ù ở lý hưu bên cạnh thần sau đó bị hắn nhẹ nhàng đ ị a giữ tại tay bên trong kia là kiếm của hắn hai cặp con mắt như cũ cách mỏng đến có thể bỏ qua không tính màu vàng ánh đèn đối mặt chỉ là thần sắc đều đã không còn bình tĩnh lý hưu ánh mắt mang theo chưa bao giờ có lăng lệ phong vu tu trong mắt thì là hiện lên một chút điểm khó có thể tin cùng ẩn tàng cực sâu một vòng sợ hãi đủ loại tư vị sen lẫn tại trong hốc mắt kia rất phức tạp minh cầu đèn vàng chính là âm phủ bên trong một loại bảo vật danh xưng du ra phía dưới không thể phá du ra phía dưới không thể địch chính là một loại tuyệt hảo phòng ngự pháp bảo tại đây chỉ có ba cảnh trở xuống tu sĩ mới có thể tiến vào b i ể n sách bên trong minh cầu đèn vàng liền mang ý nghĩa đứng ở thế bất bại lại thêm phong vu tu ba người thực lực vốn là tuyệt cường cho nên lần này hành động cơ hồ có thể dùng vạn vô nhất thất để hình dung nhưng vẫn là thất bại hết thể đều là bởi vì nam nhân trước mắt này càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là giờ phút này minh cầu đèn vàng vậy mà phát ra gen dị thanh â m tựa như là dự cảm đến trên trời vạn kiếm h à n h không đây là cái gì kiếm phong vu tu sắc mặt có chút tái n h u ậ hỏi ra trước đó hà lâm hỏi qua một vấn đề đây là ta lần thứ nhất dùng còn không có danh tự lý hưu hồi đáp trên trời trường kiếm một thanh tiếp lấy một thanh rơi xuống rơi vào tầng kia thật mỏng mờ nhạt trên ánh đèn đèn màn bắt đầu phát sinh chấn động kịch liệt so với trước đó còn muốn nồng đầm ba điểm thứ một thanh kiếm đâm vào phía trên sau đó hóa thành mảnh vỡ rơi tiến vào nước biển ở trong ngay sau đó thứ nhì đem thứ ba đem minh cầu đèn vàng kịch liệt lung lay ánh đèn càng lúc càng mờ nhạt lão dương ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng đứng tại phòng vu tu trước mặt thân thể to lớn đem nó bọc lại trong đó dưới chân của hắn xuất hiện một hình tròn linh trận đồ trán phong quang mang nhạc mảnh vỡ chất đầy dưới thuyền vô số mặt người sắc tái nhợ trên trời treo lấy kiếm mắt trần có thể thấy thiếu gần như một đ e n man nổi lên hiện lấy vết rách một đạo một đạo giống như mạng n ệ ngươi n cảm thấy phải gọi tên là gì lý h ư u hỏi chập chân đèn lồng từ trên thuyền gỗ thoát ly rơi tiến vào trong biển mở n h ạ t ánh đèn triệt để vỡ vụn phát ra bột một tiếng nhẹ vang lên sau đó tiêu tán một thanh thanh phi kiếm lại là không chút nào dừng lại từ không trung xuyên qua sau đó đâm tiến vào lao dương thân thể màu trắng dê mau giống như là bay phất phơ tứ tán bay xuống dưới chân hắn linh trận quang mang càng thêm loáng mắt phong vu tu cười cười ngươi muốn dùng một kiếm này đến kỷ niệu ta thanh âm của hắn ở trong mang theo một chút treo chọc giấu ở đôi mắt chỗ sâu sợ hãi dần dần l ù i tán đứng trước tử vong một khắc cuối cùng mỗi người nội tâm có lẽ đều sẽ trở nên bình tĩnh trở lại kiếm như lưu quang kiếm khí giống như lạ như trường long ốn lượn tuy ý lý hưu không nói gì phong vu tu trầm mặc một lát túi đầu xuống rất chân thành nghĩ nghĩ sau đó nhìn thấy nguyên bản mình cầu đèn vàng chỗ treo địa phương đột nhiên có chút hưng phấn phủi tay ánh mắt sáng tỏ nói minh trúc thiên nam như thế nào tạm được đây là trước khi chết cuối cùng tình cầu nhưng lý hưu nhưng không có vạn sự từ hắn ý tứ bởi vì danh tự này đích xác chẳng ra sao cả rất miệng cưỡng rất chịu đựng người dùng khỏi phải phong vu tu sắc mặt lạnh lẽo nhữ nhữ mày lao dương thân thể to lớn đổ vào trên mặt biển tuyết trắng dê mao nhiễm lấy nước biển thân thể của hắn ở trong có một cái cự đại cửa hàng kia là bị phi kiếm n g ạ n h xinh xinh xuyên thủng lúc trước càng về sau một cái thông t ấ u hắn rất mạnh có thể lực á p la phủ huyền cùng chu nguyên cùng nhuế cô nương ba vị thánh tông thân truyền nhưng ở lý hưu trước mặt lại giống như là giấy đồng dạng yếu ớt để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trên trời kiếm còn lại cuối cùng một thanh sau đó nửa điểm cũng không dừng lại không chút nào vướng v í từ phong vu tu tim đâm tiến vào từ phía sau lưng xuyên ra. lại là một cái l ô máu hiển hiện dùng lý hưu trầm mặc một lát nhẹ gật đầu nói phong vu tu lộ ra một cái m ỉ m cười lúc này tiếu dung tự nhiên cùng cảm xúc không có quan hệ chưa nói tới vui vẻ cũng chưa nói tới phẫn nộ dưới chân hình tròn linh trận tách ra hoàng ánh ánh sáng chói mắt sáng thuyền gỗ vỡ vụn thành một mịt phong vu tu thân thể rớt xuống sau đó linh trận đ ổ quang mang biến mất hắn cũng đi theo biến mất gió biển thổi phật lấy mặt biển tạo nên nhàn n h ạ t gợn nước theo dưới chân lan tràn bốn phía hết thệ đều khôi phục bình tĩnh trên trời vô số thanh kiếm đều rơi vào trong biển lại không còn nổi lên tháng sau hắn vậy mà phá mất minh cầu đèn vàng hoa vũ giao tùy tùng khó có thể tin nhìn xem một màn này minh cầu đèn vàng lực phòng ngự người trong thiên hạ đều là có nghe thấy lý hưu lại có thể bằng vào bên trên ba quan tu vi ngạnh xinh xinh đem nó phá vỡ chém vỡ thực lực như thế đã không thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung một kiếm t i a đến cùng là thế nào làm được chính là du g i ã tu sĩ muốn làm được trình độ như vậy chỉ sợ cũng là khó như lên trời a có người kinh hãi nhìn xem lý hưu thân thể bốn phía lít nha lít nhít trường kiếm mạnh vỡ một kiếm kia hiện tại tựa hồ còn lưu lại tại trong đầu của bọn hắn bên trong không cách nào ma diệt kiếm khí như rồng vô số phi kiếm treo ở trên trời giống như là như hạt mưa rơi xuống kia lại như thế nào một kiếm a chu nguyên sắc mặt trắng bệnh nguyên bản nhìn về phía lý hưu kia tràn ngập c ă m hận cùng âm độc ánh mắt bắt đầu cực kỳ rõ ràng phát sinh biến hóa hắn lúc trước vậy mà cùng dạng này người làm địch thực lực của người này tựa như là cước này dưới nước biển đồng dạng tựa hồ mãi mãi cũng đụng vào không đến cuối cùng khi ngươi cho là hắn đã dốc hết toàn lực vô kế khả thi thời điểm chuyện phát sinh kế tiếp thường, thường sẽ chấn kinh ánh mắt của ngươi lý hưu Là lên phù huyên nhìn chăm chú lên đạo thư â n ảnh kia, mang trên mặt nói không nên lời phức h kia, lời mặt tạp. t viện lý hưu cái tên này từ sau ngày hôm nay chỉ sợ cũng muốn triệt để vang vọng tại hoàng châu cùng yêu tộc ở giữa khuynh thiên sách người ngồi ở phía xa cầm giấy bút hai tay đều là có khác biệt biên độ run rẩy kia là hương phân đến cực hạn biểu hiện hạ tại đường quốc cũng là ghi chép rất nhiều năm đủ loại kiểu dáng chuyện giang hồ nhưng cho tới bây giờ không có thứ nào có thể so ra mà vượt hôm nay trước mắt lý hưu cầm kiếm sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đám người ánh mắt chỗ đến mọi người bước chân đều đi theo lui về phía sau đúng là không có người nào có can đảm cái này đôi mắt đối mặt hoa vũ giao vẫn ngồi trên thuyền thương thế của nàng rất nặng trước đó cơ hồ đến sắp chết tình trạng may mắn ăn vào đan dược chữa thương bây giờ đã cơ bản ổn định lại thương thế lý hưu ánh mắt từ trên người nàng lướt qua không từng có một lát dừng lại hoa vũ giao sắc mặt trắng bệnh thật lâu khỏe miệng dần dần bên trên d ư ơ n g lộ ra một vòng tự dễ ước nguyên lai、like、trước mắt người này đúng là chưa từng có đưa nàng p h ó n g tới mắt bên trong qua lao dương chết rồi hắn là yêu tộc sau khi chết cũng sẽ duy trì yêu tộc hình thể sẽ không hóa thành nhân thân thư viện đệ tử bắt đầu sửa sang lấy lần lượt từng thư viện đệ tử thi thể đợi cho sửa soạn xong hết đi sau hiện thư viện đệ tử tại lần chiến đấu này ở trong tổng cộng chết hai mươi bốn g ư ờ i trong đó có bảy tên bên trên ba quan mười bảy tên nhận ý tu sĩ một kiếm x u y ê n tim cho dù là bị truyền t ố n g rời đi b i ể n sách trở lại âm phủ phong vu tu cũng chết chắc la phủ h u ê n mở miệng nói ra bốn phía bên trong không ai dám nói chuyện lý hưu cũng chỉ là đứng bình tĩnh tại kêu bên trong tựa như cùng trên đỉnh núi đỉnh điểm nhất phong cảnh thiên địa vì đó thất sắc đó chính là trói mắt nhất tồn tại vô luận là ở đâu bên trong vô luận chung quanh hắn có bao nhiêu người sau đó thì sao người muốn nói cái gì lý hưu nhìn xem hắn hỏi sắc mặt của hắn có chút tái nhận giấu ở trong tay hao cánh tay không ngừng địa run r u dày một kiếm kia muốn làm được rất khó so với trước đó đánh bại lạc dị ông một kiếm kia còn khó hơn rất nhiều lần hắn nguyên bản đâm không ra một kiếm này nhưng cuối cùng vẫn là đâm ra đến t h ể nội linh khí cơ hồ khô cạn kinh mạch xuất hiện vết rách tựa như lúc nào cũng khả năng cắt ra may mắn có không thay đổi xương lực lượng đang không ngừng chữa trị thân thể cho nên lý hưu bây giờ còn có thể đứng thậm chí còn có thể nắm chặt thanh kiếm kia la phủ viên không nói gì bởi vì trước mặt hắn đột một xuất hiện một trận phong mang bén nhọn nhói nói h lấy r a của hắn ẩn ẩn làm đau lý hưu đem kiếm d ư ơ n g lên nhìn xem trước mặt mấy ngàn người vô luận là hoang châu hay là yêu tộc dẫn theo kiếm giết người hiện tại đánh không lại sau đó không đánh muốn bỏ qua trên đời này nào có chuyên đơn giản như vậy ánh mắt của hắn chuyên chú từng chữ nói ra nói rất chân thành la phù h u ê n là muốn nói sự tình đến đây vì đó t i ể u sinh nguyện có chủ nhân phong vu tu cũng đã chết rồi hết thể đương nhiên đều muốn tùy theo hết thể đều kết thúc cái này liền giống như là đang học xuân thu chỉ cần nhặt lên hai ngón tay dính một chút nước bọt liền nghĩ muốn nhẹ nhàng bỏ qua lận giấy bỏ qua nhưng xuân thu bên trên sự tình muốn làm sao lật giấy trước mắt chết đi người nhà đường muốn thế nào bỏ qua sau lưng k i a hai mươi tư vị vĩnh viễn mở mắt không r a áo trắng cần hòa đàm bỏ qua người muốn thế nào la phù huyên trầm mặc một lát sau đó hỏi lý hưu nhẹ nhàng kéo một cái kiếm hoa hắn nghiêng đầu cặp tia đen nhánh vô cùng con ngươi bắn ra lạnh thấu xương băng hàn tất cả mọi người đều phải chết uy nghiêm thanh âm từ trên mặt biển phất qua truyền tiến vào tất cả mọi người lốt a i vô số người xứng sở tại nguyên chỗ c h ấ n kinh không lời nhìn xem lý hưu câu nói này rất ngắn chỉ có sáu cái chữ có lẽ căn bản không gọi được là một câu nhưng ý tứ này lại quá là rõ ràng điện hạ lời ấy sẽ có hay không có chút quá mức bá đạo rồi la phủ huyên ánh mắt cũng đi theo băng lãnh xuống tới đối mặt lý hưu hắn chọn ngượng bộ nhưng n h ư ợ n g bộ cũng không ý vị sẽ vươn cổ liền giết một kiếm t i n là không thể nào xuất hiện một kiếm ngươi dùng ra bây giờ còn có thể còn lại bao nhiêu thực lực đâu giết chúng ta ngươi dựa vào cái gì Thanh â bước bước nào, nào mặc thanh hoan tựa ở trên thuyền ngủ thiết đi diêu chi tại bên người của nàng yên tĩnh buổi tiếp sở hằng bị thương không tính nhẹ nhưng cũng không tính nặng trọng yếu nhất chính là hắn chính là có thánh đệ tử tuy nói y thuật kém xa tít tóc sư huynh trần lâm tử như vậy h o ặ c tử nhân nhục bạch cốt nhưng là trị liệu đơn giản mình hay là không có vấn đề đen nhánh n a n g ngược một chút xíu từ lý hưu con ngươi ở trong hướng ngoại thẩm thấu đầy người hắc khí từ thể nội lan tràn mà ra đồng thời càng thêm nồng đậm dần dần hình thành một đoàn hắc vụ đem hắn cả người bao khoa trong đó cặp tia đen nhánh vô cùng con ngươi chỗ sâu hiện lên một chút điểm tinh hồng huyết hồng sắc thần thái nhiễm lên con ngươi một màn này tựa như là từ địa ngục đi ra ma thần tựa như là ngày đó chiến tiên mà chết một năm năm ma trùng mấy ngàn tên hoang châu người chỉ cảm thấy mí mắt chực nhảy một cỗ lanh ý từ lòng bàn chân dâng lên thẳng tắp sông vào đỉnh đầu mồ hôi tự phát tia sinh ra theo gương mặt chạy xuống cho dù là tu hành tối t â m địa phủ nhuế cô nương đều là tâm lý dân mình bởi vì trước mắt lý hưu đã triệt để biến bộ dáng nếu như nói trước đó hắn vô luận là bình thường hay là đang chiến đấu ở trong đều thuộc về quân tử khiêm tốn kiêm một loại lời nói như vậy dưới mắt hắn tựa như là một cái thoát thai từ minh giới cái bóng một cái tay cầm mê vụ muốn đem thế giới bao phủ hắc á m ma hung tàn ng ngược khí tức lên cao đến trên bầu trời rất nhiều người chỉ là xa xa nhìn thoáng qua đã cảm thấy tê cả d a đầu toàn thân mồ hôi mao đường đấy đạo đạo màu đen hoa văn giống như là hoa có dễ cây đồng dạng lan tràn tại trên da rẽ của hắn bốn phía nước biển bay vụt đến trên bầu trời s ở h ă n g sắc mặt đột nhiên cực biến kinh ngạc nói ma chủng chưa hoàn toàn biến mất trước đó một kiếm k i a dùng hết trong cơ thể hắn linh khí đồng thời làm bị thương căn cơ dẫn đến còn sót lại ma khí lại xuất hiện ăn mòn hắn thức hải nếu là tiếp tục lời nói sợ rằng sẽ triệt để l u ô n hãm cho dù là lại ăn một viên y thiên hạ cũng không có cách nào đem nó tỉnh lại hắn là có thánh nhị đệ tử nói ra lời này có độ tin cậy không tính thấp lý hưu tâm tính cứng rắn nhất chính là chân chính ma chủng cũng không thể hoàn toàn trói buộc hắn thúng chi dưới mắt cái này khu khu còn sót lại ma khí chỉ có thể nói lúc trước hắn bởi vì chuyện gì dẫn đến tâm cảnh xuất hiện một tia lỗ hổng lương tiểu đao thở dài ánh mắt từ mạc thanh hoan trên thân khẽ quét mà qua tâm lý có chút bất đắc dĩ hắn lắc đầu vượt qua khuấy động giữa không trung nước biển hướng phía lý hưu đi tới hắn một thân hắc khí càng thêm nồng đậm dần dần có nhập ma dấu hiệu lương tiểu đao đứng tại hắn bên người lý hưu quay đầu lại tinh hồng con ngươi nhìn nhau hắn giơ lên kiếm lương tiểu đao cầm tay của hắn gió biển tại hai người trên thân thổi lất phất. Mang mang phía bay bốn nước biển, mang đi đi thấp lương ý h u chuẩn lậu. trên thân Trần mê đen nhánh mê vụ. Chi mặc cũng đã chuẩn bị kỹ càng nổi Chi đã mặc vụ. bị kỹ l ư tiểu đao vừa cười vừa nói tinh hồng dần dần biến mất cuối cùng một tia đen nhánh thu liệm tiến vào thể nội lý hưu cánh tay có chút dùng sức từ lương tiểu đao trong tay tranh thoát ta đoán ngươi hay là muốn ăn hơi c a y lương tiểu đao n h ú n vai nói lý hưu trầm mặc hồi lâu biện sách bên trong vẫn như cũ sáng tỏ ta muốn uống c h é n trà uống trà lương tiểu đao sửng sốt một chút gãi gãi đầu cái gì trà lý hưu ánh mắt thoáng có chút biến hóa long tỉnh trà xanh chân trời đột nhiên dâng lên một đạo cầu rồng chương n ă người trong thiên hạ này người đều không như ta chương n ă người trong thiên hạ này người đều không như ta lúc trước đào tàu ngũ sắc cá là cơ duyên bị m ặ c thanh hoan chăm chú nắm ở trong tay kiều sinh nguyệt cũng là cơ duyên tử h ả i chỗ sâu che khuất bầu trời chín đạo hào quang tự nhiên cũng là cơ duyên c ầ u vông chùm sáng bảy mẫu đây là trừ kiều sinh nguyện bên ngoài tại b i ể n sách ở trong có thể lấy được tối cao cơ duyên bảy s ắ c cơ duyên lý hưu mang đến rung động chưa biến mất viên t i a n ỗ i lòng lo lắng còn chưa rơi xuống vô số người lại lần nữa ra phủ trên đỉnh tràn cảnh trấn kinh đến tột đỉnh rất nhiều năm qua từ biện sách ở trong từng chiếm được bảy sắc cơ duyên cũng chính là như vậy giải rác mấy người thôi dưới mắt vậy mà đột ngột xuất hiện chín đạo cũng chính là mang ý nghĩa khoảng chừng chín người đạt được bảy sắc cơ duyên đây là chưa hề phát sinh qua sự tình lương tiểu đao n h ị nhữ mày cười lạnh một tiếng bọn hắn ngược lại là trôi qua thoải mái chín đạo bảy sắc cơ duyên thật sự là uy phong thật to thật là lớn khí vận hắn rất đột ngột vô số hoang t r â u người cùng yêu tộc nhau nhau xứng sở cũng không hiểu biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mỗi người bọn họ lui về phía sau cùng lý hưu cách xa nhau rất xa bây giờ tên kia mặc dù đã từ nhập ma ở trong t ì n h lại nhưng chưa chừng có thể hay không lần nữa độc thủ dù sao tay hắn bên trong kiếm còn không có thu hồi đi sau lưng ba trăm áo trắng đồng dạng là n h ì n trăm trăm những người này nghe không hiểu nhưng những cái kia người nhà đường lại nghe hiểu một chút nơi đây mấy trăm tên thư viện đệ tử đối đầu sắc mặt hơi có biến nào trong con ngươi hiện ra thần thái khắc thường nói không nên lợi là cảm giác gì lý hưu khoát tay á o lại như thế nào đặc lập độc hành cựu tử cũng là thư viện đệ tử bọn hắn có thể có được bảy sắc đại cơ duyên là chuyện tốt cái này không có gì trên trời chín đạo cầu vồng dần dần tiêu tán thối lui liên miên quan g hoa tại không trung tiêu tán giống như là sau cơn mưa nước động bên trong phản chiếu ánh nắng mặt biển cùng bầu trời tôn nhau lên thành rực rỡ nhan sắc không cần đạt được s ắ c thực tin tức toàn bộ biển sách ở trong có thể có được chín đạo bảy sắc cơ duyên liền chỉ có thư viện cựu tử không làm nhân tuyển thứ nhì từ khi lúc trước cựu tử liên thủ rời khỏi thương lan bảng về sau bọn hắn liền tại thư viện bên trong thâm cư không ra ngoài vô luận tình huống ngoại giới như thế nào vô luận là có hay không có người khiêu khích đều là như thế cựu tử tựa như là biến mất thư viện các đệ tử đối bọn hắn ký thắc kỳ vào cao nhưng phần kỳ vọng này nhưng xưa nay không có đạt được qua hồi báo chính là vừa mới một trận chiến này cũng là như thế cho nên thư viện đệ tử tâm tình rất phức tạp đạt được có thể đếm được trên đầu ngón tay bày sắc cơ duyên là một kiện rất đáng được chuyện cao hứng bọn hắn lại cao hứng không nổi ta chỉ là không nhìn chúng bọn hắn mà thôi lương tiểu đao hừ lạnh một tiếng quay mặt không nói thêm gì nữa những n à y tràng cảnh chỉ cầm tiếp theo thời gian rất ngắn liền triệt để tiêu tán vô tung bốn phía một mảnh sáng tỏ biển sách chỗ sâu cực xa sôi trên mặt biển lóe lên rất nhỏ nhan sắc tựa như là vừa vạn sinh ra hào quang nước biển hiện ra sáng sắc có chút dập dờn những n à y hào quang rất nhanh liền biến mất vô tung. lý hưu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kêu bên trong nhìn hồi lâu lần này chàng cảnh tượng như là lúc hoàng hôn dưới tiểu lâu cuối cùng một bắt trà mặc dù không có thư vị nhưng dù sao sẽ để cho người dư vị t á n một lát sau lý hưu ánh mắt từ chỗ xa xa thu hồi lại hắn cầm trong tay kiếm c ắ m vào vỏ kiếm đột nhiên nói rất nhiều người nhà đường nghe vậy v ư n g xuống trong tay ba bình lặng yên ở giữa hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi thối lui thư viện đệ tử như cũ đứng tại chỗ mang trên mặt rất nhỏ của tường còn có c ự hận tám lý hưu lông mày nhẹ nhàng nhữ lại thanh âm cũng biến thành nghiêm khắc rất nhiều nơi này sự tình đã kết thúc nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới thư viện đệ tử sẽ còn chết trọng yếu nhất chính là b i ể n sách là thư viện sân nhà hắn nếu là tại cái này bên trong đem những cái kia ngoại lai、like、người tất cả đều giết xong việc về sau sẽ rất khó bàn giao bị người hưu tâm lợi dụng nói thành thư viện mở b i ể n sách là cố ý dụ dỗ các thế lực lớn thiên tiêu từ đó nhất cử diệt sát lời nói đây mới thực sự là vấn đề nghiêm trọng lý hưu rất muốn làm như thế nhưng không thể làm như thế thật ở giữa thiên địa vạn sự không do người tất cả mọi chuyện cũng sẽ không tận như nhân ý đây là chú định sự tỉnh mấy trăm áo trắng hít vào một hơi thật dài sau đó đối lý hưu không người thi lễ một cái id đường đấy lý hưu chỉ là an tĩnh đứng tại kia bên trong l ặ n g lặng mà nhìn xem la phù huyên ta nghĩ ngươi hẳn là không muốn chết la phù huyên không nói gì hắn tự nhiên không muốn chết cũng không có người sẽ nghĩ chết khoảng cách b i ể n sách kết thúc còn có mấy ngày thời gian khoảng thời gian này rất quý giá không nên bỏ lỡ lý hưu vẫn nhìn trước mặt mấy ngàn vị hoang châu người cùng yêu tộc chân thành nói hoa vũ giao từ trên thuyền đứng lên sau đó không nói một lời xoay người hướng về t ử hải chỗ sâu đi đến nàng hai tên tùy tùng theo sát phía sau ánh mắt cũng không dám cùng lý hưu đối mặt cho tới giờ khắp này hai người bọn họ mới chính thức ý thức được trước mắt người này là một cái chân chính sát thận bên ngoài đồng hồ mặc dù bình thản nhưng là cầm lấy kiếm đến cũng sẽ không có chút nương tay mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp hướng về bốn phía tán đi chính như lý hưu nói khoảng cách biện sách kết thúc còn có ít ngày đã kiểu sinh nguyệt đã không chiếm được vậy liền nhân cơ hội này nắm chặt đi tìm kế tiếp cơ duyên như thế mới xem như không có buồng phì tới đại đường rất mạnh la phủ viên không có vội vã rời đi mà là nhìn xem lý hưu mở miệng nói ra lời này còn chưa nói hết hẳn là còn có đoạn dưới cho nên lý hưu không nói gì ngược lại là lương tiểu đào hơi không kiên nhận ngáp một cái thân thể còn lưng c ặ thiên, thiên, thiên hạ này rất lớn thế giới t này rất đặc sắc người muốn nói cái gì lý hưu rốt cục mở miệng hỏi la phù huyên trầm mặc một lần nói thiên hạ này rất lớn cường giả rất nhiều thắng nội ta không tính là gì thắng nội thiên hạ mới có ý tứ hắn không có nói rõ nhưng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng đó chính là để lý hưu không nên coi thường người trong thiên hạ hắn có lẽ rất mạnh nhưng tuyệt đối không cứ gọi được không có đối thủ h i ệ n nhiên hay là đối lại trước lý hưu tại thư viện cổng nói qua câu nói kia cảm thấy canh cánh trong lòng thì tính sao lý hưu nghiêng đầu một chút hỏi lần này la phụ h u y n không có trả lời lý hưu tiếp tục nói thiên hạ này rất lớn sao hắn nhìn quanh bốn phía một cái hai tay nâng lên mở ra trong ánh mắt tất như thường ngày bình tĩnh ta chưa từng từng xem thường người trong thiên hạ nhưng ngươi không bằng ta đây là sự thật dù là có người có thể thắng nổi ta cũng cùng ngươi không có quan hệ cho nên ngươi đang nhắc nhở ta cái gì đâu thanh âm của hắn yên t ĩ n h mà bình thản lại mang theo tuyệt đối tự tin la phù huyên ánh mắt có chút biến hóa sau đó nghiêm túc nghĩ nghĩ nói có lẽ ngươi nói đúng cái này cùng ta đích xác không có quan hệ lý hưu nhẹ gật đầu không có chút nào tị h ú ngươi không bằng ta là sự thật người trong thiên hạ đều không như ta cũng là sự thật cho nên thiên hạ này thật rất nhỏ không phải sao lý hưu cánh tay trái phải mở ra đến lớn nhất giống trên mặt biển t ự a n h ư là tại ôm toàn bộ thiên hạ chương năm mươi bảy khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân chương năm mươi bảy khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân lý hưu những lời này nghe vào trong thai muốn so trước đó kia vạn kiếm huyền không một màn còn muốn có lực trùng kích hơn nhiều mặt biển rất bình tĩnh sóng biển vô cùng tiểu nhân biên độ đung đưa trên mặt phẳng dâng lên một trận gió lốc đây là chuyện rất quỳ dị biển sách bên trong không có mai cây tự nhiên cũng sẽ không c u ố n lên lá rụng rơi vào trên người mấy người quần áo dán tại trên thân góc áo theo lui tới hướng gió trái phải g i lên đây là rất phách lối lời nói cũng là rất cao ngạo thái độ có lẽ đã vượt qua phách lối cùng cao ngạo trong nhân thế không có từ ngữ có thể hình dung lý hưu nói ra lời nói này thời điểm bộ dáng l i ê n chỉ là nhắm mắt lại suy nghĩ một chút cũng đã rung động đến không cách nào ngôn ngữ tình trạng nhuế cô nương từ trong bóng tối đi ra nàng thật chặt cắn ngôi đôi mắt run r ẩ y năm gần đây thánh tông có thể được xưng là danh tiếng vô lượng tự nhiên mà vậy thánh tông đệ tử cũng là cao ngạo vô cùng cho dù là đối mặt ngũ đại thế lực người cũng là tiến tối có độ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nhưng lại chưa bao giờ thấy qua có môn nhân đệ tử sẽ nói ra như thế cùng vọng như thế khó nói lên lời chu nguyên nhìn xem lý hưu mắt bên trong con ngươi coi lại thành một điểm bắp thịt trên mặt nhỏ không thể thấy run run liền ngay cả kia năm ngón tay đều tại bất quy tắc run dậy có thể nói ra lời như vậy người tuyệt đối không phải vẹn vẹn sẽ chỉ không coi ai ra gì la phủ huyên sắc mặt như cũ có chút tái nhuận hắn nhìn xem lý hưu rõ ràng là tại nhìn thẳng nhưng ở giờ phút này lại giống như là tại ngưỡng mộ người này ta kem x a chẳng biết tại sao bờ vai của hắn cùng thân thể cũng dần dần trở nên q u ò n g l ư n g bắt đầu la phủ huyên tâm lý đột nhiên sinh ra một cái để cho mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin ý nghĩ có lẽ người trước mắt này lời nói cũng không phải là tại gia của nôn mà là chính thức có được phần này bạn sự cũng khó nói ba người thân ảnh từ trên mặt biển biến mất mang theo riêng phần mình nặng nề cảm xúc có lẽ có một ngày hoang châu phía trên thật sẽ vang lên cái này đường quốc thế t ử tên tuổi lời nói mới rồi cũng thực không tội nhìn xem bóng lưng giống như là có chút chật vật thánh tông ba người lương tiểu đao đột nhiên nết nết miệng sau đó rất vui vẻ n ở nụ cười lý hưu ánh mắt có chút lạnh khoanh chân tại nguyên châu ngồi xuống không có gì những người kia đi rất thẳng thắn nhưng lưu lại đầy đất bửa bộn cùng thi thể hắn không có nhìn chung quanh những cái kia mãi mãi cũng không có âm thanh người nhà đường tu hành giới cho tới bây giờ đều không có tuyệt đối minh s á c thế lực vạch điểm hắn chỉ là có chút sinh khí mặc thanh hoan an tĩnh nằm tại bên người của hắn toàn thân trên giới trán phóng nhàn nhạt màu xanh sáng lời còn không có thức tỉnh vẫn ở vào ngủ say ở trong lý hưu chỉ là nhìn xem nàng khuôn mặt phức tạp mặc thanh hoan vì trợ giúp hắn thanh trừ ma t r ù n g lưu lại suy nghĩ đối mặt mấy ngàn người vây quanh thả chết cũng không chịu bông g i cái tay kia đây là tỉnh cũng là nợ lý hưu sẽ rất ít nợ ơn người khác cũng không nghĩ nợ ơn người khác nhất là nữ nhân tình trên đời này khó nhất tiêu thụ chính là mỹ nhân â n ta cho là mình đã đầy đủ hiểu rõ ngươi lương tiểu đao ngồi trên thuyền hai tay chống tại sau lưng b i ể n sách mặt b i ể n rất lớn người xung quanh đã biến mất vô tung vô ảnh to lớn trên mặt b i ể n cũng chỉ còn lại có cái này và chiếc thuyền nhỏ chung quanh nổi lơ lửng rất nhiều thi thể máu tươi vẫn từ trong thân thể không ngừng hướng lấy mặt b i ể n chảy xuôi một màn này b a n h liệt cũng rất đẹp ngươi đương nhiên đầy đủ hiểu ta lý hưu l ặ n g nhìn xem mặt biện lúc này hẳn là có một thanh cần câu tốt nhất có một thanh cần câu chỉ là rất đáng tiếc hắn cần câu đã bị con rồng kia cho túm tiến vào nước bên trong hắn cũng chỉ có cái này, một thanh cần câu. nhưng ta phát hiện ta còn chưa đủ hiểu rõ ngươi gió biển có chút tách mặt thổi nhập khẩu mũi để hai người đều có chút khó chịu mùi vị kia tự nhiên không bằng mai lĩnh dây núi cũng không bằng lao ngõ bên trong cây kia hải đường thụ lương tiểu đao tiếp tục nói hôm nay mới phát hiện ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tự luyến hơn nữa còn muốn tự luyến nhiều lý hưu khỏe miệng có chút bên trên giường cải chính ta cảm thấy đây được xưng là tự tin muốn càng thỏa đáng một chút sau đó phải đi làm cái gì hai người ngồi trên mặt biển trầm mặc hồi lâu lương tiểu đao mở miệng đánh vỡ phần này yên tĩnh lên tiếng hỏi tiều sinh nguyệt mặc dù đã dung nhập tiến vào mạc thanh hoan thân thể. phần ngoại lệ trong biển còn có cái khác cơ duyên nhất là dưới mắt còn thừa lại mỗi ngày nếu là tiến về t ử hải chỗ sâu bằng vào lý lưu thực lực đạt được bảy sắc cơ duyên khả năng là kiên quyết không thấp đợi n à n g t ỉ n h ngủ sau đó rời đi biển sách lý lưu nghĩ nghĩ hồi đáp đến không một lần không tính đến không nhàn nhạt thanh sắc quang mang giống như là đom đóm đồng dạng lấp lõe tại mạc thanh hoan trên thân đạt được kiểu sinh n g u y ệ t cái này đương nhiên không gọi được là đi một chuyến bổ i công lương tiểu đao nhún vai bồi tiếp hắn ngồi ở kêu bên trong không có di động hai người dưới chân bơi qua một con cá lớn so ngũ sắc cơ duyên còn một lớn nhưng h ẳ n là không đạt được lục sắc đưa tới cửa đồ vật không ai sẽ tự tuyệt nhưng bọn hắn hai cái lại giống như là không nhìn thấy tùy ý đôi cá sẹt qua mặt biển mặc cho bọn nước tung pé đến quần áo đây chính là khó được cơ duyên có nó ngươi hẳn là có thể sớm hơn một chút đột phá đến bên trên bà quan con cá kêu bên trên v ậ y cá rất trình tệ hoàn mỹ có chút đ ẹ p mắt lý hưu mắt thấy thân cá bơi qua trước mắt nói khẽ ta đánh không lại nó lương tiểu đao nói đây là một cái rất tốt lý do cũng là rất chân thực lý do con cá này cơ duyên rất tốt nhưng hắn đánh không lại đánh không lại liền không chiếm được tự nhiên cũng không cần vẽ vời thêm chuyện xuất thủ bị trò mèo nhưng ngươi hẳn là đánh thắng được hắn lại nhìn về phía lý hưu lời nói này cũng không sai hắn đánh không lại con cá này nhưng lý hưu lại thế nào khả năng đánh không lại ta lười nhắc động c h â m m ặ t chốc l á t nhi lý hưu yên lặng nói lương tiểu đao cũng không nói chuyện chỉ là đem ánh mắt phóng tới trên mặt của hắn an tĩnh nhìn xem mặt thanh hoan vẫn đang ngủ say đầu kia cá lớn vây quanh ba người thân thể ở trong nước biển đi lòng vòng vòng trên lưng vây cá lộ ra mặt nước cái đuôi n h ó n một c á i n h ó g một cái xem ra nó du lịch phải hẳn là rất vui vẻ lương tiểu đao vẫn đang nhìn lý hưu lý hưu nắm cóc con cá kia du lịch phải càng lúc càng nhanh càng ngày càng tùy、ý. lương tiểu đao vẫn tại nhìn xem hắm người có phiền hay không lý hưu n h ữ n n h ữ n mày ngữ k h í có chút bất t h i ệ n hỏi không có người nói chuyện không có người trả lời hắn chỉ là đôi chòng mắt kia còn dừng lại trên mặt của hắn chưa từng rời thở dài hơi có chút không tình nguyện lầm bầm đôi câu lý hưu rút kiếm ra hướng về kia con cá chém xuống cá lớn vừa vặn đón kiếm quang bơi tới nhìn qua tựa như là đụng đầu vào trên trường kiếm cá lớn biến mất sáu màu quang mang từ trên mặt biển dâng lên hướng về lý hưu phiêu quá khứ đây là bị giết cá cơ duyên tự nhiên cũng coi như làm là hắn ta coi là nhiều nhất chỉ có ngũ thải nghĩ không ra lại có thể đạt tới sáu màu tình trạng ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Lý Hưu ư t r ớ c mắt có c h ú t s á n g l ê n sau đó đ ư a tay bắt lấy đ ạ o n à y t h ả i q u a n g vo t h à n h một đ o à n n é m t i ế n vào l ư ơ n g tiểu t đào o r năm g t mươi t 58, lấy phạm nhân thân thể sánh vai thần minh chương 58, lấy phạm nhân thân thể sánh vai thần minh đại gia ngươi cũng không để ta chuẩn bị một chút dùng hết chút sức lực cuối cùng mắng lý hưu một câu sau đó lương tiệu đào hai mắt liền triệt để khép kín bắt đầu cùng mạc thanh hoan đồng dạng xa vào đến ngủ say ở trong t r ư kêu i sinh nguyện bên ngoài biện sách ở trong đẳng cấp cao nhất chính là bảy sắc cơ duyên lục sắc chính là tiếp theo lương tiệu đào dù sao chỉ là nhận ý tu vì tuy nói b i ể n sách cơ duyên cũng sẽ không với thân thể người tạo thành tổn thương nhưng là muốn tiêu hóa khổng lồ như thế năng lượng cũng không phải một chuyện dễ dàng chỉ là tới kịp mắng một câu quanh mình liền triệt để an t ĩ n h lại lý hưu dưới chân thuyền nhỏ rất sớm trước kia liền đã vỡ vụn rơi hắn giờ phút này trên mặt biển ngồi lặng lặng thể nội linh khí cũng không từng vận chuyển nhưng thân thể của hắn lại chưa từng lâm vào trong biển tựa như là vô hình ở trong có đồ vật gì đang chống đỡ thân thể của hắn thời gian dần qua ánh mắt của hắn cũng bế hợp biện s á c chi hành lập tức liền muốn kết thúc hoang châu cùng yêu tộc người đều sẽ ai đi đ ư ờ n ấ y nhưng chuyện này sẽ không xong trải qua chuyện này thư viện cùng đại đường đã triệt để tiến vào những cái tia thế lực trong mắt nhất là h ắ n đường quốc thế tử lý hưu danh tự càng là nhất định sẽ bị hoàng châu người hoặc là yêu tộc nghiên cứu thấu thấu lúc trước tử văn phú đã từng nói tại đại kiếp tiến đến trước đó để hắn đem toàn bộ nhân gian xử lý tốt toàn bộ nhân gian tự nhiên không đơn giản chỉ là đại đường hai năm sau thử kiếm chính là một cái cơ hội một cái chân chính thả ra ánh mắt cân nhắc cả tòa đại lục cơ hội nhưng thời gian hai năm rất dài ở giữa còn có rất nhiều chuyện phải làm đóng chặt dưới mí mắt lý hưu con mắt ở bên trong không ngừng vừa đi vừa về lắc lư kia là tại kịch liệt tự hỏi cái gì biểu hiện t đây chính là trước đó thư viện phía sau núi hồ nước bên trong con rồng kia cũng là đem lý lưu một móng vuốt đập tiến vào biển sách con rồng kia bạch long treo tại tầng trời thấp mặt biển to lớn long nhãn nhìn xuống lý lưu cùng cặp mắt kia cùng so sánh lý lưu thân thể liền như là sâu kiến đồng dạng miệng tiểu to lớn đầu rồng lung lay thân thể của nó tùy theo một lần nữa biến mất tiến vào biển sách bên trong phá vỡ thủy động một lần nữa khép kín vừa mới hết thể tựa như là xưa nay chưa từng xảy ra qua biển sách bên trong không có mặt trời tự nhiên không có giao thoa xuất hiện ngày đêm nơi này bầu trời mãi mãi cũng lạ như vậy sáng tỏ không biết qua bao lâu khi lý hưu mở mắt lần nữa thời điểm bốn phía vẫn là trước sau như một cũng sẽ không phát sinh biến hóa gì khác biệt duy nhất chính là lương tiểu đao tỉnh giờ phút này chính ghé vào trên thuyền nhìn xem nước biển và người một cái cánh tay còn dỗi tiến vào trong biển không ngừng địa đạo a đảng xem ra rất nhàm chắn m ạ c thanh hoan cũng đã tỉnh lại ngay tại ngơ ngác nhìn bàn tay của mình tựa hồ còn không có tỉnh táo lại tiêu sinh nguyện dung hợp đã triệt để kết thúc nàng cũng đã có được hai mươi b ố cầu minh nguyện dạ tuyệt hảo thể chất một thân thương thế tự nhiên cũng theo đó khôi phục như lúc ban đầu mà lại làn da càng thêm trắng nón k i a một thân vốn là lãnh n g ạ o cô tuyệt khí chất đang thức tỉnh giờ khắp này trở nên càng hơn trước kia đồng thời bằng thêm ba điểm thông suốt thanh đạm khí chất lý hưu biết kia là hai mươi b ố cầu minh nguyện dạ mang đến minh tâm năng lực suy nghĩ thông suốt minh nghe minh tâm có thể làm được điểm này đều là bước vào tu hành không biết bao nhiêu năm láo yêu quái bây giờ mạc thanh hoan có thể mượn hai mươi b ố cầu minh nguyện dạ năng lực có được cái này một đặc tính không thể nghi ngờ là một chuyện tốt đối với ngày sau tu hành có tác dụng cực lớn lý hưu ánh mắt rơi vào trên người nàng mạc thanh hoan cũng tại đồng thời cảm nhận được hắn nhìn chăm chú đây không phải ta muốn kết quả nàng nói ngữ khí hoàn toàn như trước đây lãnh đạm lý hưu nói nhưng đây là ta muốn kết quả hắn t ừ trên mặt biển đứng lên bóng lưng t h o á n g có chút gầy gò nhưng là dáng người nhưng lại chưa bao giờ từng có thẳng t ắ p ma tộc danh xương tiên đố mãi mãi cũng không thể chân chính hóa hình vô luận là huyết mạch hay là thực lực đều muốn xa xa bao trùm tại nhân tộc phía trên nhưng kia lại có thể thế nào đâu ma chủng chỗ còn sót lại xuống tới còn sót lại đích thật là một chuyện phiền thoái mỗi giờ mỗi khắc cần để ý đang chiến đấu thời điểm cũng muốn chấn giữ linh đài thanh minh nhưng hắn là lý hưu đối mặt thời kỳ toàn thịnh ma chủng còn có thể đoạt lại linh đài điều khiển thân thể chớ nói chi là giờ phút này cũng chỉ còn lại có một chút điểm tàn nhiệm hắn làm gì cần để ý đâu không có kiểu sinh nguyện không có hai mươi tư cầu minh nguyện dạ hắn đồng dạng có thể thủ phải linh đài thanh minh đồng dạng có thể chấn áp thể nội ma tính thế gian này chủng tộc ngàn, ngàn vạn vô luận là cổ thể hay là ma tộc ta đều chưa từng đặt ở mắt bên trong lấy phạm nhân thân thể sánh vai thần minh đó mới là ta muốn làm sự tình lấy phạm nhân thân thể sánh vai thần minh đây là gì cùng tự tin một câu lương tiểu đao bật cười lắc đầu nguyên lai mình hay là nhìn không đủ rõ ràng không đủ khắc sâu lý hưu xa s o hắn tưởng tượng còn muốn tự lưới nhiều bây giờ đến xem mình hay là không bằng hắn kém xa tích tắp kém lấy cảnh giới đâu mặc thanh hoan nhẹ nhàng tăn ngôi trên mặt thần sắc tràn đầy phức tạp nàng chính là vì trợ giúp lý hưu đạt được tiểu sinh nguyện cho nên mới sẽ không xa mười phẩy không không không dặn đổi tới thư viện tiến vào biển sách mà nàng cũng đích sắc đạt được tiểu sinh nguyện nhưng là bị lý hưu cưỡng ép dung nhập vào chính nàng trong thân thể ba người ở giữa rơi vào chợ mặc m lương tiểu đao t r ở mình ngửa mặt chỉ lên trời đem mình không đếm xỉa đến ánh mắt tại mạc thanh hoan trên thân đánh giá lý hưu lông mày dần dần nhữ lại ta nói qua rất nhiều lần thính tuyết lâu người nhất định phải lấy áo xanh ngươi luôn luôn không nghe lâu bên trong luôn luôn nhiều như vậy q u ý củ đi bên ngoài chẳng lẽ còn muốn thủ q u ý củ mạc thanh hoan khó được mở miệng phản bác một màn này cũng không phổ biến bởi vì nàng rất ít ở trước mặt chống đối lý hưu lý hưu s ừ n g sốt một chút sau đó nói quy củ chính là quy củ ngươi là thính tuyết lâu thành n ữ mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho trong lâu vậy ngươi cũng là thư viện đệ tử làm sao không gặp ngươi mặc bạch tí thì ấ chỉ mặc áo xanh như cái gì lời nói vấn đề này rất trí mạng đã hỏi tới điểm mấu chốt ta mặc áo xanh đẹp mắt lý hưu nghĩ nghĩ hồi đáp thoại âm rơi xuống mặc thanh hoan thanh âm ngay sau đó thoát ra vậy ta mặc bạch tí cũng đẹp mắt ta là thiếu lâu chủ trừ lao ra t ử ta lớn nhất ngươi có thể cùng ta so sao lý hưu có chút khó thở lại hoặc là nói là thẹn quá h o a giận ngươi đây là không giảng đạo lý mặc thanh hoan cảm thấy có chút bị khuất lần này lý hưu không nói gì thêm ngược lại là lương tiểu đao không kiên nhẫn lật một cái n ư ớ mắt những lời này rất đúng nghe cũng rất có đạo lý lý hưu không phải một cái thích để ý tiểu tết người nhất là sẽ không đi để ý nữ hải tử mặc quần áo màu gì hắn rất lười những chuyện này đương nhiên cũng lười quản nhưng mạc thanh hoan khác biệt hắn năm tuổi liền tiến vào tính h t u y ế t lâu thời điểm đó hắn chỉ là người bình thường mạc thanh hoan so hắn còn nhỏ đồng dạng không có tu hành niên kỷ nhỏ thân thể kém hết lần này tới lần khác d á n g d ấ p còn tốt nhìn dạng này người nhất định sẽ bị người bắt nạt cũng may có t u y xuân phong hỗ trợ khi đó hai người bọn họ vẫn đi theo t u y xuân phong sau lưng nhắm mắt theo đôi về sau theo niên kỷ tăng trưởng mạc thanh hoan đạp lên con đường tu hành lý hưu cũng bắt đầu triển lộ ra hơn người thông minh bộ dáng nhưng vô luận lại như thế nào thông minh cuối cùng chỉ là người bình thường hắn cùng mạc thanh hoan gặp mặt số lần cũng càng ngày càng ít nói chuyện số lần cũng càng ngày càng ít thân là huynh trưởng đương nhiên không thể tại trước mặt mội mội mất huy phong cho nên tại có hạn thời gian bên trong lý lưu luôn luôn nghĩ đến nói những lời gì đi ướt t h ú c nàng nhưng người bình thường chính là người bình thường đối mặt tu sĩ tựa hồ cái gì quản giáo lấy cớ cũng không tìm tới tốn sức tâm tư về sau hắn phát hiện mạc thanh hoan luôn luôn không xuyên áo xanh cái này liền thành hắn cam đoan quyền ủy phương pháp từ đó về sau mỗi một lần gặp mặt nho nhỏ lý lưu đều muốn bắt lấy điểm này thuyết giáo một phen về sau mạc thanh hoan liền không đến túy xuân phong cũng rời đi tính biết lâu, chính hắn trở thành thiếu lâu chủ. dưới một người trên vài người lại hoặc là nói cũng không có người tại phía trên hắn bởi vì thính tuyết lâu lâu chủ đối với hắn là nói gì nghe lấy sùng ái phi thường lại sau đó liền đến tiểu nam cầu cùng trước mắt câu nói này đã trở thành quen thuộc còn bao lâu cái lộn tùy theo ngừng lương tiểu đao một lần nữa chở mình lái thuyền nhỏ tại hai người ở giữa cắt tới v ạ c h tới tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống tại ba người sau lưng trống r i n g xuất hiện một cái cự đại thuyền hỏng trên thuyền không có b ư n g không có đả thân thuyền thậm chí là bình không có nửa điểm đủ để dung nạp người hoặc là vật thể địa phương nhưng chính là dạng này bằng p h ẳ n g thân thuyền bên trên lại trưng bày sáu cái vỏ đen tử phía trước ba cái đằng sau ba cái trưng bày rất c h ỉ n h tệ chiếc thuyền này rất lớn so thư viện khối kia thương thạch còn mưa lớn kia sáu cái vỏ đen tử cũng rất lớn mặc dù chỉnh tệ nhưng lại rất phá có thậm chí còn lưu lại mấy cái cái hố xa xa từ chỗ thủng hướng bên trong nhìn lại một mảnh đẹp kỵ căn bản thấy không rõ trong bình diện mạo đến tột cùng như thế nào thuyền lớn hướng phía ba người thẳng tắp hành xử từ xa mà đến gần cũng không có dừng lại hoặc là chuyển di tuyến đường y tứ chiếc thuyền này rất lớn nếu là cứ như vậy đụng tới ba người bọn họ nhất định sẽ không dễ chịu cho dù bởi vì b i ể n sách tính đặc thù sẽ không bị những cơ duyên này giết chết nhưng cũng nhất định sẽ bị thân tàu ép vào đáy biển tư vị kia tuyệt đối không tính là dễ chịu k h ô n g lồ như thế cơ duyên từ trên trời ra xuống không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện tại ba người sau lưng đây gọi là vui như lên trời cũng có thể gọi là buồn từ đó tới bởi vì chiếc thuyền kia rất q u ỷ dị hành xử phiêu bạt ở giữa không có nửa điểm âm thanh mặt nước không từng có mảy may ba động tựa như là đẩy thuyền tung bay ở không trung không cùng nước biển tiếp xúc trọng yếu nhất chính là tại kia sáu cái vỡ vụn vò đen tự ở giữa trưng bảy một bộ một bộ to lớn q u a n t à i toàn thân đen nhánh tựa như là lúc trước tại ba cổ chi địa vô tận huyết h ả i ở trong trôi nổi những cái kia q u a n t à i mạnh liệt mục nát chi khí từ quan t à i ở trong chuyến ra từng đầu giống như là xiềng xích sợi tơ từ kia sáu cái vỏ đen từ phía trên vỡ tan lỗ nhỏ ở trong không ngừng địa chuyển vào quan t à i phía trên tựa như là cắt cổ tay người hái thuốc tại lấy huyết mạch t h ở phụng mười phẩy không không không k h ô không thay đổi băng hoa một màn này mãi mãi cũng tại cầm tiếp theo vĩnh vô chỉ cảnh thuyền lớn lai tới lý hưu bắt lấy mạc thanh h o a n cùng lương tiểu đao bạ vai hướng về một bên thả người vọt lên tránh ra thuyền đi thuyền con đường này p h p h ấ t tử vỡ vụn thời không cùng xa xôi t u y ê n cổ chuyển đến một trận thăng nhẹ kia không giống như là nhân tộc thanh em đàm thoại cũng không giống là yêu tộc ngôn ngữ như có như không ngữ điệu sen lẫn không hiểu thương cảm chuyển tiến vào mấy người trong thai cảm xúc tùy theo sinh ra ba động cao chấm thấp phẫn nộ đủ loại không một cảm xúc từ mấy người tâm lý sinh ra bị người điều khiển tình cảm là một chuyện rất đáng sợ tình đối với người bình thường đến nói còn như vậy chớ đừng nói chi là đối lập nguy hiểm tu sĩ nhắm lại lỗ thai lý hưu sắc mặt tâm trầm cấp tốc nhắc nhở linh khí từ trong cơ thể phồng lên sau đó phong bế giác quan nhưng thanh âm kia lại vẫn không có biến mất ngược lại bởi vì chúng quanh yên tĩnh lộ ra càng thêm rõ ràng ba người l i ế c nhìn nhau trong mắt đều là có kinh ngạc xuất hiện nay quỷ dị vô cùng thanh âm vậy mà là trực tiếp từ mấy người đáy lòng vang vọng giống như là đến từ sâu trong linh hồn tiếng vang thanh âm ở trong mang đến sức cuốn hút càng ngày càng đậm hơn duy nhất may mắn là ba người bọn họ tâm tính đều cứng cõi phi thường lý hưu tự nhiên không cần nói chuyện nhiều có được danh xưng hẳn phải chết không nghi ngờ tam kiếp chi thể lại còn có thể dãy rũa nhiều năm như vậy càng là cùng ma chủng đối kháng mà không rơi vào thế hạ phong muốn giao động ảnh hưởng tâm tính của hắn thế nhưng là khó càng thêm khó lương tiểu đao cũng là như thế hắn từ nhỏ sinh trưởng tại bắc địa biên quan kia bên trong là đại đường ưu tú nhất quân nhân sở tại địa lâu dài c h ấ n thủ tại cánh đồng tuyết biên cương tâm tính của hắn chi cứng c ỏ i tại người đồng l ứ a ở trong cũng là thuộc về đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người mặc thanh hoan phản ứng còn muốn thanh đạo một chút dù sao thể chất của nàng chính là sáu đại cổ thể một trong hai mươi b ố cầu minh nguyện dạ n g minh tâm chính là t h i ê n tính căn bản sẽ không bị cái k h á c bên ngoài giao động cũng may những n à y đột nhiên vang lên t h a nhâm cũng không phải là đang cố ý nhằm vào bọn họ theo thuyền dần dần đi xa những n à y vang vọng dưới đáy lòng thanh âm cũng là càng ngày càng nhẹ càng lúc càng mờ nhạt thẳng đến hoàn toàn biến mất không gặp đó là cái gì thuyền mắt thấy thuyền lớn rời đi cùng biến mất mặc thanh hoan tái nhợt nghiêm mặt có chút rung động hỏi lương tiểu đao cũng là như thế nhưng cùng mặc thanh hoan khác biệt chính là hắn nhớ tới một cái tràn g cảnh nghiêm mặt nhìn thoáng qua lý hưu hắn biết nhớ tới kia huyết h ả i phù quan tài một màn cũng không vẹn vẹn chỉ có chính mình cùng chiếc thuyền kia so sánh ta quan tâm hơn chính là cố kia quan tài còn có kia sáu không ngừng chuyển vận lấy quỷ dị khí tức vò đen tử lý hưu hít vào một hơi thật dài sắc mặt không ngừ ba cổ chi địa lúc từ huyết h ả i ở trong dâng lên cốt long vô tận h ả i trên mặt nổi lơ lửng đếm cũng đếm không xuể bốn khối n ữ a còn có t ử văn phú cùng vương bất nhị trong miệng nâng lên kia lớn đến đủ để táng thiên qua tài thuyền kia trên mặt hết thể tựa như là một cái trận pháp một cái bố trí song không biết bao nhiêu năm linh trận đồ thuyền lớn đã hoàn toàn biến mất cũng không có trên mặt biển lưu lại nửa điểm vết tích lý hưu ngón tay đột nhiên trở nên đau nhức hắn túi đầu nhìn lại giữa ngón tay kia đoá tiểu hoa theo gió biển khẽ đung đ ư ờ n h ư n g lại siết càng ngày càng gấp tựa như là nhận cái gì kích thích ngón tay cũng theo đó đau nhức hắn ngẩm đầu nhìn biển Cái tay kia tay nhẹ nhàng n ắ dần dần một thành q u y đầu tiếp lấy một đầu tiểu ngư cùng nát thuyền từ ba người hai bên trải qua đây coi là không lên dụ hoặc thậm chí liền ngay cả để ba người chuyển di ánh mắt có chút ghé mắt đều là khó mà làm được còn bao lâu đây đương nhiên là đang hỏi còn bao lâu ý chấm dứt đây là lương tiểu đao lần thứ nhìn nói ra lời như vậy lần này bốn phía rất bình tĩnh m ặ t thanh hoan cũng nhìn về phía lý hưu mấy ngày nay hai người bọn họ ở vào mê man bên trong đối với ngoại giới thời gian trôi qua không có nửa điểm cảm giác tự nhiên không biết trôi qua bao lâu nhanh lý hưu thuận miệng qua loa một câu sau đó ba người ở giữa một lần nữa an tĩnh lại ta vẫn nghĩ không thông nếu như ngươi cảm thấy không có ý nghĩa đại khái có thể trực tiếp đi ra ngoài tại sao phải lưu tại cái này bên trong chờ lấy thời gian kết thúc lương tiểu đao nằm trên thuyền đem hai chân gác ở thuyền trên mái hiên có chút bất đắc dĩ cũng có chút tò mò hỏi lý hưu lưu tại cái này bên trong tự nhiên không phải vì ngắm phong cảnh dù sao nơi này phong cảnh quả thực không tính là tốt bởi vì thương thạch bị ta làm hư không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là tất cả chúng ta một lần cuối cùng tiến đến bởi vì về sau vào không được cho nên giờ phút này muốn chờ lâu một hồi đây là rất đau đớn xuân thu buồn cách làm thương thạch bị ngươi làm hư rồi lời này không khác long trời lở đất chính là mạc thanh hoan cũng n h ị n không được nhìn lại lương tiểu đao càng là một cái lý ngư đã định trực tiếp từ trên thuyền ngồi dậy trận mắt hốc mồn nhìn xem lý hưu c h ọ n vẹn sau một lúc lâu mới có hơi do dự nói nếu không chúng ta đừng ngồi thư viện cùng rời đi về sau tìm cơ hội vụ n trộm rời đi kinh đô đi với ta bắc địa tại kêu bên trong sẽ rất an toàn thư viện các sư trưởng hẳn là sẽ không truy sát đi nơi nào rất đáng tin cậy đề nghị làm hư thương thạch lý hưu tầng g i a này còn khoác lên người hắn thấy đã là rất đáng gờm sự tình việc này không nhỏ hay là nắm chặt thời gian chạy chốn tốt miễn cho thư viện giáo tập nhóm đột nhiên đổi ý hai người bọn họ cộng lại cái này hơn hai trăm cân chỉ sợ đều phải bàn giao ở đây lý hưu liếc mắt nhìn hắn không nói gì lương tiểu đao lời nói tự nhiên là tại một thoại hoa thoại lại là một trận trầm mặc quá khứ nhanh là bao nhanh hắn nhịn không được phát ra âm thanh lại hỏi một câu ngay tại lúc này lý hưu dỗi ra một cái tay bỏ vào nước biển bên trong nâng lên nước biển theo bàn tay chạy ra đi nói khẽ sau đó toàn bộ biển sách như là địa chấn đồng dạng phát sinh đung đưa kịch liệt tất cả thuyền tại thời khắc này toàn bộ như lật người trên thuyền rơi tiến vào trong biển cao mấy chục trượng hải khiếu bỗng nhiên dâng lên sau đó từ đỉnh đầu trục được to lớn bọn nước hướng về ba người đỉnh đầu đè ép xuống vạch quang nhẹ nhàng lấp lóe ba người thân thể biến mất tại biển sách ở trong bọn nước rơi xuống đập trên mặt biển phát ra từng tiếng oanh mình vô số người đều từ biển sách ở trong đi ra ngoài một con rồng từ nước biển chỗ sâu đằng không mà lên bay lượn trên bầu trời lấy sau đó ngựa đầu phát ra gạo thét thanh âm long y chấn áp tứ hải chương sáu mươi thượng lăng đại nhân chương sáu mươi thượng lăng đại nhân hết thệ đều an tĩnh xuống dưới thư viện rất lớn nhưng đệ tử rất ít cho nên rất nhiều viện tử bên trong trừ lưu thủ giáo tập bên ngoài không còn gì khác người cái này liền lộ ra trống trải gió hẹ mang theo phất qua sơn lâm ôn nhuận rơi vào mỗi người trên thân trận tiêu tiểu vũ tựa như là sáng sớm trời hạng ặ p mưa vạch trần cái này bùi phong một đêm lúc này không khí đương nhiên rất tới mát lúc này ánh mắt mọi người đều bỏ vào đồng dạng một cái phương hướng mục lục viện phương hướng thư viện rất thanh lãnh phần ngoại lệ ghi chép viện hôm nay rất náo nhiệt rất nhiều thư viện đệ tử cùng giáo tập đều đứng ở trước cửa hoặc là trong nội viện ngừng chân quan sát tại thư viện giáo tập nhóm khác một bên đứng một đám đứng chắp tay người mặc trên người mấy s á p bảo đai l ư n g khác biệt phối sức đây là người của triều đình biện sách mở ra là ngày trọng đại kết thúc tự nhiên cũng là một ngày trọng đại tương đối mà nói một ngày này ngược lại càng t ụ trú mục bởi vì từ biện sách ở trong rời đi sẽ có được đại cơ duyên mà lại trước đó thế nhưng là đồng thời sáng lên chín đạo bảy sắc cơ duyên có thể nói là trấn kinh thư viện cũng không đủ tới đem so với về sau mặc dù cũng sáng lên một đạo lục sắc cơ duyên và mấy đạo ngũ sắc cơ duyên nhưng đều đã là không đủ thành đạo chỉ là đáng tiếc là do ở thương thạch bị hủy cho nên không cách nào phán đoán đến cùng là từ b i ể n sách nơi nào thoáng hiện mà ra càng không cách nào phán đoán là người phương nào đoạt được cơ duyên bất quá đồng thời sáng lên chính đạo không ít sách viện giáo tập trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán gặp qua trần tiên sinh một vị triều đình quan viên đi đến thư viện chúng giáo tập bên cạnh thân sau đó đôi trần kinh long nhẹ nhàng con người gửi thi lễ một cái thượng lăng đại nhân trần tiên sinh nghiêng đầu nhìn sang nhẹ nhàng gật gật đầu trên mặt tiêu dung trần tiên sinh cho rằng kia lục sắc cơ duyên là người phương nào đọc được thượng lăng nhìn xem trước mặt một mảnh đất trống nhìn xem này chút ít chấp lên nhấp nháy sáng lên điểm điểm mạch mang biết kia là biện sách sắp kết thúc muốn đem tất cả mọi người truyền thống ra lúc bộ dáng khó mà nói trần tiên sinh nhẹ nhàng đ ị a lắc đầu nói trần chi mặc đã tỉnh lại giờ phút này đang đứng tại một bên thân hình xem ra có chút đơn bạc trên mặt mặc dù treo mang tính tiêu chí thoải mái tiêu dung nhưng là kia ẩn ẩn lộ ra tái nhật chi sắc lại rõ ràng có thể nhìn thấy rất rõ ràng trước đó vài ngày thương thạch vỡ vụn tạo thành th bất quá hắn hào hứng cũng không tệ chỉ gặp hắn đem ánh mắt bỏ vào thượng lăng trên mặt nhữ mày hỏi lục s á c hào quang mặc dù l o a mắt nhưng kém xa kia chín đạo thất thải cơ duyên thượng lăng đại nhân vì sao không hỏi trên nhất các loại ngược lại muốn hỏi hơi bên trên trở. biết một thế nhưng là tại t r â m t r ọ c tại ta nghe tới hắn vấn đề thượng lăng mỉm cười hỏi ngược một câu bất quá lời này hiển nhiên sẽ không đạt được đoạn dưới tiếp nhận bởi vậy chỉ là ngắn ngủi dừng lại một cái c h ư ớ c mắt liền tiếp tục nói chín đạo bảy sắc cơ duyên cơ hồ là trong cùng một lúc sáng lên thượng lăng mặc dù ngu dốt nhưng cũng biết được phóng nhãn thiên hạ có thể có như thế kh trần có có vẻ vẻ h chi mặc đem bút lên lông mày mao đung xuống nhẹ nhàng địa phử tay lại nói tiếp chỉ là không biết thượng lăng đại nhân hôm nay vì sao không tại thái úy phụ thượng mà là đi tới ta sách này viện ở trong thái úy cùng hoàng hậu sở dĩ có thể cùng quốc sư cùng thái tử chống lại cả tay không chỉ là bởi vì bọn hắn tự thân cùng nhị hoàng t ử nguyên nhân nó thủ hạ rất nhiều người tài ba cũng là cực kỳ trọng yếu mà thượng lăng chính là thái úy người chủ trưởng lễ bộ quản lý đường quốc quan viên lễ nghi cùng ngoại giao quyền uy rất nặng dạng này người đột nhiên đi tới thư viện nhất định sẽ có chuyện phát sinh mà lại sẽ không là sự t ì n h đơn giản biết mực lời này liền có sai lầm mất công tề đại nhân thân là đường quốc thái phó thái úy tổng lĩnh thiên hạ quan viên cùng trong nước mọi việc sách này b i ể n một chuyện tự nhiên cũng ở trong đó thượng lăng hai con mắt nhẹ nhàng đĩa hít lại xem ra tựa như là đang tính toán lấy thứ gì trần chi lần này biện sách lại liên quan đến hoang châu cùng yêu tộc ta lễ bộ có chỗ quan tâm cũng là chuyện rất bình thường lời này ngược lại là rất có đạo lý trần chi mặc nhẹ gật đầu nói cái kia không biết thượng lăng đại nhân cho rằng cái này lục sắc cơ duyên là người phương nào đọc được thượng lăng lắc đầu nói lời này bạn quan vừa mới hỏi qua liền ngay cả trần tiên sinh đều khó mà nói ta lại nơi nào sẽ biết đâu chỉ nói là nói chuyện mà thôi ta đường quốc quan viên khi nào sẽ bởi vì nói hoạch tội rồi lời này nói ra không nói cũng muốn nói thượng lăng nghĩ, nghĩ sau đó nói nếu là thương thạch không có tổn hại như vậy tự nhiên là thế tử điện hạ có khả năng nhất nhưng bây giờ thế tử vẫn chưa tiến vào biển sách đạt được lục sắc cơ duyên có thể là thánh tông la phủ h u y ề n thượng thanh cung hoa vũ giao tính h t u y ế t lâu m ạ c thanh hoàn cũng có khả năng lời này nghe rất có đạo lý cũng đích thật là có khả năng nhất phát sinh sự tình lương tiểu đao trần tư ninh thế, thế nhưng g người u y này ê n Bân, ba t i ê n n phú thế h là không kèm cõi chút nào n g ư ờ i nâng lên ba người trần chi mặc hỏi thượng lăng cười cười cũng không vòng quanh mà là nói thẳng ba người này thiên phú có lẽ cũng không thấp nhưng cảnh giới cuối cùng thấp chút gần như không có khả năng thu hoạch được cái này lục sắc hảo quang gần như không có khả năng làm sao không phải hoàn toàn không có khả năng ba người bọn hắn là thư viện đệ tử có lẽ sẽ sáng tạo ra cái gì kỳ tích cũng c ó nói h u n g hồ lần này tiến vào biện sách thư viện đệ tử rất nhiều mỗi người cũng có thể là phần cơ duyên này người đoạt giải dù sao đây là thư viện thượng lăng nhìn xem trần chi mặc có chút ý vị thâm trường nói ngươi nói đúng sao hai người đều không nhắc tới yêu tộc bởi vì tại biện sách ở trong yêu tộc thuộc về thế yếu đây là tiên thiên tính vấn đề nhiều sắc đại cơ duyên sẽ rất ít xuất hiện tại yêu tộc một phía cũng bởi vậy yêu tộc thu hoạch được lục sắc cơ duyên khả năng rất thấp thấp đến có thể bỏ qua không tính tình trạng trần chi mặc cười cười ánh mắt an tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt cùng bốn phía càng ngày càng sáng tỏ b ạ c h sắc quan mang cũng không nói lời nào thư viện là có vô hạn khả năng địa phương tại cái này bên trong sự tình gì cũng có thể phát sinh chính vì vậy mới đáng giá nhất thế nhân tôn kính giữa thiên địa trắng sáng sắc dần dần nông đậm sau đó càng ngày càng loa mắt vô số người như là trống r ô n g sinh ra đồng dạng xuất hiện tại mục lục viện ở trong cùng bốn phía trên đất trống thánh tông tứ trưởng lão cùng thượng thanh cung ngũ cảnh tông sư cùng nhau hạ tới hai người bọn họ thân là lần này ngoại lai người lưu tại thư viện ở trong chỉ có hai tên ngũ cảnh tông sư lại đều là hoang châu thế lực mà lại thánh tông dưới mắt danh tiếng chính thịnh như mặt trời ban trưa thượng thanh cung cũng là nhất lưu thế lực nội tình rất sâu vô luận là chân thật muốn kết giao hay là mặt ngoài qua loa bọn hắn hai vị đều là làm vô cùng tốt màu trắng sáng ngời lấp lóe chỉ cầm tiếp theo ngắn ngủi một cái chớp mắt liền hoàn toàn biến mất rất nhiều người xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn ở trong la phù huyên biểu lộ bình tĩnh nhưng là sắc mặt lại là hơi tái nhuận hoa vũ giao tự nhiên không cần nói thêm ngắn ngủi mấy ngày thời gian căn bản là không có cách triệt để khôi phục mà thôi tên đĩa lão h ầ sắc mặt âm trầm xuống ánh mắt cũng có chút khó coi bằng và hoa vũ giao thực lực ai có thể đưa nàng tổn thương thành tình trạng như thế này sau đó nàng đem ánh mắt bỏ vào la phủ huyên cùng chu nguyên cùng nhuế cô nương ba người trên thân ánh mắt bắt đầu không thể phỏng đoán bắt đầu thánh tông tứ trưởng lão không cho phép vết tích hướng về một bên bước một bước lúc này lại là một trận bạch quang sáng lên lý hưu mấy người xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn hai người ánh mắt có chút ngưng lại chương sáu mươi một mỗi sự kiện đều sẽ có mục đích chương sáu mươi một mỗi sự kiện đều sẽ có mục đích cũng là khó mà làm được sự tình xem thương thạch lấy nhập biệt cả đây là tất cả mọi người chung nhận thức thương thạch chính là biện sách lôi vào chính là trước đó vài ngày trần tiên sinh đưa tất cả mọi người tiến vào bên trong cuối cùng cũng làm ư ợ n nhờ thương thạch lực lượng cho nên mới có thể làm được thương thạch vỡ vụ liền đại biểu cho tiến vào biện sách đường sẽ tùy theo phong bế có thể ra không thể tiến vào đây là một lần cuối cùng mở biện sách đây là vô số người nhà đường đều biết sự t ì n h cũng là người trong thiên hạ đều biết sự t ì n h hoang châu cùng yêu tộc cũng không tại đại đường nhưng lại tại thiên hạ tự nhiên cũng sẽ biết như vậy lý hưu là như thế nào đi b ả o chẳng lẽ thư viện lại còn có cái gì đặc thù thông đạo ẩn tàng lâu như vậy không có tuyên tri tại thế không chỉ có là bọn hắn liền ngay cả những cái kia triều đình quan viên đều là nghĩ như vậy nhưng ý nghĩ này chỉ là dâng lên bất quá một lát liền tiêu tán tại trong đầu bởi vì bọn hắn nhìn thấy thư viện giáo tập nhóm trên mặt kia kinh ngạc thần sắc còn có trần tiên sinh trong mắt nhàn nhạt kinh ngạc thư viện rất kiêu ngạo thứ trên xuống dưới đều là như thế cho nên thư viện đệ tử chưa từng nói dối giáo tập như thế phó viện trưởng cũng là như thế chưa từng ngoại lệ vô số người riêng phần mình trở lại thuộc về mình thế lực địa phương sau đó ánh mắt nặng n ề lại phức tạp rơi vào lý hưu t r ê thân người này rất mạnh mà lại mạnh không có đạo lý sức một mình ngăn cách mấy ngàn người h ô n chiến đồng thời đưa tay ở giữa chém giết âm phủ hà lâm vạn kiếm huyền không lấy gần như thế tội khô lạp hủ chém giết lao dương đồng thời một kiếm xuyên tim phong vụ tu bước lui thánh tông ba người thanh không biện sâu cùng tử hải chô gia o hội phương viên một trăm dặm không ai có can đảm tới gần chính là lúc ấy tất cả mọi người chú ý tới cái kia đạo cao cao dâng lên lục sắc h à o quang nhưng cũng không ai dám nhìn nhiều bởi vì lý hưu đứng tại kia bên trong ngắn ngủi trầm t ĩ n h qua đi dần dần có tiếng nghị luận bắt đầu vang lên những nội dung này cơ bản nhất trí đều giảng thuật đồng dạng một việc đó chính là biện sách bên trong phát sinh sự tình thế là thánh tông tứ trưởng lão cùng thượng thanh cung lao hầu còn có rất nhiều triều đình đại thần cùng hoàng châu cùng yêu tộc theo hộ cường giả đều biết sự t ì n h trải qua cùng chân tướng thư viện giáo tập nhóm cùng những cái kia không có tiến vào bên trong các đệ tử cũng biết những chuyện này trên mặt mỗi người biểu lộ đều rất vi diệu biện sách là thư viện biện sách điểm này thế nhân đều biết nhưng bây giờ lại có người có thể không thông qua thương thạch ngược lại tìm tới lối đi khác tiến vào bên trong cái này liền đại biểu mười phẩy không không không người kính ngưỡng thư viện ở trong xuất hiện không ổn định tính mấu chốt nhất chính là tiến vào bên trong chính là âm phủ người mà lại là âm phủ dưới thánh tử đồng thời cái này phong vu tu trước đó tựa hồ còn từng tiến vào ba cổ t r i địa khi đó rất nhiều người đều cho là hắn chỉ là thừa dịp thư viện không sẵn sàng hôn đi vào nhưng nếu là đem ánh mắt phóng tới hôm nay đến xem ở trong đó ba vị coi như có năm lấy âm phủ có thể tìm tới phương pháp tiến vào biến sách tự nhiên cũng có thể tìm tới phương pháp tiến vào ba cổ t r i địa còn tốt chuyện như vậy chỉ là tại năm nay mới phát sinh nếu không mỗi một lần bí cảnh đều có âm phủ người tiến về nhúng tay vậy nhất định không gọi được là một chuyện tốt trần tiên sinh con ngươi nhẹ nhàng h i lại sau đó đột nhiên phát ra âm thanh cười cười âm phủ có minh cầu nếu như mượn nhờ minh cầu năng lực có thể tự d là nếu,、so、nếu như âm phủ vận dụng minh cầu xuất nhập biện sách đích sắc có thể làm được chỉ là theo ta được biết minh cầu từ thượng cổ bảo tồn đến nay mặc dù không có triệt để sụp đổ nhưng cũng không còn đình phong thời điểm có thể nói là tàn tạ không thôi mỗi một lần vận dụng cần thiết tốn hao đại giới đều là cực cao thượng lăng đại nhân nhẹ nhàng hiếp mắt tiếp tục nói âm phủ không tiếp vận dụng minh cầu cũng muốn đem phong vụ tu truyền thống vào biện sách cùng ba cổ chi địa bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì đây là mấu chốt không chỉ có là mấu chốt của vấn đề cũng là tất cả mấu chốt minh cầu tên như ý nghĩa chính là trong truyền thuyết tới từ địa n g ụ c minh giới cầu nối có thể câu thông tam giới liên tiếp nhân quỷ thần chính là chính cống cường hãn bảo vật tại thời kỳ toàn thịnh thậm chí có đạp lên minh cầu liền có thể đạp biến tam giới thanh danh tốt đẹp chỉ là trải qua thời đại thượng cổ kia cực kia cực kỳ thần bí lại Bị âm phủ trước h nhập u t đó liền ẩn ẩn có lời đồn đại truyền ra nói là tại ba cổ chi địa phục sinh một cái từ tuyên cổ lưu giữ lại bất thế cực giả đầy trời huyết hải phù quá tài mắt thấy một màn kia rất nhiều người cho nên cùng loại với như vậy cũng có rất nhiều thậm chí còn bị k h u y ê n thiên sách ghi chép tại c h u y ệ n lạ bút ký phía trên cùng ghi chép hiện thực trà trước ghi chép khác biệt c h u y ệ n lạ bút ký dùng nhiều đến ghi chép những cái k i a truyền ngôn cố sự q u á i đảng nghe phong phanh vân vân hắn là vì cầu đêm trăng mọi người đối mắt nhìn nhau lấy tựa hồ cũng đang suy nghĩ gì trần chi mặc đống nhiên mở miệng sau đó đem ánh mắt bỏ vào mạc thanh hoan trên thân hắn chính là thần võ hồn ba tu đồng thời ba tu đều đạt tới du giã cảnh giới mang đến tăng thêm to lớn đối với ngoại nhân cảm ứng cũng là tại rất nhiều nhân chi bên trên mạc thanh hoan hiện tại rất quái dị hoặc là nói nàng nội tại rất quái dị thông thấu sáng n g i không trộn lẫn mảy may tạp chất đó nhất định là hai mươi b ố cầu minh nguyện dạ năng lực cũng là kiểu sinh nguyện mang đến năng lực lời này mở miệng nói ra nhắc nhở ở đây tất cả mọi người những cái kia tùy hành mà đến cường giả cùng thư viện giáo tập nhóm đều là mang theo kinh ngạc nhìn về phía mạc thanh hoan có một số người ánh mắt càng là lửa nóng vô cùng sáu đại cụ thể một trong có được liền tương đương với có được đặt chân ngũ cảnh tư bản đồng thời tại ngũ cảnh trước đó sẽ không đụng phải bất luận cái gì bình cảnh tu hành đối với có được cụ thể người mà nói tựa như là nước chạy thành sông nữ từ này lại có thể đạt được hai mươi b ố cầu minh nguyện dạ phần này vận khí có thể nói là tốt đến cực hạn âm phủ người có thể tiến vào biện sách là bởi vì minh cầu có thể liên tiếp tam giới quan hệ như vậy thế từ điện hạ có thể tiến vào bên trong lại là bởi vì cái gì đâu tại tất cả mọi người ước ao đồng thời thượng lăng đại nhân thanh em đột nhiên vang lên sau đó đối mặt lấy lý hưu nhẹ nhàng mà hỏi tiêu lý tàng đao người ghét nhất nhất làm cho người chán ghét bốn phía rất tiến tĩnh thánh t ô n g tứ trưởng lão mặt không biểu tình nhìn xem một màn này thượng thanh cung lão hầu cũng là l ặ n g lặng mà nhìn xem đấu tranh nội bộ cho tới bây giờ đều là đẹp mắt nhất ý huống hồ bọn hắn cũng muốn biết vì cái gì trần trí mặc không có ra mặt thư viện giáo tập nhóm cũng không nói gì mặt thanh hoan yên tính đứng lương tiểu đao vén tay háo lên bước một bước về phía trước rất lâu không có mắng chửi người hôm nay hắn dự định chửi cho sứ miệng lý hưu ngăn lại hắn sau đó đem ánh mắt bỏ vào thượng lăng trên mặt thản nhiên nói ngươi là ai chương 62, u m ư ngu xuẩn chương 62, u m ư ngu xuẩn mục lục viện không tính nhỏ nhưng muốn đứng xuống hơn 10,000 n g ư ờ i là tuyệt đối không cách nào làm được rất nhiều từ b i ể n sách bên trong xuất hiện người đại bộ phận điểm đều bị truyền tống đến thư viện các nơi có thậm chí còn trực tiếp rơi vào mai linh ở trong cho nên thời khắc này mục lục viện bên trong đại khái chỉ có hơn n à n người hơn ngàn người có thể đứng thẳng địa phương rất lớn tiếng nói từ phía trước nhất thậm chí không cách nào chuyển đến tối hậu phương nhưng cũng may các vị đang ngồi đều là tu sĩ vô số người nhìn xem một m à n này thanh âm tự nhiên mà vậy chuyển tiến vào trong thai của bọn hắn người là ai nhẹ nhàng một vấn đề cũng là người xa lạ gặp mặt dễ dàng nhất hỏi vấn đề lại làm cho không ít người mỹ mắt nhẹ nhàng nhảy một cái cái này liền giống như là một quyền đánh vào trên đông h i ế u lực không chỗ dùng cảm giác mở miệng liền muốn gây chuyện mà người ta nhưng căn bản không biết ngươi trần chi mặc chỉ là cười một tiếng liền rất nhanh nhịn xuống sau đó vội ho một tiếng dùng tay che kín miệm mặt mũi tràn đầy thân là thư viện thủ tịch đệ tử tự nhiên không thể tại trước mặt mọi người nhục nhã chế giễu người khác kia là rất bất nhã sự t ì n h thượng lăng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì cảm thấy khó chịu bộ dáng xuất hiện hắn chỉ là nhẹ nhàng mà đối với lý hưu thi lễ một cái cười nói lễ bộ thượng thư thượng lăng lễ bộ lý hưu nhìn một chút trên người hắn xuyên q u a n bảo sau đó đảo qua tấm kia khuôn mặt tươi cười đ ư ờ n g mười sáu năm thượng nhiệm đường hoàng vi tốt hơn địa quản lý đường quốc trên b i giới cùng quốc sư đại nhân cùng b i ệ n trưởng cùng nhau thương nghị cuối cùng quyết định thành lập binh hình hộ lại lễ công sáu bộ đem triều đỉnh trên giới sự tỉnh cụ thể hóa phân phối xử lý từ đó đạt tới thuật nghiệp chuyên công mục đích sáu bộ thượng thư trước quan v ị chính nhị phẩm trù tính trung thiên hạ quyền lực tự nhiên không tiểu lý hưu nhìn xem thượng lăng khắc khuôn mặt là bình tĩnh nhưng ta là thế tử trần lưu vương thế tử mà ngươi là lễ bộ thượng thư cho nên ngươi dựa vào cái gì đến hỏi thăm ta đây nếu như hắn chỉ là đơn thuần vương gia thế tử như vậy tự nhiên không có khả năng tại một bộ thượng thư trước mặt quần ngạo như vậy thế tử chỉ là vương gia n h i tử nếu như không có kế thừa tất vị không có bị phong hắn trước như vậy chính là một cái nhị thế tổ mà thôi nhưng lý hưu khác biệt trần lưu vương cái này danhiệu cũng khác biệt mà lại hắn họ lý đại đường lý gia lý lý lai chi cùng lý an chi là thân huynh đệ lý lai chi là đ ờ i t r ư ớ c bậy hạ cháu ruột dựa theo đường l u ậ t nếu là đương đại đường hoàng dưới gối không con đ ờ i thứ ba trong vòng nhưng nhận hoàng vị nói cách khác lý hưu là có hoàng vị quyền kế thừa trọng yếu nhất hắn hay là thính tuyết lâu thiếu lâu chủ thư viện tương lai thủ tịch tại bắc địa u y vọng cực cao ự c c nó bản thân thực lực càng là cùng cảnh vô địch lần này từ chiến tiểu nam cầu cứu vãn đường cảnh tại trong nước lửa phong thưởng càng là thiếu không được cho nên hắn rất đặc thù một bộ thượng thư cấp bậc rất cao lại cũng không bị hắn đặt ở mắt bên trong tựa như là lúc trước tại màn lâm viên bên trong gặp phải hộ bộ thượng thư giang mãn tuyển khi đó hắn tam kiếp chưa bài trừ cũng đã xem nó như không t h ú n g chi hiện tại điện hạ thật đúng là hoàn toàn như trước đây đ ị a n g ạ o khí thượng lăng tiếu dung dần dần b ấ t phóng túng đi một chút ánh mắt bên trong không để lại dấu vết hiện lên một tia lạnh thấu xương hạ quan chỉ là rất hiếu kỳ người trong thiên hạ đều biết biển sách chỉ có một cái cửa vào âm phủ có minh cầu như vậy điện hạ l à như thế nào đi vào đây này những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn xem một màn này la phụ h u y n bọn người càng là nhìn chằm chằm cái này bên trong nếu không phải lý hưu đột nhiên nhúng tay bọn hắn thánh tông cuối cùng đạt được tiểu sinh nguyện khả năng rất lớn thượng lăng một cái tay giấu ở trong tay áo chỉ, chỉ sau lưng mấy trăm người. thượng i nói, ế p tục ta n g ĩ bọn biết. hắn cũng rất muốn h rất Lý u đều xuống điều nhìn sang, cơ hồ tầm mắt mọi người đều rơi xuống hắn trên thân, trong hộ ánh mắt ép hỏi cùng điều tra không che cùng cơ tầm mắt mắt tra mọi rơi nào. ép dấu chút lăng đại nhân nói đúng chúng ta cũng muốn biết chuyện này t r ầ n tướng thư viện t ắ c phong quang minh chính đại thiên hạ đều biết lần này đã lớn tiếng mở rộng biện sách liền hẳn là cam đoan tuyệt đối công bằng nếu là âm thầm dùng cái gì tiểu thủ đoạn chuyển ra ngoài thế nhưng là nói thì dễ mà nghe thì khó t h á n h t ô n g tứ trưởng lao sở sờ râu mép của mình lên tiếng nói nói không sai lao thân cũng muốn biết hôm nay nếu là thế tử điện hạ không cho ra một cái để ta cùng hài lòng trả lời chắc chắn chuyện này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua thượng thanh cung lão hầu cũng là xen vào một câu thanh âm của nàng rất đặc t h ù có chút lạnh cũng có chút ý vị sâu xa văn danh thiên hạ thư viện tổng sẽ không sau lưng bên trong đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn a cùng loại với thanh âm như vậy bắt đầu rất ít sau đó càng ngày càng nhiều thư viện các đệ tử sắc mặt khó coi nhưng lại không biết nên nói cái gì giao tập nhóm mặt không biểu tình trần chi mặc ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ là cặp mắt kia càng ngày càng lạnh lý hưu không nói gì lương tiểu đao rốt cục bước một bước về phía trước hắn đưa tay v u ố t v u ố t cảm của mình sau đó há to miệng hoạt động một chút bộ mặt cơ bắp cứ như vậy nhìn xem thượng lăng đã thánh tông cùng thượng thanh cung cùng những cái tia khẩu suất của ngôn h o à n g châu người hắn hít vào một hơi thật dài lồng ngực cao cao chập trùng ngu xuẩn lời này thanh n â m rất lớn thậm chí đem mặt đất hoa mai cùng trước đó thương thạch vỡ vụ n lưu lại xuống tới bụi đất đều chấn động lung lay rất nhiều người ngây ra một lúc thượng lăng nhìn xem lương tiểu đao có chút kinh ngạc những lời này là trên phố mắng chửi người thường dùng ngữ nói đến rất, mộn, mắng lên người đến rất thoải mái nhưng đây là thư viện nhất là còn làm lấy hoang châu cùng yêu tộc người trước mặt đây là rất thất lễ cử động thánh tông tứ trưởng lao sắc mặt hoàn g có chút âm trầm tên tiêu thượng thanh cung lạo hầu ánh mắt băng lánh nhìn xem lương tiểu đao không khác bởi vì vừa mới lương tiểu đao nói hai chữ này thời điểm vừa vặn không kéo h ánh mắt vừa vặn rơi vào trên người nàng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế m a n g nàng rất nhiều hoang châu người cũng là bắt đầu sôi trào lên mơ hồ tựa hồ còn có chút không thể tin được người nói cái gì trên thân áo bảo giật giật mang theo một chút nếp ồn dưới khuôn mặt tựao rúc động tiềm ẩn sâu vô cùng phất nộ khi tức vô hình tách ra mặt đất tích cho dưới chân gạch xanh có chút lắc lư ngũ cảnh tông sư đáng sợ áp lực từng chút từng chút phát ra lao hầu nhìn c h ầ m c h ầ m lương tiểu đao tông sư u i nghiêm dùng không được khiêu khích lương tiểu đao quay đầu nhìn một chút lý hưu có chút ngạc nhiên hỏi nàng hỏi ta nói cái gì lý hưu như cũ không nói gì hắn lại đem đầu chuyển hướng, trần chi phương hướng cười n ặ n một tiếng n ữ điệu cất cao không b t nàng hỏi ta vừa mới nói cái gì trần chi mặc ngẩng đầu nhìn trời đồng dạng không nói một lời lương tiểu đao nhếch nhệm cười ha ha một tiếng sau đó một lần nữa đem ánh mắt thả lại tên kia thượng thanh cung lao ngu xuẩn mặt đất bay lên đồng dạng hoa mai trôi hướng hắn mi tâm tốc độ rất nhanh cùng nó nói là tại phiêu không bằng nói là bay vụt quá khứ ngũ cảnh tông sư thực lực rất mạnh điểm này người trong thiên hạ đều biết một mảnh cánh hoa rất nhỏ nhưng muốn giết lương tiểu đao thước tha có hơn chỉ là mảnh này hoa mai cuối cùng không cách nào bay tới trên mặt của hắn liền ở giữa không trung hóa thành bột mịn tiêu tán thành vô hình p h u n g trưởng lão không đáng cùng một tên tiểu bối chấp nhận chẳng phải là mất thân phận trần tiên sinh nhắm mắt lại nhẹ nhàng thanh âm vang lên chuyển khắp bốn phía thượng thanh cung lão hầu hư lạnh một tiếng cảnh cáo nói trần tiên sinh cố gắng nhất tốt quản giáo qu trần u ổ i còn t ẻ không không thế nhưng rộng, dạng này người nếu là đi ra ngoài thế nhưng là sống biết trời đi đất t ra r cao là là lâu.、Trần、Kinh Long mỉm chi ư ờ i cũng k ô n n g ó lời nào, liền nào, ngay cả đang n cả h ắ mặc mắt mở m Trần đều không có mở ra. Trần Chi có ra. ngược lại là thu hồi phóng tới trên bầu trời ánh mắt mỉm cười phùng trưởng lao giao hấn cực kỳ thân là thư viện thủ tịch môn hạ đệ tử như thế không lựa lời nói là ta chi tội tiểu đao còn không cho phùng trưởng lão bồi cái không phải rất nhiều thư viện giáo tập l ệ n h lùng l i ế c q u a một màn này tựa hồ giống một người đứng xem lương tiểu đao đi đến trần chi mặc bên cạnh thần sau đó cũng cung kính kính hướng về phía thượng thành cung lão hầu cùng thánh tông tứ trưởng lão bọn người thi lễ một cái nghiêm mặt nói chương sáu mươi ba mùa hè cuối cùng một trận gió chương sáu mươi ba mùa hè cuối cùng một trận gió trần c h i mặc vội vàng chuyển người qua từ đối đạp lý hưu một cước sau đó cố nín cởi cho tấm lấy một gương mặt bảo trì nghiêm túc lý hưu thì là một cái lảo đảo kém chút ngã xuống một cước này cũng không tính nhẹ eo của hắn đều là ẩn ẩn làm đau cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh ánh mắt có chút âm lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m trần c h i mặc tốt tốt tốt đây chính là thư viện đạo đại khác h sao hôm nay ta ngược lại là chân chính kiến thực đến quả nhiên là quang minh chính đại quả nhiên là danh bất hư truyền phùng trường lão giận quá thành cười khí thế trên người giống như thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng nghiền ép lên đi dưới chân gạch xanh s i n h ra vết dạng mặt đất bắt đầu đổ sụt nhưng cỗ khí tức này như cũ như là trước đó đồng dạng chưa áp bách đến lương tiểu đao trên thân liền tiêu tán thành vô hình trần tiên sinh yên tĩnh đ ứng động cũng không động phùng t r ư ờ n g lao sắc mặt có chút thanh bạch mắt mang kiên kỵ nhìn xem trần kinh long dù là bây giờ viện trưởng đại nhân biến mất không còn tam tích thư viện chỉ cần có trần kinh long tại một ngày người trong thiên hạ cũng là không cách nào ở đây làm cả lúc này thánh tông tứ trưởng lão bước về phía trước hai bước có chút thanh âm giản u a đệ xuống thượng thanh cung lão hầu lửa thế tử điện hạ vẫn không trả lời ngươi là như thế nào tiến vào biện sách tất cả mọi người là người thông minh dạng này tiểu hài tử cho s i ế t cũng không cần lại b u ồ n g địch nếu như thư viện không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn thánh tông sẽ cho rằng thư viện là đang đùa bỡn chúng ta bất đắc dĩ phía dưới chúng ta có lẽ sẽ làm ra cái gì để song phương đều hối hận sự t ì n h thanh âm của hắn hơi nhạt một chút cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu góc húng chi thánh tông có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong trường thành thân là tứ trưởng lao hắn lòng dạ cùng tu dưỡng tự nhiên không thấp chính là ban đầu ở an kinh thành nhìn xem chu nguyên bị lý hưu chặt đứt một tay đều ngạnh xinh xinh nhịn xuống chớ nói chi là giờ phút này chỉ là ngôn ngữ nhục nhã để song phương đều hối hận sự tình lời này có ý riêng thì như cánh đồng tuyết thì như yêu tộc thì như âm phủ thì như trường lâm đường quốc rất mạnh nhưng quanh mình hổ lang vây quanh nếu là lại đắc tội thành t ô n g cố nhiên không sợ nhưng tuyệt không dễ chịu trần tiên sinh con người mở ra lý hưu ánh mắt cũng từ trần chi mặc trên thân rời chuyển qua tứ trưởng lao trên thân ngươi hỏi ta là như thế nào tiến vào biện sách nhưng ta vẫn là lời giống vậy ngươi lại có tư cách gì hỏi ta đâu thanh âm của hắn rất nhẹ cũng rất nhạt tựa như là cái này sắp kết thúc mùa hè nổi lên cuối cùng một trận gió không có người sẽ coi nhẹ rất nhiều người ánh mắt có chút ngưng lại hắn là đang hỏi đường đường thánh tông tứ trưởng lão ngũ cảnh tông sư có tư cách gì nếu như liền ngay cả thánh tông tứ trưởng lão đều không có tư cách thiên hạ lại có mấy người đủ tư cách đâu cái này lý hưu thật đúng là hoàn toàn như trước đây địa quần vọng bất quá ngẫm lại trước đó tại thư viện trước cửa phát sinh sự tình mọi người nhắc lên tâm cũng liền dần dần bông u xuống như vậy từ hắn không người có thể trong miệng chuyển ra là tại chuyện không quá bình thường xem người trong thiên hạ tại không có gì có lẽ chính là phần này tâm tính t r ò nên n mới sẽ để lý hưu phá mười triệu năm đều chưa từng có người phá qua tam kiếp chi thể cuông ngạo tự tin cao cao tại thượng rõ ràng chỉ là ba cảnh tu vi s ư ơ n g s ư ơ n g tại gạch xanh phía trên tựa như là đầu đội trời chân đập đất đ rắn người bất khuất mảy may tứ trưởng lão mặt lạnh lấy toàn thân trên giới tản ra khí tức nguy hiểm ngoài cười nhưng trong không cười t hắn dương không hổ là thế tử đến hạ Vẹn vẹn phần n không không rất nhiều hoang châu người xanh mặt tuy nói hôm nay trừ khuynh tiên sách bên ngoài cũng không có nó hơn bốn đại thế lực người trình diện nhưng dù vậy bị lý hưu một người đẻ xuống danh tiếng ngụy vị đó cũng là cảm giác không dễ chịu theo lý mà nói một tên tiểu bối tu sĩ liền ngay cả cho thánh tông ngũ cảnh trưởng lao sách dày tư cách đều không có hết lần này tới lần khác lý hưu thân phận kỳ cao chỉ từ địa vị đến nói chính là đối mặt thánh tông trưởng giáo cũng chỉ là hơi thấp một con thôi cung dạng này một tên tiểu đối rằng co vốn là ném thân phận sự t ì n h chính vì vậy tứ trưởng lao sắc mặt mới khó coi như vậy cái này bên trong là thư viện sân nhà chính như tứ trưởng lao nói tới tất cả mọi người là người thông minh tại cái này bên trong không ai có thể động lý hưu cho dù có lựa d ạ n ngập trời không động đậy chính là không động đậy lạc dĩ ông ngồi ở phía xa trên t r ạ c cây tựa ở trên cành cây mang ý cười nhìn xem một màn này có thể làm cho thánh tông cùng thượng thành cung dạng này thế lực lớn kinh ngạc đây chính là một một chuyện rất có ý tứ lương tiểu đao không có tại chen vào nói hắn nhìn xa xa lương thu bên cạnh thân đứng thẳng một cái nữ t ử áo đỏ hồng tụ ánh mắt của hai người nhìn nhau hồng tụ lộ ra một cái nhìn rất đẹp tiểu dung nàng bây giờ sinh hoạt rất t i ế n ổn so với tại cánh đồng tuyết thời điểm đương nhiên phải tốt hơn rất nhiều từ doanh tú cũng đứng tại cách đó không xa nhìn xem lý hưu trong mắt tràn đầy ônu tô thanh vãn cũng chưa từng xuất hiện hoặc là nói hắn bây giờ là không còn tại thư viện đều là một tần số có người sinh ra liền nhất định lưu lạc thiên a i bốn biển là nhà tô thanh vãn là một cái trí tình trí nghĩa lãng tử hắn đem thiên hạ đặt ở trên giấy vương vức yêu nhất nhằm chán Bọn biển hắn đều rất phân hệ. Đối với như thế nào tiến vào biển sách cũng không cảm thấy hứng、thú. Nhưng hệ, thế sách thấy thú. đều đối rất với vào cảm lúc ý Hưu thư viện đệ tử. hiện tại cùng Hoàng Châu người lên xung đột. Vô luận như thế người lưu xung luận muốn là lên là l nào này tử, tại đột, tại trong chân chân tự. viện vô cái đệ cùng cũng bên chân chấn chẳng này rất t i ế n tĩnh thẳng đến một trận tiếng bước chân từ phía sau văng lên sau đó chín người đi đến trần tiên sinh trước mặt cung kính thi lễ một cái sau đó lại đối trần c h i mặc thi lễ một cái tiên sinh sư huynh lý hưu nhìn sang lương tiểu đao cũng thu hồi ánh mắt rất nhiều người đồng thời quay đầu chín người này mặc chỉnh tề thư viện áo trắng khuôn mặt đa mạc đối với hết thẻ trước mắt rất hiển nhiên cũng không để ở trong lòng tựa như là không có quan hệ gì với bọn họ trần kinh long gật đầu cười trần chi mặc liếc bọn hắn một chút ngược lại là muốn chúc mừng các người chín cái thu hoạch được bảy sắc cơ duyên thanh âm của hắn chưa nói tới lãnh đạo nhưng trung quy có chút xa lánh dù sao thư viện các đệ tử chém giết đấm máu thời điểm bọn hắn chín người rõ ràng có thể chạy tới cũng không có sư m i n h quá khen cựu tử cũng biết trần chi mặc vì sao sinh khí nhưng trên mặt cũng không có cái gì áy náy biểu lộ bọn hắn hướng về phía trần chi mặc lại thi lễ một cái sau đó quay đầu nhìn thoáng qua lý u sau đó cùng nhau rời đi mục lục viện đúng là đối với trước mắt sự tình nhìn cũng không nhịn trần chi mặc lương tiểu đao chán ghét nết nết miệng cựu tử làm theo ý mình phong cách hành sự hắn sớm liền có điều nghe thấy nhưng hôm nay gặp mặt vẫn là không nhịn được vì đó l u l ư ớ i nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m bóng lưng nhìn trong chốc lát lý hưu khó được trầm mặt xuống một lát sau ta ngủ một giấc tỉnh lại liền rơi tiến vào biển sách thanh âm của hắn vang lên lần nữa cái này rất đột ngột cũng rất đột nhiên quanh mình rất nhiều người đều s ư ớ n g sốt u một chút chính là thư viện giáo tập cũng nhịn không được k h ỏ miệng giật một cái đối lý hưu lật một cái nước mắt ngươi nói ngươi không muốn nói liền không muốn nói làm gì lập một cái như thế nông cạn hoan ôn người ở chỗ này một cái so một người tình nói như vậy cơ hồ chính là rõ ràng nói cho người khác biết ta là tại qua loa ngươi là đang lửa ngươi quả nhiên thánh tông tứ trưởng lão mặt m ò lại lần nữa kéo xuống ba điểm chính là thượng thanh cung những cường giả kia đều là sắc mặt khó coi phung trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận từ đáy lòng cao cao dâng lên thẳng v ọ t đỉnh đầu